Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện ta kia đoạ tiên phu quân hối hận. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc chuyện.com 82, ngoài cửa sổ phong sơ vũ sổ, sáng lên một chút ngôi sao. Cửu úc so với hắn nhiệt độ cơ thể muốn cao ôm nàng khi động tác cũng muốn ôn nhu rất nhiều. Hai người ai thật sự gần. Hắn thân thể lại bỗng nhiên đột nhiên run lên ở Bạch Nhung gần sát khi nguyên bản ôm chặt nàng đôi tay thế nhưng theo bản năng dùng sức Bạch Nhung hoàn toàn không có đề phòng, bị hắn như vậy một sô đẩy thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Nàng tóc mây hơi tán, một đôi mắt đào hoa hơi ướt lượng như môi sao, ngực phập phồng ướt át môi hơi hơi cắn, mờ mịt mà nhìn về phía hắn. Như là đột nhiên từ cựu trùng ngã vào 18 trọng địa phủ. Hắn đen nhánh thái dương đã bị mồ hôi nhuận ướt thanh tú mặt thậm chí hiện ra vài phần vạn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, lại mở miệng khi, hắn tiếng nói đều là ách cười đến so với khóc còn muốn khó coi, là ta không bình thường. Hắn từ trước không hề kinh nghiệm, duy nhị hồi ức đều là như thế thảm thống giữ tợn ký ức. Người có phải hay không cảm thấy ta thực buồn cười, hắn miễn cưỡng lộ ra một cái cười, lại so với khóc còn khó coi. Cùng nàng ở bên nhau, lại cũng vô pháp có được nàng cùng nàng nam nhân kia so sánh với có phải hay không giống cái rõ đầu rõ đuôi vai hề bạch nhung đã minh bạch lại đây nàng hơi hơi khép lại y ngồi thẳng thân ngón tay vuốt ve hắn mặt mày không cần chú ý những việc này thuận theo tự nhiên liền hào nàng nói ta nguyện cùng ngươi ở bên nhau cũng đều không phải là vì những việc này cửu trùng thượng thiên nhân nguyên bản liền ít ham muốn với bọn họ mà nói tình cùng dục là tách ra tình ngược lại càng tiếp cận nhân thế gian đơn thuần ái Tới cựu trùng lúc sau, không biết là bởi vì tâm cảnh biến hóa, lại có lẽ là đã chịu quanh thân hoàn cảnh ảnh hưởng. Tâm như nước lặng thái thượng vong tình, này đó từ trước cầu mà không được cảnh giới, đảo như là bắt đầu mơ hồ chạm vào biên giới. Cựu Úc lông mi run lên, hắn không hiểu nàng vì sao sẽ bao dung hắn đến này một bước. Là bởi vì đồng tình, vẫn là thương hại. Hắn không khép lại y cúi đầu, vội vàng mà tới tìm nàng môi, cắn nàng môi khi càng thêm dùng sức cơ hồ đem nàng cắn đau. Nàng tiêm thú mi theo bản năng nhăn lại, lại không có làng tránh, đôi tay nhẹ nhàng vỗ ở hắn bối thượng. Nàng ở trước mặt hắn trước nay là khoan dung, mềm mại, như là một mảnh không thấy cảm xúc sâu không thấy đáy hài. Vật dễ cháy nhảy động đêm qua phong sơ vũ sổ, hiện giờ mơ hồ có thể nghe được ếch minh, nơi này càng như là một mảnh an hòa thế ngoại đào nguyên cùng thanh lãnh cửu trùng không hợp nhau. Giờ tí qua đi, Bạch Nhung đã hoàn toàn đã ngủ hai người từ trước ở vân khê thôn chung thời điểm liền từng có cùng túc trải qua chỉ là khi đó hai người đều vẫn là thiếu niên thiếu nữ cách một phiến kéo môn nữ nhân da quang như tuyết trắng nõn trên cổ lại lưu trữ một đạo đạm hồng dấu hôn nhìn kỹ dấu hôn bên trong có hai nơi tinh tế lỗ thủng đó là xả nha rót vào nọc độc lúc sau lưu lại dấu vết hắn ở bên người nàng ngơ ngác ngồi hồi lâu thẳng đến ngồi vào cả người lạnh cả người đằng xả nọc độc có thôi miên tác dụng cũng có an thần chi hiệu. Bạch Nhung ngủ thật sự thâm thực trầm, phía trước kia đoạn hạ giới trải qua với nàng mà nói hiển nhiên cũng không phải cỡ nào tốt đẹp hồi ức hiện giờ, nàng căng chặt thần kinh rốt của có thể thả lỏng lại. Cửu Úc thế nàng đem kì một giường hơi mỏng chăn dịch hảo lại đem nàng đen nhánh sợi tóc trải vuốt lại phóng hào, như nhau từ trước ở thế gian khi chiếu cố nàng bộ dáng, làm thập phần tinh tế, không chê phiền lụy Hắn lại hôn hôn nàng lỗ tay, ngón tay mơn trớn hắn răng nọc lưu lại dấu vết. Mới vừa rồi rốt cuộc khoác một kiện xiêm y đứng dậy. Hiện giờ đã là trăng lên đầu cành liễu thời điểm. Cựu Úc đi rồi đoạn đường, theo vườn quanh ngoại tiên giới con sông đi ra ngoài. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ, ngân hà ánh sáng càng thêm sáng ngời, mấy chỉ tiên huỳnh quay chung quanh con sông bay múa, này một cái đường sông nghe nói là nhược thủy cùng căn, danh gọi tiên đồ. Tiên đồ không biết khởi nguyên ở nơi nào, lại có thể từ dưới lên trên chảy ngược đến từ hạ giới, lại chảy ngược nhập cửu trọng thiên. Cửu Úc tìm được kia một viên cây hòe vị trí từ trong tay áo lấy ra hộp ngọc, bấm tay niệm thần chú. Gương dường như mặt sông nước gợn lưu truyền, chợt ngưng kết thành một mặt thật lớn thủy tinh. Xuyên thấu qua kia một phiến thủy kính, đối diện xuất hiện một cái bạch thi nam nhân. Hắn ngồi xếp bằng ngồi trên đệm hương bổ phía trên, trước mặt bãi tam chú là lướt nhẹ hương. Cửu Úc từ trong tay áo lấy ra cái kia cầm thạch trắng hộp trong hộp cổ trùng đã biến mất một con. Nam nhân gật đầu mỉm cười, "Không tồi. Cửu Úc lạnh lùng nói, ngươi đã luôn mãi cùng ta bảo đảm quá, này cổ sẽ không đối thân thể của nàng tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Linh cơ thiên nhân cười nói, tự nhiên sẽ không. Tuyết đố cổ vô sắc vô vị, biến mất lúc sau không có bất luận cái gì dấu vết ngươi có thể yên tâm. Ở chu ma lúc sau, nàng cái gì đều sẽ không nhớ rõ, dù cho có còn sót lại ký ức cũng bất quá tưởng giấc mộng nam kha mà thôi hiện giờ tình hình chiến đấu nôn nóng yêu long dã tâm cực đại nếu như không cần này biện pháp lúc sau sở còn có vô cùng vô tận mầm tai họa huống hồ ngươi thân phụ không thể không báo biển máu huyết cửu này đó chỉ là ngươi chuyện nên làm thôi không cần vì thế chú ý nam tử tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp trần an hắn Cửu ốc gục đầu xuống hắn gắt gao nhấp môi thu hồi hộp ngọc lại hỏi kia kiếm hiện tại ở nơi nào các ngươi có không có manh mối Huống hồ các người xác định kia kiếm có thể trừ bỏ ma đầu. Hắn nhấp một đôi mắt chết ngưng kia nam nhân. Linh cơ nói tự nhiên có thể. Kiếm này là dùng hắn hộ tâm sở chế thêm chi phục ma trận pháp. Hắn dù cho tu vi lại cao cũng không có khả năng chống đỡ. Hắn vốn có kiếm quỷ lúc sau. Người mang kiếm cốt là khó gặp tu luyện kỳ tài đáng tiếc. Nam nhân thở dài nói. Người mang kiếm cốt lại không đi chính đồ trung quy chỉ biết rơi vào như thế kết cục. Quá mãn tác doanh. Hiện giờ đã thành đại sát vì giữ gìn tam giới nói khí cân bằng, không thể không trừ. Lòng hoàng ở chúng yêu trong lòng địa vị cực cao ý nghĩa phi phàm, hắn ngã xuống, trận này phân tranh liền cũng có thể kết thúc. Hắn đôi tay vừa lật kia một gốc cây dáng sắc hoa sen thế nhưng từ từ nở rộ, lộ ra trong đó một thanh sương màu trắng trường kiếm, kiếm đã tại đây. Có lẽ bởi vì đã trải qua quanh năm phong sương, nguyên bản thiền sắc vỏ kiếm đã bắt đầu có chút phai màu nam nhân ngón tay một chút chui này kiếm từ vỏ kiếm trung rút ra Cửu úc hồ hấp cứng lại trường kiếm thân kiếm thon dài kiếm cổ xưa đại khí dưới ánh trăng chảy xuôi ra một loại tựa như ảo mộng đạm bạc nó lẳng lặng huyền phù ở không trung áo bào trắng nam nhân cũng chưa từng duỗi tay chạm đến này kiếm các ngươi là từ đâu tìm tới linh cơ cười nói hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp ba tháng trước một cái họ thẩm tiểu kiếm tu ngoài ý muốn xâm nhập mấy trăm năm trước thanh lam tông địa chỉ cũ bị thẩm trường ly chìm vào đáy hồ sau trải qua mấy trăm năm biến thiên thanh lam tông phế tích một lần nữa hiện thế kia thiếu niên là tiền triều hoàng thất hậu duệ hiện giờ thế đạo đại loạn yêu ma hoành hành hắn đi một cái môn phái nhỏ đương kiếm tu có lẽ bởi vì cùng thẩm trường ly có huyết thống quan hệ lại người mang thanh lam tông thủy tổ vô khóc kiếm quỷ huyết mạch kia thiếu niên đánh bậy đánh bạ thế nhưng vào nhầm thanh lam tông địa chỉ cũ tìm được rồi bị phong ấn tại hộp ngọc trung trường kiếm đem hộp ngọc từ phế tích trung mang theo ra tới Trừ bỏ cái kia bị lựa chọn người, bọn họ cũng vô pháp đụng vào, không nói đến khống chế chuôi này băng hàn kiếm. Cũng nhìn không ra này kiếm rốt cuộc ra sao loại tài chất sở làm lửa đốt không tiêu, xét đánh bất động, dùng biện pháp gì cũng vô pháp ở thân kiếm thượng lưu lại dấu vết. Hắn hiện giờ lấy linh cơ đạo nhân thân phận ở nhân gian sáng lập một nhà đạo phái huyền pháp tông, lấy bùa chú tiên pháp sự thân, hiện giờ phát triển trăm năm, cũng coi như là có chút danh tiếng. Đệ tử biết được hắn vẫn luôn đang tìm như vậy một phen kiếm nhanh chóng đem tin tức nói cho hắn Một phen chằn chọc lúc sau, này kiếm tới rồi trong tay của hắn Hiện giờ, hắn có thể xác nhận không thể nghi ngờ Đây là mấy trăm năm trước thẩm trường ly thân thủ đúc đưa cho người trong lòng cầu ái long lân kiếm tam giới chỉ có một người có thể sử dụng thanh kiếm này Cựu Úc ngừng lại rồi hô hấp gắt gao nhìn chằm chằm kia một thanh đặt ở hoa sen trung trường kiếm Hắn đáy mắt hiện lên vô số cảm xúc cuối cùng đều trừ khử. Thành kiếm này có thể dịch ra hắn long cốt xẻo ra hắn long tâm. Làm hắn chết không toàn thây, vĩnh thế không được phiên sinh. Cựu u ám kim sắc đồng từ thậm chí mở rộng một cái chớp mắt. Hắn nói, một khi đã như vậy, ngươi cũng muốn đáp ứng yêu cầu của ta. Linh cơ nói, cứ nói đừng ngại. Hắn cúi đầu, mấy cái hồ hấp sau, bình tĩnh mà phun ra mấy chữ này, xong việc ta muốn ngươi tiêu trừ rất nàng về thẩm trường ly sở hữu ký ức. Từ trước kia đến bây giờ, làm người này, hoàn toàn từ nàng trong trí nhớ biến mất. Nga, đối diện đào cười, hiện giờ nàng không phải đã đối nam nhân kia hận thấu xương, thậm chí không tiếc hủy diệt chính mình trong bụng cốt nhục cũng muốn từ hắn bên người rời đi. Làm nàng tiếp tục như vậy hận hắn, không phải thực hảo sao. Cửu Úc rũ xuống mắt, lạnh lùng nói, đây mới là đối hắn tốt nhất báo ứng. Từng thầm ái qua hắn nữ nhân, hiện giờ từ hắn bên người gặp thoáng qua, lại đối hắn làm như không thấy coi chi vì người qua đường. Này bất tài là tốt nhất báo ứng sao? Đối cái loại này bảo thủ tự cao tự đại nam nhân chỉ xứng đáng kết cục như vậy. Hắn sẽ không làm thẩm trường ly chết. Hắn muốn cho hắn thống khổ mà sống sót, sống ở khuất nhục đem hắn đã từng gặp quá đều thể nghiệm một lần mới là tốt nhất. Ở vân khê thôn khi, hắn gặp qua Bạch Nhung sửa sang lại chính mình nhẫn chữ vật. Trong đó có kia một hoàn đỏ tươi đan hoàn, dùng sau có thể vong tình, có thể đoạn tình. Chỉ cần ăn vào, hết thảy liền đều kết thúc, nàng vẫn luôn đem đan hoàn mang theo trên người tùy thời có thể dùng. Chính là vì cái gì, mãi cho đến hiện tại, nàng đều còn nhớ rõ kia nam nhân. Nàng bị kia nam nhân mọi cách làm nhục lăng ngược, hài hước đùa bỡn, đau đớn muốn chết thời điểm, vì cái gì không lựa chọn uống thuốc. Nếu nàng vô pháp hạ định cái này quyết tâm, hắn có thể giúp nàng làm xong. Cũng chỉ có như vậy, Bạch Nhung mới có thể hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn. Hắn yêu nhất nàng ngây thơ hồn nhiên cùng thuần khiết không tì vết. Chỉ có không có thẩm trường ly, hết thầy mới có thể viên mãn, giống như là bọn họ ban đầu gặp mặt khi như vậy. Có thể chỉ là việc nhỏ. Linh cơ gật đầu thống khoái ứng hạ. Phong nhì vén dẻm lên, Bạch Nhung như cũ ở ngủ tự hồ không hề phát hiện ngủ thật sự là an nhàn. Đã là ánh mặt trời đại lượng lúc nàng ngọc Bạch khuôn mặt thoạt nhìn càng vì thuần khiết xinh đẹp. Cửu Úc trầm mặc ở nàng giường biên ngồi xuống, bàn tay dán lên nàng khuôn mặt. Bạch Nhung tỉnh lại lúc sau, bên người đã không, tay sờ lên còn còn sót lại một chút dư ôn. Bạch Nhung xoa xoa mắt mới vừa rồi rốt cuộc tỉnh lại. Nàng thay đổi quần áo, nguyên bản cho rằng Cửu Úc đã ra cửa, lại không nghĩ rằng hắn nguyên lai còn ở nhà. Phảng phất ở trong một đêm, này nhà ở thay đổi cái bộ dáng, trở nên cực kỳ sáng sủa sạch sẽ. Một chương bàn vuông nhỏ thượng phóng mấy đĩa tinh xào tiểu thái cùng cháo. Tỉnh muốn hay không cùng nhau dùng chút, cửu Úc hỏi, thấy nàng khoác tóc thoạt nhìn rất là ngây thơ. Đây là ngươi làm, nàng nhắc tới chiếc đũa có chút khó có thể tin. Cửu Úc thế nhưng còn sẽ nấu ăn sao? Từ trước cùng hắn cùng nhau ở tại Vân Khê Thôn thời điểm, giống nhau đều là nàng nấu ăn cửu Úc hoàn toàn sẽ không. Sau lại học, cửu Úc cười cười, nhắc tới kia một đoạn nhật tử hai người đều trầm mặc không nói chuyện nữa. Tuy rằng đều là rất đơn giản cơm nhà sắc nhưng là cũng may một cái thoải mái thanh tân lưu loát ăn lên rất là ngon miệng, làm người ăn uống mở rộng ra. Tới tiên giới lúc sau, Bạch Nhung đã có thể tích cốc ăn cơm ăn thật sự thiếu. Lúc này đây, bồi cửu ốc cùng nhau, nàng thế nhưng cũng dùng xong rồi một chén cháo trong lòng cũng là ấm áp. Hiện tại là ngày mùa hè, đồng ruộng mạn một tầng mỏng lục. Bên ngoài chiến hỏa ngoài dự đoán thế nhưng không có lan đến gần nơi này. Hiện giờ so với cựu trùng, ngoại thiên giới hiện giờ ngược lại là càng an bình địa phương. Duy độc điểm này, Bạch Nhung trong lòng đối tiên đế là cảm kích. kia một ngày, nàng bị phái làm sứ thần, như vậy sự tình tất nhiên là trải qua tiên đế bày mưu đặt kế, bao gồm lúc sau tham lang lời nói, hắn không có nói thẳng, chính là không phải là, nàng nghe không hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. Tiên đế ở bàn đào bữa tiệc giữ gìn quá nàng, nói tuyệt không sẽ dùng nàng đi cầu hòa. Nàng nhớ tới khi, trong lòng chỉ cảm thấy bi thương. Nếu không phải nàng chính mình dài hơn cái tâm nhãn trước tiên phòng bị, nàng hiện tại sẽ ở đâu? Bị thẩm trường ly khóa ở trong cung, vĩnh thế không được phiên sinh. Cơm nước song sau, bạch nhung nguyên bản dự bị thu thập cái bàn cửu úp lại không cho nàng động kêu nàng nghỉ ngơi. Lúc sau lại cho nàng lộng trà, nàng cái gì cũng không làm hưởng thụ hắn bưng trà đổ nước hầu hạ liền hào. Này nàng có chút không quá thích trứng rốt cuộc không phải ở nàng trong cung cửu ốc cũng không phải nàng người hầu. Không đạo lý cho nàng làm này đó. Chúng ta nguyên bản liền là phô thê. Nam nhân đè lại tay nàng. Này một câu không nói xong. Bạch Nhung trên mặt hơi hơi đỏ lên. Nhiều năm như vậy sau cửu Úc này một câu nhưng thật ra đánh thức nàng. Bạch Nhung nhìn chung quanh một chút xung quanh chỉ nghe thấy cửa có chút hơi tiếng vang. Ý thức được nàng đang xem bên kia cái kia nho nhỏ bóng dáng thực mau liền biến mất. Học đường hôm nay rất là náo nhiệt. Bát quái luôn là truyền bá nhanh nhất. Thực mau quê nhà cơ hồ đều đã biết tiên tử ở hy chân trong phòng trụ hạ. Lại sau đó chờ A mặc cõng cặp sách đi học đường học tập thời điểm, hắn cùng trường cũng đều đã biết. A mặc người có phải hay không phải có tân nương hôn. kia mấy cái tiểu hài tử tìm hắn hỏi thăm, tiên tử thân phận cao quý chi thư đạt lý, hơn nữa lớn lên xinh đẹp tính cách ôn ôn nhu nhu. Có thể có cái này như vậy mẹ, bọn họ ai không hâm mộ A mặc a A mặc cũng vui dạo dực lại không quá tin tưởng bậc này chuyện tốt có thể rơi xuống trên người hắn tới. Tiên tử xuất hiện lúc sau, Âm Sơn Vương đối thái độ của hắn đã biến hảo rất nhiều, không hề như vậy bài xích, hoặc là đối hắn làm như không thấy. Hắn vẫn luôn thực thích Bạch Nhung, nếu là Âm Sơn Vương cùng nàng thành thân, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận mà kêu thiên tử mẹ. Một ngày này hắn đều không có thấy thế nào đi vào thư, chỉ là viết mấy chữ trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Hắn trời sinh đơn thuần, đầu óc tưởng sự thời điểm rất là một cây gân, chuyện này ở trong đầu quanh quần suốt một ngày. Hắn hạ học về nhà khi tiên tử còn ở chính cầm một quyển sách cùng âm sơn vương ở trong sân thương lượng cái gì. Trước mắt ngày còn không có hoàn toàn rơi xuống đi, bọn họ hai người một đứng một ngồi, nam anh Tuấn, nữ xinh đẹp thoạt nhìn, đảo như là cực kỳ đang đối một đôi nhi. Quang ảnh rơi trên mặt đất, a mà cúi đầu, mũi chân vẫn luôn trên mặt đất họa phòng. Bạch Nhung cùng cựu Úc lưu xong liền nhìn đến cái kia thân ảnh nho nhỏ chính lớn lên ở viện môn khẩu. A mặc nhịn không được, mở miệng kêu một tiếng, mẹ. Hắn suy nghĩ chuyện này cả ngày, này một tiếng lại là bột miệng thốt ra. Hai người đều mây ngẩn cả người cựu Úc đang muốn quát lớn như từ, Bạch Nhung lại cười. Nàng cười rộ lên rất là xinh đẹp, lên tiếng, bên môi lộ ra hai cái nho nhỏ cười hoa, ngay sau đó liền kêu A mặc quá. Lúc sau A mặc vẫn luôn cảm thấy như là đang nằm mơ, nàng ứng hắn thanh. Chính là nói thật sự nguyện ý đương hắn mẹ. Cửu Úc cũng trầm mặc kéo tay nàng. Bạch Nhung xem ở trong mắt cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngậm cười. Hôm sau, nàng cùng cửu Úc cộng lại một chút đều là cha mẹ song vong người từ trước nàng cũng không có bất luận cái gì thân nhân. Nhược hóa trong khoảng thời gian này lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên phương ngoại, vẫn luôn không ở tiên giới. Hai người từ trước hôn lễ cũng coi như là làm, hiện giờ tình thế không tốt, nàng thân phận càng là mẫn cảm, không cần thiết làm mạnh tay. Cho nên, bọn họ chỉ là vô cùng đơn giản ở trong nhà làm một lần lễ, chỉ mờ tiệc chiêu đãi mấy cái bạn bè thân tích cũng không có tiết lộ cho quá nhiều người, liền xem như tục thượng thượng một lần hôn lễ. Bạch Nhung cũng coi như là bên ngoài tiên giới cắm dễ. Trừ bỏ hồi Linh Ngọc Cung xử lý sự vụ ở ngoài, đại bộ phận thời điểm đều ở chỗ này. Hiện giờ yêu tiên nhị giới đang ở đánh giặc cửu trùng võ quan đều rất bận rộn yến hội ca vũ đều thiếu, bọn họ này đó quan văn nhưng thật ra đều nhạc thanh nhàn. kia một lần hạ giới lúc sau, Bạch Nhung liền cũng bắt đầu cố tình ngăn cách tin tức chỉ là làm tốt chính mình thuộc bổn phận việc mà không hề nhiều đi chủ động nhọc lòng cái gì. Nếu tiên giới chỉ đương nàng là một cái có thể tùy thời vứt bỏ, lợi dụng quân cờ, nàng cần gì phải tự mình đa tình. Cùng nàng thành hôn lúc sau cựu Úc bắt đầu chính thức khôi phục âm sơn cựu Úc tên, tiếp nhận tộc vụ. Ngoại tiên giới chung, nguyên bản xà vực đó là thế lực lớn nhất một khối. Cựu Úc nguyên thân hiện giờ cũng có cực đại biến hóa, tu vi cùng từ trước xưa đâu bằng nay, đủ để phục chúng. chung quanh này đó yêu dân lén đều đều nói, tiên tử tới lúc sau âm sơn vương như là hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, như là có người tâm phúc. Qua mấy ngày cựu Úc đem phòng ốc phiên tân một lần, hiện giờ nơi này là một chỗ hai tiến sân. Bọn họ ở tại sau tiến, so với tiên giới miểu nhiên thanh ô kiến trúc nơi này vô luận từ góc độ nào xem, ngược lại đều càng như là nhân gian kiến trúc. Nhưng là cũng là khúc kính thông u, rất có thú vị. A mặc cũng chính thức có đại danh gọi là âm sơn nhiên, nhớ trở về cự Úc danh nghĩa. Hắn hiện tại gọi Bạch Nhung mẫu thân gọi thật sự là thuận miệng, nhưng là đối cửu Úc sợ hãi đảo tự hồ là khắc vào trong xương cốt đầu giống nhau, thậm chí không thế nào kêu hắn cha kêu hắn tộc trưởng còn nhiều chút. Bên ngoài yêu tiên nhị giới đang ở đánh giặc, nhưng là này một khối thổ địa ngoài ý muốn bình tĩnh. Bốn cái bộ tộc hiện giờ đều ở cựu ốc quản lý điều hành dưới, thổ địa hiện giờ cũng khôi phục sinh cơ. Sinh mệnh ngoan cường cùng tích ứng lực luôn là làm người ngoài dự đoán. Này một khối nguyên bản lưu lạc ở yêu giới bên ngoài lưu dân, hiện giờ thế nhưng quá đến như thế chi hào. Kia kiếm tu chỉ là tu chỉnh nửa ngày uống mấy ngụm trà, tìm thủ vệ muốn phục cận dư đồ tựa hồ ở quy hoạch lộ tuyến thủ vệ vội gọi lại hắn ai ngươi đây là muốn đi nơi nào nam nhân nâng lên cặp kia hẹp dài thượng chọn mắt phượng thượng cửu trùng đi kia ly này nhưng xa thủ vệ nói hiện giờ đánh giặc thượng thiên đem đăng tiên đài cùng cửu trùng thang mây hủy diệt rồi hôm nay đều không thể đi lên ta xem ngươi không bằng ở chỗ này tự nhiên chân trước tu dưỡng một lát tìm người cấp cửu trùng đi thác cái tin làm ngươi nương tử lại đây tiếp các ngươi Này nam nhân mang theo hài từ ngàn dặm xa xôi lại đây tìm thê, có thể từ hôm nay hố lại đây, đảo cũng xác thật có vài phần bản lĩnh. Chỉ là hiện giờ lộ tuyến không thông, không có cửu trùng xứ giả tiếp dẫn, rất khó lại tiếp tục hướng lên trên. Hắn đang ở uống nước nhàn nhạt nói ta chọc giận nàng. Nàng sợ là không muốn. Này hai thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Thủ vệ phi thăng trước kia ở nhân gian cũng từng có quá thê thất, hắn nói, phu thê nào có cách đêm thù, các ngươi đều có tiểu hài tử, người lớn lên lại như vậy hảo, cấp nương tử nói lời xin lỗi, nhiều bồi cười làm lành, đặt mua chút lễ vật thảo cái hảo, nàng nơi nào còn sẽ có bỏ được cùng ngươi sinh oán. Nam nhân không ra tiếng, hắn chỉ là nhuận nhuận khô cạn môi, liền buông xuống chung trà, không hề uống lên. Tiểu hài từ còn đang ngủ, hắn cầm lấy dư đồ, hỏi kia thủ vệ, một đường theo phía bắc đi, tránh đi thang mây, hay không cũng có thể đi đến cửu trùng. Thủ vệ ngây người một cái chớp mắt người muốn chạy Minh Hà nói nhi. Minh Hà chính là tiên đồ, chỉ là ở cửu trùng đoạn đường gọi là tiên đồ, tiên đồ khởi nguyên tự phương đông, vượt qua toàn bộ cửu trùng. Ân, này kia thủ vệ không biết như thế nào nên như thế nào nói, chỉ có thể nói. Ta xem người như thế tuổi trẻ, liền có thể phi thăng, vẫn là yêu quý yêu quý chính mình mệnh bãi, này tiên đồ trên đường, muốn đi ngang qua xa bà tiên tử địa bàn, Chung du là thượng tiên chăn nuôi hung thú địa bàn, ngươi còn mang theo hài tử, muốn qua đi, sợ là khó càng thêm khó. Nam nhân nhìn cũng không giống như là sẽ thay đổi chủ ý bộ dáng. Uống xong này một chén trà, địch kiếm, hắn liền phải đi. Hai cái thủ vệ nhìn hắn bóng dáng, đều là thở dài. Bọn họ từ trước không phải chưa thấy qua như vậy nhất ý cô hành người, chỉ là kết cục đại để đều không phải như vậy hào, chỉ tiếc cái này đáng yêu hài từ. Đi rồi ước chừng một canh giờ. thẩm thanh tố tỉnh lại, hắn xoa xoa mắt rốt cuộc từ cái này thật dài ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Hiện giờ sắc trời đã tối tăm đi xuống. Trước mắt bọn họ sở tại là một mảnh diện tích rộng lớn rừng rậm cách đó không xa đó là phiếm giấy mạ vàng tầng tầng lớp lớp tầng mây tầng mây đan sen, mơ hồ có thể nhìn đến nơi xa tầng mây phía trên, xa hoa lộng lẫy cung khuyết bóng dáng tiên đồ thủy tựa như từ thiên mà rơi tiên hình đang ở mặt nước bay múa, rơi xuống điểm điểm ngân quang. Xinh đẹp đến tựa như ảo cảnh, không hổ là hoàn vũ tiên đỉa, thẩm thanh tố hưng phấn đến đôi mắt đều sáng lên tới. Hắn ngày thường tính cách thực trang trọng bởi vì sợ ném mặt mũi, bị người xem thường, vẫn luôn cường căng bãi cái giá. Hiện giờ lúc này mới giống một con tự do chim nhỏ, một chút linh hoạt lại đây. Đây là tới rồi cửu trùng sao? Đúng vậy, thật xinh đẹp, hắn lầm bẩm nói. Lúc này, hắn mới vừa rồi cảm thấy trong bụng đói khát thầm trường ly kêu hắn uống nước ăn cơm, hắn ăn trong quá trình còn không quên hỏi, mẹ đâu? Ta còn muốn bao lâu có thể nhìn thấy mẹ nha? Hắn thu thập một cái tiểu tay này bên trong phóng mẹ từ trước cho hắn làm thủ công. Còn có một phong hắn cho nàng viết tự tay viết tin đè ở nhất phía dưới. Còn muốn lại đi mấy ngày? Thẩm trường ly nói, còn muốn mấy ngày? Hắn theo bản năng nhăn lại cái mũi có chút chờ không kịp. Ăn no sau thẩm thanh tố sửa sang lại chính mình siêm y, ở mặt nước tìm tìm, hắn cao cao đôi ngựa chát đến không chút cầu thả, khuôn mặt còn có chút trẻ con phỉ thẩm thanh tố nhéo nhéo chính mình khuôn mặt hơi có chút ghét bỏ chính mình tướng mạo xấu xí, không có chính mình vốn dĩ bộ dáng đẹp. Cha, nhìn thấy mẹ chúng ta có phải hay không là có thể khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hắn không quá thói quen như bây giờ. thẩm trường ly ừ một tiếng. Mẹ sẽ thích ta sao? Hắn có chút thấp thỏm thẩm thanh tố rất ít như vậy thấp thỏm hắn cha bạc tình quả nghĩa nhưng là thực nhớ thương hắn mẹ có lẽ là mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy hắn bất chi bất giác cũng đem nàng đương thành chính mình trong lòng rất quan trọng một bộ phận ngươi không phải vẫn luôn muốn thấy nàng thẩm trường ly nói đến lúc đó ngươi biểu hiện hảo chút liền sẽ thẩm thanh tố ở hắn cha trước mặt cũng không ngụy trang cái gì ngoan ngoãn ứng thanh hảo lại cõng chính mình mộc kiếm hắn cha chân trường hắn muốn một đường chạy chậm mới cùng được với Cha ta nương là bộ dáng gì tính cách nha? Thực ngốc thường xuyên có hại bị lừa nhiều năm như vậy, hắn kỳ thật vẫn luôn rất thưởng nàng. Bởi vì xích đỉnh độc tố khuếch tán, đầu óc của hắn gần nhất rất khó duy trì thời gian dài thanh minh. Ban ngày là hắn thị lực tốt nhất, đầu óc cũng nhất rõ ràng thời điểm. Bởi vậy, hắn giống nhau đều là ban ngày đi đường. Thẩm trường ly hồi lâu không có hồi quá thiên giới. Phía trước hắn từng ở cửu trùng trụ chủ quá 300 năm, chỉ là kia mấy trăm năm hắn vì cấp bạch nhung cầu sống lại phương pháp cơ hồ chỉ ở thượng giới hoạt động mà rất ít có bao nhiêu ra cửa đi dạo tâm tư cũng chưa bao giờ từ dưới lên trên quá cửu trùng. Hiện giờ hắn vì phòng ngừa ma khí tiết lộ phòng bế chính mình tu vi còn mang theo thầm thanh tố. Nguyên bản thanh tiêu cùng tuyên dương đều đưa ra, hắn có thể mang mấy cái bên người tử sĩ cùng nhau thượng cửu trùng. Đều bị hắn phục quyết. Nguyên nhân chỉ có một cái, những người đó lại đây cũng chỉ sẽ đồ đồ vứt bỏ tánh mạng mà thôi. Qua nửa ngày, bọn họ bắt đầu đi vào xa bà tiên tử địa giới. Hắn làm thầm thanh tố ngủ rồi, dùng chính mình linh lực bao trùm trụ hắn, bảo hộ hắn không chịu ảo cảnh khống chế theo sau bế lên hắn. Xa bà tiên tử ở tại Nam Kha Chi Nam, cả tòa Nam Sơn, đều là nàng ảo cảnh. Hắn đi rồi đoạn đường, bất trí bất giác chung quanh thân đã bắt đầu tràn ngập nổi lên màu trắng sương mù tự yên phi yên, như nước phi thủy. Chè phủ tiên từ cựu trọng ảo cảnh hắn đã từng có điều nghe thấy. Theo linh lan nhẹ nhàng một tiếng đong đưa, sương trắng trở nên càng vì nồng đậm. Cảnh chung, hắn một thân thanh y, lưng đeo trường kiếm tóc đen thuốc thành cao cao đôi ngựa, nhiễm nhiên vẫn là năm đó ở thanh lam tông thu hành thời điểm bộ dáng Đi ngang qua một quán trà khi, hắn tùy tay tìm cái nam nhân hỏi một tiếng Nguyên lai, like, nơi đây là nhân gian, Thái Bình 7 năm khi, hắn rời đi Thượng Kinh sau thứ 7 năm. Hắn Hoàng Huynh thuận lợi đăng cơ, niên hiệu đó là Thái Bình. Này một cái ảo cảnh chung, Bạch Nhung không có tới Thanh Lam Tông tìm hắn, dựa theo kế hoạch như vậy, nàng bị ám vệ tiêu trừ ký ức. Bạch Hành Giản cũng không có ngoài ý muốn chết đột ngột, hắn đem Bạch Nhung một lần nữa cho phép một hộ Thanh lưu nhân ra. Lý Đan Chu là Bạch Hành Giản năm đó khoa khảo đồng kỳ, hiện giờ con đường làm quan chính cường thịnh cùng Bạch Nhung đính hôn Lý Công Tử là hắn đích trường tử. Lý Công Tử nguyên bản là tới Bạch Gia Tương xem nàng đích muội, không ngờ đối Bạch Nhung nhất kiến trung tình, phi nàng không cưới, mới vừa rồi định ra này một môn hôn sự. Bọn họ ở Thái Bình hai năm khi thành hôn, ân ái phi thường, Lý Công Tử thậm chí vì nàng phân phát trong phòng thị nữ, một năm không đến, Bạch Nhung liền sinh hạ trưởng nữ thực mau lại sinh hạ con thứ. Nàng phu quân cũng tại đây một năm được quan, mang theo nàng cùng con cánh ngoại phóng trở về phương Nam quê quán, hoàn toàn rời xa bạch ra. Nàng ở chiều ngô sinh hoạt đến bình tĩnh hạnh phúc nhật từ rất là an bình. Hắn theo lộ đi chiều ngô tìm được rồi bọn họ hiện giờ nơi ở, lẳng lặng ở phủ đệ cửa đứng một đêm. Nghe được trạch nội hoan thanh thiếu ngữ, phu thê ân ái phi thường. Hắn đem nàng phu quân, hai từ đều thân thủ giết sạch rồi. Thả một phen hỏa, đem bọn họ sân cũng thiêu cái tinh quang. Hắn đem nàng mang về kinh thành, đặt ở chính mình bên người. Đường tìm thánh thượng sủng ái hoàng đệ, bên ngoài thu 20 năm nói, hoàn tục sau cự tuyệt đón dâu, cũng không cần thị thiếp chuyện thứ nhất lại là đoạt một cái phụ nữ có chồng về nhà, hơn nữa đối nàng sủng ái phi thường. Chính là qua một tháng, nàng ở vương phủ cắn lưỡi tự sát chết ở hắn trước mắt, chết không nhắm mắt. Bảo cảnh vạn vẹo tan biến, vỡ thành trăm ngàn phiến gương. Để nhị trọng ảo cảnh, Bạch nhung cùng hiện thực giống nhau tới Thanh Lam Tông tìm hắn, ở cừu tử nhất sinh rốt cuộc thật vất vả chịu đựng được đến Thanh Châu khi, nàng ở trong khách sạn bị một con con nhện tinh bắt trở về hang ổ cũng may nghìn cân treo sợi tóc là lúc nàng bị như thăng tông một cái du lịch kiếm thu cứu. Con nhện nọc độc ăn mòn nàng ký ức từ trước sự tình đều nàng đều không nhớ rõ. Nàng cùng kiếm tu lâu ngày sinh tình, kiếm tu vì nàng từ bỏ thành tiên, lúc sau hai người cùng nhau chẳng yêu trừ ma, du lịch tứ phương, bạch đầu dai lão, vốn dĩ vượt qua hạnh phúc cả đời thẳng đến thầm trường ly tìm được bọn họ phu thê. Này một trọng ảo cảnh chung, nàng thiếu chút nữa nhất kiếm thư đã chết hắn từ nay về sau cử tân tự thiêu, vì nàng phu quân tuẫn tình. Đệ tam trọng ảo cảnh, hắn cùng sở vãn ly đại hôn đêm hôm đó, bạch nhung ăn mặc từ trước nàng cho chính mình diện áo cưới từ thanh lam tông tối cao trên vách núi nhảy xuống. Nàng không chết thành, sau khi trọng thương bị cố ngủ chi cứu, trị nhai chung, nàng nửa bên mặt bị vách đá chảy ra, đã chịu nghiêm trọng tổn thương, cố ngủ chi không có ghét bỏ nàng, mang theo nàng rời đi thanh lam tông ẩn cư, vẫn luôn không rời không bỏ, đối nàng dốc lòng chăm sóc thẳng đến nàng khôi phục có thể rời giường, có thể đi lại. Thứ 5 năm, năm thời điểm Bạch Nhung rốt cuộc tiếp nhận rồi cố ngủ chi, hai người cử hành một cái đơn giản hôn lễ. Thứ bảy năm thời điểm, thẩm trường ly rốt cuộc đã biết nàng không chết tìm được bọn họ ẩn cư địa phương. Bạch Nhung không lưu tình chút nào chiều hắn một bạt tay, làm hắn lăn. Hắn đem ẩn nấp nàng cố ngủ chi bầm thây vạn đoạn theo sau đem nàng mang theo trở về tù ở trong cung, ngày đêm không rời mà nhìn nàng. Năm thứ hai, nàng thân thù bóp chết cùng hắn hài tử chính mình cũng đã chết đổ máu không ngừng từ trạng thê thảm. Nguyên Lai, Cố ngủ Chi, Lý Đinh Trúc đều từng là nàng có duyên người. Hắn cùng nàng duyên phận đều không phải là duy nhất. Chỉ cần không có hắn cản trở, mỗi một đời, nàng đều sẽ qua đến phi thường hạnh phúc cùng phu quân bạch đầu dai lão con cháu vòng đầu gối, rất là mỹ mãn. Tình cờ gặp gỡ, mỗi một đời, nàng phu quân cũng không nhất định sẽ giống nhau. Này đó nam nhân có văn thần, cũng có võ tướng, có tu sĩ, cũng có phàm nhân. Có xuất thân hiền quý, cũng có gia thế thường thường. Có mặt như quan ngọc mỹ mạo hơn người, cũng có sinh đến phổ thông bình phàm, không gì xuất sắc. Chỉ là điểm giống nhau đó là đều chủ động lựa chọn nàng, ái nàng quý trọng nàng, đối nàng toàn tâm toàn ý. Đã trải qua vô số lần ảo cảnh, hắn rốt cuộc minh bạch một sự kiện, bạch nhung lựa chọn trước nay đều không ngừng một cái hắn. Chỉ là bởi vì này một đời thầm hoàn ngọc chiếm trước, sớm đi vào nàng trong lòng. Hắn vẫn luôn gắt gao canh giữ ở bên người nàng, như là bất động thanh sắc rắn độc bảo hộ chính mình con mồi, xua đuổi đi sở hữu tiềm tàng khả năng người cạnh tranh. Mà ảo cảnh trung nguyên bản hắn, dù cho đại thù đến báo, nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực cùng lực lượng, mỗi người đều sợ hãi hắn tưởng lấy lòng hắn. Hắn có thể quá thượng mỹ nhân vòng đầu gối, xa xỉ cực độ nhật từ. Hắn lại không có một ngày vui sướng quá. Cuối cùng đều không ngoại lệ kết cục bi thảm, độc thân sống quãng đời còn lại, hoặc là chết vào trinh phạt trên đường đao binh chiến hỏa Hắn là một con ở dị dạng trong hoàn cảnh dưỡng ra quái vật. Rất nhiều năm trước, đại giận âm trầm quái đàn tam hoàng tử ở trong cung gặp được một cái ái cười nhút nhát sợ sệt tiểu nữ hài. Từ nay về sau rất nhiều năm, hắn tính cách trở nên càng ngày càng rộng rãi, ôn hòa, săn sóc thành nàng thích bộ dáng, thành nàng mỗi người khích lệ cực kỳ hâm mộ vị hôn phu. Hắn rốt cuộc minh bạch trận này tương ngộ là hắn may mắn, chính là đối với bạch nhung mà nói có lẽ là nàng cả đời vận rủi bắt đầu. bạch nhung đã cho hắn rất nhiều rất nhiều ái cùng dung túng, nàng thực yêu hắn, tâm địa lại thuần thiện, quen trả giá cho nên nguyện ý mọi cách bao dung hắn. hắn lại đối nàng ái khinh thường, nhìn lại cũng cũng không tín nhiệm, chỉ nghĩ dùng các loại biện pháp từ trên người nàng bòn rút ra càng nhiều ái tới. Dùng các loại biện pháp thương tổn nàng tới chứng minh nàng là yêu hắn, thỏa mãn hắn trong lòng quái vật giống nhau bành chướng ác niệm cùng bị mạnh mẽ áp lực ái dục. Chính là, đồng thời, cho dù ở thương tổn tra tấn nàng thời điểm, hắn cũng không thể chịu đựng nàng trong thế giới xuất hiện bất luận cái gì người khác, không thể chịu đựng nàng đem nàng cảm tình phân cho bất luận cái gì những người khác như thế nào cũng không muốn buông tay. Cảnh trong mơ tuần hoàn lặp lại, hắn gặp qua rất rất nhiều nàng chán ghét, sợ hãi. Mâu thuẫn căm hận ánh mắt như là xem quái vật giống nhau. Nàng nói, ngươi đem ta hết thảy đều hủy hoại, Ta hận ngươi, sau này, hắn thậm chí đã bắt đầu thói quen. Nhìn đến nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Chỉ là một lần, lại một lần, nhìn đến nàng nằm ở phu quân thi thể thượng khóc sống tự sát tùy hắn mà đi. Bảo cảnh tan biến, rồi lại một lần nữa bắt đầu rồi tiếp theo luôn. Thật lớn cây rẻ ngựa dưới tàng cây. Thành y nam nhân lưng thẳng, nhắm hai mắt. Hắn chơ mắt nhìn nàng cùng nàng phu quân bạch đầu dai lão cái gì đều không làm, không xuất hiện ở nàng trước mắt, không thể cùng nàng nói chuyện với nhau, nhìn nàng quá không có hắn, quên mất hắn hạnh phúc sinh hoạt. Mỗi một đời, nàng đều quá đến so cùng hắn ở bên nhau khi hạnh phúc. Nàng nhân hắn rớt quá nước mắt, so những người khác thêm lên còn nhiều. Vì thế, hắn rốt cuộc thông qua cuối cùng một trọng ảo cảnh. Đêm hoa quỳnh ở trong rừng từ từ nở rộ, dạ lai hương bị gió bắc thổi nhập trong rừng, xương trắng tan. Nam nhân mở bừng mắt, hắn đồng tử, đã biến thành một loại quỷ dị tựa ngọc thạch giống nhau ám trầm hác. Theo một trận ho khan, hắn tay áo thượng rơi xuống nước điểm điểm vết máu. Hắn hiện giờ phun ra huyết, đã là mấy thẫn đen nhánh. Trong núi phương 7 ngày, trên đời đã ngàn năm, hai người như cũng ngồi trên cây rẻ ngựa thụ dưới thầm thanh tố còn ở vô chi vô giác ngủ, đầu gối lên tay nải thượng ngủ thật sự thơm ngọt cây rẻ ngựa lá cây rừng ở hắn đen nhánh sợi thóc thượng. Hắn ngủ đến quá thơm ngọt đầu thượng hai cái nho nhỏ màu bạc long rác đều chui ra tới. Thẩm trường ly lặng lặng nhìn hắn trong chốc lát cấp như từ một lần nữa thì chú phong ấn, theo sau, đem hắn ôm lên. Cách cửu trùng còn có một khoảng cách, hắn bế lên thẩm thanh tố tiếp tục đi phía trước. Rời đi che phủ ảo cảnh, trung du là tiên giới nuôi dưỡng các loại mãnh thú lâm viên. Bởi vì bọn họ huyết mạch duyên cớ, một đường nhưng thật ra đi rất là thuận lợi. Ba ngày lúc sau, nguyên bản đã có thể nhìn thấy tiên đồ bến đỏ, phía sau trong rừng lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng khiếu kêu. Một đầu hình thể thật lớn, cơ hồ che trời hung thú từ trong rừng từ từ đi ra. Thao thiết là long tử chi nhất thượng cổ hung thú ở nguyên thần ngã xuống sau thân thể lại vẫn tồn tại thành tùy ý tiên giới khống chế bài bố hung thú. Ngủ say thầm thanh tố hấp dẫn hắn lực chú ý bởi vì tổ tiên huyết mạch quan hệ dù cho có dịch dung hắn cũng liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là một cái thượng còn tuổi nhỏ tiểu quỷ long linh căn thuần tịnh căn cốt thật tốt đối hắn mà nói là dụ hoặc lực tuyệt hảo bổ dưỡng mỹ thực thao thiết trong miệng chảy ra nước rãi một trận cuồng phong qua đi hắn đã hướng tới thẩm thanh tố phương hướng nhào tới thẩm trường ly bảo vệ nhi tử dùng kiếm đón đỡ ở kia một trào Hắn một khi hóa hồi nguyên thân, tất nhiên khiến cho tiên giới chú ý, bởi vậy, chỉ có thể dùng hình người cùng hắn chiến đấu. Thao Thiết cực kỳ hung thần giảo hoạt, hắn bảo vệ Thẩm Thanh Tố, nện bước lực chậm một cái chớp mắt kia thao thiết móng vuốt đã ở hắn trước ngực rơi xuống một trảo, để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Thẩm Trường Ly không lên tiếng, dùng kiếm quyết phong bế kia một đạo linh mạch, tiếp tục dùng thân pháp cùng hắn chu toàn. Thao Thiết không có không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Hắn không có linh trí, nhưng là như cũ còn sót lại thượng cổ chiến đấu bản năng, muốn cùng hắn vẫn luôn kéo xuống đi, hao hết hắn thể lực. Hôm sau sáng sớm, thao thiết kiếm cái kia khó chơi nam nhân tự hồ rốt cuộc lộ mệt mỏi, vai phải thế nhưng không có kiếm khí phòng hộ, lập tức lộ ở trước mặt hắn, dù cho chỉ là một thừa chi cơ thao thiết đồng màu vàng mắt đã nhạy bén bắt giữ tới rồi. Hắn thân thể cao lớn đã nhào tới, há to miệng, nuốt ăn xong nam nhân tay phải. Thẩm trường ly bắt được cái này khoảng cách kia hàn quang ngưng tụ mà thành kiếm thức thì xuất hiện ở hắn tay trái trung Tuyết giống nhau mát lạnh kiếm khí hình thành một đảo nửa tháng trạng cong mang. Thao thiết cực đại đầu thế nhưng như vậy bị chém xuống dưới ụt cục trên mặt đất lăn lộn mãi cho đến trước khi chết hắn còn duy trì nộ mục trợn lên tư thái. Thẩm trường ly đem chính mình cánh tay phải từ thao thiết trong miệng rút ra thanh y tay áo đã hủy hoại hơn phân nửa, hắn cánh tay phải thượng bao trùm tầng tầng lớp lớp màu bạc long lân. Thao thiết thi thể bị kiếm khí cắn nuốt đóng băng ở ngay sau đó hoàn toàn rách nát hóa thành bột phấn phiêu tán ở thần trong gió hắn An tĩnh nhìn một cái chớp mắt nghĩ thầm so với là một đầu không có linh trí súc sinh ở chỗ này đương những cái đó thượng tiên chó săn đây cũng là cái hào kết cục, đều là thú loại hắn cho hắn một cái giải thoát thẩm trường ly đem tay phải linh mạch cũng phong bế đem kiếm thu hồi vào kiếm đổi tay trái bế lên thẩm thanh tố thượng thuyền nhỏ theo tiên đồ hướng cửu trùng thượng đi Có lẽ bởi vì mới vừa rồi tiêu hao quá lớn, xích đỉnh độc theo kinh mạch ở cả người khuếch tán, hắn an tĩnh mà điều tức một cái chớp mắt nhìn về phía phương xa. Cũng may, mau tới rồi, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tiên đài lãng huyền như là một bộ diệu lệ bức họa cuộn tròn, theo này một đạo phiêu diêu ở giữa sông thuyền nhỏ, tư tư triển khai. A mặc một ngày này náo loạn bụng, người đều ôm yếu. Bạch Nhung uy hắn một ít dược. Đứa nhỏ này không có gì mặt khác thật xấu, chính là thật sự là tham ăn, có lẽ bởi vì từ trước quá đến thật sự là quá khổ, luôn là không rời đi ăn cơm. Nàng cũng chỉ không hảo như thế nào ngăn cản. Một ngày này sáng sớm, Bạch Nhung đang ở trong viện vẽ tranh, lại nghe đến bên ngoài một trận ồn ào thanh. Có người gõ nàng viện môn, nguyên là ở tại đối diện, một con gọi là Thúy Vũ chim nhỏ yêu cùng nàng quen biết cũng chỗ rất khá. Làm sao vậy, tựa hồ có bên ngoài tiểu yêu tiến vào nơi này. Thúy vũ tắp lưới, đầy người đều là huyết đâu, thoạt nhìn thương rất lợi hại. Bên ngoài tiểu yêu, hai giới khai chiến lúc sau, ngoại tiên giới liền rất ít lại rời vào tân yêu dân. Cửu Úc hôm nay đi thượng tiên giới, không ở nhà, Bạch Nhung nghĩ nghĩ, vẫn là buông xuống quyển sách trên tay, người dẫn ta qua đi nhìn xem. Chỉ qua một tòa kiều, Bạch Nhung xa xa nhìn đến không ít yêu dân, vây quanh một cái cái vòng nhỏ hẹp. Bị bọn họ vây quanh ở ở giữa thế nhưng là một cái tiểu hài từ. Tiểu hài từ thoạt nhìn tám chín tuổi bộ dáng cõng một cái tay nải cả người máu me nhầy nhụa. Bởi vì hai giới đánh giặc ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít lưu lạc bên ngoài yêu dân như vậy tìm tới, nhưng là nàng vẫn là đệ nhất thấu nhìn đến bị thương như vậy nghiêm trọng tiểu hài từ. Đây là làm sao vậy? Nàng bước nhanh đi qua, đám người thấy nàng tới, đều tự giác tránh ra một cái nói. Một cái xưa này lanh mồm lanh miệng yêu dân nói tiên tử, này tiểu hài tử nửa đêm tiến thôn, bị phòng giữ phát hiện hỏi hắn, cũng nói không rõ chính mình là nơi nào tới ma, như thế nào chịu thương, liền nói muốn tìm người tìm hắn mẹ. Chúng ta suy nghĩ, muốn hay không trước đem hắn nhốt lại quan trong nhà lao đầu đi, chờ tộc trưởng đã trở lại lại xử lý đâu. Bạch Nhung đến gần chút lấy nàng nhãn lực một chút xem minh bạch này tiểu hài tử hẳn là không bị thương, nhìn kỹ, này đó huyết đều không phải chính hắn trên người. Tiểu hài từ vốn dĩ đầy mặt quật cường, nghe bọn hắn nói muốn đem hắn quan trong nhà lao đi cũng chỉ là cười lạnh hiển nhiên nửa điểm không mang theo sợ tuổi tác không lớn, xương cốt ngoan cố. Thấy nàng đến gần, thấy rõ nàng bộ dáng, kia tiểu hài từ nguyên bản đầy mặt quật cường cùng đề phòng, đều như là tuyết thủy gặp được hỏa giống nhau, nháy mắt tan dã rớt. Hắn đại đại đen nhánh mắt gắt gao nhìn nàng, môi giật giật phát ra hai cái thực rất nhỏ âm tiết, không biết muốn nói cái gì. Tiểu hài từ ống tay áo trên vạt áo đều là huyết nho nhỏ khuôn mặt cũng là dơ hề hề, đều là bùn đất nhưng là xem trên người hắn mặc cùng kia mục vô hạ trần cao ngạo khí chất hiển nhiên cũng không giống nghèo khổ nhân ra có thể dưỡng ra tới. Bạch Nhung đang chuẩn bị cùng hắn nói chuyện cẩn thận hỏi một chút. A mặc phương hạ học cùng một đống tiểu đồng bọn cùng nhau về nhà, xa xa nhìn đến tiểu kiều bên cạnh vây quanh một đám người, hắn ái xem náo nhiệt còn xa xa thấy được hắn mẹ tự nhiên cũng chui lại đây. Mẹ ta hạ học. A mặc thanh thúy kêu nàng một tiếng. Thẩm thanh tố một lòng nguyên bản bất ổn. Hắn xưa nay nhanh nhẹn am hiểu nói chuyện, lúc này lại chưa nghĩ ra như thế nào cùng chính mình mẹ nói câu đầu tiên lời nói. Hắn nghe được kia tiểu hài từ thanh âm đào mắt nhìn lại. Kia tiểu hài từ thoạt nhìn so với hắn tiểu chút thanh thúy lanh lệ một trương viên mặt ra thịt hơi hắc bạch nhung nhìn hắn ôn nhu mà cười ở hắn đen nhánh búi tóc thượng xoa xoa mềm mại mà lên tiếng. Hắn như trụy động băng trên mặt thần sắc nháy mắt liền động lại. Nàng thật sự như là đám kia cung nhân truyền tuyết như vậy, vứt bỏ hắn cùng hắn cha ở bên ngoài một lần nữa có ra thậm chí có tân hài tử. Yêu hoàng vừa cặt thẩm thanh tố mẹ đẻ ở trong cung vẫn luôn là cái không thể đề cập mê. thẩm thanh tố từ nhỏ nghe qua vô số đồn đáy có người nói, hắn mẹ sinh hắn khi khó sinh đã chết cũng có người nói, nàng căn bản không thích ở trong cung là vứt bỏ yêu hoàng bệ hạ cung tiểu điện hạ đào tàu. Thẩm trường ly là không thế nào quản này đó đồn đãi vớ vẩn, chính hắn cũng rất ít ở trong cung. Thẩm thanh tố lớn chút lúc sau lúc sau kêu chính mình người hầu đem truyền này đó đồn đãi vớ vẩn cung nhân đều đánh bản tử, dần già, liền không ai còn dám nói như vậy. Hay là, bọn họ nói đều là thật sự. Thẩm thanh tố môi giật giật mới vừa rồi vui mừng đều hóa thành mê mang cùng cứng đờ kia nguyên bản tới rồi cổ hỏng hai chữ, như là bị bông ngăn chặn, như thế nào cũng nói không nên lời. Tiểu hài từ môi cắn đến gắt gao trong mắt thần thái đều tan đi. Bạch Nhung thực mẫn cảm đã nhận ra tiểu hài từ cảm xúc biến hóa, lại sờ không ra đầu óc không biết vì sao. Tiểu Hải từ lưng đỉnh đến thẳng tấp vẫn là duy trì chính mình kiêu ngạo tiên quân đại nhân có không cứu cứu ta a cha. Cha ngươi, chung quanh yêu dân cũng nhắc lên một trận ổ lên, này bọn họ mới vừa rồi nhưng không có nghe nói qua. Cha ta ngoài ý muốn bị thương, thẩm thanh tố nói. Hắn từ tay nải chung lấy ra mấy cái túi gấm, này đó là tiền thuốc men. Nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ta cũng nguyện ý. Túi gấm tính chất khinh bạc, đều là từ tốt nhất giao xa bệnh mà thành. Này giao xa cực kỳ sang quý thưa thớt, ở tiên đình là nam hải dùng làm cấp thiên đế năm lễ. Lại bị này tiểu hài tử như vậy xa xỉ mà dùng để làm trang món đồ chơi túi gấm cũng may này đó vây xem yêu dân, đều chưa bao giờ gặp qua giao xa, nhìn không ra giá trị tới, nhưng thật ra không vài người có phản ứng gì. Này giao xa túi gấm thế nhưng là dùng để chữa vật bên trong có khác một phen không gian. Thấy hắn còn muốn muốn từ túi gấm chung lấy ra bảo vật bạch nhung kịp thời ấn xuống hắn tay, ngăn lại hắn. Nàng nửa ngồi sổm xuống tầm mắt cùng hắn bình tề, dùng chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm nói, không cần, ngươi đem này đó bảo bối thu hồi tới, về sau không cần lại trước mặt ngoại nhân lộ ra tới. Đứa nhỏ này xuất thân hẳn là tương đương bất phàm, tùy tay liền có thể lấy ra loại này bảo bối tới. Hắn tuổi tác tiểu, lại không có tu vi, tài không ngoài lộ, nếu không chiêu chọc thượng kẻ xấu liền không hào. Tiểu hài tử rũ mắt gật gật đầu cuối cùng không có tiếp tục từ túi gấm trông lấy đồ vật ra tới. Cha ngươi là người nào? Vì sao tới rồi nơi này? Ai thương hắn? Thẩm thanh tố nhấp môi. Cha ta là kiếm tu từ lạch trời sau khi phi thăng liền tới rồi nơi này. Lạch trời, hiện giờ thế nhưng còn có người đi như vậy hiểm ác thông đảo. Từ hai giới khai chiến lúc sau yêu giới liền không còn có đăng tiên. Nàng nghe Phù Dung nói, hiện giờ, nhân gian cũng vừa lúc gặp vương triều thay đổi, chiến loạn không thôi, loạn thế tự nhiên sẽ ảnh hưởng long mạch cùng nói khí, bởi vậy, này 10 năm, nhân gian phi thăng tới tu sĩ cũng là lông phượng sừng lân. Bạch Nhung trong lòng kinh ngạc cũng đối hắn bị thương nguyên nhân có vài phần số. Người dẫn ta đi xem, nàng tiên phong tan chung quanh thôn dân kêu A mặc cũng trở về ăn cơm. Chỉ còn bọn họ hai cái lúc sau tiểu hài tử hiển nhiên mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng không ít mới vừa rồi mang theo nàng đường cũ đi vòng vèo. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Bạch Nhung hỏi, tiểu hài tử trầm mặc hồi lâu chỉ là dương mắt nhìn nàng. Bạch Nhung bị hắn xem đến có chút cổ quái, sờ sờ chính mình mặt, không biết chính mình trên mặt có phải hay không dính cái gì, hắn mới vừa nói kêu tiểu hồi. Viết như thế nào nha, tố hồi từ chi cách kia hồi, hắn nhỏ giọng bổ sung. Bạch nhung cười, người đọc qua kinh thi nha, thật không sai. A mặc bối thư luôn là rất khó, cũng không thích nhiệm thơ. Tiểu hải từ cắn môi cũng không nói lời nào. Hắn ôm tay này đi ở nàng trước mặt. Đang lúc hoàng hôn, bóng dáng bị kéo rất dài. Cây hoè hả có một đạo thon dài bóng người. Nam nhân dựa vào cây hoè ngồi ăn mặc thanh y, trên người tràn đầy vết máu. Này tiểu hài từ trên người huyết ứng đều là của hắn, ngực cùng cánh tay phải bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Hắn đôi mắt là hạc thấy bọn họ xa xa tới cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. thẩm thanh tố đã cất bước chiều hắn chạy qua đi quay đầu lại kêu nàng cũng mau chút. Hắn thực nôn nóng kêu nàng mau tới ngữ khí thế nhưng cũng thực tự nhiên. Bạch Nhung ngẩn ra một cái chớp mắt cũng vẫn là cất bước đi qua. Nam nhân cùng tiểu hài từ mặt mày vài phần tương tự, giữa mày thần thái cũng có chút giống nhìn ra được tới là phụ tử. Bạch Nhung nhìn ngực hắn một đạo giữ tợn vết thương ôm kiếm cánh tay tựa hồ cũng bị thương. Nàng hỏi qua tiểu hài từ bọn họ bị tập kích địa phương sau, nhìn không được táp lưỡi. Thật là cái thái quá người, như vậy nghiêm trọng thương thế nhưng có thể cường trống đi đến này tới. Mẹ đang ở xem xét cha trên người miệng vết thương, nàng tựa hồ cũng không có nhận ra cha tới. Bất quá, cũng thực bình thường. Tới cựu trùng trước thanh tiêu lặp lại giao đại qua hắn rất nhiều thứ, kêu hắn tuyệt đối, tuyệt đối không thể đem chân thật diện mạo cấp bất luận kẻ nào nhìn đến cần thiết hảo hảo mang ngàn tương ti. Ngàn tương ti là yêu giới dịch dung lợi hại nhất bảo vật có thể hoàn toàn biến hóa người sử dụng trùng tộc, hơi thờ, dung mạo, thanh âm, không hề sơ hở. Ở sử dụng phía trước, người sử dụng thậm chí cũng không biết chính mình sẽ bị biến ảo thành cái gì bộ dáng. Hắn cùng cha huyết bạch tương liên, lại sinh đến giống, bởi vậy dùng ngàn tương ti hóa ra bộ dáng cũng tương tự. Bạch Nhung Thô sơ giàn lược nhìn một vòng, hướng tới đầy mặt lo lắng tiểu hài từ cười, Trần An nói, không có trở ngại, yên tâm đi. Hắn mới vừa rồi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Bạch Nhung gọi tới mấy cái thôn dân, gọi bọn hắn đem nam nhân mang về làng xóm. Nghe nàng đại khái nói một chút trải qua, túy vũ tắp lưỡi, như vậy lợi hại, đều thương thành như vậy, còn có thể đi xa như vậy. Nàng là điều yêu, rất sợ, tu sĩ, chỉ dám xa xa nhìn thoáng qua. Các người trước đem hắn mang về, phóng ta cách vách kia gian không chí sân. Bạch Nhung ngồi xổm xuống, ở nam nhân trên chán giò xét một chút, chỉ cảm thấy xúc tua đều là nóng bỏng, như là sờ đến than hỏa giống nhau. Phòng trừng là bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm dẫn tới khởi sướng sốt cao. Bạch Nhung cho hắn đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, kêu cái kia yêu dân cho hắn đổi dược. Làng xóm trung yêu y hôm nay ra cửa, sáng mai mới có thể trở về, nàng hiện giờ đỉnh đầu không dược cũng không hảo làm cái gì. Tiên tử kia này tiểu hài tử làm sao bây giờ? Đại hổ hỏi nàng, tiểu hài từ không hé răng, nguyên bản dùng ô tự nhiên mắt to vẫn luôn nhìn bọn họ. Hắn thấp mắt ta liền trụ này, bồi cha. Bạch nhung ôn hòa mà nói, nơi này quá hắc buổi tối cũng không có người, cha ngươi tỉnh lại phòng trường còn cần mấy ngày. Mấy ngày nay, ngươi liền trước đi theo ta cùng nhau trụ cách vách sân, đãi ngươi cha đã tỉnh lại nói chuyện sau đó, hảo sao. Hắn cắn môi, biệt biệt nữ nữ qua thật lớn trong chốc lát cũng không nói chuyện. Bạch Nhung vẫn luôn ôn hòa kiên nhẫn mà chờ, hắn mới vừa rồi nhỏ giọng nói ân. Buổi tối cửu Úc đã trở lại, Bạch Nhung cùng hắn đơn giản nói nói trắng ra thiên sự tình cửu Úc không có để ý nhiều. Kia tiểu hài tử đối hắn hiền nhiên thực cực kỳ đề phòng cũng không ra tiếng cửu Úc thấy hắn chỉ là cái không có tu vi tiểu hài tử, hắn ngày gần đây lại bận rộn tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn nhiều so đo cái gì. Nhưng thật ra A mặc đối hắn hiền nhiên rất là tò mò, vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây tiểu hài tử cơ hồ không ra tiếng A mặc thực hoạt bát đứa nhỏ này ca tính trầm tĩnh nội liễm rất nhiều. Bạch Nhung nguyên bản liền thích hài tử Chỉ là nàng có chút tiếp nuối đứa nhỏ này cũng không thân cận nàng. Hắn lời nói rất ít cũng an tĩnh, nhưng là sẽ giúp nàng liệu lý một chút ra sự. Hắn xuất thân hẳn là thực hậu đáy, nhìn ra được tới chung quanh vẫn luôn là có người hầu hạ, cơ bản cái gì đều không biết, nhưng là rất vui lòng học làm việc. Chỉ là kia hài tử luôn là có vẻ có chút cầu quái. Hôm sau bọn họ ăn cơm khi, Bạch Nhung không thấy hắn, nguyên bản cho rằng hắn lại là đi hắn cha kia. Ra cửa mới nhìn đến cái kia thân ảnh nho nhỏ, bưng chén, ngồi ở dưới hiên, ở một chiếc đũa, một chiếc đũa một mình ăn cơm. Hắn ăn cũng không nhiều lắm, ăn xong sau, liền ngơ ngác nhìn bên ngoài vũ quốc gỗ cùng ống quần đều bị nước mưa làm ướt cũng không biết. Bạch Nhung đi lên trước, ở hắn bên người ngồi xuống, ngươi vì sao không cùng chúng ta cùng nhau. Tiểu hài tử không lên tiếng, Bạch Nhung chỉ chỉ chính mình miệng, lại chỉ chỉ hắn, để một khối khăn qua đi. Tiểu hài tử thông minh, lại sĩ diện, tao đến hoảng, vội vàng lau đi chính mình bên môi một viên hạt cơm. Thấy nàng hai mắt cong thành trăng non, hắn thả khăn, mới nói ta không nghĩ quấy giày các người ăn cơm. Nàng có tân gia đình, tân hài tử. Bọn họ là một nhà ba người. Hắn là không được hoan nghênh người ngoài. Nàng thậm chí cũng không nhớ rõ, nàng tự mình cho hắn lấy tên. Hắn cha vẫn luôn nói tên của hắn tố là nàng chính miệng lấy. Thẩm thanh tố chóc mũi nổi lên một cổ khôn kề chua sót nhưng là lại bị hắn nhịn xuống trên mặt tổng còn có thể duy trì được cơ bản thể diệt. Này tiểu hài tử thoạt nhìn quật cường lại đơn bạc không biết vì sao tổng cảm thấy làm nàng có vài phần quen thuộc. Nhưng là nhìn kỹ lại thật sự là chưa bao giờ gặp qua. Bạch Nhung trong lòng cũng không đành lòng người tiến vào ăn đi. Đứa nhỏ này lại kiên quyết mà lắc đầu. Hắn nhanh chóng ăn xong, lại đem chính mình đồ vật đều thu thập hào. Còn tuổi nhỏ, như thế muốn cường lại quật cường. Trừ bỏ ăn cơm, thậm chí liền ngủ đều tính hào tiền tuyệt không thiếu bọn họ. Bạch Nhung cảm thấy buồn cười, nhưng là nhìn hắn, đầu quả tim rồi lại tổng không biết vì sao sẽ nổi lên một chút khó chịu tới. Nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể thử hắn. Một ngày này, nàng nguyên bản rảnh rỗi, tự cấp A mặc làm xiêm y, thấy kia hài tử xa xa đứng ở hành lang hại nhìn hắn, nàng liền kêu hắn lại đây, nói thuận tiện cho hắn cũng cùng nhau làm một cái món đồ chơi, được không? Nàng nói xong lại nghĩ tới, hắn cũng là đại hài tử, không phải ba bốn tuổi tiểu hài tử, phòng trừng sẽ không thích. Lại không liêu tiểu hài tử trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng nói cái hảo, đào mắt lại đi rồi, phòng trừng lại là đi xem hắn cha, sau đó cả ngày cũng chưa xuất hiện. Bất quá cái này món đồ chơi sát thật hòa hoãn bọn họ quan hệ, hôm sau, Bạch Nhung hỏi hắn, ban ngày không có việc gì thời điểm, bồi A mà cùng đi học đường niệm thư, được không? Tiểu hài từ cũng gật đầu đáp ứng rồi. Thấy hắn ở học đường an an tĩnh tĩnh, cùng chung quanh hài từ quan hệ cũng không kém, nàng mới vừa rồi buông một nửa tâm tới. Mà cái kia bị thương kiếm tu đã nhiều ngày vẫn luôn ở hôn mê, sốt cao không cởi. Yêu y cho hắn kiểm tra rồi thân thể, nói thẳng cổ quái, nói không giống da thịt thương, đảo như là chúng độc bệnh trạng. Hắn cũng vô pháp trị, chỉ, chỉ có thể khai chút trị liệu ngoại thương dược. Hiện giờ nàng không tiện thu lưu như vậy lai lịch không rõ ngoại nam, vẫn là đem hắn an bài ở cách vách sân. Cửu Úc nói không quan trọng, làm hắn trước trụ trong chốc lát tà hữu cũng sẽ không dừng lại lâu lắm. Nàng vội thời điểm Thúy Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ lại đây chiếu cố một chút. Ngày thứ 10 thời điểm, nam nhân kia rốt cuộc đã tỉnh. Thúy Vũ lại đây nói cho Bạch Nhung, cảm khái nói, ngươi đừng nói kia nam nhân lớn lên còn quái tuấn. Đại bộ phận thời điểm, hắn đều không thế nào nói chuyện, nhưng là một đôi mắt nâng lên tới xem người khi thật sự tuấn thật sự. Bạch Nhung thấy nàng này đoạn thời gian chạy thực cần, ngươi thích nói, không bằng đi thử thử. Thúy Vũ vừa phun lưỡi, nhân ra đều có nhi tử. Không biết hắn nương tử là đã chết vẫn là làm sao vậy, phòng trừng trong lòng còn nhớ thương đâu ta còn là thôi bỏ đi. Bạch Nhung chỉ là cười cười cũng không nhiều lời. Nàng rời đi học đường sau, nhìn còn có chút không, mới nhấc chân đi một chút cách vách sân tính toán đi xem một cái nam nhân kia. Này một tòa sân rất là trống trải ưu tĩnh, mơ hồ có thể nghe được nhàn nhạt ve minh thanh. Nam nhân ở giường thượng chính nửa dựa vào gối thượng nhắm mắt dưỡng thần kia một thanh kiếm đặt ở song cửa sổ thượng, hắn trong tầm tay. Thấy nàng tiến vào, hắn mở bừng mắt nhìn về phía nàng phương hướng. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, một đạo ẩn sức thon dài bóng dáng chính tiếu lệ mà lập với trước cửa, bóng dáng bị ngày mùa hè ánh mặt trời kéo thật sự trường. Gió nhẹ phất động sợi tóc phất ở nàng tuyết trắng bên má. Như vậy sinh động tiếu lệ, mà không phải một khối cứng đờ trắng bạch thi thể. Thấy kia nam nhân chính chầm mặc nhìn nàng, bạch nhung cũng đoan trang hắn kia một ngày nhắm hai mắt khi xem không rõ ràng, hiện giờ thấy hắn sinh đến một đôi hẹp dài hơi trọn mắt phượng, như là một hồ mắt lạnh lạnh băng ao hồ. Hắn không ra tiếng, chỉ là vẫn luôn nhìn nàng. Bạch Nhung có chút không được tự nhiên. Nàng cảm thấy này nam nhân xem nàng ánh mắt rất kỳ quái. Cũng may, hắn cái gì cũng không có làm, thậm chí không có biến hóa tư thế. Đã nhiều ngày quấy dày, ngươi hiện tại ở tại nơi nào? Đây là hắn mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, bởi vì bị thương, thanh âm hơi khàn. Nàng nguyên bản chuẩn bị hào hào hỏi ý một chút hắn, đảo không nghĩ tới, bị cái này cường thế nam nhân đoạt tiên cơ. Bạch nhung ừ một tiếng, nhà ta ở bên kia, ra cửa hướng đông, học đường biên loại cây hòe kia một nhà. Nàng chỉ vào chính mình nhà ở phương hướng. Nàng vén tay áo lên, đem trang dược cháo hộp đồ ăn đặt ở hắn trong tầm tay, đây là đại phu cho ngươi khai dược, hắn nói ngươi cánh tay phải bị thương rất lợi hại, yêu cầu hào hảo điều dưỡng, bằng không sợ rơi xuống bệnh căn. Nam nhân hoàn toàn đối chính mình tay không đề bụng lại bắt đầu như vậy nhìn nàng. Không thỏa đáng miêu tả, như là muốn đem nàng sinh sôi nuốt vào, thủy đi ăn nhập trong bụng ánh mắt cũng không có che lấp. Rõ ràng là nhìn như vậy văn nhã một cái công tử. Bạch nhung cả người không được tự nhiên. Cũng may hắn cũng không có làm cái gì, nàng đem dược cháo ở hắn trong tầm tay dọn xong, lại cầm dược kêu hắn đổi băng vải. Nam nhân vẫn luôn đang nhìn nàng, lại ngoài ý muốn nghe lời phối hợp tự thực hưởng thụ nàng chăm sóc rõ ràng chỉ là chút lễ tiết tính sự tình. Hắn cho chính mình đổi băng vải thời điểm, bạch nhung sườn khai mắt. Thẳng đến động tĩnh ngừng lại, mới vừa rồi xem trở về. Nam nhân bệnh nặng mới khỏi, dựa vào gối lót thượng, mới vừa thay đổi băng vải, vạt áo không khép lại, lộ ra tảng lớn da thịt uống xương quay xanh. Hắn vẫn có thần sắc có bệnh, lông quạ giống nhau hàng mi dài rũ xuống, bị ánh mặt trời nhuộm thành nhàn nhạt kim. Này nam nhân khung xương rất lớn, vai lưng rộng lớn, eo rất nhỏ, chỉ là mảnh khảnh, có lẽ bởi vì là kiếm tu, trên người mơ hồ có thể thấy được rất nhiều đao qua lưu lại vết thương. Đổi hảo băng vài sau, hắn ngồi thẳng thân mình tiểu hài tử bị tha chiều hư, đã nhiều ngày cho người náo loạn không ít chuyện đi. Thẩm thanh tố là bọn họ tình yêu chứng kiến, Bạch Nhung cùng hắn ở bên nhau quá duy nhất chứng minh. Mấy năm nay, hắn không thấy được nàng, đối hắn liền càng ngày càng sủng quán hắn tính cách vô pháp vô thiên. Bạch Nhung nhớ tới kia hài tử, nhưng thật ra mềm lòng, không có, hắn thực ngoan, lại nghe lời thực chọc người ái. Nàng nhịn không được khích lệ. Nam nhân khóe môi tựa hồ hàm một tiêm mơ hồ cười, giữa mày lãnh đạm tan không ít như là mưa tạnh mây tan. Hắn hỏi, ngươi thích sao? Lời này hỏi rất là kỳ quái, Bạch Nhung cảm thấy có chút mặc xanh, vẫn là gật gật đầu. Nam nhân lại không có lại tiếp tục nói tiếp, bên môi hàm chứa cười tựa hồ càng trong sáng chút. Bạch Nhung hỏi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Có chút khát nước, Nam nhân nói, có nước trà sao? Bạch Nhung nói có. Ta cho ngươi đi lấy chút tới. Không bao lâu, nàng liền bưng chung trà đã trở lại. Nàng khom lưng buông nước trà, trên người tàn mắt ra nhàn nhạt u hương, tóc đen buông xuống ở gò má biên. Trong phút chốc, hắn thế nhưng hoang đường mà tiếc nuối lên, chính mình thương thế vì sao không càng trọng một ít, nếu không, nàng liền sẽ giống như trước như vậy, thân thủ uy đến hắn bên môi. Thẩm trường ly nhớ tới thượng một lần bọn họ gặp mặt kết quả. Chỉ có thể từ từ mưu tính. Hắn bên môi ý cười không tự giác tiệm thâm, hoàn toàn không để ý chính mình này một thân thương. Bạch Nhung buông ly bản, nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu. Là ta phu quân cứu ngươi, hắn hiện tại không ở ta hôm nay tới cấp ngươi đưa dược. phu quân, hắn tự hồ có chút không phản ứng lại đây. Qua hồi lâu, mới vừa rồi ý thức được nàng đang nói cái gì. Bạch Nhung có chút không được tự nhiên, lặp lại một lần, ngày mai, đãi hắn đã trở lại ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Đúng vậy, nàng có phu quân. Đây là lần thứ mấy. Như vậy, hắn tính cái gì? Bọn họ hài từ lại tính cái gì đâu? Ngoài cửa sổ, một đóa tuyết trắng hòe hoa bị phong từ trên ngọn cây cuốn hạ. Hắn nghiêng đi tầm mắt nhìn kia một cây hù bại xà nhà thật lâu sau, mồi thế nhưng hơi hơi cong một chút cô nương uống xong rồi. Bạch Nhung mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh tiếp nhận trong tay hắn chung trà. Nàng mới vừa rồi đã cùng hắn nói, nàng đã thành hôn. Này nam nhân lại không thay đổi khẩu, như cũ kêu nàng cô nương, không biết là không nghe được ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là chỉ là không để bụng này đó nghi thức xã giao. Bạch Nhung tiếp nhận cái ly, chỉ cảm thấy càng thêm biệt nhũ Ta thường thế tạm thời chưa lành, lại thêm không chỗ để đi cô nương này đoạn thời gian, có không tạm thời thu dụng chúng ta phụ tử. Hắn đen nhánh mắt nhìn hướng nàng, ngữ khí tao nhã, dường như bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng biển rộng. chương 83 Bạch Nhung suy nghĩ rất nhiều, vẫn là từ chối, nơi này địa phương không lớn, thật sự không có dư thừa phòng, đãi người có thể hành tẩu ta tìm trong thôn người môi giới, cho người khác giới thiệu một bộ chỗ ở. Lăng hoa cửa sổ chúc ảnh sâu kín, ngày mùa hè gió đêm phất quá trên sập nam nhân thần Thanh Cốt Tú, có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, đã nhiều ngày lại mơ mà ngủ lâu như vậy, khuôn mặt như là ngọc giống nhau bạch hắn bị thương suy yếu thời điểm trên người phong độ trí thức liền sẽ có vẻ rất nặng nhìn thậm chí giống cái thư sinh chút nào nhìn không ra sẽ võ nghe vậy hắn rũ xuống hơi mỏng mí mắt lông mi khẽ nhúc nhích trên mặt nhìn không ra nhiều ít bị cự tuyệt bất mãn kia đại hạ liền đa tạ cô nương thu dụng ta nhi tử hay không còn ở tại cô nương trong nhà sớm mấy ngày là ở chỉ là ta thấy hắn suốt ngày ở nhà nhạt nhẽo tạm thời làm tiểu hồi đi trong thôn học đường cùng mặt khác hài từ cùng nhau niệm thư bạch nhung nói. Hắn thực thích đi học đường, mỗi ngày luôn là đến sớm nhất đi nhất muộn. Phô tử cũng nói hắn thực sốc lòng cầu học, nàng tính tình tinh tế, chú ý tới kia hài tử. Kia hài tử tự hồ cũng rất thích như vậy đi học sinh hoạt, mỗi ngày thiên không lượng liền sẽ sớm rời nhà đi học đường. Hắn không muốn ở trong nhà ở lâu, không biết vì sao tiểu hồi cùng cựu Úc cực không hợp ý, ngày thường nếu như không phải thất yếu tuyệt đối sẽ không cùng cựu Úc có nửa câu nói chuyện với nhau. Mặc dù là cựu ốc cùng hắn nói chuyện, hắn cũng chỉ là lựa chọn nhất ngắn gọn ngôn ngữ hồi phục. Hắn là thích xem chút tạp thư. Nam từ khuôn mặt thượng hiện lên một chút không rõ ràng ý cười. Chỉ là ban đêm hắn hẳn là sớm một chút nghỉ tạm. Bạch Nhung nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Không cần đọc sách quá muộn, hắn mỗi ngày giờ dần vừa qua khỏi liền đi lên, lại nghỉ đến muộn. Tuổi tác tiểu ngủ không no, bất lợi với trường thân thể. Vân, đều nghe ngươi. Hắn xem định nàng, môi hơi hơi một loan, chính mình đều không có ý thức được mặt mày đã không tự giác lộ ra một cái ôn nhu cười tới. Ngày thường ngụy trang ôn hòa cùng trong xương cốt ngạo, đều giống xuân tuyết giống nhau tan dã Ngày mùa hè cùng quang hòa thuận vui vẻ, hai người trò chuyện hài từ sự tình, đều là chút việc vặt đại bộ phận thời điểm là nàng ở giảng, hắn nghe. Chính là chỉ có hắn biết nàng đã bao lâu, không có như vậy cùng hắn thuận lợi an tĩnh mà nói chuyện phiếm. Hắn mệt mỏi khi từng yêu nhất làm sự tình chính là đem nàng ôm vào trong lòng ngực nghe nàng dùng nhu huyền tiếng nói nói nói, những cái đó nhảm chán nhạt nhẽo hàng ngày việc vặt kinh nàng khẩu nói ra tự hồ đều phải trở nên thú vị rất nhiều. Đáng tiếc với hắn mà nói, như vậy thời gian đi qua quá nhanh, tựa chỉ là nháy mắt liền đã không có, thấy hắn uống xong rồi kia một chén dược bạch nhung dọn dẹp hảo trang chén thuốc chén, đều thu vào rổ chung, liền cáo từ lại không ngờ không đi ra vài bước lại bị trên sập nam nhân gọi lại hôm nay có không làm phiền cô nương đi truyền lời cấp tiểu nhi nói ta tỉnh nam nhân trường mắt nương nàng thực lễ phép thỉnh cầu kêu hắn hạ học sau lại đây thấy ta bạch nhung không dừng chân quay đầu chiều hắn gật đầu ý bảo chính mình đã biết nàng đóng cửa này một tiếng nói mông muội như có như không cơ hồ làm người nghi hoặc hay không là ảo giác nàng thướt tha bóng dáng đã biến mất Bạch Nhung nhưng thật ra không hối hận đáp ứng rồi hắn. Rốt cuộc hôm nay hắn mới tỉnh tới tiểu hồi này vẫn luôn lo lắng phụ thân, liền tính người nam nhân này không như vậy rằng, nàng ứng cũng sẽ đi tìm hắn. Nàng không ở chỗ này đãi bao lâu, không đến 15 phút liền thu thập hào rời đi. Trong không khí tựa hồ còn còn sót lại một chút sâu kín hương. Hắn nhìn Bạch Nhung rời đi địa phương, có chút nghĩ không ra chính mình hồi lâu không có như vậy bình thản, bình lòng giả tĩnh mà cùng nàng nói chuyện với nhau qua. Trong nhà còn tràn ngập một cổ hơi khổ dược hương, tiểu hiên cửa sổ nửa mở ra, nhẹ nhẹ gió lạnh cùng ngoài cửa sổ trúc hương truyền đến, ngày mùa hè ấm quang huân lãnh tâm cây trúc thế nhưng cũng có thể hấp hơi ra một loại hơi tiêu thanh hương tới. Cũng huân đến người say khướt hắn nghiêng nghiêng ỉ ở trên giường, tâm tình là nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ từng có vui sướng cùng thoải mái. Che phụ ảo cảnh chung, những cái đó kỳ quái cảnh tượng đều ở trước mắt rách nát. Hắn nhớ rõ rành mạch mỗi một lần, hắn là như thế nào mất đi nàng. Một khi mở ra lung môn, làm chim chóc bay đi, lúc sau hướng đi, đó là hắn rốt cuộc vô pháp khống chế. ngàn trọng ảo cảnh trải qua hắn như cũ nhớ rõ. Thẩm trường ly chưa bao giờ là thích toán trời trách đất tính tình. Hắn chỉ nghĩ thừa dịp hiện tại còn kịp nắm chặt hắn muốn có được đồ vật. Cũng may, lúc này đây, hắn còn có đền bù cơ hội. Đã nhiều ngày, A Hồi đều theo A mặc cùng đi học đường này trong học đường đều là trong thôn tuổi tác giống như tiểu yêu. A mặc bởi vì xuất thân duyên cơ tính tình lại mềm mại yếu đuối ở bạn chơi cùng chung vẫn luôn là bị xa lánh đối tượng. Hiện giờ bởi vì hắn trở về nhà nhận tổ ở học đường chung đãi ngộ so từ trước hảo rất nhiều. Thẩm Thanh tố là mới tới, ban đầu cũng không có bao nhiêu người thân cận hắn, chỉ là hắn biểu hiện cùng A mặc khác nhau rất lớn. A Mặc hàng năm ngồi ở cuối cùng một loạt, A Mặc vừa thấy thư liền đầu đau, chỉ nghĩ muốn đi ra ngoài chơi, đi học khi không phải thất thần chính là ngủ. Thẩm Thanh Tố không giống nhau, hắn tuy cũng là ngoại lai hộ, nhưng là thực tự nhiên mà vậy, ngày thứ nhất liền ngồi đi đệ nhất bài vị trí. Thẩm Thanh Tố không quen nhìn A Mặc đi học ngủ lười biếng, qua mấy ngày, liền cưỡng bách A Mặc cũng theo hắn đi ngồi đệ nhất bài. Hắn cưỡng bách người thời điểm cũng không đánh, thậm chí còn mang theo cười ôn hòa mà cùng hắn giảng đạo lý lớn, giảng giảng, liền đem người vòng đi vào, làm cho A mặc mơ màng hồ đồ cũng theo hắn ngồi đệ nhất bài. Phía trước ở trong cung khi thanh tiêu liền thường nói, hắn điểm này tầng ngoài ôn nhu tính tình có lẽ là tùy hắn cái kiên nương. Hắn sinh ra liền sẽ dùng kia cưng nhu cũng thế biện pháp dùng các loại thủ đoạn tới đạt thành mục đích của chính mình. Trên bục giảng đang ở dạy học một bên tiểu hồi rũ mắt đang ở đề bút viết chữ. A mặc vây được xoa xoa mắt, nhìn chằm chằm hắn sườn mặt dầu dĩ mà tưởng, hắn cùng ở trong nhà, ở mẹ trước mặt đáng thương bộ dáng khác biệt thật sự là quá lớn, quả thực hoàn toàn không giống như là một người, hắn tâm tính đơn thuần, hoàn toàn nhìn không ra tới cái này so với chính mình không lớn nhiều ít bạn chơi cùng ý tưởng. Ta gần nhất có tân tên kêu âm sơn nghiên, A mặc bẻ bẻ ngón tay, nguyên lai like, ta đều là không có dòng họ hiện giờ mới trở về âm sơn thị. Tiểu hồi, ngươi họ gì? Họ thẩm. Hắn nói, hắn nhất quán lấy chính mình xuất thân dòng họ vì ngạo, loại này thời điểm cũng sẽ không giấu giếm. Đồng thời, ở A Mặc nói ra âm sơn thị tên này khi, hắn đen như mực hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm hắn tuy là đơn thuần non nớt như A Mặc đều có thể nhìn ra, đó là một loại trên cao nhìn xuống xem kỹ ánh mắt làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cũng may, chỉ là qua một cái chớp mắt, hắn lại rút về tầm mắt, tầm mắt trở xuống trang sách thượng A Mặc liền ứng ai, người kêu thầm hồi sao? Hắn liền không nói, học đường học nội dung đơn giản chính là biết chữ, giáo yêu văn, sách giáo khoa nội dung liền rất phong phú, có không ít người gian điển tịch cũng có một ít tiên giới kinh thư thẩm thanh tố gần nhất đả thông kinh mạch ở luyện khí, xem này đó thượng thanh cung chung điển tịch chỉ cảm thấy đều pha đến thú vị. Hắn đi học cũng thực nghiêm túc, cái gì đều không cự tuyệt, rất nhiều tập học đều vui nhìn xem. Đa tạ ngươi hôm qua thay ta làm công khóa một bên một cái tiểu nam hài thừa dịp phu tử không chú ý cho hắn trộm đẩy tới một trương giấy, giấy ép xuống một khối hạnh nhân đường. hắn phản ứng chỉ độn chút ngày thường thường xuyên ai huấn. thẩm thanh tố chiều ngước mắt nhéo đường cũng kia tiểu chưa yêu cười. hắn lại đem kia đường bất động thanh sắc đẩy cho a mặc a mặc thực mau lột giấy gói kẹo hàm vào trong miệng thỏa mãn đến thẳng nhạc. bất quá mấy ngày công phu hắn thế nhưng kỳ diệu mà thành này học đường trung tâm nhân vật. Này đó hài tử đều cảm thấy hắn khiêm tốn hòa khí thông minh, giảng đạo lý, hiểu được cũng nhiều. Hơn nữa thế nhưng còn sẽ võ, mấy ngày trước đây, hắn thậm chí còn nhỏ lộ quá một tay, quang ngã này học đường nguyên bản lão đại hạo học. Đại để mọi người đều là hâm mộ cường giả kia một ngày lúc sau, đại gia đối hắn bài xích liền hoàn toàn không có, đổi thành đi theo cùng ủng hộ. Tiếp theo đường khóa, phu tử giảng nhân giới, nào đó tiền triều, một cái đại thần viết sách luận. Thẩm Thanh Tố đọc đến mùi ngon. Mãi cho đến tan học A mặc tới kêu hắn, hắn mới vừa rồi đem chính mình sách giáo khoa thu hào. Hôm nay tiên tử lại đây, một con chim nhỏ yêu vọt vào phòng học hưng phấn nói. Nguyên bản này học đường ban đầu là Bạch Nhung muốn thiết nhưng là sau lại, nơi này thu dụng một ít không nhà để về tiên sinh chuyên môn cho bọn hắn dạy học lúc sau, Bạch Nhung tới nơi này liền thiếu không ít. Trong khoảng thời gian này sự tình nhiều, Bạch Nhung liền không thường tới nơi này. Hôm nay nàng một hồi tới, những người này thấy nàng, đều là đôi mắt tỏa sáng. Thẩm thanh tố bước chân dừng một chút, Bạch Nhung liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn. Mẹ, A mặc vừa thấy nàng, vui mừng phát tới. Thẩm thanh tố tùy ở hắn phía sau, đối Bạch Nhung hành lễ. Đứa nhỏ này tính cách so A mặc văn tĩnh rất nhiều, rất có lễ phép. Tới, nàng chiều hắn vẫy tay. Thẩm thanh tố ngoan ngoãn theo nàng đi hậu viện. Hôm nay... Hắn đen nhánh phát thuốc thành tiểu búi tóc ăn mặc một thân sạch sẽ áo bào trắng, húa gỗ cùng thanh bố cặp sách nhìn rất là sạch sẽ thuận mắt. Trúc diệp bóng dáng rơi trên mặt đất thượng tựa theo phong ở hơi hơi đong đưa, Bạch Nhung nhìn hắn tổng cảm thấy có loại nói không nên lời quen thuộc cùng thiên nhiên thân cận. Bạch Nhung nói, cha người hôm nay tỉnh ta đã thác lang chung cho hắn nhìn thân thể hẳn là không ngại. Hắn đôi mắt chớp chớp một đôi con người rất là trong trẻo xem người khi đặc biệt chuyên chú Như vậy thần thái Không biết vì sao, cũng cho người ta giống như đã từng quen biết cảm thụ Kia thật tốt quá, ta yên tâm. Hắn chân tình thực lòng cười rộ lên. Đa tạ tiên tử báo cho kia tiên tử, đêm nay nếu là rảnh rỗi, có không bồi cùng ta cùng đi thăm hỏi phụ thân. Hắn thử thăm dò hỏi. Phụ thân, là vì hộ ta, mới vừa rồi bị thương. Ta, hắn làm như cảm thấy rất là ái náy, không nói gì một mình đối mặt. Bạch Nhung suy nghĩ một chút vẫn là uyển cự, đêm nay ta còn có việc sợ là chiều không ra không tới. Bởi vì tuổi tác còn nhỏ, hắn không che lớp thất vọng. Đứa nhỏ này hiểu chuyện ngoan ngoãn, không hề công kích tính. Bạch Nhung nhớ tới một đêm kia, hắn một mình ngồi ở trong mưa cô độc bóng dáng tâm mênh mông, nhìn hắn đen nhánh búi tóc thế nhưng không nhịn xuống, duỗi tay sờ sờ hắn đầu thanh âm cũng phóng nhu, xin lỗi, chỉ là bởi vì ta đêm nay thật là chiều không ra không tới ta hôm nay phương từ hắn chỗ đó trở về. Hắn đã hảo hơn phân nửa, làm cha mẹ hộ nghé là thường tình, người không cần tự trách. Hắn hẹp dài mắt trợn tròn chút, nàng hôm nay đã đi xem qua phụ thân, kia thuyết minh, bọn họ đã đã gặp mặt, nghĩ vậy một chỗ, hắn trong lòng sung sướng, cái loại này bị thương tiểu thú giống nhau thần sắc cũng đã biến mất. Hảo kia liền lần sau, chờ tiên tử rảnh rỗi. Hắn bên môi lộ ra một cái mơ hồ cười hoa, bỗng nhiên lại từ chính mình thanh bố bao trung lấy ra cái gì đưa cho nàng. Nguyên là trong rừng phương thải hạ huyền linh hoa, cánh hoa thượng còn mang theo chút sương sớm, bị hắn tuyển ở hoa khai nhất thịnh thời điểm, dùng linh lực cẩn thận bảo tồn xuống dưới, chế thành một bó vĩnh sinh hoa, hình như là ở bụi hoa chung giống nhau sinh động như thật, thậm chí còn chế một chút u hương. Bạch Nhung thực kinh ngạc đây là nơi nào tới nha? Người thích sao? Hắn không trả lời, nhấp môi qua một lát phương thật cẩn thận hỏi. Hắn lại nghĩ tới, mấy năm trước hắn cấp kính sơn xích âm làm kia một chén, bị phóng lạnh mì trường thọ. Nàng thanh âm đều phóng nhu hòa, mi mắt cong cong. Thật xinh đẹp ta thực thích. Hắn kỳ thật mang đến không ít bảo bối, nhưng là thật là cảm thấy vàng bạc châu báu đều quá mức tục tầng. hơn nữa đưa này đó thực sự quái đản. Nghĩ tới nghĩ lui, liền đơn giản chính mình đi làm này một gốc cây hoa. Hắn mới vừa rồi tùng hạ đề phòng, kia một chút ý cười liền từ đôi mắt khuếch tán tới rồi đen nhánh trong mắt ngưỡng mặt hướng tới nàng cười, là ta chính mình thải tới làng. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa bao giờ có cơ hội ở mẫu thân trước mặt thẫn hiếu, đãi nàng hảo, nếu là có cơ hội, nhất định phải bổ đi lên. Bạch Nhung hơi ngơ ngẩn, nghĩ đến, trách không được hắn gần đây mỗi ngày khởi như vậy sớm, thần lộ chưa hy thời điểm, liền bắt đầu ở trong rừng đi qua, nguyên là chích hoa đi từ trước thẩm hoàn ngọc thực thích cho nàng đưa đủ loại kiểu dáng mùa hoa tươi nhiều năm như vậy sau không còn có người cho nàng đưa quá như vậy dụng tâm bảo tồn hoa bên kia phù dung truyền lệnh cũng tới rồi tối nay tiên đế phái sứ giả tới ngoại thiên giới triệu nàng hồi thượng thiên giới yết kiến ly dự định thời gian chỉ còn không đến hai cái canh giờ Hiện giờ hai giới chiến sự chính hàm, đại quân tiếp cận, thượng tiên giới cũng không hề phục phía trước là lức bộ dáng đặc biệt ở lộc ngài tiên quân bị yêu giới bắt sau khi đi, đông đảo tiên giới môn phiệt cũng rốt cuộc bắt đầu rồi mỗi người cảm thấy bất an, chiến hỏa khói mù mới vừa rồi bắt đầu rốt cuộc lan tràn tới rồi bọn họ trên đầu. Tiên binh ngày cũ bất chiến, nguyện khí không thể so đã trải qua mấy trăm năm chiến loạn yêu binh, huống hồ tiên tộc phần lớn tích mệnh cũng không muốn đem chính mình vô tận số tuổi thọ lãng phí ở này đó dơ bẩn đê tiện yêu binh trên người. Nhân chuyện này tiên đình mỗi ngày đều ở tranh chấp không thôi, cũ tiên tộc chung, sớm thành thói quen bình thản là lướt nhật từ chủ hòa phái chiếm cứ đại bộ phận. Còn có tiểu bộ phận lại như cũ đêm này tai họa đều quy tội ở ngàn năm trước chưa xử lý tốt cung điện trên trời tàn cốt phía trên. Này nhất phái tự nhiên cũng biết được ca mộc thần nữ sống lại sự tình cười chuông còn cần người của chuông, đều sôi nổi hướng tiên đế khuyên can, không bằng thử lại, ngàn năm trước đường xưa. Tiên đế tạm thời đêm này đó tranh luận đều đè ép đi xuống. Bạch Nhung đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, nàng từ hạ giới trở về lúc sau, liền bắt đầu hoàn toàn đương phủi tay trường quầy, trừ bỏ như cũ liệu lý chính mình cung điện, làm tốt tư hoa phân nội việc đối với chiến sự không bao giờ hỏi. Bạch Nhung đi về trước một lần Linh Ngọc Cung, khuột rửa lao mình, đổi mới quần áo. Mấy cái công thì hầu hạ nàng tắm gội, trong cùng có nước chảy, tầm chi lấy Lan Phương, nàng tắm gội xong, dùng một cây khăn tùy ý phát khô một đầu ô nhu quá eo phát nâng bước từ trong ao đi ra. Phù dung ân cần mà đi theo nàng, dùng khăn thế nàng vắt khô phát thượng thủy, nhìn về phía nàng dương chi ngọc giống nhau xinh đẹp mềm mại thân hình, nhìn không được vẫn là ở trong lòng cảm khái. Từ trước nghe nói thực dược nữ tiên là tiên đế đệ nhất mỹ nhân, hiện giờ gặp qua ngài, mới vừa rồi biết cái gì là xinh đẹp. Bạch nhung khóe môi kiều kiều chỉ là không sao cả cười cười. Nàng cũng không thích người khác khích lệ nàng mỹ thậm chí cảm thấy như vậy một bộ túi da cho nàng mang đến chỉ là vô cùng tai họa cùng tai nạn. Từ ở vương phủ kia một đoạn thời gian bắt đầu, nàng đã chịu đủ rồi nam nhân xem nàng ánh mắt thậm chí bọn họ tiếp cận một ít nàng liền sẽ cảm thấy ước chế không được phản cảm ghê tởm Nàng ở tại như vậy tráng lệ huy hoàng cung điện chung cũng hoàn toàn không vui sướng. Chỉ là hôm nay trong cung náo nhiệt vào đêm như cũ đèn đuốc sáng trưng, phù dung ân cần cho nàng tuyển cây châm cùng đi yết kiến siêm y, mấy cái tiểu cung Nga cũng hoan thanh thiếu ngữ, diệu ngữ liên châu. Nàng mỉm cười nhìn các nàng, bên môi cũng hiện lên một mặt ý cười. Chỉ có ở như vậy bị người vườn quanh thời điểm, nàng kia một viên hù bại chống vắng tâm tựa hồ mới có thể lây dính đến một chút không khí sôi động. Hiện giờ tới rồi ban đêm, nàng một người thường xuyên sẽ cảm thấy thân mình lạnh cả người. Còn thường xuyên sẽ là một ít hỗn độn mộng, mơ thấy chính mình còn ở yêu giới, lớn bụng bị xiềng xích khấu ở ẩm thấp nhà giam chung, nàng bừng tỉnh lúc sau trong lòng một trận kinh hoàng, ngay sau đó, liền sẽ cảm thấy cả người rét run, lãnh đến hàm răng run lên. Loại này thời điểm cựu Úc biến cũng sẽ không nói gì tỉnh lại, theo sau sẽ bậc lửa ngọn đèn dầu, đem nàng vòng nhập trong lòng ngực. Hắn ôm ấp ấm áp kiên cố, hơn nữa chưa bao giờ sẽ hỏi, nàng rốt cuộc ra sao như. Có thể có một cái có thể ngủ chung một giường hấp thu nhiệt lượng người nàng như là muốn chết chìm người bắt được một cây phù mộc liền không bao giờ nguyện ý buông tay nàng nhẹ nhàng ra một hơi cả người tựa hồ đều là từ mồ hôi chung vứt ra tới giống nhau bạch nhung hôm nay không ở nhà tộc trưởng cũng vội a mặc cảm thấy không thú vị liền vẫn luôn truy ở a mặc sau lưng đương trùng theo đuôi a mặc gắt gao tùy hắn phía sau ta mẹ mới vừa cùng ngươi nói gì đó thẩm thanh tố không đáp lời Qua một lát A mặc thấy hắn đi đường đường nhỏ tựa hồ cũng không đúng lắm, lại hỏi ai, ngươi đi đâu. Thẩm thanh tố nói, ta hôm nay không quay về. Ta phụ thân hôm nay tỉnh ta đi gặp hắn. Hắn muốn đi xem hắn A Cha cũng là bình thường. Chúng tiểu hải tử cũng đều tản ra, đều không hề theo thẩm thanh tố. Ngươi cũng trở về đi, không cần lại đi theo ta. Là vì ngươi hảo, thẩm thanh tố thấy A mặc không có phải đi ý tứ còn ngây ngốc theo hắn muốn vượt qua kia một cánh cửa. Hắn nửa rũ hơi mỏng mí mắt ngôn ngữ cũng là lạnh như băng cùng mới vừa rồi bộ dáng, quả thực khác nhau như hai người A mặc sợ hãi mà Nga Thanh liền vội vàng đi rồi. Này một gian sân tọa lạc ở thiên cánh cùng chính viện cách một phiến cửa nhỏ thẩm thanh tố đi qua bạch ngói hát tường sân, lấy ra chìa khóa mở ra kia một phiến cổng trường, bước vào trong viện. thẩm trường ly đã tỉnh chính ý ngồi ở sập biên tùy tay lật xem một quyển sách. Hắn khuôn mặt hơi hiện tái nhợt nhưng là nhìn không ra có bao nhiêu không khỏe. Từ trước hắn bên ngoài đánh giặc khi, chịu quá càng nghiêm trọng thương, Thẩm Thanh Tố cũng gặp qua không ít, bởi vậy đối này một bức cảnh thưởng cũng không xa lạ. Bất quá tuy rằng hắn cũng không lộ ra nhiều ý ý cười, Thẩm Thanh Tố lại có thể cảm giác ra tới, hắn phụ hoàng hiện tại tâm tình rất tốt. Thẩm Thanh Tố quy quy củ củ đối hắn hành lễ, "Phụ thân, hiện giờ thân thể cảm giác còn hảo. Đã khôi phục hơn phân nửa." Hắn nói, Phụ tử hai đều không phải nói nhiều người, ngày thường giao lưu cũng không nhiều lắm, đều là lời ít mà ý nhiều. thẩm thanh tố liền quy quy cụ cù cụ cù cùng hắn nói nói đã nhiều ngày sự tình, bao gồm mẹ đã tái giá, có tân gia. thẩm trường ly hạp mắt này đó đều là hắn sớm đã nghe được hội báo sự tình, hắn cũng không ngoài ý muốn. Mà nguyên bản trong lòng đè nặng không mau thẩm thanh tố ở nhìn đến phụ thân bộ dáng lúc sau trong lòng phương cũng yên ổn. Xem ra, những việc này đều ở hắn trong lòng bàn tay. Thẩm trường ly chỉ có hắn một cái hài từ từ nhỏ, hắn cùng chính mình cường thế phụ thân quan hệ rất là kỳ lạ, xa cách nhưng là hắn lại từ trong xương cốt tín nhiệm phụ thân hắn. Ở thẩm thanh tố xem ra, phụ thân hắn, hắn mẫu thân cùng hắn chính là hồn nhiên thiên thành một nhà, không thể khuyết thiếu một cái cũng không thể nhiều ra bất luận cái gì một cái. Hắn phụ hoàng những cái đó phi từ trong mắt hắn, trước nay đều chỉ là khách qua đường, hắn có thể gắn bó trụ mặt ngoài khách khí, nhưng là sẽ không chân thật đem các nàng coi là người nhà. Thầm thanh tố nói, cha, người nói mẹ thích hoa quả nhiên không sai. Hôm nay buổi chiều ta đem ta thải hoa đưa cho nương, mẹ thực thích còn đối ta cười. Hắn con ngươi lượng lượng, lúc này trưởng thành sớm mặt nạ phía dưới mới lộ ra một chút thuộc về cái này tuổi tác tiểu thiếu niên bướng bỉnh tới. Nàng xác thật thực ái hoa, từ trước thần nữ cư trú cam lộ cung địa chỉ cũ, hội tụ thiên hạ kỳ ba. Bạch nhung cũng từ nhỏ yêu thích hoa hoa thảo thảo. Hắn nhắm hai mắt bỗng nhiên lại nghĩ tới kia một ngày hắn xuất trinh khi cho nàng thải hồi hoa. Hắn cảm thấy kia một bó hoa rất xứng đôi nàng. Chỉ là kia một bó hoa không có đưa ra tay, mà là bị hắn cho thiểu đan. Sau lại, hắn sai người ở phía sau biển gieo trồng mãn viện tuyết dung hoa, nàng lại rốt cuộc nhìn không tới. Người làm thực hào, thẩm trường ly nói, thẩm thanh tố rất ít đã chịu chính mình cha khen thưởng, rất là ngoài ý muốn. Đã nhiều ngày, người ở chỗ này có ý nghĩ gì? Hắn bỗng nhiên rời đi đề tài. Nhìn đến này đó thổ địa, này đó yêu dân. Này đó đều là phản bội dân đi. Thẩm thanh tố tầm mắt cũng ngay sau đó từ ngoài cửa sổ đầu ra. Ngoại thiên giới cư trú ước chừng 5.000 yêu dân. Đều là bọn họ trị hạ phản bội dân. Đi suy nghĩ của ngươi muốn như thế nào? Thẩm trường ly ngón tay chưa rời đi trang sách. Hắn đầu ngón tay tái nhật thon dài, nói chuyện khi chưa từng nhiều xem như từ liếc mắt một cái. Y nhi thần xem, phụ hoàng ngươi đãi bọn họ thật sự quá mức ôn lương. Thẩm thanh tố nói, đế vương chi thuật đầu ở ngự dân ân uy cũng thi, hiện giờ thế cục như thế y hắn ý tưởng, này đó phán dân, là nhất thích hợp lấy tới giết gà dọa khỉ đồ ăn trong mâm. Muốn tiên giới đem này một khối thổ địa giao ra đây, sư tử này đó phản đồ lập uy, là nhất thích hợp. Thẩm trường ly bên môi hiện lên một mặt ý cười, lại không lên tiếng. Hắn phiên một tờ thư, vậy ngươi cảm thấy, ngươi nương, cùng này đó phản đồ, ở chung như thế nào? Nếu là giết này đó phản đồ, ngươi nương, đối với ngươi sẽ là cái gì ý tưởng? Thẩm thanh tố ngây ngần cả người, đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn ý đồ giải thích ta nương hẳn là có thể lý giải ý nghĩ của ta, ta có thể cùng nàng nói rõ lý lẽ. Thẩm thanh tố không hiểu, vì cái gì mẹ đối này đó phản đồ như vậy vẻ mặt ôn hòa. Nàng cũng không phải yêu, nếu là không thích yêu nói. Thẩm trường ly lương bạc nói, nàng vì sao phải nghe ngươi nói lý, nàng cùng ngươi là giống nhau lập trường. Đối những người này cảm tình cùng ngươi nhất trí, thẩm thanh tố nghẹn lời, kia gạt mẹ là được, sau một lúc lâu, hắn vẫn là luyến tiếp từ bỏ, lại nói. Thẩm trường ly cười cười, ngươi còn tưởng ngươi mẹ trở về sao? Thẩm thanh tố nói, tự nhiên là tưởng, kia liền không cần tồn tưởng cái này ý niệm, ngươi là cùng nàng huyết mạch tương liên thân nhân, thẩm trường ly nói không cần lãng phí cái này ưu thế." Hắn trong lời nói không thiếu cảnh kỳ ý vị. Thẩm Thanh Tố tâm thần kịch chấn, nháy mắt hiểu được. Sau một lúc lâu, hắn trong lòng yên ổn xuống dưới, vẫn là nhịn không được nói, "Mẫu thân mềm lòng lại thiện lương, đối nhi thần thực hảo." Thẩm Trường Ly chỉ là cười cười, "Ngươi không phải vẫn luôn tò mò từ trước ta cùng ngươi nương đã xảy ra cái gì?" Thẩm Thanh Tố không nghĩ tới, phụ thân sẽ đề cập nhiều năm trước chuyện cũ. Hắn vẫn luôn không biết mẫu thân cùng phụ thân chi gian rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Chỉ là hắn mơ hồ nghe rõ tiêu nói lên quá, phụ thân cùng mẫu thân là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thẩm thanh tố xem qua một ít bị thanh tiêu chân quý tiểu tướng, trên bức họa kia một đôi kỳ năm ngọc mạo thiếu niên thiếu nữ giúp vào cùng nhau, nhìn cảm tình thực hào. Hắn không biết như thế nào sẽ nháo thành như vậy, phụ thân thậm chí vô pháp ở mẫu thân trước mặt hiển lộ thân phận thật sự cùng dung mạo Thẩm trường ly không thích đối người khác nói lên chính mình việc tư cho dù là đối chính mình thân sinh nhi từ cũng là giống nhau. Thấy hắn trợn to mắt tò mò mà nhìn hắn. Thẩm trường ly phương nói từ trước nàng đại khái sát thật là yêu ta. Chỉ là nhân ta làm sai chút sự tình, làm nàng đối ta hoàn toàn thất vọng buồn lòng. Đây là thẩm thanh tố lần đầu tiên nghe được cao ngạo cường thế phụ hoàng chính miệng thừa nhận hắn đã làm chuyện sai lầm. Hắn kinh ngạc mở to mắt. Chỉ là cũng may hiện giờ còn còn có đền bù cơ hội. Thẩm thanh tố kiểu gì thông minh, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nơi xa muôn vàn cung khuyết tựa hồ biến mất ở vân trung minh minh diệt diệt linh ngọc trong cung tựa hồ sáng lên một chút ngọn đèn dầu cách bọn họ như vậy gần, lại như vậy xa. Thu thập lanh lẹ lúc sau, bạch nhung liền mang theo phù dung cùng nganh xuân, ra cung đi gặp tiên đế. Tiên đế cư trú tiên cung ở Linh Sơn Đỉnh, trung gian là một cái nguy nga tuyết sơn cung nói, còn đường hai sườn đều dựng đèn trường Minh, điểm suyết xạ Minh Châu, làm nơi đây lượng như ban ngày, ban đêm như cũng có thể rõ ràng coi vật. Ba người thượng hạc xe tiên hạc vỗ cánh, liền hướng tới tiên cung bay đi. Từ một thần nữ du rú trong nhà, không thấy bất luận kẻ nào, hiện giờ bỗng nhiên như vậy công khai xuất hiện trên đường không ít tiên đều đối nàng hành chú mục lễ. Nàng khoác huyền sắc hạc điều văn xa y, bên trong là một kiện tuyết sắc trăm nếp gấp ám đỏ sẫm sắc thuốc eo, như mây tóc đen chỉ là dùng một cây hoa mai châm tùng tùng vãn khởi. Như vậy đối lập sán liệt nhan sắc càng hiện mặt mày tươi sáng thanh diễm, lâu như vậy không thấy, trên người nàng tựa nhiều một đảo lãnh khốc vô trần chán ghét chi sắc đảo làm nguyên bản nhan sắc càng nhiều một phân. Nàng sắp nâng bước bước vào nguy nga tiên cung khi, phía sau bỗng nhiên truyền đến dị động. Bạch Nhung ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, nhìn thấy một cái phi đầu tán phát tiền đủ nữ nhân, quần áo bất chỉnh cả người đều chỉ che chờ một kiện màu xám khoan bào. Bạch Nhung suy tư một trận cẩn thận nhìn, mới vừa rồi nhận ra tới, này thế nhưng là thầm trường ly từ trước sùng ái, cái kia gọi là thiều đan phi tử. Lúc ấy, nàng thực chịu thẩm trường ly sùng ái, nàng tự mình gặp qua hắn cho nàng tặng hoa. Không biết hiện giờ vì sao bị trục xuất trở về tiên giới. Thẩm trường ly tính tình âm tình bất định yêu ghét cũng chỉ là nhất niệm chi gian, Bạch Nhung xem nàng hiện giờ như vậy chật vật bộ dáng trong lòng xẹt qua một sợi thương hại Nàng lại không ngờ, Thiều Đan nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng thế nhưng hướng tới nàng bạt tốt chạy như điên mà đến. Phù Dung phản ứng cực nhanh, nhanh chóng trừ roi, ngăn ở Bạch Nhung trước mặt hộ vệ đâu. Đây là nơi nào tới điên nữ nhân, như thế nào phóng nàng ở đây ra tới. Nàng thế nhưng không nhận ra Thiều Đan tới. Thiều đan bị ngăn lại, lại như cũ nhìn nàng, khuôn mặt oán độc chút nào không thay đổi. Người thế nhưng còn có mặt mũi xuất hiện tại đây. Giả bộ một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, Bạch Nhung, ngươi tiện nhân này. Nàng nhìn nàng kiều Mỹ trắng nõn khuôn mặt tức giận đến hai mắt đỏ lên, nói còn chưa dứt lời, liền lại là một trận ho khan. Phía sau đuổi theo nàng người cũng xuất hiện thế nhưng là tiểu mai, tiểu mai cùng tiểu đan xưa nay giao hảo, nàng nhanh chóng gọi người một tả một hữu giá trụ tiểu đan, miễn cưỡng cười nói, xin lỗi, hôm nay không thấy quản hảo nàng, kêu nàng ra tới va chạm hoa thần. Này đây là tiểu đan tiên tử, nhận ra nàng tới sau, phù dung chấn động thiếu chút nữa không bắt lấy roi. Bạch nhung bị mắng sau, cũng chỉ là đạm nhiên, tựa hồ không có nhớ ở trong lòng, hờ hững nói nàng tựa như đang mắng người khác. Thiểu đan trở về tiên giới sau, đúng lúc gặp được đời trước hoa thần tọa hóa, nàng mất đi tiên chức lại bị cầm thù ở thịnh hoa trong cung cấm thúc 10 năm, 10 năm gian, nàng vẫn luôn nháo muốn đi gặp thẩm trường ly thế nhưng càng thêm si cuồng điên khùng. Người muốn tìm thẩm trường ly, liền tự tìm đi. Bạch nhung nhàn nhạt nói, mặc tới phiền ta các ngươi sự tình cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thiểu đan tóc mai tán loạn, ngón tay vỗ về chính mình bụng, bỗng nhiên cười thảm, ngươi dám nói liền hoàn toàn cùng ngươi không quan hệ Người biết nơi này từng có quá một cái thẩm trường ly hài tử sao? Bởi vì phải cho ngươi hài tử nhường đường, làm người con nối dõi đương hắn duy nhất hài tử ta hài tử cứ như vậy sống sờ sờ không có, đều đã thành hình. Người biết không ta nhìn đến, sinh ra tới hài tử trắng trèo mập mạp có tay có chân hài tử chết từ ta dưới thân chảy ra. Bạch Nhung đồng từ mở rộng bước chân dừng lại, lại như cũ không nói một lời. Từ trước yêu giới chiến loạn, hắn không nghĩ bại lộ lòng mông giả thú tạm thời không nghĩ cùng tiên giới xé rách mặt đem ta thu vào trong cung, mọi cách ân sủng Hắn trong lòng chỉ có quyền thế địa vị căn bản ai đều không yêu, người sớm hay muộn cũng sẽ rơi xuống ta như vậy kết cục. Ban đêm kia xưa nay lương bạc nam nhân đối nàng triển lộ nhiệt tình cùng nàng hàng đêm triền miên, thậm chí nói qua ái nàng, hứa quá nàng một đời, làm nàng bị dựng. Ban ngày hắn ở vạn người phía trên, như cũ lãnh khóc vô tình, đối nàng không nóng không lạnh, thậm chí không cho phép nàng gần người. Khi đó, nàng si ngốc mà tưởng, có lẽ bởi vì còn không đến thời điểm cho nên không thể công khai, chờ tới rồi thích hợp thời điểm, hắn tự nhiên sẽ cho nàng nên có danh phận. Nàng mang thai sau, hoan thiên hỷ địa muốn đi tìm hắn. Lại liền thẩm trường ly mặt cũng chưa nhìn thấy, được đến chỉ là một chén công nhân đưa tới, lạnh băng phá thai dược. Bạch Nhung ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng, ta thực đáng thương ngươi, chỉ là, nàng gần từng chữ một, quán có đầu, nở có chủ ta còn là tưởng nói, thỉnh không cần lại đến tìm ta. Những việc này, đều cùng ta không quan hệ, ta cũng không có hài tử, nàng cười ha ha, phải không, ngươi dám nói ngươi không có hài tử, Bạch Nhung kia ta nguyền rủa ngươi, nếu là ngươi có một câu nói dối. Từ nay về sau, ngươi hài tử đều không chết tử tế được kết cục thê lương. Nàng thanh âm càng thêm thê lương Không biết trên người nơi nào tới sức lực thế Nhưng tránh thoát tiểu mai kiềm chế Theo sau một đầu đụng phải đại điện trước ngọc trụ Nhất thời huyết lưu như chú Nàng dùng ngón tay dính huyết cuối cùng lầm bẩm Trên mặt đất không được vẽ phù văn Một màn này thật sự là quá mức huyết tinh quỷ gì Tiểu mai mang theo mấy cái tiên Nga Nhanh chóng đem hôn mê tiểu đan mang đi Hộ về cũng đã đổi tới Vết máu nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ Thần nữ phù dung sắc mặt trắng bạch. Bạch Nhung nhắm mắt thanh âm vững vàng đi thôi. Tối nay chính sự là đi ít kiến tiên đế. Bạch Nhung đi vào trong cung khi tiên đế đã sớm tới rồi. Tiên cung ở giữa là một chỗ xinh đẹp thanh triệt ao trong ao thanh diễm hạm đạm phiêu phù ở một hoàng bích thủy phía trên chợt khai chợt hợp. Tiên đế hoàng đạm liền đang đứng ở bên cạnh ao dùng ngón tay chỉ điểm kia kia một đóa khai đến nhất diễm hạm đạm. Người đã đến rồi hắn chiều nàng mỉm cười. Tiền đế ngoại hình duy trì ở 40 trên giới tráng niên nam từ bộ dáng oai hùng uy nghiêm ở Bạch Nhung trong ấn tượng, nghìn năm qua, hắn ngoại hình tựa hồ liền không có biến hóa quá, vẫn luôn là như vậy bộ dáng. Bạch Nhung hành lễ sau, không biết bệ hạ tìm tiểu tiên có chuyện gì. Ngày gần đây, người bên ngoài tiên giới quá đến tựa không tồi. Bạch Nhung nhấp môi, không ra tiếng, cái loại này cuột cường thái độ lại không tự giác ở nàng trên mặt trời lên tới. Tiên đế không thể nề hà nói, chậm không có phản đối, ngươi bên ngoài tiên giới đợi. Chỉ là hắn ngừng lại một chút, ngươi nếu là thường tìm đạo lữ, to như vậy một cái tiên giới, có thể tùy ngươi chọn lựa tuyển. Thật sự không cần phải ủy thân với này yêu thú, tiên đế nhìn nàng ánh mắt rất là ôn hòa, như là phụ thân ánh mắt ấm áp khoan dung. Bạch Nhung nhớ tới, nàng mới vừa hóa hình thời điểm tựa hồ cũng là gặp qua tiên đế. Nàng đầy người thứ tự hồ mềm hóa một chút thấp giọng nói cảm ơn bệ hạ quan tâm chỉ là này không phải ủy thân chỉ là ngươi tình ta nguyện. Hắn là cái có tư sinh tử làm phản yêu dân người là tiên đình có tiên vị nữ tiên người cảm thấy ngươi mời ta nguyện đại gia lại sẽ như thế nào phỏng đoán đâu. Tiên đế một tiếng thở dài hiện giờ tình hình chiến đấu nghiêm túc nguyên bản đó là dân tâm không xong việc này nếu là khuếch tán tới đại gia sẽ làm gì ý tưởng ngươi như vậy thông tuệ trong lòng hẳn là biết được. Xuân Giang Thủy noãn vịt tiên tri, tình huống càng là khẩn cấp tình ngay lý gian việc hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Bạch Nhung không nghĩ tới hiện tại tình huống thế nhưng như vậy nghiêm trọng. Bọn họ đại quân đã vây quanh thiên môn, tiên đế nói, chỉ là, không biết vì sao, vẫn luôn không có hoàn toàn bắt đầu tổng tiến công. Bạch Nhung không muốn tin tưởng tiên giới thế nhưng sẽ đánh không lại hắn. Ta nguyện ý đi tiền tuyến, nàng thấp thấp nói, chẫm đều không phải là ý này. Hắn vung tay áo bảo, đại điện trung đứng sừng sững một mặt thủy kính thượng khoé tán nổi lên gợn sóng, Bạch Nhung nhận ra đối diện cảnh trí thế nhưng là kia Thương Vân Tiết phía trên cảnh trí, Thương Vân Tiết đã biến sắc thiên là ô trầm là tiên đế linh lực, vẫn luôn đang không ngừng tu bổ phục hồi như cũ Thương Vân Tiết thượng bị lôi tuyết cùng thiên thạch đánh bại địa phương. Hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào, có thể bằng bản thân chi lực chống đỡ khởi tam giới không đỉnh như thế lâu. Mấy ngàn năm trước đại chiến lúc sau tiên giới liền vẫn luôn ở tu dưỡng sinh lời, Tiên đế nói rất là chân thành, nguyên bản, hôm nay liền muốn sụp, chỉ là vẫn luôn ở giữa chậm mạnh mẽ tu bổ. Nàng bị chấn động đến nói không nên lời lời nói tới. Trong lòng cũng xuất hiện ra đối tiên đế nồng hậu kính ý. Từ trước người có phải hay không vẫn luôn chỉ đem chậm coi như một cái bán nữ cầu vinh phụ thân, hoặc là nhân gian, hy sinh công chúa đi hòa thân đế vương. Hắn tựa có thể nhìn thấu ý tưởng. Người đối chẫm đem người đưa cùng thẩm trường ly trong lòng có án, vẫn luôn ở trong lòng oán hận chẫm Nàng không lên tiếng, lại cũng vô pháp mở miệng phủ định. Vì quân già, có lẽ không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Tiền đế thở dài, rất nhiều thời điểm, làm thánh nhân kỳ thật muốn so làm cầm thú đơn giản quá nhiều. Yêu giới chi chủ trẻ trung khỏe mạnh tính cách thông minh tàn bạo có công kích tính. Mà giới tân vương vẫn luôn ở tu dưỡng sinh lợi, bảo tồn thực lực đóng quân ở tiên ma chi đồ thủ vệ đã cùng hắn tu thư tam phong, đề cập ma chủ khuếch trương Hiện tại tiên giới đều lạn rớt, tiên môn thế gia nhất phái tà âm, bởi vì lạch trời đóng cửa, nhân gian vừa lúc gặp chiến loạn này mấy trăm năm gian, phi thăng kinh tài tuyệt diễm tu sĩ càng thêm thiếu. Hiện giờ tiên giới có thể có tác dụng chiến sĩ càng ngày càng ít, chiến trường đều là đỡ trái hở phải. Nhược hóa không tán đồng ta cách nói. Tiên đế nói, hắn cùng ta có hoàn toàn không giống nhau cứu thế chi đảo. Nhược hóa cũng sớm cảm ứng được nguy cơ, vì thế vẫn luôn ở dùng chính mình biện pháp muốn cứu vớt cửu trùng. Hắn cười nói chính là chấm thật sự là vô pháp buông tay. Có lẽ, hắn sẽ vẫn luôn nỗ lực đi xuống, mãi cho đến chính mình hoàn toàn đèn dầu khô kiệt một ngày. Hắn đã sống lâu lắm, đã tới rồi linh lực suy nhược kỳ gần nhất hắn cảm thụ càng ngày càng rõ ràng hắn thiên nhân ngũ suy chi khắc lập tức muốn tới hắn không có con nối dõi, cũng không biết ở thoại hóa phía trước muốn đem chính mình một thân tu vi cùng tiên đế chi vị truyền cho ai thường vân tiết đã kể bên rách nát tiền đế sắp thiên nhân ngũ suy tiên giới nguy ngập nguy cơ những việc này nàng chưa bao giờ nghe bất luận cái gì người ta nói khơi quá thậm chí liền cửu úc cũng tin tưởng tình hình chiến đấu hiện giờ bọn họ là chiếm thượng phong việc này chỉ có ngươi biết ta biết Tiên đế hơi hơi mỉm cười, bệ hạ không lo lắng ta tiết lộ tiếng gió, nàng nói, rốt cuộc nàng hồn linh rốt cuộc hay không vẫn là thuần túy cam mộc thần nữ, chuyện này vẫn luôn ở tiên giới tranh chấp không thôi, hơn nữa, bởi vì cùng yêu hoàng đồn đãi vớ vẩn, nàng ở tiên giới địa vị vẫn luôn rất là mẫn cảm cùng xấu hổ. Ta tin ngươi, tiên đế nói, đầu tiên, dưới tổ lật nào có chứng lành, bạch nhung yên lặng không nói. Tiếp theo, người tâm địa thuần thiện, lại trọng tình trọng nghĩa, người, là phải làm thánh nhân. Hắn cười, đương một cái hoàn mỹ, không thì vết đạo đức mẫu mực, sát thật muốn so đương một cái tay nhiễm máu tươi tàn khốc bạo quân tới nhẹ nhàng. Nếu là có thể thể diện, ai nguyện ý tay nhiễm máu tươi? Người hiện giờ nhất định phải tìm âm sơn cựu Úc đương đạo lữ, rốt cuộc là yêu hắn, vẫn là chỉ là vì thành toàn chính mình làm thánh nhân ý tưởng. Hài tử, đều không phải là mỗi người, đều yêu cầu làm thánh nhân. Làm ta mới là nhân sinh này đoạn đường lớn nhất tu hành mục đích. Hắn ánh mắt từ ái khoan dung, tự hồ muốn đem nàng nội tâm chân thật ý tưởng, đều nhất nhất nhìn thấu, đồng thời, lại cũng là ở nói cho nàng, có tư tâm, có tự mình, là một kiện thực bình thường sự tình, có thể bị bao dung, bị tha thứ. Nàng chóc mũi không biết vì sao, lại có chút xáp ý. Trong mắt hiện lên điểm điểm lệ quang. Nàng khi đó, sắc thật là oán hận tiên đế, chính là hiện giờ nhìn đến hắn đã tận hiện mệt mỏi khuôn mặt cùng trên người đã có khô kiệt chi tướng linh lực. Này mặc cho tiên đế làm người đơn giản, không mừng xa hoa hưởng thụ tại vị thời điểm chỉ lấy ra một vị vương hậu, ở cửu trùng, phong bình vẫn luôn thực hảo, mới vừa rồi nhìn những cái đó, nàng mới hiểu được hắn sắc thật chỉ là một cái vì cửu trùng dốc hết sức lực lão nhân. Trẫm tuổi trẻ thời điểm cũng từng có một cái ái mộ nữ tử Hắn bỗng nhiên lầm bẩm như là thấy được một đoạn xa xăm hồi ức. Nàng thực hoạt bát thiện lương, thông minh, lời nói lại rất nhiều, biết bơi thực hào, nhưng là nàng không thích thủy sinh hoa, mà là thích nhất lục thượng đào hoa. Hắn nói, khi đó chẫm còn thực tuổi trẻ, mỗi ngày đều theo kim ô cùng nhau, đi cho nàng thải nhất tươi đẹp xinh đẹp đào hoa. Hắn trong mắt toàn là hoài niệm, bạch nhung minh bạch xem hắn ánh mắt người kia tất nhiên không phải hiện giờ vương hậu. Nàng sau lại đi nơi nào? nàng không nhịn xuống hỏi một câu hắn tựa mới vừa rồi từ trong hồi ức thanh tỉnh cười sau lại a nàng trở về băng hải quê quán không bao giờ lý chậm bạch nhung trầm mặc mỗi người đều có chính mình chuyện xưa vô luận như thế nào ngươi cùng âm sơn cựu úc này một cọc hôn sự chậm không đáp ứng hắn ôn hòa mà nói chậm không đáp ứng ở thiên giới pháp lý thượng các ngươi này cái gì đều không có đùa giỡn giống nhau hôn sự cũng là không coi là số Tiên giới hôn lễ lưu trình cực kỳ phức tạp, đạo lữ cũng yêu cầu hợp khế nghi thức, bọn họ cái gì đều không có, như thế nào lại có thể tính toán đâu. Người nếu là thích hắn, bên ngoài tiên giới đợi cho là chơi chơi, cũng có thể, bên ngoài thượng hôn sự lại là không có khả năng. Bạch Nhung tâm loạn như ma, nàng khi đó, hoàn toàn không có suy xét đến nàng hiện tại thân phận, nếu nàng vẫn là Bạch Nhung, tự nhiên là muốn gả ai gả ai, chính là hiện giờ tiên đế lời nói thập phần có đạo lý. Theo hắn vỗ tay, sau điện đi ra một liệt ăn mặc ngân giáp thiên hầu. Này đó thiên hầu nhìn dung mạo đều ở 20 tuổi trên dưới, đều sinh đến cao lớn tuấn lãng, trong đó thậm chí còn có một đôi song sinh tử, khuôn mặt giống nhau như đúc. Này đó đều là thiên giới thân ra sạch sẽ thế gia tử, ngươi chọn lựa mấy cái, mang về cho là ta đưa cho ngươi lễ vật." Tiên đế nói, Bạch Nhung không nhịn được mà bật cười, hay là tiên đế là cảm thấy nàng tịch mịch yêu cầu nam nhân? Nàng đối tình tình ái ái cũng không hứng thú, giờ phút này tâm loạn như ma càng là không có loại này tâm tình, đa tạ bệ hạ chỉ là ta không cần. Mang về tùy tiện làm cái gì, nói chuyện phiếm giải lao, giữ nhà hộ viện vẫn là làm cái gì mặt khác đều có thể. Kia một đôi song sinh từ ngước mắt xem nàng, không cẩn thận đụng phải nàng tầm mắt trong đó một cái nhanh chóng dịch khai tầm mắt khuôn mặt ửng hồng. Kia thanh niên lông mi rất dài có loại trong rừng nai còn giống nhau tươi mới thuần khiết cảm hiện giờ nàng thế nhưng cũng có thể liếc mắt một cái vọng xuyên người khác làm nàng trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Có lẽ vì quân giả đó là như thế nàng biết chính mình lại cự tuyệt đi xuống cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Cùng nàng nói xong này đó, bạch nhung nguyên bản cho rằng tiên đế còn có cái gì muốn giao đại chuyện của nàng, lại không ngờ, hắn chỉ là kêu nàng ngồi uống trà theo sau hỏi hỏi nàng một ít sinh hoạt hàng ngày việc vặt như là cùng nữ nhi lời nói việc nhà phụ thân. Qua một canh giờ, hắn phương nói hắn có chút mệt mỏi kêu nàng cũng hồi cung nghỉ tạm. Chấm tưởng ở thiên nhân ngũ suy phía trước đem trong lòng nhớ thương người, đều thấy một lần. Hắn thở dài, một vạn năm, nhớ lại cũng tựa búng tay một tư tư. Rời đi tiên đế công khi, đã là kim ô sơ hiện lúc. Bạch Nhung dựa vào hạc xe trên vách đang ở nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng sát thật trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đêm nay sự tình thật là quá nhiều. Nàng trong lòng cuồn cuộn nhất thời thế nhưng vô pháp tiêu hóa rớt như vậy nhiều tin tức. Tiểu đan cùng thẩm trường ly từng có hài tử sự tình nàng nhưng thật ra không ngoài ý muốn y hắn tính tình, không có sớm sinh ra tới mười mấy hai mươi cái hài tử mới là ngoài ý muốn từ trước nàng ở trong cung khi kỳ thật cũng kỳ quái quá, vì sao hắn vẫn luôn không có con nối dõi. Nguyên bản tưởng hắn không thích tiểu hài tử, không muốn có. Chính là sau lại. Nàng mang thai sau, nàng nhìn ra được tới thẩm trường ly là thực thích hơn nữa chờ mong đứa nhỏ này, chỉ là ở nàng thời gian mang thai chăm sóc nàng công nhân, không đề cập tới bổng lộc, chỉ nói nào một ngày cái nào công nhân đậu nàng cười, hắn tùy tay cấp thêm ban thưởng, đều đã làm tất cả mọi người đỏ mắt không thôi. Đến nỗi thiều đan nói là có ý thứ gì, nàng đứa bé kia nàng có thể tin tưởng đã rất bất tử với khó sinh hít thở không thông cũng sẽ chết vào hàn độc. Chẳng lẽ là thầm trường ly lúc sau lại có hài tử ở vào nào đó mục đích đem hài tử ghi tạc nàng danh nghĩa. Nàng không nghĩ ra tiểu đan nói làm nàng cực không thoải mái cũng không muốn lại tưởng có lẽ là phù dung cho nàng điểm kia một mâm an thần hương rốt cuộc nổi lên hiệu nàng rốt cuộc hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Kia một liệt thị vệ đều bị tiên đế đưa đi nàng trong cung. Kia một đôi huynh đệ, một cái gọi là biết chiều, một kêu sơn nguyên tu vi là những người này tối cao. Phù dung nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, đều vui sướng hài lòng nhận lấy, lại điểm này một đôi xinh đẹp nhất huynh đệ làm thù tịch hộ về. Linh Ngọc trong cung nguyên bản thanh tịch nhạt nhẽo, hàng năm không có tiếng người, trước mắt này đó thị vệ một lại đây tựa hồ nháy mắt liền trở nên ẩm ý, có nhân khí lên. Bạch Nhung gọi bọn hắn đều đừng đừng tới quay giày, nàng muốn đóng cửa ở trong cung hào hào ngủ một giấc. Đã trải qua thiểu đan việc lại từ tiên đến nơi này biết được này kinh thiên bí mật huống hồ, hôn sự sự tình nàng cũng không biết nên như thế nào cùng cửu Úc nhắc tới. Bạch Nhung mỏi mệt bất kham, vây đến đôi mắt đều không mở ra được nông nổi. Phù Dung liền phân phó biết chiều cùng Sơn Nguyên canh giữ ở nàng tầm điện cửa khán hộ. Biết được tiên đế không thừa nhận bọn họ hôn sự, phù dung trong lòng vui sướng hài lòng, nàng nguyên bản liền cực kỳ không muốn thần nữ cùng kia cửu Úc nhắc lên cái gì quan hệ, hiện giờ tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Ban đêm, trong rừng Trúc bay lên điểm điểm lưu huỳnh Thành y nam nhân đang đứng ở rừng Trúc gian, tay cầm một cái mộc mặt nạ, dung mạo phong lưu tuấn Mỹ, nhìn lại có vài phần tựa ban đêm hồ mịt. Hắn bóp nát trong tay Ngọc Hoàn, này Ngọc Hoàn bị bóp nát lúc sau, liền cũng hóa thành điểm điểm lưu huỳnh, thực mau mang theo hắn linh lực tụ tập vào kia vùng xinh đẹp ánh sáng đom đóm mang chung, thực mau khuếch tán ở cửu trùng. Thẩm Trường Ly trông về phía xa cửu trùng, hắn ngọc lệnh chung truyền đến một đạo nam nhân thanh âm, bệ hạ kế hoạch hết thảy thuận lợi. Hắn có gan độc thân thượng cửu trùng chân thật mưu hoa, hiện giờ dần dần rõ ràng. Phụ tá cảm khái với hắn cả gan làm loạn, lại cũng không thể không tin phục. Muốn đánh hạ cửu trùng, nhất khiếm khuyết đó là bên trong tình báo. Như thế yêu cầu tình báo tốt nhất người thu thập trừ bỏ bọn họ đối dư đồ đã gặp qua là không quên được lại linh lực siêu thiệt bệ hạ lại còn có ai. Ngoại tiên giới đoạn đường không lớn tuyên dương đã lãnh binh âm thầm vây quanh mọi người cửa ra vào chỉ cần bệ hạ hạ lệnh. Muốn hoàn toàn khống chế được vùng này, hắn rất con nắm chắc. Thẩm trường ly không có lên tiếng, hắn ánh mắt lại nhìn về phía linh ngọc cung vị trí. hắn tưởng Đãi cửu trùng bắt lấy sau, hắn sẽ đem bạch nhung mang về, hào hào cùng nhau sinh hoạt. Hắn trông về phía xa quay cuồng sóng lúa, nhớ tới cái kia nàng từng trụ quá thôn trang nhỏ. Nếu là nàng thích như vậy yên tĩnh an bình điển viên sinh hoạt, hắn lúc sau cũng có thể bồi nàng cùng nhau trụ. thẩm thanh tố khi đó ứng cũng trưởng thành, không làm cho người thích, không cần thiết lại lưu lại cùng bọn họ cùng nhau trụ, làm hắn một năm lại đây thăm xem một hai lần liền đủ rồi. Nghĩ đến cảnh này. Hắn ánh mắt không tự giác nhu hòa xuống dưới, lại nghĩ tới ngày ấy nàng nhất tần nhất tiếu. Ngực băng vải thượng lại thấm ra huyết chỉ là, hắn không thèm để ý. Bởi vì yêu cầu dưỡng thương, này một đôi phụ tử tạm thời ở nhà nàng thiên viện ở xuống dưới. Tiểu hài từ tuổi tác thượng tiểu, đơn giản thêm một chương miệng chính là. Như vậy một cái lang quân, trường ngày lưu tại trong nhà nàng, liền ít đi không được làm người ta nói nhàn thoại. Bạch Nhung ở Linh Ngọc trong cung ở mấy ngày, lần nữa trở về ngoại tiên giới. Cửu Úc hôm nay thế nhưng ở nhà, đánh giá là ở cố tình chờ nàng. Nàng trong lòng khó chịu đem kia một ngày tiên đế nói, gian nan mà chiêu cửu Úc thuật lại một lần. Ngoài dự đoán chính là, hắn thế nhưng thực bình tĩnh ta biết ta hiện giờ địa vị không xứng với ngươi. Hắn nắm lấy nàng một con nhu di tiểu đầu gỗ ta ở nỗ lực chỉ cần ngươi nguyện ý chờ ta. Chúng ta hiện tại hôn sự không tính toán gì hết kia 10 năm sau, 50 năm sau tổng hội có tính toán thời điểm ta muốn cho ngươi đến lúc đó vẻ vang gả cho ta. Ngươi chờ một chút ta cho ta một chút thời gian, làm ta một lần nữa theo đuổi ngươi. Vô luận ngươi cùng ta là cái gì quan hệ, nơi này cũng là ngươi vĩnh viễn ra, ngươi nghĩ đến liền có thể tới ở bao lâu đều không có quan hệ. Hắn nói thành khẩn mềm nhẹ, nàng trong lòng vẫn luôn đè nặng kia một khối tảng đá lớn mới vừa rồi rơi xuống đất. Cửu Úc cảm ơn ngươi, nàng đem chính mình tay, điệp đặt ở trên tay hắn, nhẹ nhàng nói. Chuyện này, rốt cuộc nói giảng khai, theo kéo kẹt một tiếng, trong nhà hai người cũng chưa chú ý tới, có người vào được. Là cái kia vẫn luôn tốt cư nơi này bị thương lang quân. Hiện giờ hắn thương thế thoạt nhìn đã rất tốt, đi đường nhìn không ra cái gì khác thường. Hắn tới nhiều như vậy ngày Cửu Úc chính mình việc nhiều bận rộn, vẫn luôn không tranh thủ thời gian rảnh trước mắt thế nhưng là lần đầu tiên nhìn đến hắn. Hắn phủ tiến phòng, đệ nhất sự đó là đi tìm nàng, ánh mắt nhân kia một ngày ngắn ngủi giao lưu mà sinh nhu hoa còn không có biến mất ngay sau đó, liền thấy được âm sơn cửu Nháy mắt thay đổi, kia làng quân tuy rằng đang cười, ánh mắt như là tôi băng cùng thứ âm trầm trực tiếp mà đâm vào bọn họ giao điệp đôi tay thưởng. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi cười nói, làng quân phu nhân cảm tình cực độc đó là ở rõ như ban ngày dưới, cũng luyến tiếp tách ra một khắc. Bạch Nhung đã rút về tay, chỉ cảm thấy này nam nhân không thể hiểu được bất quá là nắm cái tay, bị hắn nói như là lành nghề cầu thả việc. Cửu Úc cũng cười, lâu nghe lang quân đại danh, hôm nay vừa thấy quả thực phong lưu tuấn tiếu, nhưng thật ra cũng trách không được nhà ta chung gần nhất như thế. chiêu hoa gẹo nguyệt đại cô nương tiểu tức phụ đều từng đợt tới trong viện tìm lang quân. Kia Thúy Vũ, bị lang quân câu dẫn mấy ngày, tựa cũng đang lo lắng cùng lang quân tư định chung thân sự tình. Cửu Úc nói lang quân nếu như thế phong lưu cũng trách không được xem mặt khác mọi người cũng không đoan chính. Trong nhà nguồn sáng sung thúc, thẩm trường ly rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, một tấc tấc dùng lạnh băng ánh mắt kiểm tra hắn. Hắn phút chốc nhĩ cười, không đoan chính, lại là chỉ cái gì? Mỗi cuộc đời này, chỉ cùng ta vở cả nương tử của ta từng có duy nhất một cái hài tử. Cửu Úc khuôn mặt tức khắc tái nhợt, hai cái nam nhân đối thoại ngấm ngầm hại người. Bạch Nhung nói khẽ với cửu Úc nói, không cần cùng hắn nói. Nàng vươn giấu ở tay áo nội tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo cửu Úc tay kêu hắn không cần cùng người nam nhân này so đo. Cửu Úc trong lòng phương định chiều nàng cảm kích cười. Một màn này đều bị hắn thấy được thu hết đáy mắt. Cửu Úc hôm nay vô dụng ngụy trang, dùng chân thật bộ dáng. Như vậy một trương quen thuộc khuôn mặt. Thòn gầy rõ ràng mảnh khảnh cầm, hẹp dài phi dương thâm màu hổ phách mắt, nhìn luôn có vài phần thâm tình, ngọc bạch màu da, hồng nhuận môi, đen nhánh phát. Âm sơn cửu, nguyên lai, trường như vậy bộ dáng. Hắn bỗng nhiên liền hiểu được môi thế nhưng chậm rãi cong lên, nhìn về phía nàng, nguyên lai, qua đi lâu như vậy, người vẫn là thích như vậy bộ dáng nam nhân. Đã là muốn tìm thẩm hoàn ngọc thay thế phẩm như vậy, tìm hắn không phải nhất thích hợp sao? Vì sao phải đi tìm một cái vụng về đ Thậm chí, vẫn là như vậy không sạch sẽ đồ giòn. Này một câu ý vị không rõ cựu úc khó hiểu này ý, nhưng là nghe được ra không phải cái gì lời hay. Bạch Nhung cũng không hiểu, nàng cứng đờ nói, người nếu là thân thể hảo ứng dọn ra đi. Nam nhân dơ tay, ném một cái cầm túi ở trên bàn, không thúc khẩu, trong đó lại là vàng, Bạch Nhung thô sơ giản lực vừa thấy, hẳn là đem này nhà ở mua đều đủ rồi số lượng Hôm nay lại đây, đó là tưởng nói chuyện này, ta đã tìm người môi giới mua phòng ở. Hắn nhàn nhạt nói, ở các ngươi đối diện, sau này như cũ là hàng xóm, đến lúc đó thỉnh các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Đây là trói lọi cố ý đi. Nơi này địa phương như thế to lớn, hắn vì sao liền nhất định phải ở bọn họ đối diện mua phòng ở. Bạch Nhung Á khẩu không trả lời được trong lòng bốc cháy lên vài phần lửa giận. Chỉ là nàng hiển nhiên cũng không có ngăn cản người khác ở nơi nào mua bất động sản tư cách. Nam nhân cao gầy bóng dáng biến mất. Bạch Nhung phương nhíu mày đối Cửu Úc nói, ta cũng không biết hắn tính cách thế nhưng như vậy kém cỏi, phía trước cho người ta ấn tượng hoàn toàn không phải như vậy, a hồi phụ thân như thế nào là loại này tính tình, cùng hắn kém thật là quá xa. Cửu Úc thấp giọng an ủi, không ngại, Tả Hữu hắn hiện tại dọn đi rồi, lúc sau không cùng hắn lại giao tiếp đó là. Dùng cơm trưa Cửu Úc trong tập có việc bị gọi đi xử lý. Bạch Nhung ra cửa tiêu thực Hôm nay là bách hoa tiết thời tiết lại ấm áp, rất nhiều năm trước cô nương đều ra tới kết hoa tế bái hoa thần. Bạch Nhung mới vừa đẩy ra viện môn đi ra ngoài, liền thấy được nam nhân kia, hắn đứng ở rừng trúc trước, trong tay cầm một cây sáo trúc đang ở thổi, hắn sinh đến cao gầy cao dài, chỉ là hãy còn đứng ở chỗ đó thổi sáo, đều có một loại phong lưu thanh quý công từ trạng thái khí. Cách đó không xa quay trung quanh mấy cái đang ở nghe tấu tuổi trẻ cô nương. Nàng nhớ tới mới vừa rồi cựu Úc nói, trêu hoa gẹo nguyệt nghĩ thầm nhưng thật ra xác thật. Nàng ở trong rừng trúc loại một chỗ tân măng, đang chuẩn bị đi vào nhìn xem măng. Nàng đi ngang qua hắn khi cùng hắn gặp thoáng qua thậm chí một ánh mắt đều không có cho hắn. Tiếng sáo đột nhiên im bặt bạch, bạch nhung khom lưng xem xét măng thời điểm, không lường trước một đảo cao lớn thân ảnh từ sau lưng chậm rãi khinh thân mà đến. Nàng đang chuyên tâm lao động không phân nửa điểm tinh lực cho hắn. Ngọc bạch chóp mũi thượng treo một chút tinh tế mồ hôi, bởi vì khom lưng, nàng cân vạt cổ áo hơi chảy xuống, lộ trừ bỏ một loan tú khí xương quai xanh tuyết trắng ra thịt cùng với này thượng điểm điểm Việt đỏ. Nơi đó từng là hắn chuyên trúc địa, hắn yêu thích không buông tay, lặp lại hôn môi, lưu lại chính mình giấu cắn cùng khí thức địa phương. Vị nam nhân khác danh chính ngôn thuận hái, người làm cái gì, nàng trong tay tiểu sản rất truyền mắt vừa thấy quả nhiên lại là cái kia bệnh tâm thần nam nhân. Dựa vào cái gì là âm sơn cửu? Hắn thanh âm thực nhẹ. Người có phải hay không có bệnh? Bạch Nhung thật cảm thấy không thể hiểu được. Nhìn nam nhân xinh đẹp mặt nàng trong lòng hiện lên một cái đáng sợ lại vớ vẩn phỏng đoán, lại thực mau bị phủ quyết. Hiện giờ hai giới chiến sự chính hàm theo bỏ mình tiên giới binh lính càng ngày càng nhiều thẩm trường ly đã trở thành tiên giới số một công địch chư tiên đều hận không thể có thể sinh thực này thịt. Loại này thời điểm, hắn một mình một người tới tiên giới. Thậm chí tới thời điểm còn bị trọng thương, hắn không muốn sống nữa. Đối với nàng sạch sẽ no đủ khuôn mặt đen như mực mắt. Dưới ánh mặt trời, thậm chí có thể nhìn đến nàng nhung nhung sợi tóc là một cái sống sờ sờ nàng, nhất tần nhất thiếu đều như vậy tươi sống đáng yêu. Hắn mềm lòng, trong lòng kia một trận mới vừa rồi không lý do lửa giận diệt. Hắn dừng một chút tận lực thành khẩn ôn nhu mà nói, ngươi ngày sau theo ta trở về, nếu là cảm thấy tịch mịch ta cũng có thể đem âm sơn cự úc lưu lại. Hắn có thể làm một hồi lỗi là quân tử, khoan hồng độ lượng, bao dung nàng này đó ý tưởng cùng yêu cầu. Rốt cuộc từ trước hắn cũng có làm không tốt địa phương. Chỉ cần nàng tùy hắn trở về, lưu tại hắn bên người. Bạch Nhung trong lòng luộc bột một chút ra sức ném ra hắn tay. Tại đây rõ như ban ngày dưới, nàng lưng lại không được phát lạnh ngăn không được sợ hãi. Nếu là kia một lần, người ở tất linh sơn liền mang thai, nên có bao nhiêu hào. Hắn thấp giọng lầm bẩm Ta liền sẽ làm ngươi vẫn luôn lưu tại trong núi, chờ ta đem sự tình đều xử lý tốt lại quay lại tìm ngươi. Không chờ hắn nói xong này một câu, nàng hô hấp đều chợt biến nhanh. Ngươi không sợ ta gọi người lại đây giết ngươi. Bạch Nhung nhanh chóng ly thanh tình huống, nếu thật là hắn, hắn sao có thể như vậy giấu trời qua biển, tới rốt cuộc là hắn bản thể, vẫn là chỉ là lại một cái phân thân. Vô luận là nào một loại tình huống, nàng đều ứng nhanh chóng cùng tiên đế mật báo. Nghĩ vậy, nàng dùng móng tay, nhanh chóng bóp nát dấu trong trong tay áo một viên báo tin đan hoàn. Hắn phía trước bị thương, thực lực ứng so ngày thường vô dụng. Chính là nàng hiện tại cũng lấy không chuẩn, hiện giờ biết được hắn là thẩm trường ly lúc sau, nàng phản ứng đầu tiên, lại là hắn thương là giả vờ. Người có thể kêu, nam nhân hẹp dài thưởng chọn mắt thấy nàng tựa không có phát hiện nàng mới vừa rồi bóp nát đan hoàn. Ta lúc này đây, là tới tìm ngươi, nếu là sợ chết hắn liền sẽ không tới nếu là ta không tới cứu trùng, ngươi cả đời đều sẽ không lại bằng lòng gặp ta. Bạch nhung ở trong lòng bình tĩnh nhớ số tính thiên binh lại đây cứu viện thời điểm. nếu tới chính là hắn chân thân, có thể ở chỗ này vây khốn hắn là tốt nhất lựa chọn. trên người hắn khí vị thay đổi, là một loại thanh lãnh khổ hàn dược hương. thẩm trường ly bộ dáng sát thật thay đổi, hắn tay trái cầm kia một trương mặt nạ ở nàng trước mặt khôi phục nguyên bản dung mạo. dừng chút ngoại đó là thôn trang nhập khẩu. Bạch Nhung không ngờ tới, hắn thế nhưng thật sự to gan lớn mật đến như vậy nông nổi cũng dám một mình thượng cửu trùng tới tìm nàng. Còn dám ở chỗ này lộ ra chân dung tới, hắn hao gầy rất nhiều, khí chất cũng biến hóa quá nhiều. So với từ chức thanh tuấn cao và dốc khí chất có lẽ là đã trải qua rất nhiều nam nữ tình sự tưới, lại có lẽ là bởi vì nói hiện giờ thân có ma khí trở nên nùng diễm quá nhiều kia một bộ nhẹ mà mỏng bạch ghi hạ nam nhân kiên cố rộng lớn ngực mơ hồ có thể nhìn đến một cái ám kim sắc ấn ký. Nàng mệt mỏi nói ta muốn hỏi, ngươi rốt cuộc như thế nào có thể buông tha ta? Thẩm trường ly, ngươi buông tha ta đi, không cần lại cùng ta cho nhau tra tấn. Hiện giờ ngươi chỉ làm ta cảm thấy ghê tờm. Nàng nghĩ đến thiểu đan trên chán kia một mặt trói mắt hồng trong lòng cuồn cuộn Ghê tờm. Hắn hẹp dài xinh đẹp mắt thấy hướng nàng, nhìn chằm chằm nàng trên cổ việt đỏ tựa ở mỉm cười ta vẫn luôn tưởng nói cho ngươi một việc. Nhung nhung, ngươi thích ra hồi sao? Có phải hay không cảm thấy hắn rất quen thuộc? Bởi vì, hắn là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi cùng ta nhi tử. Ta đem hài tử của chúng ta một mình nuôi lớn. Tên của hắn không gọi hồi kêu tố. Không chờ hắn nói xong, Bạch Nhung đã dơ lên tay, dùng hết toàn thân sức lực phiến hắn một bạt tay. Nam nhân bên môi chảy xuống một đảo nhợt nhạt vết máu kia ngọc bạch trên da thịt khoảnh khắc để lại một đạo trói mắt giấu ngón tay, nhanh chóng sưng lên. Nàng ngực còn ở kịch liệt phật phồng, huyết hồng mắt tay như cũ duy trì mới vừa rồi động tác. Trong đầu một mảnh ong minh tạc đến nàng trước mắt đen nhánh cơ hồ đứng thẳng không xong. Người này chó điên, xấu xa, bị ổi biến thái. Nàng cả người đều ở phát run, mòi hết cõi lòng, hận không thể đem chính mình biết đến toàn thế giới nhất sơ bẩn nói tới nhục mạ hắn. Là ta là chó điên. Hắn bên môi một chút đỏ tươi huyết còn chưa lau. Người không phải thích chó điên sao? Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com. Trường 84, Bạch Nhung bị hắn nói tức giận đến cả người run run. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn kiệt lực làm chính mình quên mất đứa bé kia sự tình. Năm đó nàng chính mình hạ độc dược hiệu có bao nhiêu trọng, nàng trong lòng hiểu rõ. Thậm chí vì bảo thỏa, nàng làm song trọng bảo hiểm, một đạo là phá thai mãnh dược, một khác nói, đó là dùng hàn độc lập tức độc chết chính mình cùng trong bụng thai nhi. Chính là, là nơi nào ra sai lầm, đứa bé kia thế nhưng còn sẽ tồn tại, còn từng sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mắt, cùng nàng nói chuyện với nhau quá, mà nàng bị chẳng hay biết gì, mẫu từ không thương nhận, nàng còn buồn cười buồn cười, ngu xuẩn mà cho rằng kia hài từ cùng chính mình hợp ý. Sắc trời đã là u ám, nàng lại như cũ cảm thấy từng đạo vầng sáng từ trong rừng trúc đâm thùng. Kia quang đâm vào mí mắt làm nàng trước mắt từng đợt tỏa sáng trắng bạch rõ ràng là giữa hè thời tiết lại như là như trụy động băng. Nàng hận đến mức tận cùng, xem hắn nửa sườn ngọc bạch mặt đều sưng lên còn chỉ cảm thấy một cái tát xa xa không đủ chỉ hận không được có thể đem trước mặt này nam nhân xé thành mảnh nhỏ. Thẩm trường ly thấy nàng không hề có biết được chính mình hài từ còn sống vui sướng, ngược lại mặt trắng như người chết nhỏ yếu thân hình thậm chí đều ở lay động đứng thẳng không song. Là đây là dự kiến bên trong sự tình, rốt cuộc nàng như vậy hao tổn tâm huyết chính là vì lộng rớt trong bụng hắn hài từ. Vẫn là ở biết rõ kia cực đại có thể là hắn cùng nàng đời này duy nhất hài từ dưới tình huống. Hắn vẫn luôn nhớ rõ. Hắn biết tin tức này khi biết được chính mình lại một lần bị nàng hoàn hoàn toàn toàn lừa lúc sau trong lòng mạn khởi di thiên lửa giận. Nhớ tới hắn ở nghĩ lầm nàng khó sinh qua đời lúc sau, vượt qua kia mơ màng hồ đồ 10 năm. Kia 10 năm, hắn cơ hồ thành một cái không hề sinh nghiệm hoạt tử nhân, đem chính mình đạp hư đến không thành bộ dáng Khi đó, hắn tưởng nàng 5 lần 7 lượt từ hắn bên người thoát đi, lừa gạt hắn, hại hắn biến thành như vậy, hắn tất nhiên sẽ không làm nàng hảo quá. Chính là xem trước mắt nàng cắn khẩn răng quan, không được run run, sắc mặt trắng bạch môi bị cắn đến máu tươi đầm đìa bộ dáng Hắn trong lòng không có chút nào trả thù khoái ý, chỉ cảm thấy như là đông tuyết qua đi một mảnh đất trống, không mang lạnh. Người lao lực tâm lực tới tìm ta chính là vì nói cho ta chuyện này. Bạch nhung đỡ cây trúc mặt nàng trắng bạch một đôi con ngươi lại là nhuộm dần mặc giống nhau hắc. Dùng để trả thù ta, người thắng, hắn sát thật thành công trả thù nàng, cho nàng hung hăng một kích. Sắc trời đã đen hạ đi xuống, tiếng gió thổi qua chốc ảnh truyền đến sinh sôi vừa khóc vừa kể lể khiếu kêu. Bóng dáng bị kéo đến hứa trường, hắn sắc mặt cũng bạch. Hắn hiện tại ở đâu? Có phải hay không bị ngươi giấu ở trong rừng trúc cố tình an bài tới gặp ta? Nơi này quá loạn, hắn đã bị đưa trở về. Thẩm trường ly nói, chỉ là nhân hắn vẫn luôn muốn gặp ngươi ương ta rất nhiều năm. Ta lúc này đây mới vừa rồi dẫn hắn lại đây. Nàng cúi đầu, gương mặt càng mất huyết sắc thậm chí có chút đứng thẳng không xong. Có lẽ là thấy nàng bộ dáng quá đáng thương, hắn trong giọng nói mùi thuốc súng cũng tiêu giảm đi xuống. Nói chuyện không hề như vậy đối trọi gai gắt khắc nghiệt. Một con rộng lớn thon dài đại trưởng cầm nàng lạnh lẽo tay. Làm nàng nương hắn lực có thể chạm đến càng vững chắc chút. Bạch nhung thế nhưng không có tránh ra. kia một con nhỏ xinh non mịn tay ở hắn bàn tay to chung rất nhỏ mà run dày. Thầm trường ly đình trệ một cái chớp mắt, chợt hắn bàn tay đã lung khẩn nàng, không chút do dự đem nàng chiều chính mình phương hướng kéo qua, thấy nàng không có phản kháng, vừa mới kia cổ thử, liền tức thì biến thành kiên cố lực đạo, bách nàng dựa vào hắn trong lòng ngực dính sát vào. Gió đêm tiêu điều, nàng đơn bạc nhỏ bé yếu ớt thân hình vẫn luôn ở rất nhỏ run dày. xương cổ tay linh đinh nhỏ bé yếu ớt như là một cây phiêu bạc không nơi nương tựa đằng. Hắn đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực để đến càng khẩn chút. Từ tay áo nội lấy ra một cái nho nhỏ mũ đầu hổ quán đặt ở trong tay. Bạch Nhung liếc mắt một cái nhận ra tâm thần rung mạnh. Nàng mang thai khi cấp trong bụng chưa xuất thế hài tử đã làm rất nhiều sự vật trong đó liền có cái này mũ đầu hổ. Khi đó nàng biết chính mình cùng đứa nhỏ này, đại để là cả đời đều không thấy được mặt làm mấy thứ này, cũng đều là lưu lấy an ủi. Hiện giờ, hài tử trưởng thành, này mũ đầu hổ sớm không dùng được. Cụ kỹ mũ lại bị bảo tồn thật sự tỉ mỉ, góc phải bên dưới có cái nho nhỏ miệng vỡ cũng bị lực hiện thô giáp đường may tỉ mỉ phùng khởi. Thẩm trường ly nói, hắn vẫn luôn thực bảo bối này đó, ai đều không cho chạm vào. Đây là chính hắn phùng, ta lúc này đây là tới đón ngươi trở về. Cánh tay hắn hơi dùng sức kín không kẽ hở lung khẩn nàng, làm nàng khuôn mặt dính sát vào dựa vào hắn ngực vị trí. Chúng ta một nhà, liền có thể đoàn viên. Nam nhân tim đập trước sau như một kiên cố hữu lực. Về nhà, Đoàn Viên nàng lẩm bẩm lặp lại một lần, như là nghe được một cái lớn lao chê cười. Bạch Nhung ngẩng đầu xem hắn, bỗng nhiên cười. Hắn ngón tay buộc chặt lực, ta sẽ không đi thấy hắn, về sau, ngươi cũng không bao giờ muốn tới tìm ta, hôm nay sự tình ta chỉ đương chưa từng nghe qua. Tiếng gió thổi qua rừng trúc, hết thảy đều khôi phục lặng im. Buông tay, nàng nói, đừng chạm vào ta. Thẩm trường ly vẫn không nhúc nhích, là bởi vì cái kia tiểu tạp chủng, phong sâu kín, hắn cặp kia ngọc thạch giống nhau mắt cũng sâu kín. Cho nên, ngươi không cần ngươi cùng ta hài tử. Tiểu tạp chủng, sau một lúc lâu, nàng mới ý thức được hắn là đang nói ai. Thẩm trường ly từ nhỏ ra giáo nghiêm khắc là dựa theo thế gia công từ quy củ dưỡng ra tới tính cách lại cực độ thanh cao kiêu ngạo. Mấy đời, đây là nàng lần đầu tiên nghe được hắn minh sử dụng như vậy chua ngoa thô bỉ ngôn ngữ. Thậm chí, vẫn là ở hình dung một cái vô tội hài tử. Hắn đều thấy được, bọn họ cái gọi là một nhà ba người hoang đường buồn cười sinh hoạt thấy được cái kia tiểu tạp chủng kêu nàng nương, thấy được bọn họ ba người một hồi buồn cười buồn cười mọi nhà rượu. Thẩm thanh tố mới là nàng hoài thai mười tháng tự mình sinh hạ hài tử. Hắn là nàng hài tử phụ thân, âm sơn cựu úc hắn chưa bao giờ nhìn đến trong mắt quá, không nói đến kia một cái tạp chủng xà. Nàng dùng hoàn toàn xa lạ ánh mắt nhìn hắn cùng bọn họ có quan hệ gì. Vì cái gì, hắn chưa bao giờ sẽ cảm thấy chính mình có sai. Cho dù tới rồi hiện tại, như cũ như vậy ngạo mạn. Mấy năm nay gian sự tình ta đã đều đã biết. thẩm hoàn ngọc người từ trước một lòng muốn báo thù. Cho nên, dùng chú chiều chính mình tình ti, dùng cảm tình cùng với ta từ nhỏ đến lớn ký ức thay đổi thu vi. Người dục đăng tiên cần mượn thanh lam tông sở ra thế, liền cùng sở vãn ly thành thân. Người đi yêu giới, nhân danh giới chia năm xẻ bảy tạm thời vô pháp cùng cửu trùng chống lại yêu cầu tích tụ lực lượng. Người cũng trong lòng biết rõ ràng tiểu đan là cựu trùng thám tử, vì thế người đem nàng lưu tại bên người cho nàng nhận lời tương lai, lung lạc được cùng cửu trùng quan hệ. Người cao cao tại thượng tùy ý dẫm đạp người khác tâm ý trong lòng chỉ có chính người kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, bất quá đem các nàng đều coi như đi trước trên đường chê cười. Ta cùng các nàng, lại có cái gì bất đồng? Người căn bản chính là một đầu không có tâm dã thú. Ta làm ngươi trả đạp như vậy nhiều năm, người rốt cuộc còn có cái gì không thỏa mãn, vì cái gì còn không muốn buông tha ta. Nàng kỳ thật cái gì đều biết, sớm nhìn thấu hắn. Nàng duy nhất làm sai sự tình chính là nhiều năm trước không nên ngu xuẩn mà thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau yêu hắn. Nàng gặp nhiều như vậy tra tấn là nàng xứng đáng bởi vì nàng vụng về không biết nhìn người là cho từ trước chính mình trả nợ. Chính là bởi vì nàng mà đã chịu lan đến vô tội người, bọn họ lại làm sai cái gì? Ánh mặt trời đen đi xuống, này một mảnh rừng trúc theo nàng cảm xúc giao động, đất bằng cuốn lên lệ lệ tiếng gió, lung ở bóng ma chung cò cây, trúc ảnh đều như là đạo đạo lấy mạng u hồn. Hai người quần áo cùng phát đều bị gió đêm dơ lên, xa xa nhìn, rõ ràng là ôm nhau ở bên nhau tiên thư ngọc mạo một đôi. Nội địa lại đã rách nát đến dấu không thể giấu. Nàng cho hắn làm kia một cái màu trắng túi thơm cũng ở hắn tay áo trong túi, là rất nhiều năm trước nàng cho hắn làm duy nhất một kiện bên người dùng kim chỉ, nguyên bản là muốn tặng cho hắn, chưa xong công bọn họ liền lại cãi nhau. Cái kia chưa xong công túi thơm, bị hắn cầm đi, nhiều năm như vậy, vẫn luôn bên người mang theo. Hắn tưởng nói, hắn cùng này đó nữ nhân, chỉ là gặp dịp thì chơi, không có quá nhiều ít thật. Cũng tưởng nói, trải qua nhiều năm như vậy. Hắn tưởng lại cùng chính mình không qua được hắn nguyện ý thừa nhận, hắn đãi nàng, là không giống nhau. Những lời này đều như là sợi bông, bị nàng những cái đó mơ to giống nhau nghiêng ra nói dính ướt, làm cứng thành khối, chắn ở hầu khẩu. Hắn kiêu ngạo, không cho phép hắn ở nàng trước mặt giống điều bại khuyển giống nhau đi nói hết chính mình đã từng khổ chung. Cũng không cho phép hắn mở miệng vì chính mình cãi lại giải thích ngừ câu. Thẩm trường ly không có buông tay, hắn không thấy nàng đôi mắt đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực vòng đến càng khẩn hồi lâu, nghẹn ngào mà nói, về sau, sẽ không còn như vậy. Chuyện quá khứ, đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, hảo sao. Bọn họ đều không so đo chỉ đương không có phát sinh quá trước kia những cái đó sự tình. Chúng ta một lần nữa bắt đầu, nàng là yêu hắn, từ trước ở hang động chung, làm bạn hắn cứu người của hắn cũng là nàng. Hắn người bên cạnh từ đầu đến cuối đều là nàng hắn thật lâu vô dụng như vậy ánh mắt xem qua nàng cặp kia xinh đẹp ô ngọc dạng mắt không có ngày xưa lãnh tình ngạo mạn thế nhưng rất giống thẩm hoan ngọc từ trước xem nàng ánh mắt chỉ là còn trôn một chút xa lạ áp lực ẩn nhẫn khát vọng khát vọng bị đáp lại hắn lần đầu tiên ở nàng trước mặt như vậy cúi đầu hắn cũng không sẽ cúi đầu này đại để đã là đại đại phá chính hắn lệ. nàng chỉ cảm thấy bi thương vớ vẩn hòa hào cười Nàng cười nhẹ, ngươi nói đã quên liền đã quên, nói bắt đầu liền bắt đầu, nói chuyện cũ sẽ bỏ qua ta nên không mang thù, lại muốn vui mừng tha thứ ngươi tới ái ngươi. Chúng ta vẫn luôn là như vậy, thẩm hoàn ngọc từ trước ngươi ỉ vào ta yêu ngươi, đem ta đương cái gì. Đương một cái có thể tùy ý xoa nắn viên bẹp mặt người, Một cái không có cảm tình cùng tôn nghiêm, phủ phục ở ngươi dưới chân, chịu chi thức tới, huy chi thức đi đê tiện cầu. Ngươi hiện tại lại có cái gì tư cách tưởng chuyện cũ sẽ bỏ qua cùng ta một lần nữa bắt đầu. Đứa nhỏ này, đối với ngươi mà nói rốt cuộc tính cái gì? Ngươi rốt cuộc là thật thích hắn, vẫn là chỉ là, lại một kiện dùng để khống chế làm nhục ta công cụ. Giống ta ở Thượng Kinh Bằng hữu khắp nơi Thanh Lam Tông Đồng Môn, ở Vân Khê Thôn bạn bè thân thích. Ngươi phải dùng đứa nhỏ này làm cái gì? Là chờ tiếp theo dùng tánh mạng của hắn tới uy hát Iota Peta. Vẫn là lúc sau muốn kêu hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thân sinh phụ thân là như thế nào thân thủ đem hắn nương quan tiến tràn đầy con dẹp không thấy thiên nhật ngục giam. Xem phụ thân hắn là như thế nào một câu liền tùy tay đem hắn nương thưởng cho người khác đương nô tỳ. Thẩm Trường Ly không có bất luận cái gì phản bác, chỉ là càng khẩn đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, tựa hồ chỉ cần thịt thể như vậy chặt chẽ mà liên hệ ở bên nhau, liền có thể ngăn cản nơi ở có thương tích người gai nhọn. Hắn một bên ngọc bạch gò má còn hơi sưng Có nàng mới vừa lưu lại dấu tay, mặc phát chưa vãn, rối tung trên vai, như cũ là môi hồng răng trắng tuấn mỹ, trên người lại ma khí lạnh lạnh. Vô luận nàng như thế nào lại đá lại đánh cánh tay đều không buông ra nàng. "Đừng chạm vào ta, đem ngươi giơ tay cầm khai." Nàng dùng sức ném ra hắn tay. "Là ta là giơ?" Hắn thấp mắt bình tĩnh lặp lại nam nhân trầm thấp mất tiếng thanh âm vang lên chỉ là nếu là nói bằng ngươi chỉ cần bồi ở ta bên người có thể giảm bớt vô vị đổ máu cứu cửu trùng vô số điều tánh mạng đâu các ngươi đã bỏ lỡ đánh thắng trận này diệt trừ ta cơ hội hắn cười cười phàm là có một tia phần thắng những cái đó cao cao tại thượng thiên gia như thế nào khả năng sẽ nguyện ý hạ mình hô quý nghị hòa người phát tín hiệu bọn họ sớm đã thu được lại không có hồi phục bởi vì bọn họ chính mình cũng biết không phần thắng Tiên đế đỡ trái hở phải, linh lực suy kiệt, hắn tiên môn hộ trận, cho ta ba tháng thời gian, đủ để phá vỡ, cho bọn hắn lưu lại thời gian chỉ có ba tháng, hắn thân hình cao lớn thon dài, giống một cây cây cao to, đã từng vì nàng che mưa chắn gió. Hiện giờ lại như là trầm trọng khói mù, đem nàng sở hữu đường đi đều phá hỏng. Ta cùng bọn họ nghị hòa điều thứ nhất, đó là muốn ngươi. Muốn ngươi bồi ta, vĩnh viễn bồi ta, an tâm ở ta bên người. Hắn thâm sắc mắt tựa lốc xoáy dạng sâu thẳm lại bệnh trạng. Thẩm trường ly thực ít lời cực nhỏ một hơi nói như vậy nhiều nói. Bạch nhung gương mặt kia một chút vừa mới lan tràn khởi huyết sắc hoàn toàn rút đi. Nàng môi giật giật người xứng đáng hạ luyện ngục chịu biến đao xẻo hòa hình, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn buông xuống mắt nước lặng giống nhau, không hề gợn sóng tự thờ ơ. Từ nhỏ đến lớn quá nhiều người muốn hắn đã chết hận hắn càng là vô số kể. Muốn hắn hào hào tồn tại yêu hắn người ngược lại là số ý. Nói như vậy, đối hắn mà nói là không xa lạ. Chỉ là, là lần đầu tiên từ miệng nàng nghe được thôi. Nàng như là hấp hối người, nâng lên hắc động giống nhau vô thần đôi mắt xem hắn không có người, này đó có phải hay không liền đều sẽ không đã xảy ra. Đã không có phân tranh, hết thảy đều sẽ khôi phục bình tĩnh. Nếu là hắn không tồn tại, hết thảy vấn đề, liền đều giải quyết, nàng cũng sẽ không lại thống khổ. Theo nàng trong tay áo lè ra một đạo hàn mang, rừng trúc ở ngoài, nơi xa bụi cỏ trung tầm tầng mai phục ám vệ đã muốn đứng lên. Đều đừng nhúc nhích, tùy nàng làm cái gì, thẩm trường ly linh lực khuếch tán khai, không tiếng động truyền âm làm những cái đó vệ binh bước chân nháy mắt dừng lại. Nhân nàng bản mạng linh khí vẫn luôn dị thường tư mệnh sau lại cho nàng vẽ đồ phổ, dựa theo ruột cá hình dạng và cấu tạo cho nàng chế tạo một phen dùng để phòng thân trùy thủ tìm ở tiên giới tốt nhất luyện khí sư chế tạo chiều dài so tụ lý phi lực đoàn chút. Nàng vẫn luôn đem thanh trùy thủ này giấu ở trên người, này vẫn là nó lần đầu tiên ra khỏi vỏ. Thẩm trường ly hoàn toàn tá phòng bị vô dụng linh lực phòng hộ thậm chí như cũ vẫn duy trì ôm chặt nàng tư thế. Hắn vạt áo chưa hệ mơ hồ có thể thấy được một loan mảnh khảnh xương quai xanh quấn quanh ở miệng vết thương thượng băng vải còn không có gỡ xuống tới, miệng vết thương mơ hồ thấm xuất huyết. Bạch Nhung nhớ tới hắn hôn mê ở bụi cỏ trung bộ dáng chỉ cảm thấy phúng trách vì chính mình từng đối hắn từng có đồng tình cảm thấy buồn cười. Hắn sao lại có thể làm được như vậy sẽ trang, hội diễn, sẽ gạt người. Nhận thấy được hắn triệt hạ phòng hộ này một cái chớp mắt nàng đối hắn hận ý, nháy mắt vọt tới đỉnh núi, củ thù tân hận đều tại đây một cái chớp mắt bùng nổ. Nàng trước mắt phát thanh, đáy mắt huyết hồng, mảnh khảnh xương ngón tay gắt gao nắm kia một phen màu bạc chùy thủ chiều hắn ngực vị trí một thọc. Bụi cỏ bị kình phong thổi qua trúc thượng điểm điểm mặc ngân như là đạo đạo khô cạn nước mắt. chùy thủ đâm vào da thịt nguyên lai là cái dạng này cảm giác. Theo nàng kinh lạc nội linh lực bắt đầu bạo động, nàng tóc đen cuối bắt đầu phát thanh, nơi đây mộc vượng, nguyên bản là nàng thuộc địa phía sau Thảo Diệp đều bắt đầu sinh trường tốt. Lại hướng nội đầy một chút, có phải hay không liền có thể đâm thủng hắn trái tim. Thấy như vậy một màn, bụi cỏ trung vẫn luôn mai phục nam linh khóe mắt muốn nước ra, hắn là thầm trường ly thủ hạ ám vệ thống lĩnh, đối hắn trung thành và tận tâm. Trung quanh tất cả đều là bọn họ người. Chỉ cần bệ hạ cười bỏ lệnh cấm, bọn họ liền có thể ở một cái chớp mắt dùng đồ kịch độc loạn tiện bắn chết cái kia to gan lớn mật nữ nhân. Bệ hạ đối bọn họ hạ cấm chế đều suy nhược đi xuống, mắt thấy kia nữ nhân thật muốn bị thương nặng hắn, hắn rốt cuộc ngồi không yên, liều mạng vi phạm quân lệnh cũng tính toán muốn đi ra ngoài bắt kia nữ nhân. Hắn bị một bàn tay đè lại tuyên dương không biết khi nào, đã quỷ mị xuất hiện ở hắn phía sau chiều hắn lắc đầu. Theo đại lượng mất máu, hắn nhiệt độ cơ thể trở nên càng lạnh, môi cũng bắt đầu trắng bạch. Hắn tâm đầu huyết thế nhưng là màu bạc, nàng nhìn chính mình đầy tay máu tươi, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng mê mang mà tưởng, nàng từ trước hay không ở nơi nào gặp qua như vậy nhan sắc huyết. Nàng nắm chùy thủ, một chút đem chùy thủ thọc vào hắn ngực. Bạch nhung nắm chùy thủ tay, bỗng nhiên run rẩy một chút. Bị phong ấn ký ức tự hồ nổi lên một cái buông lỏng khâu từ nàng phảng phất linh hồn ly thể xa xa nhìn chính mình lập với sông dài biên, ăn mặc áo giáp phía sau theo thiên quân vạn mã đem trong tay trường kiếm đưa vào nam nhân trái tim bước cho hắn hóa trở về nguyên thân lòng huyết như là vũ giống nhau từ bầu trời rơi xuống chợt xuất hiện thật lớn tình cảm giao động làm nàng đau đầu rục nứt bởi vì năm lần bảy lượt hồi hồn đổi mới thân thể nàng thần hồn nguyên bản cực đoan suy yếu trở về thiên giới lúc sau cũng là vẫn luôn lấy ôn dưỡng thần hồn là chủ như thế nào chịu được như vậy mài mòn Nàng bộc phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết kia một phen trùy thù từ trong tay rơi xuống. Bạch Nhung đôi tay ôm đầu, đau đến đôi môi trắng bạch run run cuộn trên mặt đất. Nàng hoàn toàn phân không rõ chính mình rốt cuộc là ai. Trước mắt thế giới một trận mơ hồ, người đều hóa thành quang ảnh, một chút xa, một chút gần. Bên tai nghe được một trận hỗn độn bước chân cùng tiếng người theo sau, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Bạch Nhung lúc này đây đi ra ngoài hồi lâu, thẳng đến ban đêm, đều còn không có trở về. Cửu Úc từ trong tộc về nhà thời điểm, tìm một vòng, không thấy nàng. Ngược lại thấy A mặc dựa vào cửa hiên, ngủ đến mơ mơ màng màng, bên môi còn treo một mặt tinh lượng nước rãi. Lên, hắn nhíu mày dùng mũi chân đem hắn một trọn. Không có bạch nhung ở thời điểm, bọn họ phụ tử hai người chi gian như cũ câu thông rất ít, A mặc rất sợ hắn. A mặc nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nguyên bản thường Bạch Nhung, nở rộ một cái đại đại gương mặt tươi cười, đang muốn kêu mẹ thời điểm, Phương thấy rõ cửu úp mặt sau, sợ tới mức một cái giật mình. Tiên tử đi đâu? Hắn hỏi, A mặc bất an lắc đầu ta không biết. Hắn phục lại nhỏ giọng nói, mẹ cùng tiểu hồi đều không ở trong nhà chỉ có ta. Hôm nay mẹ không ở tiểu hồi cũng không có tới đi học, hắn một mình một người ở nhà, không thú vị thật sự, tại đây chờ bọn họ thời điểm không cẩn thận ngủ rồi. Tiểu hồi, cái kia cổ quái tiểu hài từ cùng hắn không hợp ý, chỉ là hắn ở nhà ai đều không thân cận cùng Bạch Nhung câu thông cũng ít cửu Úc liền chỉ cho là hắn tính tình cổ quái. Hôm nay, nghe hắn như vậy một giảng, không biết vì sao, hắn nhìn quanh sân một vòng, đột nhiên cảnh giác. Hắn ngón tay đã đè ở bên hông bội đao thượng, bước chân cực nhẹ, nhưng tai nghe tiếng gió. Không thích hợp. Thường lui tới lúc này, trong thôn là thực náo nhiệt đồng ruộng đường nhỏ đều có không ít đối thoại sở thanh âm, còn có rất rất nhiều hạ học đang ở đường nhỏ thượng chơi đùa hài đồng. Cửu Úc đem trong nhà mấy chỗ địa phương đều đi rồi một lần, như cũ không có nàng tung tích hắn trong lòng trầm đi xuống. Cổ trùng chưa hoàn toàn gieo, hắn vô pháp căn cứ cổ trùng tìm được nàng. Thẳng đến đi đến cách kia tiểu hài từ phía trước trụ quá nhà ở cũng là không có một bóng người, giấy và bút mực ở trên bàn bầy biện đến chỉnh trình tê tề Cửu Úc bước nhanh đi đến rừng biên, dùng mũi đao đem chăn đẩy ra cũng không ai thẳng đến nhìn đến dưới gối, hiện lên đạm quang một cái sự việc khi, hắn đồng tử trượt phóng đại Đó là một mảnh màu bạc tế lân, cửu Úc chính mình là xà, không thành niên khi cũng trải qua quá lột da kỳ, sẽ rớt xuống vô dụng chết lân. Hắn tinh tế xem qua kia một mảnh lân kia hiển nhiên không phải xà lân. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, sách lên A mặc kia tiểu hài tử đi đâu. Thấy hắn như vậy hung hãn bộ dáng. Đáy mắt sát khi bốn phía A mặc sợ tới mức hai chân nhũn ra. Ta ta không biết. Cha tiểu hồi làm cái gì sai sự sao. A mặc hoang mang lo sợ. Đáng chết. Thẩm trường ly có một cái hài tử. Đứa nhỏ này huyết thống không trong sáng. Không biết là hắn cái nào thị thiếp sinh hạ tới. Phòng trừng hắn mẹ đẻ hẳn là thân phận không cao. Không phải xuất từ yêu giới tứ đại quý tộc bộ lạc. Chỉ là này cũng không đổi được hắn là thẩm trường ly duy nhất một cái hài tử sự thật. Nếu là có thể bắt sống đến kia ấu long tự nhiên là tốt nhất thẩm trường ly lại lãnh khốc đối chính mình duy nhất hài tử không có khả năng không thèm quan tâm. Hắn cắn răng, rốt cuộc vẫn là đã muộn một bước. Hắn nhớ tới cách kia quỷ dị kiếm thu, bọn họ là một đôi phụ tử nam nhân kia cùng kia ấu long là phụ tử. Kia hắn là cái gì? Chỉ có thể là cái gì? Hắn bỗng nhiên cảm thấy muốn cười. Vì chính mình thiên chân ngu xuẩn mà cười. Bọn họ thế nhưng ở dưới mí mắt của hắn, ở như vậy một đoạn thời gian, thẩm trường ly thậm chí vẫn là ở dưỡng thương. trách không được hắn đối bạch nhung thái độ sẽ như vậy kỳ quái. thẩm trường ly trong ánh mắt có phải hay không trước nay liền không có nhìn đến hắn quá. Đem hắn đương cái gì? Từ trước ở yêu giới khi hắn miên ấu thiên chân, cho rằng cùng lắm thì chính mình cái gì cũng không cần. Cùng nàng xa chạy cao bay cùng nhau bình bình an an quá xong cả đời. Chính là sau so lại, hắn đã biết hai chỉ công thú, nhìn chúng cùng chỉ thưa thú, liền chỉ khả năng có người chết ta sống một cái kết cục. Thẩm trường ly so với hắn sớm quá biết nhiều hơn đạo lý này, hơn nữa không chút do dự thực thi, mà hắn mãi cho đến hiện tại, như cũ ở do dự không quyết đoán thiên chân ấu chỉ. Hảo A, hắn nguyên lai like đánh cái này bàn tính. Ai có thể tưởng được đến, tôn quý yêu Hoàng Bệ Hà cũng dám tự mình tới cửu trùng đương tiên phong thám tử, bất qua mấy ngày, đem nơi này địa hình địa thế thăm đến rõ ràng, thuận tiện còn có thể nội ứng ngoại hợp như thế tàn nhẫn độc ác tâm cơ thâm trầm, chẳng trách hắn có thể bắt lấy nhiều như vậy địa phương. Áo tím bên hông treo song kiếm, đẩy cửa ra sông vào chơn bóng trên chán tràn đầy mồ hôi, tộc trưởng, không tốt chúng mai phục nơi này sợ là thực sắp thất thủ. Ta đã phái người cấp tiên đình báo tin. Chỉ là áo tím cắn răng, hai má cổ trướng khởi đáng sợ độc cung. Đối diện sớm có sự mưu, hoa trừ lãnh đại bộ đội cũng ở đồng thời khởi sướng mãnh công. Tiên đình căn bản không có dư thừa tâm lực tới quản nơi này. Cửu Úc nhìn chăm chú phương xa à nói, đi trước đi ra ngoài. Âm sơn chúng tu vi đều không thấp, bầu trời linh khí nồng đập bọn họ tại đây tốc độ tu luyện so ở yêu giới càng mau. Chỉ lạc hắn trong lòng trầm xuống, không biết đó là không thật là thẩm trường ly chân thân. A mà còn cuộn tròn ở thính đường góc bị này trạng huống sợ tới mức không dên một tiếng. Cửu úc đào qua hắn lại thấy thính đường góc phóng một cái gạo lu. Đi vào đừng nói chuyện. Cửu úc vạch trần cái nắp sách lên hắn ném đi vào. Ai kêu đều đừng ra tới. A mặc sợ tới mức cứng đờ, không dám không tuân theo phụ thân nói, chỉ có thể gật đầu nói tốt. Áo tím thấp giọng trần an hắn hai câu nói thực mau liền không có việc gì theo sau lại ở lu gạo thượng thiết một cái bảo hộ cấm chế. Phòng ốc bên ngoài đều là từng hàng dơ cây đốt yêu binh. Ánh lửa chiếu vào hắn đồng từ cửu Úc cắn răng rút đao, đôi áo tím nói, người theo ta đi ra ngoài. Đi từ đường, đem phụ vương mẫu hậu bài vì cùng cửu u đèn đều mang đi. Đó là tổ tiên truyền xuống di vật không thể dừng ở bọn họ trong tay. Hào, áo tím nhanh chóng tùy thượng hắn, cửu Úc dơ tay chém xuống, thực mau chém giết hai cái binh lính, thậm chí còn có một cái vệ đội tiểu đầu mục. Hắn tu vi cao, đào pháp cũng cực hảo, ở một đám tiểu yêu chung phá lệ hạc trong bầy gà thực mau khiến cho tới điều tra yêu binh chú ý. Rắn chín đầu tại đây, mau tới, bắt hắn tiền thưởng tất nhiên không có khả năng thiếu. Cửu Úc trầm khuôn mặt mang theo áo tím, một đường hướng từ đường phương hướng sát đi. Này đó không sợ chết yêu binh lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau cuồng nhiệt mà muốn tới giết hắn. Người vì sao phải như vậy cấp kia kia yêu long bán mảng. Hắn nhéo một người tuổi trẻ yêu binh cổ áo, hắn trên mặt tất cả đều là huyết thoạt nhìn vài phần giữ tợn. Hắn cho các ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi này tiên giới chó săn, phản bội chính mình huyết thống người, có cái gì tư cách như vậy xưng hô bệ hạ? Kia yêu binh chiều hắn phỉ nhổ, hồn nhiên không sợ. Cửu Úc giận tím mặt, thượng cổ đằng xào huyết mạch nguyên bản liền hung hãn, chỉ là bởi vì hắn bản tính nhu hòa, không mừng tranh đấu áp chế này một phần hung bạo thời gian dài, huyết mạch rốt cuộc cũng sẽ ảnh hưởng đến tính tình. Người đã như vậy trung tâm, người trước thế hắn đi tìm chết đi. Hắn nhắc tới đao, kia yêu binh sợ tới mức ôm lấy chính mình đầu. Này một đao không rơi xuống, bị chặn, là một cái cầm kiếm nam nhân. Kia một thanh trường kiếm thân kiếm nhẹ mà mỏng, như là một mảnh ánh trăng ngưng tụ thành xương lạnh tản ra lạnh thấu xương hàn khí. Tầng mây chậm rãi di động, lộ ra chăng lạnh này nam nhân vóc dáng cao lớn thon dài, khí chất tươi mát thoát tục, mặt mày lại sinh đến cực kỳ tuấn tú thiếu thậm chí đã có một ít nữ khí mỹ lệ, mặt mày gian bao trùm một chút lụa mỏng phiền muộn. Người là ai? Thấy rõ người này bộ dáng cửu Úc lại như là thấy quỷ giống nhau, nhìn chằm chằm nào một khuôn mặt trượt hét lớn. Cửu Úc chỉ ở mấy năm trước gặp qua một mặt thẩm trường ly, khi đó hắn theo cùng phụ vương mẫu hậu đi triều bái. Hắn giao ngồi đài cao chỉ là xa xa một mặt, lại sau lại một lần, chính là kia huyết tinh một đêm, hắn thậm chí không thấy được thẩm trường ly chân dung, đầu liền đã rớt xuống dưới. Chỉ là tuy chỉ liếc mắt một cái cửu úc lại đối gương mặt khi ấn tượng cực kỳ khắc sâu, quả quyết sẽ không nhận sai. Trên đời này, trừ bỏ thuật dịch dung ngoại thế nhưng thật đúng là sẽ có sinh như vậy tương tự hai người. Nam nhân không có trả lời, dơ lên kiếm, hắn khí chất trầm tĩnh, trong tay kiếm chiêu lại là từng bước ép sát. Cốt ngay. Cửu Úc đao cùng trong tay hắn trường kiếm đối thượng kia cổ hàn khí liền lan tràn đi lên, như là ung nhọt trong xương. Nam nhân sử kiếm hồn nhiên trời sinh nhất chiêu nhất thức đều như là nước chảy mây trôi, không có chút nào trệ sáp cảm kia một phen kỳ lạ kiếm quả thực như là hắn thân thể một bộ phận giống nhau. Cửu Úc thuộc hỏa miễn cưỡng có thể áp chế kia cổ hàn khí. Người nam nhân này tu vi cực cao cửu Úc ở tiên giới, gặp qua có thể cùng hắn so sánh với tiên bất quá một tay chi số tiểu úc trước kia cùng hoa trừ đã giao thủ cũng không từng cho hắn lợi hại như vậy cảm giác áp bách quá hay là thật là thẩm trường ly hắn tả hiểu vừa thấy từ những cái đó yêu binh thái độ chung đã nhận ra không đúng bọn họ đối này nam nhân thực cung kính nhưng là hiển nhiên không đủ đối thẩm trường ly bản tôn thái độ chẳng lẽ là hắn phân thân chính là mấy cái đối chiêu đi xuống hắn phát giác đối phương linh lực cô đọc xuất kiếm lực đạo cũng hoàn toàn không phải phân thân có thể có tu vi hắn rốt cuộc là ai Cửu Úc chưa bao giờ nghe qua thẩm trường ly dưới chướng có như vậy một cao thủ, có như vậy một thân năng lực, hắn thế nhưng nguyện ý mai danh ẩn tích giống bóng dáng giống nhau tồn tại. Như thế nào, đều muốn ta mệnh phải không? Hắn cười lạnh, cầm ta một viên đầu, hắn cho ngươi nhiều ít tiền thưởng. Hay không giết ngươi từ bệ hạ quyết định? Nam nhân lặng lặng nhìn hắn. Hắn trên chán gân xanh nhảy dựng ra chiêu càng thêm tàn nhẫn. Nam nhân thành thảo, lại không nhanh không chậm, vẫn luôn như vậy cùng hắn chiến đấu tiêu hao thể lực lại trước sau rất có đúng mực, không thương hắn. Thẳng đến nơi xa trong rừng, bỗng nhiên vang lên một trận dài lâu tiếng kèn, thanh âm rồn rập. Liên quan người nam nhân này, chung quanh yêu binh sắc mặt đều là sợ hãi biến đổi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hắn phó quan truyền âm hỏi. Đi, kia nam nhân không suy tư nhiều ít thế nhưng là thu kiếm. Mấy cây hồ hấp chi gian, này đó yêu binh liền đều theo hắn, triệt cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có còn ở thờ hồn hền cựu Úc, áo tím trên chán phá một cái mồm to, đang ở ảo ạt đổ máu, nàng nghẹn ngào hỏi tộc trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Đi từ đường, cựu Úc lau một phen trên chán mồ hôi. Hiện giờ ác chiến cơ hồ hơn phân nửa đêm, chân trời cơ hồ có thể nhìn thấy một đường nắng sớm. Nơi xa tầng mây chi gian, mơ hồ có thể nghe được tân một vòng tiếng kèn, ánh nắng tựa như vậy chói mắt hắn đóng mộc cơ hồ có thể nghe được che trời điệu yêu vỗ cánh thanh âm tường ninh là hoa trừ thân tín kiêm phó quan hắn tướng quân ở tiền tuyến đánh giặc hắn tùy bệ hạ tới này một chuyến rất là hưng phấn trong tay hắn cầm quyền trục đã máy móc dập khuôn tìm được tướng quân tộc nhân kia chim nhỏ đối hắn lại đá lại đánh bị thương ninh hai tay bắt chéo sau lưng hai chỉ cánh như là bắt gà giống nhau bắt ở trong tay kia chim nhỏ liền phát ra như là bị rút mau gà giống nhau phát ra kèn giống nhau dài lâu sắc nhọn khóc nghe được hắn đầu đều đau Hắn muốn đi gặp bệ hạ tất cả không dám gọi hắn lại tiếp tục như vậy kêu to chỉ có thể cho hắn xử cái chú kêu hắn ngủ. Nam Linh đang ở chướng ngoại gác sắc mặt khó coi đến như là ăn mấy cân phân tương ninh đem gà buông lặng lẽ hỏi làm sao vậy đây là. bổn còn tưởng chúc mừng hắn một tiếng lần này hành động như vậy thuận lợi. Bệ hạ bị thương a tương ninh đều đầu óc này ai có thể thương đến hắn. Nam linh nhớ tới cái kia đáng chết nữ nhân, cái gì đều không nghĩ nói, chỉ có thể đem lời nói đều nghẹn ở trong lòng. Cũng may kia nữ nhân chính mình không được ám sát đến một nửa, linh lực mất khống chế thế nhưng chính mình hôn mê, may mà không có gây thành đại hỏa. Bệ hạ chính mình bị thương như vậy nghiêm trọng, cũng chưa quản chuyện thứ nhất chính là gọi bọn hắn đem nàng đưa về yêu giới đi kêu tốt nhất vô y đi cho nàng trị liệu. Hai người đang nói đến đó, chỉ nghe được một trận ổn trọng bước chân, hai cái vừa thấy, lại là tuyên dương, đều sôi nổi chiều hắn hành lễ. Tuyên dương sốc lên màn đi vào. Thẩm trường ly đang ở trong trướng, bên ngoài nhàn nhạt kim sắc ánh mặt trời rừng ở hắn không có huyết sắc trên mặt môi cũng là tái nhợt. Mấy cây yêu y đang ở cho hắn trị liệu, ngực hắn cách kia làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương phá lệ rõ ràng, qua lâu như vậy cũng chỉ là phương dừng lại huyết. Hắn nhắm hai mắt, không nói một lời tựa đối chính mình thương chỗ thờ ơ, theo bọn họ như thế nào chỉ. Tuyên Dương đi đến, thấp giọng hỏi, bệ hạ, nơi này yêu dân đã kiểm kê xong, lúc sau như thế nào xử lý. Qua mấy nháy mắt, hắn tái nhợt môi giật giật, không cần sát, tạm thời đều giam giữ lên. Nam Linh cùng thương Ninh đều cực kỳ ngoài ý muốn. Tuyên Dương gật đầu, lại báo còn có một việc hai cái lính liên lạc một tả một hữu giá vào được một cái tiểu hài từ tiểu hài từ miệng bị phá bố đổ trên mặt tất cả đều là nước mắt. Tuyên Dương nói, hắn ứng cùng âm Sơn cựu Úc có huyết thống quan hệ. Là một sĩ binh ở lục soát ra khi phát hiện, âm Sơn vương tộc hậu rời. Nam Linh cùng tương nhìn thẳng tuyến đều nhìn về phía hắn, đầu tiên là kinh ngạc thấy rõ hắn bộ dáng sau, liền thành khinh miệt. Đứa nhỏ này nhỏ gầy nhỏ bé yếu ớt tu vi cơ hồ không có, lá gan cũng tiểu khóc thành như vậy. Bộ dáng khí độ đều so với bọn hắn tiểu điện hạ không biết kém chạy đi đâu. Chỉ là đã là âm sơn vương tộc hậu duệ theo lý thuyết nhổ cỏ tận gốc đem hắn thiên đao vạn quả đều không quá. A Mạc run bẩn bật nhìn đến cái này cao lớn xa lạ nam nhân. Trước mắt cao lớn nam nhân nửa dựa vào giường thưởng, một thân huyền bào làm như bị thương, lại như cũ không lấn át được khí độ phi phàm. Hắn chưa bao giờ gặp qua người nam nhân này. Mạc danh cảm thấy trên người hắn hơi thở cùng tiểu hồi có vài phần tương tự, thần thái cũng rất giống, đều là như vậy, rõ ràng tựa đang nhìn ngươi, nhưng là nhìn kỹ, trong mắt căn bản không có ngươi. Thẩm trường ly không nhiều xem hắn, nhàn nhạt nói, đem hắn mang đi, đơn độc nhốt lại, hảo sinh coi chừng. Đúng vậy, thủ hạ đem A mặc mang theo đi ra ngoài, ngài còn không thể lên. Thấy thẩm trường ly thế nhưng cũng theo đứng lên, hắn bên người kia yêu y sợ tới mức cuốn quyết tưởng ngăn lại, đối thượng hắn ánh mắt rồi lại không dám. Không có việc gì, tuyên dương cho hắn sốc lên màn, tương an hòa nam linh vội cũng tùy ở hắn phía sau. Thẩm trường ly nhìn về phía bên ngoài ánh mặt trời, trời đã sáng, cửu trùng tựa gần trong gang tắc, từng hàng yêu dân đều bị trói tay sau lưng đôi tay, chính trầm mặt cúi đầu, bị áp giải rời đi. Thúy Vũ cũng ở đội ngũ bên trong, xa xa vọng đến cái kia mặt mày lãnh khốc cao lớn nam nhân, lập với một đám vệ binh ở giữa, hình như có vài phần tái nhợt. thanh tuấn xuất sắc. Hắn lại là cái kia trong lời đồn yêu hoàng. Không có trong lời đồn ba đầu sáu tay, cũng không giữ tợn đáng sợ. Thẩm trường ly nắm trong tay áo túi thơm, nhìn về phía nơi xa trọng vân. Lửa rừng còn không có diệt, như cũ liên miên thiêu điền chung chưa thành thục tiểu mạch đều bị đốt cháy không còn, thảo cũng cháy đen, chỉ còn lại có một mảnh tối đen thổ địa, huyết ô thầm thấu đi vào, nhìn càng là lành lạnh. Yêu dân đều bị từ phòng ốc chung lục xoát ra tới, đều bị chói tay, bị áp giải rời đi. Ngẫu nhiên có dám phản kháng, cũng thực mau không có thanh. Tuyền dương cẩn thận hỏi, bài cô nương sau khi tỉnh lại, bên kia nên như thế nào xử lý? Nàng cùng này một mảnh thổ địa cảm tình sâu đậm đãi này đó phản bội dân đều thập phần thân hậu. Đêm qua nàng không biết mai phục hiền nhiên cho rằng, chỉ có bệ hạ một mình tới rồi. Nếu lạc bị nàng đã biết này đó biết hắn chuẩn bị trận này. Nghĩ đến bạch cô nương đêm qua bộ dáng tuyên dương trong lòng phát lạnh. Thẩm trường ly trong giọng nói lần đầu tiên lây dính mỏi mệt không cần nói cho nàng. Gạt, hắn cùng bạch nhung chi gian, muốn giải quyết vấn đề thật là quá nhiều. Bọn họ quan hệ nguy ngập nguy cơ, đã lại kinh không được bất luận cái gì va chạm. Hào, thẩm trường ly đóng mắt, hắn không nghĩ tới, bạch nhung thế nhưng sẽ thật sự thọc hạ kia một đau. thẩm trường ly không sợ đau, cũng không phải không chịu quá càng nghiêm trọng thương, niên thiếu khi hắn từng vô số lần ở sống chết trước mắt bồi hồi, điểm này thương hoàn toàn không tính cái gì kia một phen dính huyết màu bạc tiểu đao chuôi đao phù điêu là hợp hoan hoa hình dạng, đã từng nàng đưa cho hắn hoa cũng là nàng hạ phàm cùng hắn kết bạn khi nguyên thân bộ dáng Hắn tái nhợt ngón tay mơn chớn kia phù điêu, nhất thời thế nhưng phân không rõ ngực kia trận khó nhịn kịch liệt đau đớn từ đâu mà đến. Đau rốt cuộc là nào, là miệng vết thương, vẫn là hắn kia một viên vốn không nên tồn tại tâm. Nam Linh cùng Tương Ninh cũng không dám nói chuyện, Tương Ninh trong lòng càng là sóng to gió lớn. Dưới ánh mặt trời, hắn khuôn mặt một bên hơi sưng dấu ngón tay còn không có tiêu, mặt mày đều là tái nhợt. Xưa nay cường thế cao ngạo bệ hạ như vậy chật vật bộ dáng, bọn họ từ trước chưa bao giờ gặp qua. Báo, âm sơn cự Úc cũng tìm được rồi. Một cái lính liên lạc một đường chạy chậm, vui sướng chạy tới. Hắn mang theo bên người thị vệ đi rồi. Hiện tại hay không muốn theo sau? Âm Sơn cựu Úc truyền thừa lúc sau tu vi đại trướng, huống hồ, hắn là huyết thống thuần khiết âm Sơn đằng xà hậu duệ nếu là lúc sau tưởng cuộc đội yêu hoàng vị trí cũng là danh chính ngôn thuận. Lòng loại chưa bao giờ từng có cùng người khác chia sẻ chính mình bạn lữ tiền lệ. Nghĩ đến trên người nàng trói mắt dấu vết âm Sơn cựu Úc đối nàng đã làm những cái đó sự tình. Hắn mặt vô biểu tình trong lòng lại nổi lên một trận mãnh liệt ghê tờm cùng với tùy theo mà đến nùng liệt sát ý. Hắn tưởng đem âm sơn cự úp bầm thây vạn đoạn hồn phách đều bóp nát. Bạch Nhung nói những lời này đó, như là giày đặc châm một thứ một thứ chát ở hắn trong lòng. Hắn không thể lại thân thủ đem chính mình cùng nàng chi gian cuối cùng một chút khả năng bóp chết. Hắn mở to mắt chậm rãi nói, thả hắn đi. Phái người nhìn chằm chằm, cả đời không đồng ý hắn lại nhập yêu giới. Hắn nếu là còn dám xuất hiện ở Bạch Nhung trước mặt ta sẽ đem hắn nghiền xương thành cho. Làm hắn nửa điểm không dư thừa Đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên Bắt đầu học được thử thoái nhược Ngày mai đem nơi này hỏa diệt Phản bội dân mang về Giết bốn cỡ sách lãnh còn lại đều mang về Tập trung thu dụng nghiêm thêm trông giữ Trận này đại tháng sau Chim nhạn từ khôi phục trống trải không trung Bay qua mặt đất lửa rừng diệt Yêu giới thuyết thư tiên sinh Đang ở quán trà thần thái phi dương nói thư Một phách thước gõ nhân sinh nam Bắc nhiều lối rẽ đem thương thần tiên Cũng muốn phàm nhân làm. Bạch Nhung bị nhốt ở trong mỏng. Trong mộng nàng lại biến trở về một cái tiểu nữ hài, người đang ở thượng kinh bạch gia dinh thự chung. Tối bức đêm hè, nàng một mình ngồi ở cửa nhà cây hoè hạ. Mắt thấy một con màu trắng, xinh hơi mỏng cánh thiêu thân, một đầu nhảy vào chi võng chung. Bị sợi tơ gắt gao cuốn lấy, không thể động đẩy. Càng tránh thoát dây dưa càng chặt, kẻ vồ mồi ở một bên ngủ đông quan sát đến chính mình con mồi. Kín không kẽ hở thiên la địa võng, đan chéo mà thành đem nàng rậm rạp mà bao phủ trụ. Dùng hết bất luận cái gì biện pháp đều chạy không thoát. Chỉ có thể chờ đợi bị cuốn quanh, bị nuốt ăn. Bạch Nhung lại tỉnh lại khi nhìn đến chính là quen thuộc lều vải Nàng mới vừa mở mắt ra, liền nghe được chung quanh từng tiếng vui mừng thanh âm tựa đều như chút được gánh nặng vui vẻ nàng rốt cuộc tình. Một cái thị nữ bưng một chậu nước chào đón, dùng khăn cho nàng tinh tế cọ qua khuôn mặt. Nàng thay đổi một thân thuần trắng áo ngủ tóc cũng bị tản ra Nàng thực bình tĩnh ghé mắt nhìn về phía cái kia thị nữ Thị nữ 17-18 tuổi bộ dáng Gò má thượng rơi dụng vài giờ tàn nhang Không như vậy xinh đẹp nhưng là cũng có khác một phen tê mát hương vị Nàng xoay người bận việc khi bạch nhung từ cửa sổ nhìn ra đi Màn trời rắt hai đợt huyết hồng ánh trăng Trung quy vẫn là lại về rồi Thị nữ tay chân lanh lẹ hầu hạ nàng rửa mặt hào Lại thay đổi quần áo Nàng toàn bộ hành trình không ra tiếng, không nói lời nào, rất phối hợp. Thoạt nhìn không giống như là cái rất khó hầu hạ người, thạch lựu ở trong lòng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nữ tử là bệ hạ từ tiên giới mang về tới. Thẩm trường ly tại vị nhiều năm như vậy, hậu cung phi tử tất cả đều là các bộ tộc tác tới. Chính hắn chưa bao giờ có chủ động mang về đã tới ai, ở trong cung thời gian cũng cực nhỏ, không nghĩ tới lúc này đây xuất trinh thế nhưng từ tiên giới mang về tới một cái tiên tử. Thạch lựu nghĩ vậy. Lại trộm đánh giá nàng ở trong lòng tán thưởng. Thật sự thực mỹ, tuyết da hoa mạo, đen nhánh tóc dài như là sa thanh thanh hắc mắt. Trên người nàng phát thượng, thậm chí còn như như vô tơi mát hương, nàng nghe chỉ cảm thấy xương cốt đều mềm mại, như vậy mỹ nhân, trách không được bệ hạ sẽ thích. Thẩm Trường Ly ở đâu? Thẳng đến nàng làm xong này đó, Bạch Nhung Phương nhìn về phía nàng, lạnh lùng hỏi. Này Thạch Lựu phản ứng nửa một lát mới ý thức được nàng ở thẳng hô bệ hạ tên húy Thạch lựu hoảng loạn mà nói, bệ hạ lập tức liền đến. Phải không, nàng tựa bừng tỉnh nói trong giọng nói lại có tiếc nuối. Hắn còn chưa có chết, nàng hôn mê phía trước nhớ rõ chính mình là thọc hắn một đao. Thạch lựu không dám nói lời nào, bạch nhung mặt vô biểu tình, xem xét một chút chính mình kinh mạch quả nhiên, nàng cảm thụ không đến chính mình nửa phần linh lực. Mà nàng nhẫn chữ vật cùng linh khí thế nhưng còn ở. Chỉ là thiếu kia một phen trùy thủ. Nàng lạnh lùng tưởng, hắn hiện giờ xưa đâu bằng nay cầm tù người khi cấp đãi ngộ thế nhưng cũng có thể tùy theo thăng cấp phải không? Bạch Nhung nói, không cần hắn đến. Người gọi người đi nói cho hắn, kêu hắn phóng ta đi ra ngoài ta không muốn ở nơi này. Này, thạch lựu nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm trường ly một mình ngồi ở chính điện thưởng dựa vào ghế dựa chính đọc trong tay cầm một quyền công văn. Đi tiên giới lúc này đây, hắn thân thể bị hao tổn rất lợi hại. Vô y luôn mãi cảnh cáo, nói hắn còn như vậy đi xuống, không đem chính mình mệnh đương hồi sự, sớm hay muộn không mấy ngày hảo sống. Thẩm trường ly cũng chỉ là nghe một chút, cũng không để ý, vẫn là ấn chính mình tới. Chỉ là trở về cung, hắn rốt cuộc vẫn là không lay truyền được thanh tiêu suốt ngày ở bên tai nhắc mãi, không thể không mặt ngoài dưỡng dưỡng bệnh. Một cái tiểu thị chạy một mạch khom lưng ở bên tai hắn nói vài câu thanh âm tràn đầy ý mừng. Nghe nói nàng đã tỉnh sau. Thẩm trường ly ngồi ở chỗ kia, ngồi vào đầy người thanh lãnh, hắn tư duy lại có vài phần chậm chạp. Vu y nói nàng linh hồn bị hao tổn yêu cầu ôn dưỡng, hắn tạm thời không thể quá mức tiếp cận. Vì thế trở về lúc sau, hắn vẫn luôn chịu đựng chỉ là bên ngoài xa xa nhìn chính ngủ ở giường thượng nàng vài lần. Hắn đem nàng nơi ở an bài ở rời đi hắn gần nhất địa phương. Dự bị chờ nàng thân thể hoàn toàn khôi phục, hắn tìm cái thời gian, liền chiêu cáo thân phận của nàng, nàng là tố tố thân sinh mẫu thân, cũng thuận tiện cho nàng làm một hồi chính thức hôn lễ. Hắn gọi người cấp này tiểu thị trọng thưởng, chợt gác xuống bút cùng công văn ta đi xem. Kia truyền lệnh thị vệ nói chuyện lại ấp a ấp úng. Nói, nàng nói gì đó, thị vệ mới vừa rồi bị dọa đến, không thể không thuật lại một lần nàng nguyên lời nói. Thẳng đến qua sau giờ ngọ mới vừa có tin tức Khạch lựu chính hầu hạ bạch nhung ngồi ở trên giường, chính chậm rãi uống một chén canh sâm, nàng vốn dĩ cái gì cũng không muốn ăn, nhưng là xem này tiểu thị nữ sợ tới mức nước mắt lưng trong bộ dáng lại nghĩ tới chính mình hiện giờ chuyện quan trọng nhất là dưỡng thân thể, sớm một chút khôi phục tinh lực, vì thế vẫn là uống lên. Kia tiểu thị vệ đứng ở cạnh cửa, đem lời nói truyền cho Hoa Lê, Hoa Lê mới vừa rồi thật cẩn thận nói cho nàng, bệ hạ nói, ngài không thể ra cung, không thích nơi này, trụ trong cung mặt khác bất luận cái gì một chỗ đều có thể. Nàng non mịn mảnh dài ngón tay chậm rãi thả muỗng, dùng khăn tay xoa xoa môi thật lâu sau ta muốn đi trụ tiểu sầm điện. Tiểu sầm điện ở vào trong cung phía tây nam, là nhất hoang vắng hẹp hỏi, ly thầm trường ly thầm cung xa nhất một chỗ. Nó có các biệt danh gọi là lãnh cung. Đã từng nàng bị hắn ném đi làm nô lệ, mỗi ngày ở viên trung trồng hoa loại đến thẳng không dậy nổi eo thấy hắn cùng tiểu đan ở viên trung tàn bộ tán tỉnh địa phương, đó là tiểu sầm điện hoa viên. Ta đi, bất luận cái gì những người khác đều không đồng ý tiến vào. Hắn nếu là lại bước vào nơi này một bước, lại đụng vào ta một ngón tay, ta liền lập tức chết này. Nàng bộ mặt tái nhợt như là quỷ mị, đôi mắt lại ly kỳ hắc. Cửa tiểu thị gắt gao rũ đầu thạch lựu cùng hoa lê đều sợ tới mức hai chân nhũn ra. Qua một ngày, thẩm trường ly hồi phục tới rồi. Hắn thế nhưng đồng ý, nàng chuyển nhà đi tiểu sầm cung. Chỉ là kế tiếp những cái đó chưa làm hồi đáp Bạch Nhung liền chỉ đương hắn đáp ứng rồi. Xin lỗi, dọa đến các ngươi. Nàng yêu cầu được đến thỏa mãn, hướng tới run bần bật thạch lựu cùng hoa Leon Nhu cười. Hai người là bị phái tới hầu hạ nàng bên người thị nữ, đã nhiều ngày các nàng đại khí cũng không dám ra, nguyên bản cho rằng nàng tính tình chính là như vậy cực đoan quái đàn. Không nghĩ tới, chỉ cần không đề cập tới khởi bệ hạ. Nàng tính tình ôn hòa thuận lợi hảo ở chung cùng các nàng nói chuyện đều là nhu thanh tế ngữ chiếm đa số các nàng ngẫu nhiên có cái gì sai lầm, nàng cũng sẽ không trách cứ thực hảo ở chung. Bạch Nhung thần hồn không xong yêu cầu ôn dưỡng linh hồn, bởi vậy mới tạm thời phong bế nàng linh mạch cái này giải thích là thầm trường ly phái tới đại phu cùng nàng nói. Bạch Nhung khóe môi treo lên một mặt cười lạnh. Nàng khuôn mặt tái nhợt càng là sấn đến đôi mắt đen nhánh, môi huyết khác thường diễm lệ hồng, nàng nâng má chỉ là nghe, không bác bỏ cũng không tán đồng. Cái này mới tới phi tử an tĩnh, trừ bỏ không thể nghe được bệ hạ tên húy bên ngoài thậm chí chuyển biến xấu tới rồi, vừa nghe đến tên này, liền muốn tạp đồ vật nông nổi. Mặt khác hết thầy đều hào, bài cô nương ngủ sau, từng ở trong mộng kêu lên bất đồng nam nhân tên, chỉ là chưa bao giờ kêu lên một lần bệ hạ. Thạch Lựu cùng hoa lê biết trong cung biến là hắn tay mắt không dám giấu giếm chút nào chỉ có thể đem này đó đều một năm một người thượng cống đi lên. Nàng đều kêu ai, thẩm trường ly hỏi, hoa lê không thể không một năm một người hội báo đi lên. Bệ hạ nghiêng nghiêng dựa ngồi sập ánh nắng đem hắn nùng trường lông mi nhiễm một mặt nhàn nhạt kim thanh đạm phong lưu tả ý. Hắn tay chi mảnh khảnh cầm, mặt vô biểu tình nghe. Nàng là ở khí ta, hắn thấp giọng nói. Những lời này không biết là đối tuyên dương nói, tuyên dương không ra tiếng, trong lòng minh bạch, hắn chỉ là như muốn tố, cũng không cần hắn đáp lại. Lại qua mấy ngày, thẩm trường ly đem thanh tiêu kêu lại đây, cùng hắn thương nghị đổi mới hồi nguyên danh công việc. Vì sao bỗng nhiên như thế? Thanh tiêu khó hiểu, thẩm trường ly nói thẩm hoàn ngọc vốn cũng là ta danh. Nguyên bản đó là cha mẹ ban danh, hiện giờ chỉ là trở về nguyên dạng mà thôi. Thanh tiêu nghĩ nghĩ, nhưng thật ra cũng không có tiếp tục phản đối. Rốt cuộc Thẩm hoàn ngọc là công chúa lúc ấy cho hắn tự mình lấy danh. Mà Thẩm trường ly là hắn ở thanh lam tông dùng đạo hào. Thanh lam tông hiện giờ sớm hủy diệt hắn cũng không hề là tiên thịt tiếp tục dùng này đạo hào cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Muốn tại đây loại thời điểm sửa đổi tận gốc càng hồi nguyên dạng cũng là một chuyện tốt. Chuyện này liền như vậy định thỏa. Trăng sáng sao thưa một đêm hắn một mình trở về trống trải tầm cung. Chỉ thấy màn che quay nhất phái tịch liêu không hề dân cư. Hắn nhìn về phía cái này quen thuộc tên, nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy vòng đi vòng lại trải qua chợt thấy đến vớ vẩn buồn cười thật sự. Càng buồn cười chính là, hắn thế nhưng là chính mình cam nguyện. Yêu cung không thể so nhân gian hoàng cung, càng không thể so tiên đình, không có như vậy nghiêm khắc điều lệ chế độ. Thẩm Trường Ly không thể so đời trước yêu hoàng, tiền nhiệm yêu thích giao du yến tiệc lạc thác không kềm chế được liên quan trong cung bầu không khí cũng rộng thùng thình. Thẩm trường ly nhiều quy củ chính hắn không mừng hưởng lạc giao du tính cách lãnh khốc hà khắc mấy năm liên tục bên ngoài chinh chiến từ trước đều là xích âm quản trong cung lớn nhỏ việc vặt. Từ hắn mang về cái kia nữ từ lúc sau, này đoạn thời gian trong cung bầu không khí càng là kỳ quái, liên quan cả tòa cung điện đều không còn nữa đều tràn ngập sơn vũ dục lai phong mãn lâu tịch mịch cùng tiêu điều. Bạch nhung như cũ không muốn thấy hắn, tiểu sầm cung đại môn vẫn luôn nhắm chặt. Hoa Lê biết bệ hạ mỗi ngày đều sẽ tới ở kia cây mai hạ chạm một canh giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn quần áo cũng thay đổi chút, từ trước bệ hạ nhiều nữa xanh trắng như vậy quả tịch nhan sắc, thêm chi hắn cực nhỏ cười, phá lệ bất cận nhân tình. Gần đây lại có chút thay đổi, đổi là một ít càng vì nồng đậm nhan sắc, hắn nguyên bản sinh đến hảo, lại không che giấu chính mình trên người một ngày so một ngày nùng liệt cầu ngẫu kỳ hơi thở. Trong cung cung nữ này đoạn thời gian đều mặt mày hớn hở, mặt mày gian xuân ý giạt rào, ở trước mặt hắn hành tẩu khi trang điểm đều từng người nhiều màu lên, dáng người đều thướt tha chút. Chỉ là cô nương chưa bao giờ xem bệ hạ liếc mắt một cái. thẩm thanh tố biết mẹ trở về cung, mỗi ngày học tập xong sau, hắn đều sẽ tới nơi này vòng một vòng. Bởi vì biết mẹ đóng cửa không thấy bất luận kẻ nào. Ở tiên giới thời điểm, hắn dịch dung đi gặp nàng, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút trột dạ sợ bị nàng truy cứu để ý. Hắn cho nàng viết rất nhiều tin, nhưng là cũng không dám nhờ người đưa qua đi, chỉ có thể đều đọng lại ở chính mình trong cung thực mau tích thật dày một chồng. Chỉ chớp mắt liền tới rồi cuối mùa thu, thời tiết càng thêm giá lạnh. Tiểu điện hạ, nơi này lộ trọc bằng không, ngài đi về trước đi. Hắn nội thị thạch anh khuyên nhủ. Hắn khuyên, đôi mắt kỳ thật nhìn chằm chằm đứng ở cách đó không xa chiều hôm bệ hạ. Tiểu điện hạ mỗi ngày tới này, cũng là trải qua bệ hạ ngầm đồng ý. Mẫu thân luôn là đau lòng hài từ một ít, bệ hạ là cái gì ý đồ thạch anh trong lòng rõ rành rành. thẩm thanh tố nhấp môi, không ngại ta chờ một chút. Bởi vì trong cơ thể có còn sót lại hàn độc, hắn vẫn luôn sợ hàn. Cuối mùa thu khi hàn lộ trọng hắn là từ thư phòng trung lâm thời lại đây. Không có mặc nhiều ít, sứ bạch gò má bị phong quát đến có chút hồng. Từ biết nương đã trở lại lúc sau, hắn liền vẫn luôn ngẫm lại thấy nương liếc mắt một cái, chỉ là nương vẫn luôn ở trong cung đóng cửa không ra ai đều không thấy. Bạch Nhung chính cầm một quyền thư, rũ mắt nhìn, nàng suốt ngày xúc ở chỗ này, không để ý tới bên ngoài bất luận cái gì sự tình cũng không cùng bất luận kẻ nào câu thông. Ngẫu nhiên nhìn xem tạp thư từng cảm thấy hứng thú y thư lại cũng không nhìn. Có một ngày, nàng hứng khởi ở hoa huyền trung luyện một lần kiếm, thẩm trường ly hôm sau liền phái người, cho nàng đưa tới rất nhiều danh kiếm. Nàng xem đều không xem, toàn ném đi ra ngoài, từ đây lúc sau, thậm chí không bao giờ đi trong viện, chỉ là suốt ngày đãi ở phòng trong. Nàng suốt ngày tựa ở quá quá tiêu tụy, cái xác không hồn giống nhau nhật từ. Nàng đầu vẫn là đau kia một ngày ảo giác, tựa hồ là một cái dương bị mở ra, tiết ra một ít hình ảnh, lúc sau liền rốt cuộc có. Một ngày này, nàng châm đèn tùy ý lật xem một quyển du ký, mơ hồ cùng đến bích lưới cửa sổ ngoại chuyện tới thanh âm. Làm như hài từ thanh thúy nói chuyện thanh, kỳ thật phía trước nàng cũng vẫn luôn nghe được quá trong lòng biết rõ ràng rốt cuộc là ai tới, lại trước sau đóng cửa không ra. Bạch Nhung phiên một tờ thư thạch lựu cho nàng bưng tới canh thang, nàng hỏi bên ngoài là ai? a là tiểu điện hạ lại lại đây. Thạch lựu vội nói. Nói đến này kỳ thật tiểu điện hạ rốt cuộc là con của ai, bọn họ vẫn luôn cũng không biết nguyên lai đại khái đều tưởng xích âm hài từ chỉ là sau lại thấy tiểu điện hạ cùng xích âm cũng hoàn toàn không thân hậu hơn nữa xích âm đương hoàng hậu sự tình cũng không giải quyết được gì kính sơn cùng vương đô lùi tới cũng từ từ thưa thớt cái này nghe đồn phương bị chậm giải áp xuống đi. Hiện giờ vào thu, đêm lộ nặng nề, nàng nhớ rõ kia hài từ xác thật sợ hàn, ngày mùa hè thời điểm cũng là ăn mặc trường bào thù túc lạnh lẽo. Bạch nhung uống một ngụm canh thang không nói chuyện. Qua một canh giờ đã qua giờ hợi, gió lạnh thanh càng lớn, không trung mây đen răng đầy bắt đầu rơi xuống vũ. Sắc trời cũng càng thêm hắc trầm đi xuống. Bên ngoài cũng lại không có nói chuyện thanh. Bạch nhung cho rằng hắn đi rồi, lại không ngờ nghe được một tiếng hát xì thanh. Nàng đứng lên từ bích lưới cửa sổ xa xa trông ra, nhìn thấy hoa mai dưới tàng cây đứng một cái thân ảnh nho nhỏ. Đây là Thạch Anh lần thứ ba năn nỉ hắn đi trở về. Thẩm Thanh tố quật cường mà chính là không chịu đi. Thẩm Trường ly nhìn Nhi Tử tái nhợt khuôn mặt, ý bảo thị nữ cho hắn lấy tới lò sưởi tay. Hắn ngón tay gián lên Nhi Tử lưng, nhìn kia một phía nửa khép bích lưới cửa sổ. Hôm nay ngươi đi về trước đi. Thẩm Thanh tố cảm thấy một trận ấm áp thẳng dũng mà thượng, hắn dựa vào phụ thân dày rộng trong lòng ngực vẫn là không muốn từ bỏ ta lại đợi chút. Hắn cũng thói quen thường xuyên đến nơi đây đến xem mẹ. Có đôi khi không cần đi vào, bên ngoài nhìn đến kia một chút ánh đèn, trong lòng cũng là thoải mái. Bọn họ đang nói chuyện kia một phiến nhắm chặt môn thế nhưng chậm rãi mở ra. Một lớn một nhỏ, hai cái cơ hồ đồng thời nhìn phía cái kia phương hướng. Thạch lựu cùng hoa lê đi ở trước đều tay cầm đèn cung đỉnh sáng ngời ấm hoàng ánh lửa ở bóng đêm hết sức thấy được. Nàng thoạt nhìn cũng là sắp ngủ, đen nhánh phát chỉ là tùy ý dùng một cây cây châm vãn khởi chỉ chuế chút chân châu. Mộ sơn tím chiền chi quả nho văn áo váy, bên ngoài bọc một kiện tùy tay lấy tới tuyết hộ áo choàng chưa thi nửa điểm phấn trang, lại như cũ quả nhiên tuyết ra hoa mạo thần sắc như cũ là lãnh lãnh đạm đạm. Điểm này tùy ý, so với ở tiên giới không dính bụi trần bộ dáng lại làm nàng thoạt nhìn càng nhiều vài phần thuộc về nhân gian pháo hoa khí. Nam nhân tầm mắt tức thì dừng ở trên người nàng, rốt cuộc vô pháp dịch khai mảy may. Nương, thẩm thanh tố khó che nội tâm kích động bột miệng thốt ra. Nhiềm khắc ý nghĩa thường này xem như bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu điện hạ trang điểm thật sự là trang trọng, bạc văn bào, đụn mây lý ô mềm phát thậm chí đều cố tình thuốc quan. Đứa nhỏ này mặt mày hình dáng cực kỳ giống thơ ấu khi thầm hoàn ngọc, chỉ có lực hậu môi cùng nhu hòa cầm có thể thấy được một chút nàng bóng dáng. Nàng đánh giá hắn ngũ quan. Mới vừa rồi kêu xong nương sau, thẩm thanh tố lập tức phục hồi tinh thần lại, kêu xong sau, sợ chọc nàng không vui, hắn lập tức nhìn chằm chằm nàng mắt rất giống một con cảnh giác tính rất cao mẫn cảm tiểu động vật tựa đã nhận ra cái gì không đúng, liền sẽ lập tức lùi về đi chính mình vươn tới xúc tu. Bạch nhung kéo hắn tay, phát hiện tiểu hài từ lòng bàn tay lạnh băng, có lẽ là bởi vì hàn độc mang đến ảnh hưởng, lại hoặc là huyết thống nguyên nhân, hắn nhiệt độ cơ thể so thường nhân hơi thấp. Thấy bạch nhung tựa không có nhiều ít chán ghét mâu thuẫn thần sắc, hắn lúc này mới hơi yên tâm, lại nhỏ giọng vui mừng mà kêu một tiếng, mẹ. Đêm sương mù tràn ngập, thẩm trường ly không có quấy giày bọn họ, xa xa nhìn chính mình thê nhi. Tầm mắt từ thầm thanh tố trên người, phục lại về tới trên người nàng. Ổn nhủ xinh đẹp thế, ngoan ngoãn đáng yêu hài từ. Hắn trong lòng thế nhưng nhất thời mạn nổi lên một chút khôn kề thỏa mãn. Là hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá. Lại trong lòng lan tràn đến bay nhanh. Bạch Nhung biết hắn đang xem, hắn ánh mắt chút nào không che lấp. Hắn hôm nay hiếm thấy chu chạm sắc đen nhánh mặc phát khoát trên vai. Như vậy nùng liệt trương dương nhan sắc, hắn xuyên cực nhỏ, nhưng là có thể áp được ngược lại hiện ra mặt mày rực rỡ đoạt người, thêm chi thân lượng cao lớn thon dài kia một chút bởi vì mất máu tái nhợt liền tỏa khắp đi. So với từ trước thanh tuấn xuất trần, không nhiễm dân cư lãnh ngạo càng giống một cái sinh hoạt nam nhân. Thấy nàng rốt cuộc kéo qua thẩm thanh tố tay, muốn dẫn hắn vào nhà khi. Hắn mặt mày rốt cuộc hơi buông lỏng, nhìn phía nàng tự nhiên mà muốn nâng bức tùy nhi tử phía sau cùng nhau đi vào. Bạch nhung lôi kéo thẩm thanh tố vào cửa, kia một phiến dày nặng cửa cung lại ở hắn trước mắt đột nhiên khép lại, đem hắn nhốt ở bên ngoài. Thạch lựu cùng hoa lê sợ tới mức liên tiếp quay đầu lại. Ai dám mở cửa, ngày mai liền không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng cũng không quay đầu lại. Từ đầu đến cuối, Bạch Nhung thậm chí không có xem thẩm trường ly liếc mắt một cái. Bọn họ bệ hạ đều không phải là thật tốt tính tình tính tình, ngược lại duy ngã độc tôn, bảo thủ chuyên quyền độc đoán. Cửa cung ngoại, thạch anh cũng mấy cái thị vệ cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bạch. Thẩm trường ly lại thế nhưng cũng không có phát tác trầm mặc ngưng trước mắt nhắm chặt môn. Hắn tùy hầu trần chờ hỏi, bệ hạ hay không hay không muốn phá cửa đi vào, hoặc là hôm nay trước rời đi. Không ngại. Hắn rũ mắt nhàn nhạt nói, ta chờ một chút, thẩm trường ly trên người đau thương còn không có hoàn toàn khép lại, khi đó hắn ở tiên giới chịu thương không phải giả. Hôm qua lại vừa lúc lấy huyết thẩm thanh tố dùng khư độc đan hoàn, nguyên vật liệu lấy tự hắn tâm đầu tinh huyết. Nước mưa nhuận ướt hắn đen như mực phát, không có khép lại miệng vết thương bị mưa to một hướng, vết máu lại thấm ra tới. Nửa đêm thiên gian hạ mưa to, mưa bụi từ không trung không ngừng rơi xuống, đánh rớt ở viên trung chuối tây thượng phát ra đổ rào rào tiếng vang. Hắn độc thân đứng ở kia một cây cây mai hạ, trầm mặc nhìn trong cung sáng lên một chút như đậu ánh đèn. Chương 85 bên ngoài vũ thế thiệm đại nam nhân cao lớn thân ảnh dừng ở cung khuyết mái cong bóng ma trung kia một mặt chu chạm sắp cùng mái cong trầm chạm màu son đan chéo ở bên nhau trầm ở trong bóng đêm nơi xa truyền đến phu canh mơ hồ gõ mõ cầm canh thanh cùng kia lay động ngọn đèn dầu đan chéo ở bên nhau càng hiện ra này cung điện cô tịch cùng âm trầm không giống ngọc điện đảo như là một chỗ thật lớn phần mộ phảng phất mỗi người đều an tĩnh trầm mặc mà nằm ở chính mình huyệt mộ bạch nhung nắm hài từ tay lập tức đi tới một đường không có quay đầu lại Nhưng thật ra thẩm thanh tố quay đầu lại nhìn thật nhiều thứ, chỉ là xem đều bạch nhung nhạt nhẽo thần sắc, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cứ như vậy, từ nàng nắm vài bước vừa quay đầu lại tiểu hài tử vào trong cung. kia một phiến cửa cung đóng, bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, chính sảnh sáng lên một chút mờ nhạt mờ mịt đèn. Này lãnh công địa phương hẻo lánh, lại hoang phế rất nhiều năm, thầm trường ly khiển người đưa tới trang trí đều bị nàng ném đi ra ngoài, không đồng ý bất luận kẻ nào cải biến nàng trong phòng trang trí Nhà chính không có chút nào dư thừa trang hoàng, đó là dựa cửa sổ một trương bàn nhỏ, hai thanh ghế gập cái gì nhiều trang trí đều không có chỉ có một cái thổ đào bình hoa trong đó cắm một thớp hoa nhài. Thẩm thanh tố gặp qua không ít mặt khác phi tử trang trí đến tráng lệ huy hoàng tầm cung, nhìn thấy này đơn sơ nội thất trong lòng lục bục một chút không biết hắn cha vì sao phải làm mẹ ở tại như vậy đơn sơ hoang vắng địa phương. Bạch Nhung toạt nhìn nhưng thật ra chút nào không ngại trong phòng đơn giản bầy biển kia một phiến tiểu hiên cửa sổ hờ khép đối diện đúng là từ trước kia một khối hoang vu vườn hoa, nàng bị phạt làm nô lệ khi liền ở tại cùng từ trước nàng ở lãnh công thời điểm sinh hoạt thực tương tự, khi đó nàng ở lãnh công chung cũng thường xuyên trồng hoa, hiện giờ tỉnh lại lúc sau, Bạch Nhung cũng thường xuyên đi qua vườn hoa chung chăm sóc hoa nhi. Bên ngoài hạ một tầng mênh mông mưa phùn, thẩm thanh tố ngọn tóc cùng xiêm y đều bị dính ướt cửa sổ không có quan kín mít, có một đường gió lạnh thổi tiến vào, thổi đến bị vũ dính ướt tóc cùng quần áo thượng. hắn bồn lại sợ hàn, không nhịn xuống đánh cái rồng mình, không cẩn thận đánh cái hắt xì. Si. tiểu long tự giác ném đại mặt mất đi dáng vẻ, chóp mũi hợp với gương mặt đều đỏ. bạch nhung nhìn hắn cúi đầu che chính mình đỏ lên chóp mũi, che che giấu giấu bộ dáng, không nhịn cười đây là thẩm thanh tố lần đầu tiên nhìn đến mẹ đối hắn cười cười rộ lên đôi mắt cong cong ôn nhu thiếu lệ bộ dáng cùng hắn trước kia tưởng tượng quá giống nhau như đúc thẩm thanh tố hào cường thà cực sĩ diện nếu là ở hắn bằng hữu trước mặt sớm chờ mặt gọi bọn hắn đều cút đi không chuẩn nhìn cũng may là ở hắn nương trước mặt hắn lại cảm thấy này đó giống như đều không quan trọng hắn có thể làm hồi chính mình vốn dĩ bộ dáng ngươi tại đây từ từ bạch nhung nói ân thẩm thanh tố ngồi ở hồ ghế thượng. Bạch nhung kêu Tiểu thị nữ đi bị nước ấm, lại phân phó Thạch Lựu đi đem ta ngày thường dùng kia một cái lò sưởi tay lấy tới cấp điện hạ ôm. Thẩm Thanh Tố ôm kia lò sưởi chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể một chút ấm áp lên đây. Nước ấm hảo, Bạch nhung phân phó Hoa Lê kêu nàng đi nội thất lấy tắm rửa quần áo lại đây kêu hắn đi ngâm một chút ấm lại thuận tiện đem quần áo ướt thay đổi. Thẩm Thanh Tố thay đổi kia một thân sạch sẽ xiêm y. Kia một thân trộm lam xiêm y đường may dày đặc vài dệt tinh tế, này thiền ngọc sắc lam thực thích hợp cái này tuổi tác hài tử có vẻ khuôn mặt tròn tròn, xinh cơ bừng bừng, ngăn nắp lượng lệ. Thạch lựu cười nói, thật vừa người cô nương làm kích cỡ cũng thật chuẩn. Bạch nhung tiến công thân phận vẫn chưa là thẩm trường ly phi tử thạch lựu cùng hoa lê cũng biết nàng ý tưởng, nàng chỉ nghĩ tự do, không có nửa phần muốn làm thẩm trường ly phi tử ý tưởng. Bởi vậy, lén khi, hai người như cũ vẫn là chỉ xưng nàng đương cô nương. Đây là mẹ làm, thẩm thanh tố thức kinh hỉ thậm chí có vài phần khó có thể tin. Bạch Nhung không có phủ định trên mặt nàng mới vừa rồi dáng cười nhi còn không có mất đi, còn sót lại chút tà hữu ở chỗ này không có việc gì, nhìn có thích hợp nguyên liệu, liền thử làm làm. Bởi vì lâu lắm không có làm qua tay nghề có chút mới lạ cũng may hắn gần nhất nhìn bắt đầu nhổ dò, này một thân xiêm y phòng chừng cũng xuyên không được bao lâu. Đúng rồi, cái này còn cho ngươi. Nàng trắng nõn trong lòng bàn tay, nằm chính là kia một con nho nhỏ mũ đầu hổ, chỉ là hắn từng chân tay vụng về bổ tốt địa phương đều bị một lần nữa dùng dây đặc đường may lần nữa may vá một lần. Nhìn cái kia cụ kỹ mũ đầu hổ, không biết vì sao, hắn chóp mũi nổi lên một cổ toan ý tiểu hài từ cúi đầu, nỗ lực nháy mắt, không cho nàng nhìn đến hắn hiện tại biểu tình. Nàng biết hắn trời sinh hào mặt mũi muốn cường, không thích trước mặt người khác yếu thế, cũng không nói cái gì, chỉ là ôn hòa mà chờ hắn bình phục cảm xúc. Bạch Nhung ở ánh đèn hạ lật xem một quyển du ký Thẩm thanh tố ngồi ở bên người nàng hồ ghế thượng đầu nhỏ thật cẩn thận dựa vào nàng, mẹ, người đang xem cái gì? Một quyển du ký, Bạch Nhung nói, giảng chính là ở nhân gian Tam Châu Bốn Đảo. Thẩm thanh tố sinh ở yêu giới, lớn lên ở yêu giới, ra quá duy nhất một lần xa nhà đó là theo Thẩm trường ly thượng một lần cựu trùng, chưa bao giờ đi qua nhân gian, hắn đọc thư tịch chung, cũng rất ít đề cập nhân gian sự tình. Ở thẩm thanh tố trong ấn tượng, người cùng yêu thú, là hoàn toàn bất đồng phân loại, từ huyền thiên kết giới bị chữa trị hảo lúc sau, yêu giới cơ hồ đã không có nhân loại, trường đến lớn như vậy, thẩm thanh tố chưa bao giờ gặp qua nhân loại. Hắn rất là tò mò Tam Châu bốn đảo là cái gì? Tam Châu là phân chia nhân gian Tam Đại Quốc giới hạn. Từ trước ta ở Đông Nam đại dận sinh hoạt quá, bốn đảo là trong lời đồn bốn tòa tiên sơn, phù dương, bồng lai cùng thanh thành mặt trên có bất đồng tiên môn ở tiên môn tu hành người tốt liền có cơ hội thông qua phi thăng đi cửu trùng thẩm thanh tố tâm trí hướng về nghe hắn nhìn xác thật giống một con tiểu động vật mặt mày ở vật dễ cháy hạ rực rỡ lấp lánh kia mũ đầu hồ hào hào giấu ở hắn tay áo túi nội thẳng đến ánh nến nhảy lên một cái chớp mắt cửa sổ nội có gió lạnh thổi tới mẹ mùa đông lập tức muôn tới người nơi này thị nữ quá ít đồ vật cũng ít thẩm thanh tố dừng một chút Chờ lúc sau ta trưởng thành ta cho ngươi nơi này nhiều tăng phái vài tên thị nữ, đổi một cái đại sinh đẹp chỗ ở. Nàng mi mắt cong cong, hôm nay xác thật thực lãnh. Yêu giới bắt đầu mùa đông tựa hồ so nhân gian muốn sớm còn ở mùa thu thời điểm độ ấm cũng đã rất thấp. Chỉ là yêu thú có chính mình ra lông, rất nhiều không sợ lãnh cho nên đối này nhiệt độ thấp cũng không có nhiều ít cảm thụ Thẩm thanh tố có nửa bên long huyết nhưng là thực sợ hàn. Thẩm trường ly nửa điểm không sợ hàn. Vì cái gì sẽ như vậy? Nghĩ vậy, nàng trong lòng bay nhanh xẹt qua một tia khói mù. Thẩm thanh tố nhìn chằm chằm bên ngoài đen xì bóng đêm. Mẹ, bên ngoài lại trời mưa cha hắn ngưỡng mặt nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Mẹ, ngươi là bởi vì cha làm ngươi ở tại như vậy hẹp hỏi chật trội địa phương, cho nên mới không để ý tới cha, không cho cha tiến vào sao. Năm đó... Hắn cha mẹ chi gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì thẩm thanh tố không rõ ràng lắm, hắn bên người người cũng đối cái này đề tài giữ kín như bưng, cũng không nhắc tới. tuyên dương chính miệng báo cho qua hắn, kêu hắn đừng hỏi, làm tốt hài từ chuyện nên làm liền hào. Chỉ là hắn bản năng vẫn là hy vọng, bọn họ một nhà ba người có thể ở bên nhau. Bạch Nhung phiên một tờ thư, trên mặt ý cười chậm rãi rút đi, là ta tự nguyện ở nơi này. Hắn nguyện ý như thế nào liền như thế nào đi, lời này nói bình đạm. Không có nhiều ít âm dương ý tứ, nhưng là cũng không thân thiện càng như là bình phô thẳng thuật ở giò hỏi một sự thật. thẩm thanh tố nói đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, không dám lại nói thêm khởi phụ hoàng sự tình. Bạch Nhung lời nói thiếu an tĩnh, cũng không nhiều ít muốn hỏi hắn ý tứ. Qua một lát thấy hắn mí mắt bắt đầu đánh nhau, Bạch Nhung thấp giọng phân phó hoa lê tắt đèn, đưa hắn đi nghỉ tạm. Bên ngoài vụ thế càng thêm lớn lên, thẩm thanh tố vẫn luôn ngủ tới rồi sáng sớm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mẫu từ cùng nhau dùng đồ ăn sáng, bạch nhung ở vườn trồng trọt chung sáng lập ra một mảnh luống rau, đồ ăn sáng đó là cháo trắng rau xào, quấy đồ ăn đó là dùng những cái đó tiểu thái làm ăn lên rất là ngon miệng, đậm nhạt thích hợp thẩm thanh tố hôm nay ăn uống hảo, hưng phấn ăn hai chén. Hai người cùng nhau dùng đồ ăn sáng, vừa nói vừa cười. Mắt thấy cơm nước xong, sắc trời cũng dần dần sáng, không hề như vậy lãnh, Bạch Nhung kêu thạch lựu đem hắn hôm qua khoác ngân hộ áo choàng lấy ra tới, cho hắn tinh tế bọc lên, lại cho hắn sơ hào tóc đưa hắn tới rồi đại môn. Thẩm thanh tố lưu luyến, mẹ ta lần sau còn có thể lại đây sao? Hắn hiện tại kêu mẹ rất là thuận miệng, có thể, hiện giờ còn đúng là ánh mặt trời đại lượng thời điểm. Cây mai hạ kia một đạo thon dài thân ảnh, như cũ ở đêm qua vị trí. Sáng sớm sương sớm còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn khuôn mặt so hôm qua tái nhợt không ít sương sớm tẩm ướt hắn đen nhánh phát cùng lông mi, hợp với kia xinh đẹp rực rỡ mặt mày cũng bị lung ở đám sương sương mù bên trong. Sương mù chung, mơ hồ có thể thấy được nàng yểu điệu thân ảnh. Bạch Nhung ăn mặc một thân ở nhà mật hợp sắc váy dài, khoác một kiện mỏng ngoại thường, phù dung mộc châm nửa kéo phát thậm chí không có hướng hắn phương hướng nhiều xem một cái. Nàng hoàn toàn không có để ý, hắn cứ như vậy dưới tàng cây thủ suốt một đêm. Ta muốn lại trở về nghỉ một lát, nàng có chút mệt mỏi. Thạch lựu, người đưa hắn đi ra ngoài. Thạch lựu ai một tiếng, lãnh một bước vài lần đầu tiểu điện hạ ra cửa cung. Nam nhân khom lưng, dắt quá hài từ tay nhỏ. Hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía lại là sương mù dày đặc bên trong nàng bóng dáng. Bạch Nhung không hề có nhìn về phía bên này. Thẩm Trường Ly chỉ thấy kia một phiến trầm trọng thâm đỏ sẫm sắc môn mở ra, lại khép kín, chợt như là chưa bao giờ mở ra giống nhau. Lúc sau, mỗi cách 4 năm ngày, Thẩm Thanh Tố liền sẽ lại đây tìm nàng. Bạch Nhung đối Thẩm Thanh Tố thái độ không có đặc biệt thân thiện, nhưng là cũng không lãnh đạm. Nàng từ trước liền thích cùng Tiểu Hải Tử ở chung, mặc dù không tính bọn họ huyết thống quan hệ, Thẩm Thanh Tố thông minh thông minh săn sóc cho dù không đề cập tới cùng nàng huyết thống quan hệ, cũng là thực thảo hỷ Tiểu Hải Tử nàng ở chỗ này tịch mịch thẩm thanh tố lại đây bồi nàng nhưng thật ra cũng không khiến người chán ghét thẩm thanh tố cũng thực thích tới nơi này có một lần còn đem a đường cũng mang theo lại đây bạch nhung rất thích này khờ đầu khờ não tiểu lão hồ lãnh cung trung cũng náo nhiệt không ít từ bên ngoài có thể mơ hồ nghe được bên trong ẩm ý thanh cùng tiếng cười chỉ là này đó náo nhiệt trước nay đều là cùng bọn họ bệ hạ không quan hệ thẩm trường ly ngũ cảm nhạy bén Hắn có thể nghe được nàng nói chuyện thanh âm, nghe được Bạch Nhung ở cùng Thẩm Thanh Tố nói chuyện, nhu thanh tế ngữ cho hắn niệm thư hống ngủ. Cùng hắn từng tưởng tượng quá hình ảnh giống nhau như đúc bất đồng chính là hiện giờ cái này hình ảnh, không bao gồm hắn. Thẩm Thanh Tố đối gần nhất sinh hoạt rất là vừa lòng, có mẹ cảm giác so với hắn tưởng tượng khá hơn nhiều. Hắn gần nhất bắt đầu tu hành, luyện kiếm càng thêm chăm chỉ, trừ bỏ luyện kiếm chính là đọc sách tu hành. Bạch Nhung ước chừng 10 ngày thấy hắn một lần, chỉ là Bạch Nhung chưa từng có phóng thẩm trường ly tiến vào quá. Mẹ không thể phóng cha tiến vào một lần sao? Thẩm thanh tố hỏi qua vài lần, sau lại, liền biết việc này không có xoay chuyển đường sống, bên sự tình, hắn làm nũng, mẹ khả năng sẽ đáp ứng hắn, chuyện này lại chưa từng từng có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Trong khoảng thời gian này quân vụ nhiều thầm trường ly đơn giản cũng không trở về chính mình tầm cung, hàng năm ở đại điện suốt đêm xử lý sự vụ. Hắn đang ở đọc Hoa Trừ gửi trở về mật tin khi Thẩm Thanh Tố đã trở lại, hôm nay là hắn đi gặp Bạch Nhung Nhật Tử. Hôm nay bất đồng chính là hắn sách theo một cái tiểu rổ, bên trong là các màu điểm tâm, tạo thành sinh động như thật tiểu động vật tiểu long cùng tiểu lão hổ. Thẩm Thanh Tố khuôn mặt mang theo dáng cười, đây là ta lần trước ương mẹ cho ta làm a đường còn muốn đâu, bị ta đuổi đi. Này tiểu mặt điểm hiển nhiên tiêu phí rất nhiều tâm tư, làm ngây thơ chất phác giống như đúc Thẩm Trường li tầm mắt từ thư tín thượng dịch khai, hắn đem thư tín tùy tay ở một bên ánh nến thượng bậc lửa thiêu, nhìn về phía Thẩm Thanh Tố. Phụ tử hai tầm mắt giao hội, Thẩm Thanh Tố liền đã biết chính mình nên làm cái gì. Hắn quy quy củ củ cùng phụ hoàng hội báo hôm nay ở mẫu thân chỗ ở hiểu biết, nói rất tinh tế, từ nàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực, đến nàng giao tế, nói thật kỹ càng tỉ mỉ. Thẩm Thanh Tố nói, cùng hắn ám vệ nói cơ hồ tương đồng. Nam nhân thâm thúy mặt mày bị lung ở ánh nến. Bạch Nhung hiện giờ bị hắn lưu tại hắn trong cung, sở hữu giao tế, nhất cử nhất độc đều ở hắn trong khống chế. Nàng không có khả năng lại tự sát, không có khả năng lại chạy trốn. Đã trải qua như vậy nhiều lần ảo cảnh lúc sau, hắn đối nàng quá mức với hiểu biết đã sớm có sung túc kinh nghiệm có thể đem này đó khả năng đều bóp chết ở nôi chung. Còn có chính là nàng một ngày so một ngày thân cận thầm thanh tố. Này đó là hắn cơ hội, là bảo đảm nàng bị hệ ở hắn bên người một cái dây thừng. Bạch Nhung không muốn thấy hắn, hắn cũng không nóng nảy, từ từ mưu tính, chậm rãi đem võng buộc chặt, sớm hay muộn sẽ có nàng thấy hắn một ngày. Vào đông lại đây tới nhanh, nàng như vậy ở trong thâm cung phí thời gian thời gian, không để ý tới thế sự thời gian liền cũng quá đến đặc biệt mau. Thẳng đến một ngày này, Bạch Nhung ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe được Thạch Lựu cùng hai cái tiểu thị nữ vui đùa ẩm ý thanh nàng mơ mơ màng màng, mới vừa ngồi thẳng thân mình, liền nghe được Thạch Lựu vui mừng thanh âm, "Cô nương, hôm nay tuyết rơi." Tuyết rơi, hai cái thị nữ hầu hạ nàng mặc tốt y phục bên ngoài quả nhiên tuyết rơi, ao đều bị đông lạnh trụ, xa xa nhìn lại ngân trang tố khỏa trước mắt đều là bạch. "Cô nương, lâu như vậy không ra quá môn, bằng không đi xem tuyết." Hoa Lê cho nàng sơ hảo đầu. Một trận tươi mát phong như kẹp bông tuyết thổi tiến vào có cò cây cùng tuyết hương. Nàng thực sự có chút tâm trí hướng về. Hôm nay là yêu tộc đông chiều, quần thần yết kiến nhật từ thẩm trường ly sẽ không tới sau huyền, nàng đại có thể đi ra ngoài đi một chút. Mắt thấy bạch nhung không có phản đối, thạch lựu cùng hoa lê đều hưng phấn đi lên, hai người chỉ huy tiểu thị nữ thực mau cho nàng thu thập ra tới một thân trang phục mặc hảo, nàng lười biếng, đôi mắt có chút không mở ra, liền theo bọn họ bài bố. Hoa lê dơ một phen dù thạch lựu tùy ở nàng phía sau, tuyết địa thượng để lại một hàng thật dài dấu chân. Nàng hôm nay cảm xúc hảo, đi rồi rất xa, thậm chí xa xa thấy được thanh sóng hồ, đỉnh giữa hồ, yểu điệu nhạc thấy. Cô nương, nếu không đi kia ngồi ngồi, hoa lê kiến nghị bạch nhung lười đến đi như vậy xa, nàng do dự một cái chớp mắt bỗng nhiên ý thức được hôm nay ra tới chơi một cái lớn nhất không đúng. Nàng ở nơi này lâu như vậy, thế nhưng không có nhìn thấy thẩm trường ly hậu cung những cái đó anh oanh yến yến nữ nhân, một cái đều không có, các nàng đều đi đâu. Nàng thuận miệng hỏi một câu, thạch lựu vội nói, bệ hạ con nối dõi vẫn không tốt, vẫn luôn chỉ có tiểu điện hạ một cái hài tử, năm kia bạc tự khi tinh quan đại nhân nói, là bởi vì hiện giờ loan tinh va chạm tím thần, cho nên, năm đầu bệ hạ liền đem người đều thả ra đi, sau lại chiến sự lại đi lên, liền vẫn luôn không có thời gian lại đổi tân nhân. Có lẽ bởi vì hầu hạ Bạch Nhung lâu rồi, biết nàng tính tình, thạch lựu cùng nàng nói lời này cũng là đánh bạo, đem chính mình biết đến đều run lên ra tới. Bạch Nhung như suy tư gì gật gật đầu, trách không được. Nàng bên môi hiện lên một mặt lãnh đạm cười, nghĩ thầm, thiều đan từng có qua kia một cái hài tử không biết hắn có không hối hận. Xem tuyết không sai biệt lắm cũng xem đủ rồi. Nàng nguyên bản dự bị kêu thạch lựu hoa lê trở về, lại không nghĩ rằng, núi giả sau truyền đến một trận nữ từ giòn lượng nói chuyện thanh cách đó không xa có đoàn người thân ảnh đến gần đi tuốt đàng trước thân ảnh rất là bắt mắt nam nhân khoác huyền sắc áo khoác trường thân ngọc lập hắn hôm nay uống lên không ít rượu hơi mỏng mí mắt nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ hẹp dài mắt không có ngày thường sắc bén thanh lãnh nhìn người khi nhưng thật ra nhiều vài phần mông muội kỳ rượu đa tình cùng ái muội hắn bên cạnh người theo một nữ nhân Kính sơn xích âm chủ mã so từ trước càng vì tiêu chí, nàng ngày thường mặc đồ đỏ nhiều, lúc này đây thế nhưng chứ một thân bạch nàng tính thuộc hỏa không sợ hàn, vào đông cũng xuyên thiếu, vòng eo chỉ thon thon một tay có thể ôm hết trang dung tuy rằng thanh đạm tú nhã, như cũ mi như núi xa, môi điểm đan chu che không được diễm lệ. Hôm nay là kính sơn xích âm tới chiều kiến nhật từ. Thẩm trường lị yến hội uống nhiều quá chút nàng không yên tâm, thêm chỉ có bí sự thưởng đăng báo, liền tính toán đưa hắn hồi tầm cung đi. Bạch Nhung bị tiếp hồi cung chung sự tình, nàng sớm liền đã biết. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, cái kia lãnh cung chung nữ nhân, rốt cuộc hay không là thầm thanh tố mẹ đẻ. thẩm trường ly trong lòng rốt cuộc lại là như thế nào tưởng. Thật thích vì sao phải làm nàng ở tại như vậy hoang vắng địa phương, hắn lại thật tính toán đem như vậy một thân phận như vậy vi diệu người lập vì hoàng hậu. Nhiều năm như vậy thẩm trường ly mặt ngoài công phu vẫn luôn làm thực hào. Hắn không có giống cung điện trên trời như vậy bởi vì chuyên tình ca mộc bị lên án. Mưa móc đều dính, nhưng là cũng không xa vào sắc đẹp, trừ bỏ con nối dõi không nhiều lắm, đều làm không thể chỉ trích. Thẩm trường ly hôm nay sát thật có chút mất khống chế, trong yến hội uống hơi nhiều chút, hắn rất nhiều năm không có uống qua rượu thế nhưng có chút hơi say. Hắn dự bị đi gặp Bạch Nhung, người được chính mình trên người mùi rượu, mày đã nhăn lại tới cảm giác Thái Dương lại có chút sinh đau, đơn giản trước không đi rồi, ở đình tạm thời đặt chân. Hắn hỏi Kính Sơn Sích Âm, người có cái gì muốn nói? Kính Sơn Sích Âm lập với hắn bên cạnh người, hơi lạc hậu một ít vị trí. Hiện giờ đang ở đánh giặc Kính Sơn ra phụ trách hậu cần cùng phòng giữa tới vương đô cũng từ từ thường xuyên. Kính Sơn Sích Âm phụ vương lão Kính Sơn vương thân thể ôm bệnh nhẹ. Nàng kế nhiệm phụ vương vị trí, trở thành đời kế tiếp kính sơn vương, vô luận là tư lịch vẫn là uy vọng đều là nhất thích hợp. Nàng nói, gần nhất kính sơn đào ra một khối long tuyển bí quảng thần phụ vương tự mình xem qua tương đương thích hợp luyện kiếm, bởi vì trước xương đã hóa linh. Ta suy nghĩ, hay không phải dùng này khối bí thiết cho bệ hạ giã chế một thanh tân kiếm. Thẩm trường ly từ năm tuổi biên bắt đầu tập kiếm, hắn ham mê không nhiều lắm kiếm đó là trong đó một cái. Hắn từ trước bản mạng kiếm trước xương đã hóa linh tu thành hình người cùng hắn chia li sự tình, bên cạnh hắn cẩn thần đều biết được. Không cần, thẩm trường ly nói, lại không có nhiều hơn giải thích vì sao không cần. Kính Sơn xích âm đốn một lát trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối bệ hạ không hề cầm kiếm thật là đáng tiếc. Nàng kêu người hầu bưng lên một cái thon dài hộp kiếm kia bệ hạ nhìn xem thanh kiếm này như thế nào tiểu điện hạ sinh nhật lập tức muốn tới nghe nói hắn gần nhất vỡ lòng đã tu hành thần phụ vương liền chuyên cấp tiểu điện hạ dã tạo một thanh tân kiếm kính sơn xích âm phụ thân kính sơn không dã là nhất lưu đoán tạo sư yêu giới hứa nổi danh thần binh lưỡi dao sắc bén đều là xuất từ hắn tay thẩm thanh tố gần nhất đúng là tìm kiếm hắn còn không đến có thể đi kiếm các tìm linh kiếm tuổi tác nhưng là gần nhất đã đối vũ khí thực cảm thấy hứng thú Nam nhân đôi mắt đảo qua kia hộp kiếm, nhưng thật ra không có trước tiên cự tuyệt cười như không cười nói, ngươi nhưng thật ra đối trong cung sự tình biết được rất nhiều. Bởi vì làn da bạch dễ dàng tô màu, hắn hơi say thời điểm, này hai mắt vén lên, phủ xem người khi, liền nhiều một chút hàm mà không lộ đa tình triền miên hương vị. Tố tố gần nhất còn hào, kính sơn xích âm khép lại hộp kiếm cũng cười nói. Khoảng thời gian trước thần trong nhà sự tình phồn đa, hồi lâu không gặp hắn tưởng nghiệm thật sự. Hắn gần nhất trường cao sao, ăn cơm có phải hay không còn giống như trước như vậy kén ăn. Một trận kẹp tuyết đông phong toàn quá, mọi người trước mắt tự hồ đều một hoa, nghe thấy được một chút thanh đạm hương. Thẩm trường ly mở bừng mắt nhìn về phía cách đó không xa thế nhưng thấy kia núi giả sau tuyết tùng hạ cao vút lập một cái tiếu lệ bóng người, hắn thương nhớ ngày đêm người. Đệ nhất nháy mắt hắn cơ hồ cho rằng lại là ảo giác bạch nhung như thế nào sẽ nguyện ý ra cửa tới gặp hắn. Tiếp theo nháy mắt, phong tuyết qua đi. Bạch nhung xa xa đứng ở dưới tàng cây đứng, nhìn về phía bên này, khóe môi hàm chứa một mặt như có như không ý cười. Nàng dáng người là lướt nhỏ yếu, bọc thật dày ngân hồ cừu, tuyết trắng khuôn mặt, no đủ đỏ bừng môi, đen nhánh phát bị gió cuốn khởi một sợi thổi tới rồi tiêm tiếu gương mặt thưởng. Cùng thời gian, kính sơn xích âm cũng thấy được nàng. Nàng cùng từ trước bộ dáng cơ hồ không có biến hóa, chỉ là có lẽ bởi vì lấy về chính mình tiên cốt càng hiện là lứt diệu lệ, so với từ trước bộ dáng càng mỹ ba phần. Thẩm trường ly ngồi thẳng thân mình, trong lòng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới thế nhưng vừa lúc ở cái này không khéo trường hợp gặp được nàng. Bạch Nhung mang theo thị nữ, đến gần vài bước nhìn cái kia hộ kiếm, nhu hòa mà nói, là đem hào kiếm, không bằng lưu lại làm tiểu điện hạ thử xem, nếu là thích liền cho hắn dùng làm bội kiếm đi. Nàng đối kính sơn xích âm thế nhưng không hề có bài xích. Thậm chí biểu hiện so đãi hắn còn muốn thân thiện vài phần. Kính sơn xích âm sắc mặt rất kỳ quái. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Bạch Nhung, nàng đối nàng như vậy thái độ càng là kỳ quái. Bởi vì hiện tại là tiên thể, nàng có thể cảm nhận được. Bạch nhung tu vi chứng rất nhiều, thậm chí làm nàng có vài phần đoán không ra sâu cạn ý tứ. Hiện giờ thật muốn động khởi tay tới, nàng không nhất định là bạch nhung đối thủ không có khả năng lại giống như trước kia ở thế gian như vậy đơn phương nhục nhã. Huống hồ nếu là bị thẩm thanh tố cùng thẩm trường ly đã biết nàng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống chán ghét miễn cưỡng chiều nàng cười. Đụng phải thẩm trường ly tầm mắt sau kính sơn xích âm thực tự giác cáo từ kia thần cáo lui trước. Thẩm trường ly gật đầu, ngươi đi. Hắn muốn cùng Bạch Nhung cùng nhau dùng bữa. Trước mắt phong tuyết nhỏ tuyết sắc chính dai, đúng là thường tuyết hào thời điểm, ở tuyết trong đình thường tuyết dùng bữa cũng vẫn có thể xem là một loại thú vị. Hắn tầm mắt dừng lại ở nàng kiều Mỹ khuôn mặt thượng Bạch Nhung lại không có xem hắn. Nàng hướng tới kính sơn xích âm đi rồi vài bước hôm nay, ta vừa vặn còn chưa dùng cơm chưa kính sơn cô nương nếu là cũng vô dụng hay không muốn cùng nhau. Thẩm trường ly khuôn mặt trầm đi xuống, chỉ lạc bạch nhung chút nào không lùi lại, chỉ đương không thấy được hắn biểu tình. Kính sơn xích âm miễn cưỡng lộ cái cười, nàng tâm cao khí ngạo ở chính mình địa bàn thượng định không có khả năng lùi bước. Một đốn cơm chưa nhạt như nước ốc, thẩm trường ly căn bản không nhúc nhích chiếc đũa, chỉ uống lên hai ngọn hoa mai nhưỡng. Cặp kia hẹp dài dơ lên mắt, không chút nào che lấp mà, nhìn chằm chằm nàng. Bạch nhung tựa như làm như không thấy. Nàng thay đổi chiếc đũa tự mình cấp xích âm chia thức ăn, này một đạo đường tô hương vị không tồi. Hai người ai thật sự gần. Xích âm môi giật giật một đạo đơn độc truyền âm rơi vào Bạch Nhung trong tai, từ trước ta hủy hoại ngươi mặt ngươi nếu là còn ghi hận cứ việc trả thù ta. Không cần đối bệ hạ cung tiểu điện hạ làm cái gì. Bạch Nhung chỉ là lặng lặng nhìn nàng, nàng suy nghĩ nửa ngày mới nhớ lại tới, nàng chỉ chính là ở hồ sơn thời điểm, nàng cơ hồ hủy hoại nàng nửa khuôn mặt. Nàng phút chốc nghĩ lại cười, nếu là thật hủy hoại, nhưng thật ra cũng không tồi. Nàng rất thường biết mặt đối mặt mục hỗn độn nàng thầm trường ly hay không còn sẽ có hứng thú. Hay không liền có thể còn nàng tự do. Ta cũng không nghĩ trả thù bất luận kẻ nào. Nàng cho chính mình cũng đổ một chén rượu, một đốn dài dòng cơm chưa rốt cuộc dùng xong rồi. Kính Sơn xích âm cáo lui. Thẩm trường ly bình lui bốn phía thị vệ, nàng dừa tay xúc miệng sau thong thả ung dung áp hảo váy, đứng dậy phải đi toàn bộ hành trình đối hắn như không có gì. Nàng mảnh khảnh thủ đoạn bị kia một con thon dài bàn tay to chế trụ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng đem một sợi không nghe lời tóc đen dịch đến nhĩ sau, bình lòng giả tĩnh nói cho các ngươi sáng tạo một ít ở chung cơ hội. Bệ hạ như vậy ít lời ngạo mạn, là vô pháp thảo nữ nhân thích. Thầm trường ly hẹp dài mắt thấy hướng nàng, hắn sắc bén mà mỏng mí mắt rũ xuống khi cùng ngày thường bộ dáng càng giống, hắn trầm mặc nhìn nàng. Hắn hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Tới đền bù mới vừa rồi. Mới vừa rồi là hắn không đúng. Bạch nhung rũ mắt cười như không cười nói, bệ hạ như thế nào sẽ có sai thời điểm đâu. Nhận thấy được nắm thủ đoạn bàn tay to lực đạo hiển nhiên tăng thêm, nàng hơi hơi một nhấp đỏ bừng môi kia ta nếu là nói, muốn ngươi giết nàng, ngươi bỏ được sao? Trong đại điện thự hồ đều yên lặng xuống dưới. Không muốn sát, vậy không có gì hảo nói. Nàng muốn ném ra hắn tay. Lại không thành công, hắn để sát vào chút màu son lạnh lẽo cây cột lạc đau nàng lưng. Nàng ngước mắt liền có thể nhìn đến nam nhân nùng trường lông mi cùng ô nhuận mắt. Thẩm trường ly thanh âm vang lên yêu cầu một ít thời gian. Cái gì thời gian, hắn thấp giọng giải thích yêu cầu đãi ta xử lý tốt kính sơn nội vụ. Kính Sơn Xích Âm, sớm liền đã ở hắn dự bị muốn giết danh sách thường. Chỉ là hiện tại đang ở hai bên giao chiến đặc thu thời điểm Kính Sơn Xích Âm thân phận đặc thù, nếu là muốn sát nàng tất nhiên sẽ mang đến Kính Sơn náo động yêu cầu chủ tính. Thẩm thanh tố hiện giờ tuổi nhỏ lực nhược, hắn yêu cầu trước tiên cho hắn thanh trừ này đó chứng ngại, đem sự tình đều liệu lý hảo, mới vừa rồi có thể yên tâm rời đi. Bởi vì Kính Sơn Xích Âm thân phận mới không giết nàng. Bạch Nhung môi cứng đờ cong lên, ngươi cùng nàng tình cảm cứ như vậy nông cạn. Nàng chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, bất quá, lấy hắn như vậy lưng bạc bạc tình tính cách cũng là dự kiến bên trong. Chỉ là ta không cần lúc sau ta liền phải hiện tại, lập tức ngày mai. Nàng cười nói, hắn ô nhuận mắt nặng nề nhìn nàng, đáy mắt tựa lung trở về một đêm kia sương mù, Bạch Nhung, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Không giết cũng có thể, nàng nói. Khi bệ hạ liền cưới hỏi đàng hoàng nàng, cùng nàng thành hôn, làm nàng bồi ngươi đi. Đông tuyết lại bắt đầu mềm nhẹ lượn vòng, càng rơi xuống càng lớn, mới vừa rồi kia một chút bỗng nhiên mà biết trời nắng biến mất. Trời nắng luôn là thiếu, vào đông như vậy phong tuyết mịt mờ liên miên ngày mưa mới là thái độ bình thường. Thẩm trường ly nói, người ở oán ta, Bạch Nhung, người rốt cuộc muốn ta như thế nào làm chúng ta mới có thể trở lại trước kia. Xem ra hắn là thật sự say. Sẽ cảm thấy chính mình sai rồi, sẽ dùng như vậy thấp thư thái tới khẩn cầu. Bạch Nhung lắc đầu, nàng nói tố tố nếu là có cái đệ đệ muội muội ở trong cung cũng sẽ không lại như vậy tịch mịch người áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này, Bạch Nhung nhàn rỗi nhàm chán thời điểm nghe Thạch Lựu nói không ít về thầm trường ly sự tình. Cũng ước chừng đã biết một ít thẩm trường ly gia tộc sự tình, gia tộc của hắn thực cổ xưa cùng cung điện trên trời ước chừng là giống nhau trùng loại, hiện giờ truyền thừa truyền tới hắn thời điểm tộc nhân đều đã ngã xuống, như vậy làm cuối cùng một cái tộc nhân khai chi tán diệp nhiều hơn sinh mấy cái tiểu long cũng là hẳn là. Nàng còn biết kính sơn gia tộc xác thật vẫn luôn muốn đem kính sơn xích âm gà cho hắn, sinh một cái có long loan huyết thống hậu duệ xích âm chính mình cũng nguyện ý, như vậy có cái gì không tốt đâu. Nàng sắc thật không giống gì hơi bộ dáng, đồng từ trong sáng, môi đỏ bừng đỏ bừng, nhà khí như lan. Lấy hai người như bây giờ tư thế, hắn cơ hồ đem nàng khấu ở chính mình trong lòng ngực. Thẩm trường ly thấp mắt kia một chút cảm giác say tựa hồ lên men khai, làm hắn xưa nay thanh tỉnh đầu óc cũng khởi sướng hôn mê, nam nhân đáy mắt hiện lên một chút nhàn nhạt ý cười, thanh âm cũng theo thay đổi thấp thấp, có một chút say rượu ách nỗ nỗ lực cũng không phải không có khả năng. Nếu là tưởng cấp tố tố thêm một cái đệ đệ muội muội hiện tại cũng không muộn, hắn từ trước nhưng thật ra không nghĩ tới muốn lại muốn một cái hài tử. Hắn nhưng thật ra rất sớm liền biết Bạch Nhung thích tiểu hài tử. Như vậy ngày ngày không thấy mặt, không cho hắn gần người nửa phần, hắn cũng không có nỗ lực địa phương. Nàng cười, đã là như thế, ngươi vì sao không đáp ứng cưới kính sơn xích âm. Chỉ nghe được bên ngoài phong tuyết gào thét tiệm thịnh thanh âm. Bệ hạ ai đều có thể kính sơn xích âm đã thích ngươi, ra thất địa vị lại đều thích hợp, vì sao người tàn tật chi mỹ? Nàng nói, mới vừa rồi kia một chút ý cười, như là băng giống nhau, ở hắn đồng từ chỗ sâu trong ngưng kết lại bay nhanh vỡ vụn Hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn ngưng nàng mắt, bạch nhung, ngươi ở nói giỡn. Sẽ có nữ nhân, nguyện ý nhìn thấy chính mình phu quân cưới mặt khác nữ nhân. Cùng mặt khác nữ nhân dựng dục hài từ. Bạch Nhung không ra tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía phương xa. Phong tuyết gào thét, hắn đồng tử hiện lên kia một đạo nhàn nhạt huyết hồng, gần từng chữ một người nếu là tưởng ta sát thật có thể. Hắn môi dương lên, cũng cười, chỉ là, nếu là nàng mang thai, nên làm cái gì bây giờ? Ta cùng nàng ngủ một hai lần, nàng có lẽ liền mang thai, nàng sau lưng có kính sơn loan điều ra, sinh danh chính ngôn thuận hài tử tố tố lại nên làm cái gì bây giờ? Bạch Nhung không thèm để ý hắn, nàng cũng không để bụng nàng chính mình duy nhất hài từ sao. Nam nhân khuôn mặt hãy còn mang theo cười tay áo xuống tay bối thượng bởi vì dùng sức đã cố lấy đáng sợ gân xanh. Bạch Nhung không có trả lời, nàng rũ xuống mắt thần sắc khôi phục xa cách đạm mạc nàng xoay người, không chút do dự rời đi. Bắt đầu mùa đông lúc sau, ma đàm địa nhiệt độ cũng bắt đầu hàng. Tuyết đầu mùa một ngày này, chỉ thấy đầy đất ngân bạch tre đậy đỏ đậm đất khô cằn, chỉ lạc xa mục khi một tòa to lớn cung khuyết, cung khuyết trước chính là một hồ đang ở quay cuồng dung nham, nhan sắc như máu. Một cái cao gầy diễm lệ hắc y nữ nhân ở người hầu làm bạn hạ đi rồi ra cửa cung. Nàng nhàn nhạt nhìn, người hầu đem mấy cổ tân chết còn mềm mại nộ mục trợn lên thi thể đầu nhập vào quay cuồng dung nham bên trong, mặt vô biểu tình, không hề có nhiều ít phản ứng. Cách đó không xa, phong lăn nổi lên bụi mù, một người nam nhân từ cánh đồng hoang vô tới rồi. Âm sơn cựu Úc dừng lại bước chân, tầm mắt rơi xuống kia một cái đang ở quay cùng mạo phao huyết trì phía trên, lại nhìn phía nữ nhân kia theo bản năng nhíu nhíu mày. Sở vãn ly ngước mắt xem hắn, cười nói, lần đầu tiên chân thật gặp mặt kính đã lâu. Hắn không thích nữ nhân này, chỉ là đơn giản trở về cái lễ. Nam nhân xuống ngựa từ tay nải trung đi trừ bỏ một cái hộp kiếm, hộp kiếm trung là một thanh quang hoa bốn phía kiếm, hắn chắp tay nói, đạo quân đại nhân ủy thác chi vật. Hôm nay ấn ước mang đến cho ngươi xem qua, ngủ say mấy trăm năm sau, vỏ kiếm đã hù bại nhưng là trong đó thần binh lưỡi dao sắc bén không hề có lưu lại năm tháng dấu vết. Sở vãn ly híp mắt vươn một cây tuyết trắng ngón tay. Nàng muốn đi chạm vào kia kiếm. Chính là không chờ nàng ngón tay gặp phải kia một thanh kiếm thân kiếm thế nhưng phát ra hơi hơi quang mang. Ngay sau đó thế nhưng một như là nóng bỏng giống nhau ở nàng tuyết trắng ngón tay thượng để lại một đạo dấu vết cơ hồ đem nàng nửa căn ngón tay đều trước thành cháy đen. Âm Sơn Cửu Úc nhắc nhở cẩn thận, này sẽ khuếch tán, sở vãn ly cười lạnh nàng nhưng thật ra không thèm để ý khi miệng vết thương đơn giản trực tiếp đem kia một ngón tay chém tả hữu ma khu sống lại mau. Không vài phút nàng ngón trỏ lại bắt đầu một lần nữa sinh ra tân huyết nhục. Âm Sơn cự Úc ngừng lại rồi hô hấp dù cho sớm nghe nói ma tộc có như vậy bản lĩnh, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Năm đó, họ thẩm dùng một mảnh đã chết mất hộ tâm lân, đem nàng đương thành ngốc tử giống nhau trêu đùa. Xem xong kiếm, nàng lại nhìn chằm chằm âm Sơn cự Úc nhìn sau một lúc lâu. Phút chốc nhĩ vươn tay, bóp chặt âm sơn cửu Úc cầm, đem hắn kéo gần, cẩn thận đoan trang, cười khẽ nói, ngươi nhưng thật ra sinh đến cũng không tồi, cùng hắn sinh đến có vài phần giống. Cửu Úc nhíu mày, mở ra nàng cái tay kia, hắn nội tâm cực kỳ chán ghét người khác đem hắn cùng thẩm trường ly đặt ở cùng nhau tương đối, đặc biệt đương này đánh giá đến từ nữ nhân khi. Ma quân ở nơi nào? Vì sao chỉ có ngươi? Cửu Úc hỏi, sở vãn ly đã buông tay kia ma đầu đã bị ta luyện thành con dối. Ngươi hay không muốn nhìn một chút? Trông quanh người hầu im như ve sầu mùa đông, thế nhưng không có bất luận cái gì yêu ma dám phản bác nàng nói, Âm Sơn Cự Úc sớm nghe nói nữ nhân này hiện giờ địa vị, không nghĩ tới hiện trạng thế nhưng là so nghe đồn còn muốn khoa trương. Nhưng thật ra ngươi cổ trùng hay không đã đưa đến? Âm Sơn Cự Úc tạm dừng một cái chớp mắt thời gian không đủ, chỉ đưa vào một con. Sở Vãn Ly nhíu mày, Này ngọc đố cổ chân quý thả đặc thù, đừng hoàn toàn loại nhập nhân thể khi có thể đem người ăn mòn thành một cái vỏ rỗng, lúc sau, linh hồn của nàng liền có thể dùng cổ lực lượng tiến vào thể xác không lưu dấu vết mà hoàn mỹ dung nhập tân thể xác ở bất chi bất giác chung thay thế được cái kia nguyên bản người. Điểm này việc nhỏ đều làm không tốt ta nhưng thật ra minh bạch các ngươi gia tộc là như thế nào bị tiêu diệt. Hắn dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, người một cái lấy sắc thờ người, mượn này thượng vị nữ nhân có cái gì tư cách tới đánh giá gia tộc của ta. Sở vãn ly nghe xong lời này, nhưng thật ra cũng không tức giận, chỉ là cười khúc khích. Nàng dừng lại bước chân, đột nhiên giải khai trên người áo choàng áo đen cứ như vậy ở nàng trước mắt khởi ra. Âm sơn cựu Úc Đồng Tử mở rộng, thậm chí lui về phía sau vài bước, khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối nông nỗi. Kìa áo choàng dưới, không phải nữ tử trắng nõn mạn diệu thân thể. Nơi nhìn đến, đều là trùng kết dậm dạp trùng kết che kín mỗi một tấc da thịt thậm chí nhìn không ra ra thịt nguyên bản nhan sắc. Hắn dùng ta tới luyện cổ, ngàn tính vạn tính, lại không tính đến. Sở vãn ly cười, ta mệnh không nên tuyệt. Nàng nguyên bản chính là tuyệt đối thiên tài, căn cốt tuyệt hào, chỉ là từ trước tâm tư vô dụng ở tu luyện thưởng. Sở vãn ly phát hiện. Nàng xác thật mạnh không lo tuyệt năm đó, lấy thẩm trường Ly Vi, cho nàng đương ngực nhất kiếm, trực tiếp làm vỡ nát nội đan, thậm chí còn đem nàng thi thể đốt hủy sau, nàng vẫn là sống sót, linh hồn ở sống lại vì ma. Hiện giờ nàng đã là ma khu, này đó từng cắn nuốt nàng huyết nhục cổ trùng, hiện giờ đều thành nàng nhất thuận buồm xuôi gió vũ khí, ngọc đố cổ, đó là nàng hiện giờ khống chế tam đại cổ trùng chi nhất. Thấy hắn cắn răng trầm mặc Nàng cười ở kia huyết trì liền đứng yên thường thức trì nội rầm rộ bất quá cùng hắn đấu, người thất bại cũng về tình cảm có thể tha thứ. Người có thể bảo toàn này đó bộ tộc nhưng thật ra cũng lợi hại. Hắn dạ dày bộ một trận cuồn cuộn hoàn toàn không có nghe nàng nói chuyện ý nguyện. Hắn cô nén dạ dày bộ ghê tởm thấp giọng mà nhanh chóng mà nói, nếu cổ trùng không được đầy đủ kia còn có cái gì mặt khác biện pháp hoặc là đổi cá nhân. Không đợi hắn nói xong, sở vãn ly cười nói, tự nhiên cũng có biện pháp. Ai nói cổ trùng không được đầy đủ liền không thể thao túng, chỉ là càng phiền toái một ít thôi. Người đi nói cho đạo quân, sự thành lúc sau ta muốn cửu trùng hóa lộ trì nội kia một hồ hoa sen cùng với nàng thanh âm từng bước âm trầm. Cái kia long, long tâm cùng long cốt, dịch cốt lột da chi hận cũng bất quá như thế. Hoa sen, người muốn hóa lộ trì hoa sen làm cái gì? Sở vãn ly vỗ tay một cái, Cung phụng ở đại điện ở giữa kia một đóa hạm đạm chiều nàng bay tới. Kìa một đóa trắng tinh hoa sen chung, sinh ba viên xanh biết hạt sen hiện giờ phía trên thần quang không hề có biến mất. Nàng cổ đối cam mộc thần nữ đặt ở Ma Lạc Hà hạt sen không dùng được. Mãi cho đến hiện tại, nàng đều không thể hoàn toàn phá giải kia hoa sen chung rốt cuộc phong ấn cái gì. Âm sơn cựu Úc đang xem kia hạt sen che giấu đi thần sắc. Hắn từ hạt sen thượng người được một tia quen thuộc bất quá hơi thở tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Vì sao thần nữ sẽ đem nàng bản mạng pháp khí đầu nhập nơi này? Hắn trong lòng hiện lên sóng to gió lớn, mặt ngoài lại như cũ bất động thanh sắc. Có thể ta sẽ đem điều kiện nói cho đạo quân. Hiện giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp mong rằng sớm ngày phục mệnh. Hắn chiều sở vãn ly vừa chắp tay, kia mỗ liền đi trước, còn có kiếm, lưu lại, sở vãn ly đồ sơn móng tay đỏ tươi ngón tay tùy ý điểm điểm kia một thanh vỏ kiếm. Không được. Hắn trần chờ sau một lúc lâu, cự tuyệt nói, người cầm cũng không có nửa phần tác dụng, huống hồ, việc này rất trọng đại ta vô pháp làm chủ. Kiếm này là thẩm trường ly là kiếm tu khi sở rèn, còn sót lại tiên linh khí, hơn nữa sùng hắn hộ tâm, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, người khác căn bản vô pháp khống chế thậm chí đụng vào, không nói đến ma. Người chưa hoàn thành ước định, đem ngọc đố cổ hoàn toàn loại nhập liền đã là thất trách, hiện giờ còn muốn cùng ta co kè mặc cả. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc là vô pháp làm chủ, vẫn là chính hắn không muốn làm chủ cũng là cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Lời nói không cần thiết nói thấu, nàng cũng không phải trước đây cái kia ngu xuẩn đến cái gì đều nói ra tiểu nữ hài, những lời này, nói ra ba phần gõ liền hào. Quả nhiên âm sơn cựu Úc không ra tiếng, tả hữu cuối cùng vẫn là yêu cầu thanh kiếm cho ta. Sở vãn ly lười nhác nói, người nếu là sợ hiện tại bồi thường đi không hảo báo cáo kết quả công tác ta có thể cho ngươi một phen. Nàng một kích trưởng, hai cái cao lớn thị vệ tiến lên, phủng ra một cái hộp kiếm, bên trong là một thanh cơ hồ giống nhau như đúc long lân kiếm. Âm sơn cửu ốc trầm mặc hồi lâu, gật đầu. Hắn cầm lấy cái kia hộp kiếm, lần nữa hóa trở về nguyên thân, không lâu, liền biến mất ở trên mặt luyết. Đại địa lại khôi phục tịch liêu. Sở Vãn Ly nhìn chung quanh cháy đen thổ địa cùng quay cuồng dung nham, nàng yêu thích náo nhiệt cùng dung ngoạn, hiện giờ, đối như vậy Tịch Liêu Nhật thử, đảo cũng khai bắt đầu thói quen lên, mấy trăm năm trước nàng chưa bao giờ không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào như vậy nông nổi. Nàng ý đồ dùng chính mình linh lực đi bắt được kia một đóa hoa sen, lại như cũ thất bại. Nàng thử qua vô số biện pháp, nhưng là như cũ vô pháp phá giải thi triển tại đây một đóa hoa sen thượng chú trói. Nàng tưởng, gần nhất thế cục đối nàng mà nói có lẽ đây là một hồi trăm năm khó được cơ duyên. Nắm chắc hảo, nàng mới có thể rời đi nơi này báo thù. Nàng trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo già nô thanh âm, rất nhiều năm trước đã có đến khuy thiên mệnh giả lần này, ngươi không thể đại ý. Tốt nhất không cần tín nhiệm người này. Sở vãn ly cười lạnh ta có chính mình sức phán đoán cùng làm việc phương pháp, năm đó ta tin vào ngươi nói, mới vừa rồi rơi xuống như thế đồng ruộng, lại đến một lần, ngươi cảm thấy ta còn sẽ lại nghe ngươi đánh rắm thượng giống nhau như đúc đương sao. Thành âm kia kiên trì, lúc ấy ta nói cũng không sai, chỉ là không khéo đã chọn sai người mà thôi. Không ứng tuyển Bạch Nhung, mà ứng tuyển mặt khác người thay thế nàng hiến tế. Bọn họ không nghĩ tới, Bạch Nhung sau khi chết thầm trường ly hành vi thế nhưng sẽ điên cuồng đến tận đây, do đó trực tiếp viết lại vô số người vận mệnh Bọn họ cũng không nghĩ tới, một cái nhìn như bình phàm tiểu nữ tu, sau lưng thế nhưng sẽ có như vậy phức tạp nhân quả. Yêu trong cung, phản hồn hương một bốc cháy lên, trung quanh cảnh tượng cũng thật cũng huyễn, lại biến hóa, đảo như là nổi lên một chuyến ướt át nhuận sương mù trung quanh cảnh tượng không được biến hóa. Thẩm Trường Ly không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu hoàn toàn ỉ lại thượng phản hồn hương. Kia một ngày Bạch Nhung rời đi sau, hắn chịu tuyên dương cùng hắn cùng nhau uống xong rồi mấy vò rượu mãi cho đến say mềm trình độ. Phản hồn hương là hắn đã chịu che phủ ảo cảnh dẫn dắt làm vô y dùng cây rẻ ngựa mộc kim nhiều loại dược vật điều chế ra tới huyễn hương. Kia một ngày sau hắn ban ngày uống qua vài lần rượu, dùng rượu cùng chính vụ tê mỏi chính mình. Ban đêm, lại bắt đầu bất chi bất giác dùng phản hồn hương càng thêm thường xuyên. Thần tử không có bất luận kẻ nào phát giác hắn dị thường, chỉ cảm thấy hắn như cũ là anh minh thần võ cần cù thông tuệ yêu chủ. Cùng cựu trùng chiến sự đang ở vững bước đầy mạnh tin chiến thắng liên tiếp báo về yêu giới cảnh nội thống chỉ cũng vui sướng hướng vinh. Chỉ có vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người tuyên dương, đã nhận ra hắn suy nhược thân thể cùng tinh thần. Thẩm trường ly đứng yên sau, vừa thấy cảnh vật chung quanh. Đây là mấy trăm trước ở phàm trần Thanh Lam Tông. Hắn nhìn đến chính mình một thân Thanh Y, ngực vẽ Thanh Lam Tông huy chương trước xương như cũ hảo hảo căm ở vỏ kiếm bên trong. Khi đó, hắn vẫn là Thanh Lam Tông kiếm tu Khi đó, hết thảy đều không có phát sinh. Thẩm trường ly trí nhớ thực hảo, hắn nhớ rõ Bạch Nhung lúc ấy ở tại Đan Dương Phong. Chỉ là khi đó, hắn chưa bao giờ hạ quá ra Nguyệt Đài, đi Đan Dương Phong gặp qua nàng. Nghĩ đến đây, hắn đã ngược kiếm Hạ Sơn. Xa xa liền thấy một vòng người, không biết ở ẩm ý cái gì. Hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống, thấy được cái này cảnh trong mơ nàng. Nhập môn không lâu, đáng thương hề hề nàng, chính xài một khuôn mặt ăn mặc cũ nát đệ tử phục chung quanh mấy cái đại đệ tử đầy mặt trào phúng, trong đó một cái sách theo một phen trường kiếm, ở nàng trước mặt đong đưa cười hì hì nói, nói nàng có thể hành nói liền chính mình tới cướp về, nói nàng không xứng như vậy tốt kiếm, không được liền kêu thanh ca ca, hắn có thể suy xét thanh kiếm cho nàng. Thành Lam Tông là cái thực lực vi tôn địa phương, chỉ bằng thực lực nói chuyện, đệ tử chi gian, trừ bỏ sở vãn ly như vậy, Thu Tiên Thế Gia tục ra thân phận đều không tính cái gì, đại đệ tử ức hát Iota P tiểu đệ tử, đều là chuyện thường. Bị đám người vờn quanh Bạch Nhung cũng thấy được hắn, nàng nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt ngậm nước mắt, vẫn là cuột cường mà thiên quá mặt không xem hắn tưởng cường chống đứng lên. Như vậy ánh mắt hắn thật sự là quá quen thuộc. Mấy trăm năm... Hắn gặp qua quá nhiều lần, nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Thẩm sư huynh, kia mấy cái tiểu đề từ nhìn thấy hắn, đều tất cung tất kính, nhanh chóng thay đổi một khuôn mặt. Bọn họ không biết thẩm sư huynh như thế nào tại đây loại thời điểm hạ ra nguyệt đài còn tới đan dương phong. Bạch nhung nhìn thấy là hắn cố nén nước mắt, nàng lau một phen nước mắt thiên quá mặt đi. Tất linh sơn lúc sau, hắn không thể hiểu được liền vẫn luôn làm bộ không quen biết nàng, nàng ủy khuất lại khổ sở cũng chỉ có thể nhận không bao giờ đối bất luận cái gì nói lên bọn họ quan hệ quanh thân mấy cái đệ tử đã bị hắn quanh thân dạng khởi kiếm khí lan đến, Thẩm Trường Ly không rút kiếm, kia mới vừa nói lời nói đệ tử gặp được hắn lạnh băng đồng tử, nhớ tới thượng một lần, kia một con chết ở Thẩm Trường Ly trong tay, mạch máu trong huyết đều kết băng yêu, sợ tới mức cơ hồ đái trong quần, một đầu đánh vào một bên trên cục đá, đem chính mình đánh rơi mấy cái răng, đầy mặt là huyết xin lỗi. Đủ, đủ rồi, nàng bị hoảng sợ, hắn trều rất nàng trong lòng ngực kiếm, dùng ám kình cầm người nọ một bàn tay, chặn ngang bế lên nàng, đi rồi. Bạch Nhung ngậm nước mắt, mở to mắt ta kiếm. Sát vụn đồng nát, hắn nói, không thích hợp ngươi, hắn kiên nhẫn nói từ từ ta cho ngươi tìm một phen thích hợp. Ngươi nàng bị hắn như vậy ôm, nghẹn đỏ mặt, không biết rốt cuộc nên gọi hắn A Ngọc vẫn là Thẩm Trường Ly. Cho nên, hắn phía trước là ở trang không nhớ rõ khi dễ nàng sao. Thẩm Trường Ly dường như minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ sự tình gì giống nhau. Ta không phải ở trang, là xác thật không nhớ rõ từ trước sự tình. Hắn nói, về sau, ngươi kêu ta thẩm trường ly tên này liền hào. Nàng nghẹn đỏ mặt thấp thấp nga một tiếng, cảm ơn ngươi, chỉ là ta còn muốn trở về. Ngày mai bắt đầu, ngươi không ở nơi này, đồ vật đều ném. Ta cho ngươi một lần nữa mua, kia ta trụ nào, ra nguyệt đài. Bạch Nhung nói, ta mới không cần cùng ngươi trụ. Nàng lo một phen nước mắt, ngươi đi tìm ngươi tiểu sư muội đi. Ngươi không phải đều đã không quen biết ta. Ta cho rằng ngươi bên ngoài chịu khổ, nhưng là ngươi ở chỗ này quá đến như vậy hảo, còn ở bên ngoài ẩn giấu một cái như vậy xinh đẹp tiểu sư muội Này tính cái gì, nàng vẫn luôn cho rằng, nàng là hắn ở trong lòng duy nhất một cái, đi đến nơi nào đều là duy nhất. Tất linh sơn việc ngươi hay không đã quên, hắn lặng lặng nhìn nàng vài giây, kia chuyện không có khả năng coi như không có phát sinh quá theo lý thuyết, lúc sau hắn vô luận như thế nào cũng nên cưới nàng. Ta yêu cầu vì ngươi hóa khí, nếu không, ngươi sớm hay muộn sẽ nổ tan xác mà chết. Bạch Nhung mặt đỏ bừng, lại bắt đầu nóng lên, nhớ tới kia chuyện sau, nàng không hề như vậy kháng cự. Thẩm trường ly một lần nữa nắm tay nàng, sau đó rốt cuộc không buông lỏng ra. Bạch Nhung dọn đi ra nguyệt đài, sở vãn ly biết sau, đại xảo đại nháo vài lần chỉ là không hề hiệu quả, hắn cấp ra nguyệt đài thiết lệnh cấm, sở vãn ly rốt cuộc vô pháp tới gần. Hắn đem phía trước tên đệ thư kia tay ném cho sở vãn ly, rõ ràng minh bạch mà nói cho nàng, nếu là nàng lại tiếp cận Bạch Nhung, lúc sau tiếp theo cái có lẽ liền sẽ là nàng. Qua một đoạn thời gian kia thư ký trường quay nhớ hoa đăng hội cũng đúng hẹn tới. Thẩm trường ly hỏi nàng, hay không cảm thấy nhàm chán, muốn xuống núi chơi chơi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã bay nhanh quen thuộc lên, Bạch Nhung đã đối hắn khôi phục hơn phân nửa đã từng ỉ lại cùng tín nhiệm. Bạch Nhung đôi mắt lượng lượng giống cái tiểu động vật giống nhau, lập tức gật đầu ta muốn đi. Hai người đều thay đổi thế gian quần áo thẩm trường ly mang nàng dạo hội đèn lồng. Nàng lần đầu tiên xuống núi tới, xem nơi nào đều mới mẻ nhảy nhót. Hết thảy đều dựa theo trong trí nhớ, hắn muốn phương hướng ở phát triển, hắn làm ra hoàn toàn không giống nhau lựa chọn. Dọc theo đường đi, hắn đôi mắt không từ trên người nàng dịch khai. Còn mới 18 tuổi Bạch Nhung, hai má còn còn sót lại trẻ con phì thường xuyên sẽ trộm xem hắn, ngẩng đầu đụng phải hắn ánh mắt thời điểm, bởi vì nam nhân chưa từng rời đi quá mức trần trụi trực tiếp ánh mắt nàng sứ bạch gò má thượng liền sẽ nổi lên hai đóa đỏ ửng ngượng ngùng lại e lệ mà cúi đầu. Thẩm trường ly thường, từ trước nàng liền vẫn luôn là đi theo hắn phía sau, dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn sao. Bạch Nhung thực mau mà tha thứ, hơn nữa không so đo hắn ở tất linh sơn gặp được khi không nhớ rõ chuyện của nàng. Bởi vì biết được hắn mất trí nhớ, hắn thẳng thắn thành khẩn mà nói cho nàng, mất trí nhớ là không được vì này, hắn có tạm thời không thể nói lý do chờ hắn lúc sau xử lý tốt chuyện này, sẽ lại nói cho nàng mất trí nhớ nguyên nhân. Hắn cùng sở vãn ly chỉ là sư huynh muội, Bạch Nhung rõ ràng rất khó chịu chỉ là tự hỏi mấy ngày sau, nàng vẫn là tiếp nhận rồi sự thật này, lựa chọn tin tưởng hắn. Rốt cuộc nàng không nhớ đánh, chỉ nhớ ăn, lại yêu hắn. 18 tuổi Bạch Nhung thật sự là thực hào hống, cũng thực dễ dàng tha thứ hắn, nói vài câu dễ nghe lời nói, nàng ý cười liền từ cong cong mặt mày vẫn luôn thẩm thấu đến hai má má lúm đồng tiền. Hoa đăng hội người rất nhiều, hắn tay áo hạ tay vẫn luôn nắm tay nàng. Tay nàng chỉ trắng tinh tinh tế, như là một đôi cá bị hắn nắm ở trong tay khi liền phải hoạt đi cuối cùng, lại vẫn là bị vững vàng nắm. Nếu là ở Thanh Châu thời điểm, hết thầy có thể dựa theo như vậy quỹ đạo phát triển đi xuống hắn nếu là có thể thiếu vài phần ngạo mạn nhiều một ít thẳng thắn thành khẩn chính là thế giới này không có nếu hắn cho nàng thắng lớn nhất xinh đẹp nhất kia tràn con thỏ hoa đăng ăn nguyên tiêu ăn lại uống lại mua một đôi tân na mặt hắn cho nàng làm tốt hết thảy cũng khống chế nàng hết thảy cam tâm tình nguyện làm không biết mệt ta chỉ có quá ngươi, chưa từng có người khác người cũng không cần lại đem ta đẩy cho người khác hảo sao Hắn kéo qua tay nàng, đặt ở chính mình ngực thấp giọng lầm bầm nói. Nhung nhung cả cho ta đi cùng ta ở bên nhau cả đời. Ở lửa khói nổ mạnh cuối cùng một cái chớp mắt bạch nhung nghe được hắn thanh âm. Hào, nàng đã bị hắn bế lên, để ở một bên hồng trên tường, vạch trần nàng mặt nạ. Thẩm hoàn ngọc từ trước như thế nào không làm như vậy đâu. Có lẽ sợ dọa tới rồi nàng, hoặc cảm thấy tương lai còn dài, không thiếu điểm này thời điểm. Đều là như vậy tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác thầm phù hậu viện, bạch ra lều vài chung còn có rất nhiều địa phương, phát sinh qua cái gì hắn đều không nhớ rõ, có đôi khi ngẫm lại này đó hình ảnh có thể đem hắn tra tấn đến thống khổ bất kham chỉ là vô luận như thế nào, hắn trong đầu ký ức đều là trống rỗng. Những cái đó hồi ức vĩnh viễn bị mất, không bao giờ khả năng khôi phục thẩm hoàn ngọc đã từ thế giới này biến mất. Ảo cảnh thật sự quá hạnh phúc, rõ ràng biết là ảo cảnh, hắn lại như cũ tùy ý tâm ma phát sinh, vẫn luôn xa vào ở cái này biết rõ là hư ảo trong thế giới. Hiện thực nàng, hư ảo nàng, hiện thực nhìn thấy lãnh đạm như băng nàng, cùng trong mộng đối hắn tràn đầy tình yêu nàng, hai người hợp hai làm một, lặp lại nói cho hắn, là đã từng hắn, thân thủ, một chút hoàn toàn trôn vùi nàng đối hắn toàn bộ ái. Bài trừ mê chướng chỉ có một cái biện pháp, ca ca, người muốn giết ta sao? Nàng trong mắt tràn đầy nước mắt, nam nhân thon dài hữu lực ngón tay khấu ở nàng tinh tế tuyết nị trên cổ chỉ cần này đôi tay hơi chút dùng sức liền có thể bóp chết hoặc là càng rứt khoát một ít liền có thể hoàn toàn vặn gãy nàng cổ. Chỉ là hắn làm không được, thẩm trường ly trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn làm không được mấy trăm năm trước đó là như thế. Hắn như là bị thi triển nào đó kỳ quái chú, ban đầu hắn hoài nghi chính mình bị hạ cổ, hắn trước sau vô pháp làm được xuống tay sát nàng. Hắn không phải nhân từ nương tay người, lúc còn rất nhỏ liền giết người như ma chết ở hắn dưới kiếm vong hồn vô số, có người xấu tự nhiên cũng có vô số hổng mạng oan hồn. Kia một cây cột hương rốt cuộc châm hết, dường thượng nam nhân một lần nữa mở bừng mắt, bên người như cũ là một mảnh tiêu điều thanh lãnh, qua mấy ngày, Bạch Nhung lần đầu tiên thế nhưng chủ động đi hắn thầm cung tìm hắn. Bạch Nhung chưa bao giờ đã tới chính điện, hoàn toàn không quen biết lộ chỉ có thể hỏi hỏi cửa đại điện thù vệ kia thù vệ kêu nội thị thẩm trường ly bên người nội thị tự nhiên nhận thức nàng, lập tức vội không ngừng đem nàng thỉnh đi vào. Rõ ràng là chính ngọ thời gian, trong điện khẽ tịch không tiếng động. Ánh sáng tối tăm, bàn long cột thượng sơn son thế nhưng cũng tựa một loại ám trầm huyết sắc. Nàng đi vào đi khi thậm chí có loại ảo giác cảm thấy nơi này như là một cái thật lớn phần mổ. Kia nam nhân một mình ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, đang ở lật xem sổ con. Bạch Nhung đi đến hắn bên cạnh người khi cánh tay hắn dừng một chút mới vừa rồi dừng lại. Thẩm thanh tố trên người hàn độc khi nhân ta dựng lên. Nàng nói, một lần uống, một miếng ăn, đều là nhân quả. Phía trước nàng muốn giết đứa nhỏ này, lại không nghĩ rằng, sẽ ở trên người hắn còn sót lại như vậy độc. Đây là nàng cuối cùng một cọc không bỏ xuống được tâm sự, nếu là không giải quyết nàng sẽ không tâm an ta đã cho hắn điều phối giải dược nam nhân lông mi buông xuống không thấy hắn là cái loại này tố tố một tháng vừa uống dược sao bạch nhung nói có vô chỉ tận gốc biện pháp cánh tay hắn đốn một cái chớp mắt nói nếu là ngươi cùng ta lại có hài từ dùng hắn đồng bào huynh đệ tâm đầu huyết có thể cùng chỉ bạch nhung rũ xuống mắt thẩm trường ly đối nàng thái độ cũng không có ngoài ý muốn còn có một pháp yêu cầu một gốc cây trong truyền thuyết tiên thảo nhiều năm như vậy Hắn vẫn luôn đang tìm nhưng vẫn không có tìm được Một bên người hầu nhanh chóng từ trên kệ sách lấy ra một quyển sách phiên đến một tờ chỉ cấp bạch nhung xem Nàng nghiêm túc nhìn kia một chương đồ lại đọc xong phía dưới chữ nhỏ ta sẽ nghĩ cách đi cho hắn tìm này Thảo Tiên lang Thảo nàng yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ kia phương thuốc cùng đồ Chỉ là lấy thẩm trường ly năng lực cùng quyền thế Nhiều năm như vậy đều không có tìm được nàng cùng hắn trong lòng đều biết không cần thiết đối này Thảo ôm quá lớn hy vọng Thẩm Trường Ly mới vừa rồi rốt cuộc ngừng bút, rất ít thấy, hắn ngồi, Bạch Nhung đứng, nàng dùng như vậy nhìn xuống thị giác xem hắn. Thẩm Trường Ly, nhiều năm như vậy, là ngươi vẫn luôn tự cấp tố tố lấy huyết làm dược sao? Bạch Nhung hỏi, hắn ngực rộng lớn kiên cố, ngực kia một đạo miệng vết thương rất là rõ ràng, là vẫn luôn bị độn khí lặp lại cắt ra lưu lại vẫn luôn chưa từng khép lại miệng vết thương, Thẩm Trường Ly chưa bao giờ đối nàng nhắc tới quá chuyện này ta hỏi qua dược thiện phòng tố tố ăn phương thuốc yêu cầu nguyên liệu là cái gì đã không có mặt khác quỳ long thẩm trường ly thấy nàng nhìn trên người hắn vết thương mới vừa rồi ừ một tiếng vẫn chưa tiếp tục nhiều lời hắn không thói quen đàm luận chính mình sự tình hắn tựa hồ chưa bao giờ đối nàng nhắc tới hoặc là oán giận quá chính mình đau sót hoặc là khổ chung bạch nhung bừng tỉnh nhớ tới chính mình tựa hồ hồi lâu không có hảo hảo xem qua hắn Thẩm trường ly so với từ trước biến hóa quá nhiều, khung xương càng thêm cao lớn giãn ra, mặt mày so với trước đây cũng càng vì anh Tuấn thành thục. Người lại gầy ốm quá nhiều, đại điện khói nhẹ là lướt rõ ràng vẫn là ban ngày, vầng sáng lại thấu không tiến vào, nam nhân dối tung miêu tả phát án kỳ là không xem xong sổ con, hắn kia một thân bạch kỳ, chỉ là tung tùng, tùng buộc lại một đạo mặc trúc đai lưng, lộ rắn chắc ngực cùng với ngực kia một đạo thật sâu vết thương. Từ mặt bên xem qua đi, hắn cầm mảnh khẳng tầm mắt có nhàn nhạt thanh hắc so từ trước nhiều rất nhiều bất đồng cảm xúc. Thế nhưng có loại mi diễm sa đoạ xinh đẹp. Từ trước hắn, đối chính mình yêu cầu khắc nghiệt mọi việc phải làm đến tận thiện tận mỹ, trước nay đều là y quan nghiêm chỉnh có từng từng có như vậy hành vi phóng đãng thời điểm. Bạch Nhung đào qua kia một đạo miệng vết thương, nhấp môi thanh âm thực nhẹ chúng ta sớm không có khả năng, người buông tha ta cũng buông tha chính ngươi, làm này hết thảy đều kết thúc đi thầm trường ly. Coi như chúng ta chưa từng có nhận thức quá, sao có thể, hắn ngoái đầu nhìn lại xem nàng, đạm bạc môi câu một cái nhàn nhạt cười. Bạch Nhung, chúng ta thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cho nhau hâm mộ từng có hôn ước. Tất linh sơn kia một lần trước đều chưa bao giờ từng có người khác. Hiện giờ chúng ta đã thành hôn, có một cái hài tử đường này đó hoàn toàn không có mới vừa phát sinh khả năng sao. Hắn ngưng nàng, bỗng nhiên lại hỏi, Bạch Nhung, người từ trước ái thật là ta sao? Có phải hay không, ngươi thì thật chỉ là đem ta đương thành ảo tưởng, đương thành một cái thế thân, vẫn luôn ở đối với ta cấp nam nhân khác khóc mồ đâu. Hắn thanh âm càng thêm nhẹ, mặc kệ là cung điện trên trời, vẫn là thầm hoàn ngọc bạch nhung đối hắn, thật sự từng có bất luận cái gì cảm tình sao. Âm Sơn Cửu Úc cũng là, cũng chỉ là một cái ngươi tìm kiếm vọng về thay thế phẩm đi. Ta cùng hắn, lại có cái gì không giống nhau. Hắn trạng thái rõ ràng không đúng. Bạch Nhung nhấp môi, đến gần vài phần, ngón tay khấu ở trên cổ tay hắn, muốn đi nghe hắn mạch đập chỉ là, nam nhân bàn tay to lật qua, đã chế trụ tay nàng sách lên, không làm nàng đụng tới hắn mạch đập. Bạch Nhung lặng lặng nhìn hắn vài giây, thầm trường ly, ngươi nếu là muốn làm cái gì, liền làm đi, ngươi vừa lòng, liền thả ta đi. Hắn cũng nhìn nàng, đột nhiên thấp giọng nói, ta sẽ không cưỡng bách nữa ngươi. Hắn cái gọi là không cưỡng bách chỉ là chỉ, không hề đối nàng sử dụng bạo lực, hoặc là nói, không hề đem nàng đương thành một kiện ngoạn vật, mà là bắt đầu đem nàng đương thành một cái có tự chủ ý thức người tới đối đãi sao. Nàng nói kia liền thả ta đi, thẩm trường ly hồi lâu không có đáp lời, bạch nhung không vội không táo, chỉ là an tĩnh ngồi quỳ ở hắn trước mắt. Bọn họ bao lâu không có như vậy an bình ngồi ở cùng nhau, hào hào xem quá đối phương. Người nếu là tưởng trở về vân khê thôn nhìn xem cũng có thể. Hắn nắm lấy tay nàng, đặt ở hắn lòng bàn tay. Nếu là tưởng rời đi trong cung, cũng có thể ta kêu tố tố bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì biết Bạch Nhung không mừng hắn cùng nhau đi ra ngoài, hắn không đề cập chính mình. Vân khê thôn những cái đó tiểu yêu, hắn kỳ thật cũng không có giết mà là đem bọn họ đều lưu tại trong thôn. Nhiều năm như vậy, hắn ngẫu nhiên sẽ mang thầm thanh tố trở về trụ chủ. chủ. Nghe được thẩm trường ly đề cập vân khê thôn, những cái đó xa xăm mơ hồ ký ức bắt đầu ở nàng trong đầu quay cuồng. Nàng sắc mặt bắt đầu trở nên trắng, từng đợt cảm thấy ngực khó chịu, đều bị mạnh mẽ đè nén xuống, miễn cưỡng duy trì biểu tình. Từ trước kỳ thật ta cũng vẫn luôn là như thế này. Hắn nói, chỉ là ngươi cho rằng thẩm hoàn ngọc liền thật là hắn từ trước bộ dáng sao. Bạch nhung ta xác thật mất trí nhớ, chỉ là lại chưa từng dùng quá thay đổi tính tình dược vật. Ta, vẫn là ta. Vẫn luôn đó là như thế. Hắn cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là có thể bắt trước ra bản thân ý tưởng. Hắn đã ái nàng, muốn nàng vui vẻ kia tự nhiên sẽ sắm vai ra nàng thích bộ dáng thực tự giác mà đem chính mình không ngừng hướng nàng thích tính tình thượng đắp nặn bởi vậy mới đã sớm như vậy thầm hoan ngọc. Có lẽ chân thật thầm hoan ngọc chỉ là một cái không tồn tại hư ảo bóng dáng. Hắn nói chuyện cực đoan tàn nhẫn, muốn hoàn toàn hủy diệt nàng trong lòng, đối này một phần cảm tình cuối cùng quyến luyến. Không biết từ cái nào khe hở thổi nhập phong, gợi lên hắn đen như mực phát cùng màu trắng xiêm y, như là một bộ yên lặng u ám tranh thủy mặc. Hắn sát thật sinh một bộ đứng đầu túi da theo thần thái biến hóa, đem lạnh nhạt ngạo mạn cùng phong lưu đa tình kết hợp đến thiên y vô phùng. Những cái đó thiên biến vạn hóa bộ dáng, đều là hắn chân thật gương mặt. Nàng nếu ái đã từng thầm hoàn ngọc, vì sao không thể ái chân thật hắn? Có lẽ bởi vì kỳ lạ trưởng thành hoàn cảnh, nàng cảm thấy hắn càng như là một con cả người mọc đầy gai nhọn, nào đó chưa khai nhân luân dã thú, chỉ có một viên dã thú tâm, hoàn toàn sẽ không dỡ xuống phòng ngự cùng người thân mật. Tựa như thầm trường ly vô pháp lý giải, nàng cùng bạn bè thân thích cảm tình. Chỉ biết giảng này đó làm đắn đo nàng nói bính. Chân thật hắn đó là như thế, lạnh nhạt đá lờm trởm, đầy người là thứ, hoàn toàn sẽ không ái nhân. Người như thế nào có thể thả ta đi? Nàng cuối cùng một lần hỏi cái này vấn đề, ngữ khí thực nhẹ. Ta nói, là phóng ta tự do, mà không phải lại an bài che trời lấp đất giám thị thám tử. Lâu dài yên lặng sau, thẩm trường ly nói, người không thể lại giống như là như thế này cùng ta vẫn luôn ở riêng. Nếu là người nguyện ý cùng ta một lần nữa ở bên nhau. Ta có thể tiếp thu, ngươi tạm thời rời đi. Ta có thể thả ngươi đi. Nàng an tĩnh ngồi, mặt mày bao trùm một tầng sương mù. Hào, nàng nhẹ giọng nói, nam nhân đồng tử hơi mở rộng dường như chăng hoài nghi nổi lên chính mình lỗ tai. Chợt hắn thân thể so tư duy mau, đã rỗi tay đem nàng lung vào trong lòng ngực môi dán thật sự gần, nhắc nhở nói, bạch nhung, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Làm hắn thê tử ý tứ. Trong lòng ngực nữ nhân thân hình mềm ấm, nàng không có phản kháng thế nhưng thuận theo chủ động chiều hắn mở ra môi. Thẩm trường ly đầu tiên là ngẩn ra, hắn cả người máu tự hồ đều kích động lên, nam nhân kiên cố hai tay dùng sức đem nàng xoa nhập trong lòng ngực. Hắn môi đã nhanh chóng dán đi lên, nhiều năm như vậy, lại là hắn lần đầu tiên chân thật cảm nhận được linh thịt kết hợp vui sướng mà phi đơn phương cưỡng bách cùng chịu sinh lý sử dụng. Không bao lâu, hắn tay áo nội một đoạn thon dài cánh tay thượng đã không tự giác hiện lên ngân lân tự nhiên mà vậy tràn ngập u đạm hơi thở đã bắt đầu ở trong điện tràn ngập. Thẩm trường ly tay phải thon dài to rộng bởi vì hàng năm cầm kiếm sinh ngạnh ngạnh cái kén mà ở trên da thì có chút khác thường cảm thụ. Nàng lông mi chớp chớp hỏi hắn ngươi không cần kiếm. Hắn phương buông ra nàng ừ một tiếng ta đã thả trước xương tự do. Loại này mấu chốt tình báo có thể nói cho ta. Bạch Nhung nói, Thẩm Trường Ly hiển nhiên không cảm thấy có cái gì không được. Hắn đã lần nữa cúi đầu, Tấu trương cùng quân thư đều bị hắn từ án kỳ thượng sốc đi xuống, sai rối loạn đầy đất, hắn thậm chí đều không có để ý. Như vậy cảm thụ đối Bạch Nhung cũng xa lạ Thẩm Trường Ly từ trước chưa bao giờ như vậy hôn qua nàng. Bất quá, cũng không phải Thẩm Hoàn Ngọc đối nàng thái độ muốn càng cường thế chủ động. Vẫn luôn qua hồi lâu, hắn môi mới vừa rồi rời đi, chỉ là ngón tay còn dừng lại ở nàng hai má thượng, lộ một cái thực nhẹ mà đẹp cười, dây lát lướt qua thực mau liền biến mất. Nam nhân đem nàng càng sâu mà ôm ở chính mình trong lòng ngực thân một chút nhiều nhất chỉ có thể đổi hai tháng. Trước mắt hai tháng là hắn có thể tiếp thu cực hạn. Thấy nàng không có phản đối, hắn tâm thần không tự giác một dạng lại đem nàng ôm chặt. Bạch nhung dừng một chút thế nhưng vươn mềm mại cánh tay, cũng thử ôm vòng lấy hắn hẹp gầy eo. Loạn không thể loạn, hắn không có tiếp tục chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực dựa hôn môi giảm bớt mạnh mẽ áp lực chính mình. Bạch Nhung có chút khó hiểu, ngưỡng mặt nhìn hắn, lần đầu tiên tính, hắn nhéo nhéo nàng mượt mà lỗ tai thanh âm còn có chút ách. Ta không nghĩ ngươi đi lâu như vậy, rốt cuộc là muốn bắt nàng rời đi hắn thời gian đổi. Bạch Nhung buông xuống mắt một câu cũng chưa nói. Cảnh đời đổi rời, nàng trong lòng phản ứng đầu tiên, lại là hắn thế nhưng còn sẽ có tôn trọng nàng ý chí tuân thù cùng nàng ước định thời điểm. Như vậy phản ứng, làm nàng từ đáy lòng cảm nhận được vớ vẩn buồn cười. Bạch Nhung giúp vào hắn trong lòng ngực giúp hắn nhặt lên mới vừa rồi không có xem xong sổ con, hắn cầm để ở nàng đen nhánh mềm mại phát đỉnh giờ khắc này hắn thế nhưng cảm nhận được viên mãn an ổn yên lặng nhiều năm như vậy lang bạt kỳ hồ yêu hận tình thù tại đây một cái chớp mắt phảng phất đều được đến tiêu tan thậm chí có một cái chớp mắt nghĩ tới tương lai bạch nhung mặt mày thực an tĩnh từ trước hắn dùng nàng dùng mặt khác nữ nhân phát tiết khi cũng có thể thực thân mật nhưng là hạ sập sau hắn tuyệt thiếu sẽ cùng người như vậy dùng như vậy thân mật tư thái ở chung Chờ ngày mai, bình ổn lúc sau, lại là như thế nào, nàng cũng không nghĩ lại quản. Từ trước thầm hoàn ngọc thực thích cho ôm nàng, thiếu niên bên ngoài khi thoạt nhìn trường thành sớm lãnh ngạo rụt rè, một chỗ khi, hắn lại thích dùng nhĩ tấn tư ma tư thái tới tỏ vẻ thân cận, thân cận mà không xuồng xã khoảng cách chỉ là thực đơn thuần trương hiền thân mật ra thì tiếp xúc hắn đều thích. Buông ra nàng môi sau, hắn ôm nàng, ở nàng vành tay không nhẹ không nặng cắn một chút, để lại một cái dấu răng khắc chế suy nghĩ đóng dấu nhớ ở nàng toàn thân mỗi một góc, Trương Hiền hắn đối chính mình phối ngẫu quyền sở hữu bản năng. Đãi hắn rốt cuộc bình phục lúc sau, Bạch Nhung ở hắn trong lòng ngực ngẩng mặt, lặng lặng nhìn hắn. Nàng đồng tử như là đen nhánh minh châu, môi bị trơn bóng đến đỏ bừng, hô hấp lại như cũ như thường, thậm chí không có loạn một phân. Không giống người sống, không phải từ trước cách kia sẽ mặt đỏ sẽ ghen ghét sẽ nhảy nhót tươi sống người yêu. Càng giống một khối không có nhân khí cùng linh hồn con dối, hoặc là thần nữ từ đường trung treo cao thương xót từ bi thần tưởng. Nàng nhàn nhạt hỏi, đủ rồi sao? Ta phải về nhân gian đi. Thẩm trường ly thả ta đi. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com. chương 86, Bạch Nhung phải về nhân gian. Nhân gian, cái này từ đối bọn họ mà nói, đều đã rất là xa lạ, dường như đã có mấy đời. Quá xa. Thẩm trường Ly ôm lấy nàng, đối nàng lãnh đạm ánh mắt cùng kháng cự thân thể làm như không thấy. phảng phất hai người chi gian cảm tình trước nay đều không có qua cái khe. Như cũ là một đôi tân hôn ân ái vợ chồng, người chừng nào thì trở về. Hắn lại hỏi, những lời này làm nàng mơ hồ nhớ tới rất nhiều năm trước mỗi một lần hắn đi thời điểm. Tựa hồ đều là nàng ở mắt trông mong hỏi, người phải đi bao lâu, khi nào có thể trở về, nhớ rõ phải cho ta viết tin nha. Bạch Nhung nói, không biết, nói những lời này khi, nàng không có làng tránh thầm trường ly ánh mắt. Cũng không có gì hảo làng tránh. Hai tháng, sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói. Đến lúc đó, ta mang tố tố đi tiếp ngươi. Bạch Nhung thờ ơ, nàng đồng từ thực hắc từ trước lục giống nhau thuần tịnh đen nhánh. Hiện tại, nàng ánh mắt như là một uông không hề lưu động nước lặng từ khí trầm chầm, chầm, đọc không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nửa năm, hắn môi tuyến banh thẳng, chậm rãi nói. Thẩm trường ly cầm tay nàng chỉ. Hắn tay trường mà hữu lực dùng sức buộc chặt khi lòng bàn tay kia một tầng quen thuộc ngạnh kén, sẽ ma đến nàng non mịn ngón tay một chút sinh đau. Một năm, một năm đã là hắn có thể chịu đựng cực hạn. Thẩm trường ly không nghĩ tới, hài từ đều có, hắn thế nhưng lần đầu cảm nhận được như vậy dị dạng cảm giác. Mỗi một ngày, đều bức thiết mà muốn thấy nàng, muốn nàng bồi tại bên người. Bạch Nhung như cũ không có trả lời. Nàng duy trì ngồi quỳ tư thế. Gió thổi qua trống chảy đại điện tiếng rít như khóc như tố. Nếu là ngươi không muốn làm ta đi cũng có thể. Nàng không gợn sóng nói. Thẩm trường ly muốn nàng lưu lại, nàng liền lưu lại. Hắn muốn thân thể của nàng, hắn đã thành công. Nàng chạy không thoát dùng bất luận cái gì biện pháp chung quy đều không thể nhảy ra hắn lòng bàn tay. Huống hồ, nhiều năm như vậy, vòng đi vòng lại, xinh xinh từ từ. Nàng cũng đã mệt mỏi không nghĩ lại đấu tranh đi xuống thẩm trường ly nguyện ý như thế nào liền như thế nào đi Thẩm trường ly hai tay thu nạp đem nàng ôm vào trong ngực cầm để ở nàng đen nhánh phát trên đỉnh Bạch Nhung nói muốn đi nhân gian sự tình cứ như vậy đi qua thẩm trường ly không hề để Bạch Nhung cũng không hề để Hôm sau hắn liền gọi người tới cấp nàng thay đổi chỗ ở Kêu nàng dọn đi từ thần điện cùng hắn ở cùng một chỗ Bạch Nhung không cự tuyệt, không chống cự, an an tĩnh tĩnh tùy ý bài bố. Chỉ là từ kia một ngày bắt đầu, nàng không bao giờ mở miệng nói chuyện. Nàng không ra khỏi cửa, không nói lời nào, cũng không cần thiện. Thiện thực phòng thay đổi rất nhiều thứ thực đơn, nàng như cũ cái gì cũng không ăn. Tả hữu nàng đã tích cốc, không cần thiện cũng không chết được. Nàng đối hết thầy sự tình đều đã mất đi hứng thú, đã từng nàng thích đọc Du ký, làm một lần thủ công, hiện tại cũng đều không làm. Thẩm Trường Ly nhớ rõ nàng thích hoa cùng thảo dược, hắn ở trong cung cho nàng chuyên tích vườn, bên trong vườn tràn đầy kỳ chân dị thảo các màu tiên ba, hắn thậm chí còn ở trong cung dẫn thủy, chuyên vì nàng sáng lập ra một cái ao, cùng tiên giới hóa lộ chỉ giống nhau như đúc bên trong thậm chí đều trồng đầy lộ liên. Lộ liên cực kỳ kiều quý, chỉ có ở cửu trùng vô trần trong nước mới có thể sinh trưởng. Hắn dựa vào nàng yêu thích đem cung điện từ đầu tới đuôi một lần nữa trang hoàng một lần, hết thảy đều ấn nàng từng ở cửu trùng chỗ ở tới. Thẩm Trường Ly mời nàng đi thưởng hà, chính là nàng thậm chí liền xem một cái hứng thú đều không có. Thẩm Trường Ly mỗi ngày đều sẽ tới cùng nàng nói chuyện. Hắn nguyên bản cũng không phải nói nhiều người, thực ít lời. Rất nhiều thời điểm, có thể lời nói đơn giản chính là chính mình hôm nay làm cái gì. Đại bộ phận thời điểm, đề tài đều sẽ vòng hồi Thẩm Thanh Tố trên người. Hắn rất ít nói đến chính mình sự tình, đại để cũng là biết nàng không thích nghe. Vô luận hắn nói cái gì, Bạch Nhung cũng không hồi phục chỉ là an tĩnh nghe. Nàng buông xuống mặt mày, gió đêm thổi qua màn lụa, màn che quay, nàng thanh lệ mặt mày như ẩn như hiện. Thẩm trường ly nhớ tới từng ở Thanh Châu gặp qua thần nữ từ, nàng lúc này thần thái thế nhưng kỳ dị mà cùng độc ngồi trên đài cao thần nữ trùng hợp. Hắn cả đời này rất ít hối hận cũng cũng không sợ hãi cái gì. Chính là này một cái chớp mắt trong lòng thế nhưng trầm một cái chớp mắt. Có một khắc hắn thế nhưng bắt đầu kỳ dị mà hy vọng, nàng có thể giống như trước như vậy hận hắn. Ít nhất, khi đó nàng trong mắt là có hắn. Bạch nhung quá đến như là hoạt tử nhân, một khối cái xác không hồn. Thẩm trường ly đối nàng làm cái gì, đều đã dâu ria. Nàng cự tuyệt cùng hắn có bất luận cái gì tinh thần cùng cảm xúc thượng giao lưu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, đông đi xuân tới. Mây tía biến thiên một đêm. Bạch Nhung nhận thấy được hắn lại tới nữa, nàng như cũ nhắm hai mắt. Nàng so với từ trước hao gầy quá nhiều, thật dài tóc đen khoác tới rồi mắt cá chân, không thì phấn trang, chỉ ăn mặc một thân bạch thường, toàn thân chỉ có hắc bạch nhị sắc nhìn tự do với thế giới ở ngoài. Thẩm trường ly đem một vật đặt ở nàng giường thưởng, nàng chậm rãi mờ to mắt, thẩm trường ly mang đến thế nhưng là một con chim én con diều, so che cây giá đánh đến xinh đẹp vững chắc, chứng ngỗng thanh ti lụa mặt mũi, giống như đã từng quen biết. Nàng khi còn nhỏ thích cùng tỉ muội cùng nhau ở vườn chung phóng con diều, khi đó nàng yêu nhất chính là một bàn tay công chế tác chim én con diều. Thẩm trường ly cầm nàng tay trái thu ở chính mình lòng bàn tay. Ta từ trước vẫn luôn cho rằng, chỉ cần đem này một cây tuyến chặt chẽ nắm ở trong tay. Nó đi nơi nào, vô luận phi rất cao, rất xa, đều có trở về thời điểm. Đây là bọn họ từng ước định qua tiếng lóng. Con diều bay ra đi lại xa tuyến như cũ sẽ ở một người khác trong tay, vĩnh viễn dây dưa, không ngừng không thôi. Thẩm trường ly vì cái gì sẽ biết này năm xưa tiếng lóng. Chỉ là hết thảy đều đã muộn rồi. Nàng đã không còn là kia chỉ con diều, liên hệ bọn họ kia một cái tơ hồng, đã sớm chặt đứt biến thành cho tàn, rốt cuộc vô pháp vãn hồi. Tay nàng trường từ hắn trong tay chảy xuống. Thẩm trường ly dùng tầm mắt miêu tả quá nàng khuôn mặt từng điểm từng điểm. Hắn không rõ bọn họ là như thế nào đi đến này một bước Không biết qua bao lâu màn đêm hạ xuống rồi Hắn làm như đứng lên thanh âm nghẹn ngào tố tố rất nhớ ngươi đi phía trước có thể đi thấy một lần hắn sao Nàng bóng dáng phóng ra đến trên mặt đất thanh huy đầy đất Thẩm thanh tố hồi lâu không có gặp qua mẹ thẩm trường ly không cho phép hắn tiến từ thần cung Nói là mẹ thân thể ôm bệnh nhẹ không thể gặp người Hắn vẫn luôn lo lắng, thậm chí nghĩ cách đi tìm thầy chị bệnh hỏi dược kêu thạch anh cấp từ thần điện đưa đi vài cái phương thuốc chỉ là cũng đều là không có tin tức. Tối nay thạch anh lại bỗng nhiên vội vàng tới rồi kêu hắn đi thu thập chuẩn bị buổi tối cùng mẹ cùng nhau dùng bữa. Hắn phản ứng đầu tiên chính là kinh hỉ, theo sau chính là lo lắng, mẹ thân thể điều dưỡng hảo sao. Thạch anh nói là đã rất tốt, hắn mới vừa rồi buông hơn phân nửa trái tim. Không chờ thầm thanh tố cao hứng, nàng phải đi. Đây là cuối cùng một bữa cơm, nam nhân thanh lãnh thanh âm, không lưu tình chút nào mà đánh nát hắn sở hữu tưởng tượng tựa như nửa ngày vân một tiếng sấm tạc đến thẩm thanh tố đầu choáng váng não trướng. thẩm trường ly thế nhưng cũng tới, hắn cha sắc mặt hoàn toàn nhìn không ra tâm tình, thẩm trường ly cũng cũng không sẽ an ủi khai đạo hắn. thẩm thanh tố không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể thấp thấp ừ một tiếng. Theo thạch anh trở về cung đi thu thập chuẩn bị bữa tối. Hắn tâm tình phức tạp mà đi dự tiệc lại không nghĩ rằng, chầu này yến hội chỉ có bọn họ một nhà ba người. Hắn tưởng, mẹ hồi cung lâu như vậy, hắn cùng cha mẹ tự hồ vẫn là lần đầu tiên ngồi ở cùng nhau dùng bữa. thẩm thanh tố trong chốc lát nhìn xem A cha, trong chốc lát nhìn xem mẹ. Hắn lại tưởng, mẹ hao gầy thật nhiều A. Hắn liền ngồi ở Bạch Nhung bên người. Bạch Nhung không có ăn nhiều ít, chỉ là tưởng trương tính giật giật chiếc đũa, dùng trà nhuận ướt môi theo sau liền an tĩnh mà ngừng chỉ là nhìn thẩm thanh tố ăn một đốn bữa tối dùng không sai biệt lắm một canh giờ rốt cuộc kéo không thể kéo người hầu nối đuôi nhau mà nhập thu thập hảo yến hội thẩm thanh tố không muốn đi còn giúp vào bên người nàng bạch nhung không có đuổi hắn đi nàng chỉ là nâng mắt nhìn về phía một khắc sườn nam nhân thẩm trường li biết nàng ý tứ trong khoảng thời gian này hắn xem qua quá nhiều nàng như vậy ánh mắt Hắn chầm mặc đứng dậy, cũng mang đi người hầu, đem này to như vậy cung điện để lại cho bọn họ mẫu tử Mẹ, người còn có thể tha thứ cha sao? Hải từ tay thực mềm, thực khô giáo, nói chuyện cũng là mềm mại, chậm rãi. thẩm thanh tố thông minh sớm tuệ, lâu như vậy, hắn trong lòng cũng mơ hồ biết trước kia cha mẹ chi gian ứng phát sinh qua cái gì mâu thuẫn, mới vừa rồi nháo đến như vậy đồng ruộng. Hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn nói bóng nói gió, hỏi qua Thuyên Dương, hỏi qua Thanh Tiêu, nhưng là không ai nói cho hắn, đều nói tiểu hài tử không cần lo cho những việc này, bọn họ chính mình sẽ giải quyết. Bạch Nhung xoa xoa hắn mềm mại búi tóc, nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm thanh tố trường cao thật sự mau tiểu hài tử không có bước vào quá hỗn loạn thế tục đồng tử thực sạch sẽ còn không có lây dính quá phàm tục. Vậy ngươi có thể không đi sao? Hắn lại nhỏ giọng hỏi, lại lui một bước. Bạch Nhung đem hắn ôm vào trong lòng ngực, sau một lúc lâu, mới vừa rồi ôn nhu nói, về sau phải hào hào chiếu cố chính mình. Muốn quá đến vui sướng, bình an, nàng nói có thể tự do mà phi, bay đi chính mình muốn đi địa phương. Đây là nàng đối hắn lớn nhất kỳ vọng, hy vọng hắn sau khi lớn lên có thể tự do, vui sướng. Trên đời chỉ có nàng sẽ đối hắn có như vậy chờ mong. Hắn cũng là lần đầu tiên thua được như vậy mong ước. Không cần cầu hắn yêu tú, nổi bật mà chỉ là mộc mạc mà hy vọng hắn hạnh phúc, vui sướng. Không biết khi nào thầm thanh tố đồng tử đã tích đầy nước mắt, hắn cắn môi, mạnh mẽ đè nén xuống chính mình nước mắt, không cho mẹ nhìn đến. Vì cái gì muốn một cái hoàn chỉnh ra vì cái gì sẽ như vậy khó. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thói quen có mẹ nhật tử tuy rằng có thể nhìn thấy nàng nhật tử không nhiều lắm, nhưng là rốt cuộc là cái niệm tưởng. Mỗi một lần tới rồi thời điểm, cha đều sẽ tự mình cầm đèn, đưa hắn đi mẹ trong cung, sau đó vẫn luôn bên ngoài chờ đến hắn ra tới, nghe hắn tinh tế nói, bọn họ hôm nay nói gì đó lời nói, ăn cái gì ăn vặt, mẹ là như thế nào khảo hắn học tập, xem hắn kiếm thuật cha tuy rằng không nói, nhưng là lúc này tâm tình luôn là thực sung sướng. Này ngắn ngủn một đoạn thời điểm, cũng là hắn tâm tình tốt nhất, vui sướng nhất thời gian. Mẹ, ngươi còn sẽ trở về sao? Ngươi có phải hay không không cần ta? Nam hải thâm màu hổ phách xinh đẹp trong ánh mắt đôi đầy một tầng trong suốt hơi nước nước mắt treo ở lông mi thưởng, hắn cố nén không cho nước mắt rơi xuống, dùng mờ u bàn tay xoa mắt. Nàng trong lòng cũng tràn ngập khởi toan cùng thống khổ sáp đem hắn ôm vào trong ngực người muốn khóc liền khóc đi. Không cần ở nàng trước mặt kệ mạnh, thẩm thanh tố biết nàng đã không có khả năng lại thay đổi chủ ý. Không bao lâu, hắn nước mắt đã đem nàng vạt áo đều dính ướt. Bạch nhung xuất phát đi nhân gian nhật thử thực mau liền đến. Bạch Nhung tỉnh thật sự sớm. Thạch Lựu cùng Hoa Lê cũng biết hôm nay là ngày mấy, nguyên bản các nàng thấy nàng dọn đi từ thần điện thực vì nàng cao hứng, lại không ngờ chỉ là qua ngắn mùn mấy tháng, nàng thế nhưng phải bị bệ hạ tống cổ ra cung. Này đại khái vẫn là cái thứ nhất bị công nhiên đưa ra cung đi phi tử. Làm nàng thị nữ, hai người tâm tình đều thực sợ hãi, Thạch Lựu cho nàng trải đầu khi không cẩn thận tay run đem cây châm rớt tới rồi trên mặt đất kia một cây chân quý san hô cây châm cứ như vậy quăng ngã thành hai đoạn. Sợ tới mức thạch lựu lập tức quỳ xuống. Không ngại, này đó đều chỉ là vật ngoài thân. Bạch Nhung đỡ nàng lên. Nàng thanh âm thực dễ nghe. Này một năm cảm ơn các ngươi đối ta chiếu cô ta lập tức phải đi ta gương lược chung. Những cái đó vật phẩm trang sức đá quý đều để lại cho các ngươi đi. Các ngươi trang điểm lên tất nhiên thật xinh đẹp. Đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, đúng là ái mỹ thời điểm. Này này đó quá quý trọng. Nàng như vậy xinh đẹp nhưng là cũng không trang điểm, trước nay đều không thi phấn trang, những cái đó chân quý trang sức nàng cũng chưa bao giờ có động quá. Thạch lựu liều mạng lắc đầu, vô công bất thụ lộc các nàng nào dám nhận lấy như vậy quý trọng lễ vật. Thẳng đến nàng tầm mắt dư quang nhìn đến đại điện cạnh cửa kia một đạo thon dài bóng dáng khi thạch lựu đánh cái giật mình, nháy mắt không dám lại phản bác mà là thuận theo mà tạ thường. thẩm trường ly không biết là khi nào đến. Hắn vẫn luôn yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn nàng. Xem nàng ôn nhu mà hướng tới kia hai cái thị nữ cười, lại một lần nghe được nàng nhẹ giọng chậm ngữ nhu hòa âm sắc. Đã qua đi đã bao lâu, nàng đối hắn lộ ra như vậy gương mặt tươi cười. Hắn trong lòng thậm chí tràn ngập khởi nào đó vạn vẹo âm đức cảm xúc. Vì cái gì, đối như vậy thì tiện công nữ, nàng đều có thể lộ ra như vậy ôn nhu ngọt ngào mỉm cười theo nàng rời đi nhật từ càng gần hắn cảm xúc lại bắt đầu từ từ xu với không xong những cái đó đã từng điên cuồng đáng sợ vạn vẹo bị hắn mạnh mẽ áp chế đi xuống ý niệm con dết trăm chân chết mà không ngã đã bắt đầu một lần nữa trở nên càng thêm vạn vẹo mà âm trầm nùng vân giống nhau động lại ở trong lòng hắn bạch nhung hơi dừng lại hắn hôm nay thế nhưng xuyên một thân màu đỏ dẹp son trường bào đen như mực phát dùng một sợi dây cột tóc cao cao thúc khởi Tựa như dùng phấn mặt nhiễm da tới hồng, xứng với hắn ngọc bạch màu da càng thêm có vẻ ánh mắt sáng liệt mặt mày thanh huy theo hắn hoàn toàn thành thục này đã là một chương không thể bắt bẻ anh tuấn lại lạnh nhạt khuôn mặt. Quả thực như là tân lang trang phục, nàng vốn tưởng rằng thẩm trường ly sẽ không đơn giản như vậy phóng nàng đi. Hoặc là sẽ cực kỳ không vui, lại không ngờ hắn như thế hào phóng mà bình thường. Đi thôi, hắn nói, nam nhân kéo nàng thượng vân thuyền kêu nàng ngồi ở hắn bên người thiên mã tốc độ thực mau từ yêu vương cung xuất phát đến đi thông nhân gian treo ngược thúy tổng cộng hoa ba ngày bạch nhung như cũ an tĩnh trầm mặc thẩm trường ly cũng không hề giống ngày xưa như vậy tìm nàng nói chuyện hắn khôi phục ngày xưa trầm mặc ở vân trên thuyền khi cũng chỉ là đơn giản ôm lấy nàng làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn dùng hắn linh lực cho nàng loại trừ trời cao giá lạnh phi mã tốc độ rõ ràng đẩy xuống dưới Bạch Nhung sốc lên vân thuyền mảnh từ cửa sổ xa mục nhìn lại, núi xa vân tre vụ nhiễu, ly đến càng gần, liền có thể càng thêm rõ ràng mà nhìn đến một mặt xanh ngắt. Còn có một canh giờ, liền đến treo ngược thúy. Thẩm trường ly nói, tên này Bạch Nhung nhớ rõ. Vài trăm năm trước cựu Úc nói muốn mang nàng từ nơi này hồi nhân gian, chỉ là cuối cùng không giải quyết được gì. Nàng không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ là thẩm trường ly cùng nàng cùng nhau trở lại nơi này. Quả nhiên qua một canh giờ, vân thuyền ngừng lại. Bạch Nhung trước hạ vân thuyền, nàng nhận thấy được thầm trường ly vẫn luôn đang xem nàng, đem thầm mắt xem nhẹ qua đi. Biết được thầm trường ly tới, trưởng quản treo ngược thúy thành chủ mộc cắt mang theo liên can cấp dưới đều chạy đến, đem này một chỗ quay chung quanh đến chật như nêm cối. Treo ngược thúy cửa ải một tháng một khai, thành chủ thực kích động trên mặt thịt mỡ tựa hồ đều ở nhảy dựng nhảy dựng. Bổn phải đợi này Nguyệt 15 mới có thể trọng khai, đã là bệ hạ yêu cầu. Thần dùng bí pháp bài trừ muôn vàn khó khăn cũng muốn ở hôm nay lại mở ra một lần khó nói. Thẩm trường ly ở yêu giới là cái không hơn không kém truyền kỳ, bọn họ này đó vũ lực không đủ thú rồi ai không ở trong lòng âm thầm khuyên mộ hắn. Hắn không nghĩ tới, bệ hạ thế nhưng sẽ bỗng nhiên tự mình đến thăm treo ngược thúy. Đây là hắn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy Long Hoàng, quả nhiên, chỉ cảm thấy anh khí trông kẹp quý khí chân chính làm người khó có thể nhìn gần. Thẩm trường ly đốn hồi lâu, cười cười, nhìn về phía Bạch Nhung, hào. Quay đầu lại có trọng thưởng Thành chu kích động đến mặt đỏ dần. Bạch Nhung đứng ở cách đó không xa thần sắc yên lặng, chỉ là nhìn phương xa giấu ở sương mù trung núi non tựa hồ hoàn toàn không có để ý bọn họ đối thoại. Mộc cắt bản thể là một con mộc yêu, hắn quả nhiên ra sức, không tiếc xẻo ra bản thân tâm đầu huyết một lần nữa trước tiên mở ra treo ngược thúy. Kia xanh ngắt thụ tâm hút no rồi hắn huyết vầng sáng đại tác phẩm theo một cách thi quyết kia một đạo hẹp dài đường đi, lại một lần bị mở ra. Đi thôi, thẩm trường ly nhàn nhạt nói. Nàng cũng sẽ không đối hắn có cái gì lưu luyến, càng sẽ không có cái gì cáo biệt. Bạch Nhung đứng ở cửa ải, lại không có đi. Hắn nhìn về phía nàng, không xác định nàng ý tư ánh mắt lại dần dần thay đổi. Thẩm trường ly, nàng nói, nàng kêu tên của hắn. Hắn đã vài bước tiến lên kiên cố cánh tay ôm chặt nàng, đem nàng gắt gao mang nhập trong lòng ngực. Bạch Nhung thấp giọng nói, thẩm trường ly, người buông tha kia chỉ mộc yêu đi. Hắn không có làm sai cái gì. Này thành chủ chỉ là tưởng hiến cái ân cần mà thôi, ai biết sẽ biến khéo thành vụ, làm hắn mất đi nhiều giữ lại nàng mấy ngày lấy cơ đâu. Đãi nàng đi rồi, thẩm trường ly tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thẩm trường ly tính cách là rất khó phỏng đoán, âm tình bất định, lại tâm khẩu bất nhất. Gần vua như gần cọp nàng thực thương hại hắn bên người người. Cánh tay hắn một đốn. Vân, hắn có thể không giết kia mộc yêu. Hắn hỏi, người còn có cái gì muốn nói với ta sao? Thành âm rất thấp nói thực mau. Tái kiến, nàng hoãn một cái chớp mắt. trừ cái này ra, nàng thật sự là không biết còn có cái gì có thể đối thẩm trường ly nói. Nam nhân cánh tay tựa hồ lỏng chút sức lực. Tái kiến, này một cái từ đối hắn mà nói, làm như một cây cứu mạng rơm giả. Như là nàng đối hắn một cái hứa hẹn, tuyết minh, nàng còn sẽ có trở về thời điểm, không biết qua bao lâu, ta phải đi, nàng nói, thông đạo lập tức muốn đóng cửa, lại không đi cũng đã muộn. Nàng lòng bàn tay bỗng nhiên bị thắc băng băng lương lương một vật. Là một mặt bỏ túi gương đồng, chỉ có bàn tay đại trên tay cầm tràn đầy phức tạp quỳ trạng hoa văn. Tùy thân mang theo, hắn nói, người nếu là muốn gặp ta, muốn cùng ta nói chuyện tùy thời có thể dùng này mặt gương tìm được ta. Ta chờ ngươi trở về. Nàng mới vừa rồi hành động, lại gợi lên hắn trong lòng còn sót lại một tia ảo tưởng. Làng hoàn kính là thành đôi, mặt khác một mặt gương, ở trong tay hắn. Trừ bỏ đối thoại ngoại, Lang hoàn kính còn có một cái công hiệu tay cầm đối kính tình nhân, vô luận cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm ứng được đối phương nguyên bản hắn không cần dùng tới lang hoàn kính, long loại cấp bạn nữ hộ tâm linh hoàn toàn có thể phát huy như vậy tác dụng làm hắn thời khắc biết được nàng ở nơi nào có hay không nguy hiểm thời khắc có thể cùng nàng tâm linh tương thông chính là hắn đã không có có thể cho nàng hộ tâm nàng còn không có rời đi hắn bệnh trạng đã lại bắt đầu mơ hồ phát tác quỷ long thực yêu cầu bạn nữ làm bạn thượng trăm năm hắn vẫn luôn mạnh mẽ áp lực chính mình bản năng dục vọng ở nào đó thiếu hụt đến lợi hại thời điểm. Hắn thậm chí sẽ có loại đáng sợ xúc động tưởng hóa sẽ nguyên thân, đem nàng một ngụm nuốt vào ăn nhập trong bụng dung nhập cốt nhục dùng như vậy cực hạn chiếm hữu phương thức. Bạch Nhung không có cự tuyệt này mặt gương cũng biết chính mình cự tuyệt không được. Nàng gật đầu, hảo ta sẽ. Mắt thấy nàng như vậy đáp ứng, hắn mặt mày dạng khai nhàn nhạt cười cúi đầu, không hề cố kỵ mà ở nàng gò má thượng hôn một cái, làm cho mọi người mặt. Bạch Nhung đem gương đồng xủy vào tay áo trong túi. Nàng đi rồi. Thực mau tiêm thú bóng dáng biến mất ở quang giới bên trong. Thần phong phần phật dơ lên nam nhân đen như mực phát chu sắc vạt áo tung bay, phản phất một bức bức họa cuộn tròn, rất nhiều hộ vệ người hầu đều cung kính khoanh tay mà đứng, đứng ở phía sau. Nàng không có quay đầu lại, một lần đều không có quay đầu lại. Đường đi trường mà rét lạnh, thẩm trường ly mới vừa rồi vẫn luôn dùng chính mình linh lực cho nàng đuổi hàn, bởi vậy nàng cũng chưa nhận thấy được Xuân Hàn thế nhưng như vậy lợi hại. Bạch nhung vẫn luôn ở ngự kiếm phi hành trong dũng đạo vân tre vụ nhiễu trắng xóa một mảnh cơ hồ không có nhiều ít ánh sáng gió lạnh ngang diện thổi tới chỉ thổi đến nàng khuôn mặt đều có chút chết lặng thẳng đến qua một đoạn theo mây mù dần dần tản ra trước mắt rốt cuộc bắt đầu xuất hiện mỏng manh ánh sáng rốt cuộc theo kia một chút ánh sáng nhạt nàng ngự kiếm chạy ra khỏi hang động một trận hỗn loạn hơi vụ ướt át sòng khí ập vào trước mặt xuân hàn xe lạnh nhàn nhạt ánh trăng yên tĩnh chiếu vào sông mỏi phía trên rơi xuống kim sắc huy sóng phảng phất một bộ diện tích rộng lớn bức họa cuộn tròn ở nàng trước mắt từ từ triển khai thiên cùng địa gần ngay trước mắt một vòng trăng rằm treo cao thiên gian nàng ngự kiếm hành chạy như bay ở vân trung càng lên càng nhanh phong đao cơ hồ cắt vỡ khuôn mặt nàng lại hồn nhiên bất giác đây là nhân gian 400 năm nàng rốt cuộc lại về rồi ngự kiếm phi hành một đoạn thời gian sau sắc trời dần dần thay đổi thưa thớt ngôi sao chậm rãi không thấy chân trời hiện lên một mặt bụng cá trắng ánh mặt trời sáng Cách đó không xa tựa hồ mơ hồ có thể thấy được thành trì hình dáng. Nàng thúc rục kiếm ở đường sông biên rớt xuống. Đứng yên lúc sau, nàng giải tóc dùng bố mang đem một đầu đen bóng tóc dài chát khởi thay đổi áo bào trắng ủng đen, đem trang lộ phí tay nải bối hảo tế kiếm vào vỏ treo ở eo biên. Khí chất của nàng nháy mắt thay đổi, biến thành một cái anh tư tháp sảng kiếm khách. Bạch Nhung từ tay áo trong túi móc ra kia một mặt gương đồng, xem cũng chưa xem, không chút do dự, dơ tay đem gương ném vào sông nhỏ chung Theo thình thịch một tiếng trầm vang, bọt nước bình ổn sau, gương biến mất. Lúc này sắc trời cũng đã sáng lên. Bạch Nhung hít mắt đòn ánh nắng nhìn về phía cửa thành, mẫn cảm đã nhận ra tựa hồ có chút không đúng. Một tòa xe ngựa ở bên người nàng đi ngang qua, lôi kéo lương thảo kéo xe ngựa gầy chưa cả xương, mã phu tựa hồ là cái binh sĩ. Bạch Nhung không có độ điệp nàng khác cái ẩn thân quyết nhảy lên xe ngựa. Nàng nện bức huyền chuyển nhẹ nhàng, sa Phu cảm giác có chút không đúng, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, thấy cái gì đều không có, liền cũng không hề nghĩ nhiều, mà là tiếp tục xua đuổi xe ngựa đi phía trước. Cử thành có khắc tên, Lăng Dương. Bạch Nhung chưa từng nghe qua cái này địa danh, không biết này rốt cuộc là ở đâu cái phương vị. Vào thành lúc sau, nàng liền nhảy xuống xe ngựa. Mới vừa rồi ở trên đường, nàng suy xét hảo mục đích địa, nàng tưởng về trước một lần Thanh Châu, đi một lần Thanh Lam Tông. Nàng tưởng cấp thầm thanh tố tìm tiên lang thảo. Tìm được sau, nàng sẽ không bao giờ nữa thừa bất luận cái gì vướng bận, hoàn toàn tự do. Bạch Nhung nhớ mang mắng, chính mình ở thanh lam tông khi từng ở tàng thư các trung nhìn thấy quá một quyền y điển, bày ra nhân gian phàm cảnh tiên cảnh sở hữu linh thảo trị liệu ôn trà cây hợp hoan diệp liền cũng là nàng tại đây quyền sách trung phiên đến. Hơn nữa thanh châu trong thành có chuyên đối mặt tu sĩ đấu giá hội, nàng cũng muốn đi hỏi thăm hỏi thăm, hay không có người biết tiên lang thảo manh mối. Cũng không biết ôn trà cùng minh quyết bọn họ hiện tại như thế nào, hay không còn sống. Tu sĩ tu vi càng cao thọ mệnh cũng sẽ càng dài, chút cơ lúc sau lại hướng hai cảnh, sống đến 200 tuổi không thành vấn đề. Rất nhiều tu sĩ cấp cao có thể sống đến 500 tuổi trở lên, chỉ là vẫn là tránh không được dung nhan già cả Bởi vậy, như vậy nhiều tu sĩ mới vừa rồi người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn phi thăng thành tiên, đi hướng cửu trùng phía trên. Chân thật thực hiện cùng tiên cùng thọ, dung nhan bất lão bất hủ, ở cửu trùng hưởng thụ cực lạc. Nàng nhớ tới Lý Đinh Trúc bọn họ ấn bọn họ từ trước thiên phú cùng thanh lam tông nội tình có lẽ thật là có cố nhân tồn tại. Như vậy nghĩ kỹ rồi, nàng liền dự bị đi tìm cái khách điếm nghỉ chân. Bạch Nhung bốn phía nhìn nhìn, mày chậm rãi khóa lên. Này thành trì thoạt nhìn quy mô không nhỏ, trên đường phố lại nhân khẩu điêu tàn, không thấy nhiều ít bán hàng rong, linh đình mấy cái người đi đường đều là cảnh tượng vội vàng, xanh sao vàng vọt từng nhà đại môn cơ hồ đều là nhắm chặt. Vì sao biến thành như vậy? Bạch Nhung trong trí nhớ đại giận chiều, đúng là cường thịnh thời điểm kia mấy năm mưa thuận gió hòa, lại thêm thánh thượng tài đức sáng suốt quốc khố tràn đầy. Vô luận là thượng kinh vẫn là thanh châu, thành trì đều là dân cư cường thịnh, ngựa xe như nước khí thượng. Chỉ là cũng may này một tòa lăng dương thành quy mô còn tính đại. Bạch Nhung xa xa nhìn đến ven đường một tòa tiền trang, màu đỏ nhạt tinh kỳ nghiêng lệch treo ở cửa. Nàng tay nải trung thả mười nén vàng. Nàng tính toán đi này tiền trang, dùng vàng đổi chút bạc vụn cùng ngân phiếu. Nàng xiêm y sạch sẽ, mặt mày thanh nhã tú lệ, vừa ra tay vẫn là một thỏi vàng. Tiền trang tiểu nhị xem nàng ánh mắt đều không bình thường. Đổi hảo tiền sau, bạch nhung thối tiền lẻ trang tiểu nhị hỏi thăm khách điếm vị trí. Nàng mới vừa đi ra tiền trang, ven đường bỗng nhiên có thứ gì nhảy qua đi, là một con bạch mau cầu cả người lông tóc lại trường lại dơ, đều thắt. Nó phía sau đi theo thế nhưng là cái một cái ăn mày, Bạch Nhung tập trung nhìn vào, mới phát hiện tiểu cầu trong miệng ngậm một cái dơ hề hề màn thầu kia ăn mày thế nhưng là ở cùng tiểu cầu tranh kia trong miệng màn thầu. Trung quanh người đi đường không người ghé mắt thậm chí bao gồm mới vừa rồi tiền trang tiểu nhị, đều đối một màn này thờ ơ, làm như xuất hiện phổ biến. Nàng trong lòng chấn động, 400 năm, này thế đạo đã muốn gian nan tới rồi như vậy nông nổi An mày đã từ nàng trước mặt xẹt qua, ở nàng trên vai đụng phải một chút. Đuổi theo kia tiểu cầu đi. Đứng lại, góc đường, một đạo hàn quang hiện lên. Lạnh lẽo kiếm phong đặt tại hắn trên cổ ăn mày sợ tới mức xôn bẩn bật. Kia rút kiếm thanh y thiếu niên chiều bạch nhung vị trí một biểu môi, đem tiền còn nàng. Hắn dơ hề hề trong tay, gắt gao bắt lấy nàng mới vừa rồi đổi lấy một góc bạc vụn. Đại hiệp tha mạng ta cũng không dám nữa. Thiếu niên nhìn về phía bạch nhung, nàng cúi người lấy về kia một góc bạc vụt đối thiếu niên nói lời cảm tạ, đa tạ. Nàng đi bên đường màn thầu cửa hàng mua một túi màn thầu, đưa cho cái kia run bần bật tiểu ăn mày, nhìn hắn không được nói lời cảm tạ cùng kia tiểu cầu ăn ngấu nghiến phân ăn màn thầu. Nàng trượt lại cho hắn một sâu tiền, ôn thanh nói, tỉnh điểm dùng, lần sau không cần như vậy. Thấy ăn mày đối nàng ngàn ân vạn tạ ôm tiểu cầu sau khi biến mất. Người mới vừa rồi kỳ thật đã nhìn ra đi. Vẫn luôn bàng quan thanh y thiếu niên lãnh hỏi, cớ gì không ngăn trở Bạch Nhung chỉ là cười cười ta vẫn chưa phản ứng lại đây. Người thật là cái quái nhân, thiếu niên đoan trang nàng, hiển nhiên không tin, hừ lạnh. Người cũng là tu sĩ, kiếm tu, nàng mảnh khảnh eo biên treo một thanh tế kiếm, Bạch Nhung không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy hào, nhanh như vậy, liền có thể ở trên đường cái động vào một cái tu sĩ. Nàng hiện giờ là tiên thể, cũng may nàng hóa khí tu luyện đến không tồi, đem chính mình tu vi ngụy trang, thoạt nhìn ước chừng chính là cái trúc cơ kỳ tu sĩ trình độ. Hiển nhiên, cái này tiểu tu cũng không phát hiện không đúng. Nghĩ vậy, nàng khóe môi hiện lên một mặt cười lạnh, hiện giờ nàng tu vi cao, ngoái đầu nhìn lại, mới vừa có rất nhiều bất đồng thể nghiệm. Nàng nhận thức thầm trường ly thời điểm, hắn tu vi kỳ thật ứng sớm đã là nửa bước đăng tiên, chỉ là không biết vì sao vẫn luôn chưa từng có lôi kiếp hơn nữa đem chính mình tu vi áp chế, ngụy trang thành độ kiếp kỳ. Hắn chiều rớt tình ti tiền lời xác thật rất cao, có thể tại đây số tuổi liền tu luyện đến như vậy tu vi. Đa tả hỗ trợ ta thỉnh ngươi dùng đốn cơm xoàng Thiếu niên này nói hắn là linh cơ đạo nhân sáng lập vô hỏi kiếm tông đệ tử. Cái này đạo nhân danh hào cùng môn phái này Bạch Nhung cũng chưa nghe nói qua. Thiếu niên hỏi nàng xuất thân khi, Bạch Nhung liền mượn từ trước đới mặc vân danh hào, nói nàng là Tây Nam một nhà tiểu khí thông xuất thân, luyện dã chiêu số tu kiếm. Nhân nàng thoạt nhìn chính là chúc cơ tu sĩ trình độ cùng nàng miêu tả cũng không sai biệt lắm, gần đây long khí tiết ra ngoài, thế đạo đại loạn tu chân giới cũng không bình tĩnh, môn phái san sát thẩm Việt cũng không hoài nghi. Người muốn đi Thanh Châu, nghe nói Bạch Nhung mục đích địa, hắn làm như ngoài ý muốn. Vân, xảo ta cũng tính toán đi Thanh Châu. Một năm trước ta mới vừa đi qua một lần Thanh Châu làm việc. Thiếu niên nói, gần đây tiếp sư mệnh lại muốn qua đi Thanh Châu một lần. Người nếu là thưởng có thể cùng ta đồng hành một đoạn cũng vừa lúc bớt chốt kém lữ lộ phí. Kia thật sự là quá tốt, nàng mặt mày một loan, nàng mới đến nơi nào đều không quen thuộc nếu là có thể có cái quen cửa quen nẻo đồng bọn đồng hành có thể tiết kiệm được quá nhiều sức lực. Thiếu niên cũng ở đánh giá nàng. Cô nương này tu vi tuy rằng không cao, nhưng là khó được linh lực nhu hòa thuần tịnh khí chất cũng đặc biệt tựa không cốc u lan, duyên dáng yêu kiều. Ta kêu thẩm Việt, thiếu niên nói, hắn thoạt nhìn cũng liền hai mươi trên dưới bộ dáng, mặt mày đoan trang thanh tú thanh mà lãnh tuấn thiếu chung lại mang theo một chút như ẩn như hiện phong lưu. Hai người ăn cơm xong sau thẩm Việt đã ở khách điếm tìm nơi ngủ trọ liền lãnh nàng hướng khách điếm đi. sắc trời tối sầm xuống dưới sau. Cả toa thành trì càng hiện tử khí trầm trầm, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng quạ đen tiếng kêu. Ven đường nơi nơi đều là tứ tung ngang dọc ngủ khất cái, nhìn thấy bọn họ thời điểm độ mắt phóng quang mang, nhìn đến bọn họ bên hông kiếm kia quang mang liền lại ảm đạm đi xuống. Bạch Nhung thấp giọng nói, Lăng Dương tình huống thế nhưng đã hư tới rồi như vậy nông nỗi sao. Thẩm Việt cười lạnh đâu chỉ Lăng Dương, nơi này thậm chí xem như thực tốt tình trạng. Hiện giờ yêu ma tà tứ hoành hành, mưa gió không điều, mấy năm liên tục nạn hạn hán hồng úng, thánh thượng làm việc cũng hoa mắt ù tai lăng dương này, tính cái gì, các nơi bán mình táng thân, đổi con cho nhau ăn sự tình đều nhìn mãi quen mắt. Hắn nhìn về phía không trung ảm đạm tím thần tinh, ta xem này Giang Sơn, lập tức ứng cũng muốn đổi chủ Thẩm Việt nói, đại giận Giang Sơn, long mạch đã hết, Bạch Nhung không nghĩ tới hắn như vậy dám ràng, vẫn là nhắc nhở tiểu tâm tai vách mạch rừng. Hắn không đề bụng liền hiện tại này thế đạo quan phụ ốc còn không mang nổi mình ốc nơi nào còn có này thời gian rỗi tới bắt ta. Huống hồ ta đã là vùng thiếu văn minh người, này đó đều cùng ta không quan hệ. Hắn nói cũng có đạo lý. Huống hồ lấy thẩm Việt Tu Vi có thể nề hà người của hắn xác thật không nhiều lắm. Hai người cùng đường, một đường hướng Thanh Châu đi. Trên đường, Bạch Nhung hiểu biết không ít tân tình báo. Thẩm Việt sư phụ, linh cơ đạo nhân, là 10 năm trước cứu thế đại đạo, hỏi kiếm tổng cũng là hắn thân thủ sáng lập tông môn, hiện giờ đã là 10 đại tông môn chi nhất hiện tại bởi vì yêu ma hoành hành, tu đạo người so với từ trước chỉ nhiều không ít. Thẩm Việt năm trước đi Thanh Châu, ngoài ý muốn phát hiện một phen kỳ lạ kiếm. Lúc này đây, là nghe sư mệnh dạo thăm trốn cũ. Bạch Nhung nghe hắn nói khởi 10 đại tông môn thế nhưng không có nói cập thanh lam tông. Hay là này 400 năm thanh lam tông suy bại đến tận đây? Bất quá, nàng một đường đi tới tâm tình càng thêm trầm trọng. Thẩm Việt đại để nói cũng chưa sai. Rõ ràng nàng đã hiến tế tu bổ hào huyền thiên kết giới, vì sao hiện giờ nhân gian như cũng có như vậy nhiều yêu tả yêu khí tiết ra ngoài, thậm chí so với 400 năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Dọc theo đường đi, nàng chính mắt gặp được yêu ma hoành hành, nhìn thấy sát chết đói đầy đất cũng chính mắt kiến thức tới rồi thẩm Việt trong miệng đổi con cho nhau ăn. Nàng yên lặng lục tục đem vàng đều đổi thành lương thực có thể giúp nhiều ít liền giúp nhiều ít. Thẩm Việt ban đầu không hiểu khuyên quá nàng, sau lại biết khuyên nàng không có hiệu quả liền cũng không nói. Bạch Nhung đi rồi, nàng rời đi yêu giới, rời đi hắn tầm mắt theo sau, giống như là một giò thủy một lần nữa về tới biển rộng. Thẩm Trường Ly trở về tầm cung, kia một cái chìm én con diều chính bãi ở hắn án kỳ thưởng hợp với một cây cắt đứt quan hệ. Con diều quy thúc chung quy là không chung. Hắn từ trong tay áo lấy ra kia một mặt lang hoàn kính, ngón tay vuốt ve quá lạnh lẽo gương đồng. Kính mặt như cũ là mơ hồ chiếu không ra bất luận kẻ nào ảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày một tháng, gương không hề động tĩnh. Ban đầu, hắn an tĩnh chờ, giữ khuôn phép nghĩ nàng đi phía trước lời nói. Ngày qua ngày chờ chính là cái gì đều không có. Mỗi một lần, nhìn về phía này một mặt gương thời điểm tựa hồ đều sẽ đem hắn lần lượt từ đỉnh núi vứt đến đáy cốc. Từ đầy cõi lòng chờ mong đến lần nữa thất vọng, gương chưa bao giờ nổi lên quá bất luận cái gì gợn sóng. Hắn chỉ cảm thấy vườn này nói không nên lời không, tâm cũng nói không nên lời không, như là thiếu rất lớn một khối. Ban đêm hắn thường xuyên tỉnh lại, thói quen tính đi xem bên người. Chỉ có trống rỗng ánh trăng, thẩm trường ly rốt cuộc không có nhịn xuống, hắn thử dùng pháp quyết thúc dục gương. Không hề phản ứng, đối diện là thủy, vừa nhìn vô tận nước gợn. Gương ở trong nước Có lẽ là cảm xúc nhắc tới cực hạn, hắn mặt mày ngược lại bình tĩnh. Bạch Nhung lại một lần thất ước, như vậy khó sao, hắn chỉ là muốn nghe được nàng thanh âm, muốn nghe nàng nói một câu bình an, tới rồi nơi nào, không có yêu cầu khác. Bạch Nhung lại một lần lừa hắn, đại điện trống rỗng, hắn phát hiện đã từng có được quá, lại mất đi, so ban đầu liền cái gì đều không có càng thêm đáng sợ. Theo thời gian trôi đi thẩm trường ly mặt ngoài thế nhưng trở nên càng thêm siêu nhiên, bình tĩnh, cảm xúc dao động thậm chí đều càng ngày càng ít. Bạch Nhung rời đi sau, ban đầu, hắn bên người mọi người, đều sống được thật cẩn thận, đại khí không dám nhiều ra một ngụ. Chính là, hắn cái gì cũng chưa làm, ngược lại càng thêm bình tĩnh, thậm chí có thể bình tĩnh đề cập những việc này, nói lên nàng rời đi đã bao lâu. Nhưng mà như vậy bình tĩnh lại không cho người hân hoan, ngược lại lộ ra một loại mưa gió sắp đến trước áp lực trong cung nặng nề không khí lan tràn ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Một ngày này, hắn đang ở thủy kính trước mặt nghe quân sự hội nghị. Bệ hạ, Hồng Nguyệt lập tức muốn tới, hay không mượn cơ hội này phá tan cựu trùng mất đi hộ trận. Hoa trừ nhìn không ra hắn hiện tại tu vi rốt cuộc bao nhiêu. Thẩm trường ly thành ma hậu, đã cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại có năng lực phá tan cựu trùng hộ trận, chỉ có hắn. Này hộ trận ở cựu trùng chuyên thừa thượng vạn năm, hiện giờ tiên đế chưa tọa hóa, từ hắn làm mắt trận, muốn chính diện công phá thập phần khó khăn, trước mắt mưu sĩ chủ yếu một gian phân thành hai bên, một bên đối thẩm trường ly năng lực cực độ tín nhiệm chủ trương chính diện cường công. Một bên tác tường chờ tiên đế thiên nhân ngũ suy lúc sau, đã không có cường lực mắt trận, mất đi hộ trận uy lực tự nhiên sẽ đại suy giảm. Hai đám người mã ổn ào đến túi bụi, ai cũng thuyết phục không được ai. Bệ hạ hiện giờ là ma khu, nghe nói kia mất đi trận pháp chuyên chu ma, nếu là đối bệ hạ thân thể có tổn hại, muốn như thế nào đền bù. Người đây là không tín nhiệm bệ hạ năng lực phải không? Kẻ hèn trận pháp tính cái cái gì? Kia tiên đế thiên nhân ngũ suy còn không biết phải chờ tới khi nào đi. Một hai phải chờ đến lúc đó, đến lúc đó có thể mang ta tôn từ cùng nhau ra trận do kim châm đều lạnh chúng yêu đem đều cực hưng phấn cửu trùng gần trong gang tấc nếu là thành đây là bọn họ từ trước liền tưởng cũng không dám tưởng sự nghiệp to lớn từ đây lúc sau bọn họ liền hoàn toàn xoay người những cái đó cao cao tại thượng tiên duệ sẽ trở thành bọn họ dưới chân có thể tùy ý trà đạp ngoạn vật địa vị của bọn họ sẽ điên đảo từ trước mấy vạn năm khuất nhục đều có thể một lần nữa viết lại này hết thảy đều phải cảm tạ thẩm trường ly So với ngàn năm trước cung điện trên trời, hắn càng thêm tuổi trẻ chắc tuyệt thậm chí cũng có gãi đúng chỗ ngứa máu lạnh cùng tàn nhẫn. An tĩnh, an tĩnh, hoa trừ nhịn không được ho khan, thẩm trường ly vẫn luôn một lời chưa phát không biết hay không đang nghe. Thấy hắn tựa ở thất thần, hoa trừ vẫn là nhắc nhở một câu, bệ hạ vẫn là đến ngài lấy cái chú ý, rốt cuộc làm sao bây giờ. Hoa trừ nhận thức thẩm trường ly nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng. Càng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở nghị luận chính sự thời điểm thất thần. Hào, đúng rồi, trước xương đưa phu đã trở lại. Hoa trừ nói, hôm nay ứng tới rồi. Chờ, hắn hơi mỏng môi hơi hơi vừa động. Hắn thiên nhân ngũ suy chỉ ở ba tháng trong vòng. Trường hợp yên tĩnh chúng yêu đem hai mặt nhìn nhau. Không ai sẽ hoài nghi thẩm trường ly lời nói. Đã hắn như vậy nói, đã nói lên tiên đế thiên nhân ngũ suy thật sự gần ngay trước mắt. Thẩm trường ly đã ly tịch. Trước xương đã trở lại, hắn ám vệ tới báo, kêu hắn tới, bóng đêm thật sâu, cách đó không xa, mơ hồ có thể nghe được trong cùng gõ mõ cầm canh thanh từ xa đến gần, dẫn đến bóng đêm càng vì thanh lãnh tịch mịch. Hắn cứ như vậy, một mình ngồi ở nhất phái xanh um chung. Bên cạnh người đó là kia một hoàng thanh trì, trong ao tràn đầy mỹ lệ hạm đạm giống nhau tiên giới hóa lộ trì. Hắn một thân bài trì, độc ngồi trì bạn đang ở độc trước. Thẩm trường ly có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua trước xương. Âm sơn Cự úc dẫn người chạy trốn sau, kia vùng thống trị cùng tiêu diệt tàn đảng nhiệm vụ đều giao cho trước xương. Thẩm trường ly ngước mắt vất vả. Trước xương nói, bổn phận mà thôi. Trước xương, người có cái gì không có gì thường thỏa mãn nguyện vọng. Hắn nói, ta hôm nay có thể đáp ứng người một cái yêu cầu. Trước sương theo hắn như vậy nhiều năm, làm bạn hắn từ Nam Hải đến thiếu niên đến thành niên, lại cho tới bây giờ, hắn biết hắn tâm tình thật không tốt. Thẩm trường ly rất ít cười, nhưng là ước là như vậy mặt rãn ra mà cười khi, ngược lại thuyết minh hắn tâm tình cực đoan kém. Nhiều năm như vậy, trước sương vẫn luôn là hắn trong tầm tay một đạo tốt nhất lưỡi dao sắc bén, cũng là trên thế giới này, cực kỳ thưa thớt, hắn tín nhiệm người. Trước sương trầm mặc sau so một lúc lâu thần tưởng cầu một người. Ai? cửu trùng tiền nhiệm hoa thần tư hoa nữ sử, thiểu đan, thẩm trường ly trí nhớ thực hào. Có lẽ là bởi vì có chút say, hắn phát hiện đã chính mình thưởng không quá lên thiểu đan khuôn mặt. Trước xương quỳ một gối, là thần muốn nàng. Trước xương là kiếm linh, không có tình cảm, không có dục vọng, từ trước vẫn luôn là leo lên thẩm trường ly mà sống. Là một thanh tốt nhất dùng lưỡi dao sắc bén. Nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên đối thẩm trường ly đưa ra yêu cầu, nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn hóa linh lúc sau, không có tu đến chính mình thân thể, vẫn luôn dùng từ trước thẩm trường ly tướng mạo. Lại thêm tính tình quái gở cũng không yêu cùng người kết giao. Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn luôn là làm bóng dáng của hắn thế thân tồn tại. thẩm trường ly không có truy vấn nguyên nhân, cũng không có do dự có thể. Trước xương không có nghĩ tới, hắn sẽ đáp ứng đến như vậy lưu loát. Hắn nhớ tới, nàng nhìn về phía hắn khi doanh doanh đầy nước ánh mắt đựng đầy rõ ràng tình yêu, nhớ tới nàng nằm ở hắn trong lòng ngực khi tràn đầy vui sướng, cười kêu tên của hắn khi bộ dáng Hắn ngón tay không tự giác thu nạp bệ hạ hay là liền nửa phần không có từng yêu nàng sao. Ái, thầm trường ly tầm mắt nhìn về phía kia một hồ hạm đạm Lộ liền chỉ sinh hoạt ở cựu trùng, hắn dùng chính mình linh lực bao trùm cả tòa cung điện làm ra cựu trùng vô trần thủy. Chúng nó một mình nở rộ ở trong bóng đêm khai đến như vậy sáng tỏ đạm thú, lại trước sau đợi không được thưởng thức chúng nó người kia. Thậm chí đợi không được nàng nửa phần ánh mắt, hắn nguèn miệng cười, như thế nào không có từng yêu. Hắn nói ta từng yêu rất nhiều nữ nhân, cũng cưới quá rất nhiều nữ nhân. Cái nào ứng đều là từng yêu, còn có ai không biết sao, trước xương nhẹ nhàng nói, ngài say. Thẩm trường ly ai đều không có mang, thế giới lại khôi phục yên tĩnh, đầy trời tinh đấu, duy độc chỉ còn hắn một người. Hắn không muốn hồi thẩm cung, cứ như vậy, đãng thuyền nhỏ, nửa bên vạt áo rừng ở trong ao, bị dính đến thấu ướt. Hắn người hầu đã chuyển đến một vỏ rượu kiêm một bao màu sắc đan chu, mùi hương mùi thơm ngào ngạt đan hoàn. Là văn diêu tộc cho hắn chuyên cung đan hoàn, yêu cầu dùng tới tốt rượu hóa khai dùng. Thanh tiêu tới tìm hắn thời điểm, không gặp người. Chỉ thấy bích ba trung nhộn nhạo một con thuyền nhỏ, một bên Mỹ diễm thị nữ nhỏ dài ngón tay ngọc nhéo một cái đan hoàn tưởng uy nhập hắn môi trung. Đi ra ngoài, không chờ nàng ngón tay rũi tới thầm trường ly đã trợn mắt. Ai làm ngươi tiến vào, những lời này không biết là đối ai nói. Hắn quần áo thậm chí đều không có hoàn toàn lung thượng, lộ tảng lớn trắng nõn mảnh khảnh ra thịt. Mặt mày còn phiếm hồng, cấp vốn dĩ thanh tuấn mặt mày tăng thêm vài phần nói không nên lời yêu diễm. Thanh tiêu thấy rõ hắn kia bình xứ trông còn thừa đan hoàn tức giận đến phát run, nghiệp chướng. Này đan hoàn là người có thể ăn, hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, thẩm trường ly thế nhưng sẽ nhận lấy văn này xương cho hắn tiến cống hồng hoàn. Từ trước huyễn hương hắn còn có thể chịu đựng, miễn cưỡng tuyết phục chính mình, là dùng để chữa bệnh rốt cuộc cốt độc phát tác thật sự là quá đau, cái loại này đáng sợ đau đớn, dùng huyễn hương tới giảm bớt là bình thường. Chính là, này hồng hoàn, đó là rõ đầu rõ đuôi hủy người dược. Hồng hoàn là một loại ở yêu thú trong quý tộc tương đương lưu hành dược, có thể tê mỏi thần kinh, làm người ngắn mùi quên mất thống khổ có phiêu phiêu cực là cảm giác. Thẩm hoàn ngọc từ nhỏ tính cách cứng cỏi độc lập cũng không hào hưởng lạc càng là chưa bao giờ dùng quá như vậy dược vật. Hắn hiện giờ thế nhưng đắm mình trụ lạc đến dùng hồng hoàn nông nỗi. Nam nhân bên môi hiện lên một mặt không thèm để ý cười, không sao cả, mọi người đều ở ăn. Yêu giới quý tộc sinh hoạt xa hoa lãng phí phong túng, ban đầu đều biết hắn không yêu này đó, bởi vậy rất ít kêu hắn đi làm cái gì. Hiện giờ, hắn dung nhập này đó con em quý tộc cực hào. Gần 2 tháng, văn này xương thường xuyên làm bạn dẫn hắn cùng nhau tham dự giao du thanh sắc huyền mã trường hợp có thể tê mỏi đại não, làm hắn quên rất nhiều. Cả ngày là uống rượu, huyền nhạc nữ sắc người như thế nào biến thành hôm nay như vậy? Thanh tiêu giận dữ. Người không có xử lý tốt cùng âm Sơn quan hệ kính Sơn xích âm bị ngươi khí đi. Là bởi vì Bạch Nhung, hắn ý cười biến mất hơn phân nửa cùng nàng không quan hệ. Thanh tiêu thấy hắn bộ dáng này, nhớ tới từ trước thẩm Hoàn Ngọc quả thực là giống nhau như đúc. Hắn không hiểu kia chiều rớt tình ti rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Sự tình cuối cùng vẫn là đi lên tương đồng quỹ đảo. Thanh tiêu từ trong lòng rút ra một phong thơ, chiều hắn một ném. thẩm trường ly nguyên bản không có tiếp. Liếc đến phong thư một góc, hắn đồng từ chợt thanh minh. Hắn nắm phong thư, hoãn một cái chớp mắt chợt mới vừa rồi mở ra. Đảm sắc tố giản, chữ viết rất là quyên tú. Chỉ có qua loa hai hàng tử, nói nàng đã bình an tới rồi nhân gian, đừng nhớ mong. Vọng an, nhung, hắn tầm mắt đào qua, nhìn ba bốn biến, cuối cùng, dừng lại đang nhìn an hai chữ thưởng. Nàng từ chỗ nào gửi lại đây? Thẩm trường ly hỏi, thanh tiêu tức giận nói, không biết. Kia nữ nhân cũng rất thông minh, cũng có vài phần bản lĩnh, nàng này tin đi treo ngược thúy, hơn nữa thế nhưng là trực tiếp gửi cho hắn mà phi thẩm trường ly, lịch qua nhân gian, treo ngược thúy, nhiều như vậy giai đoạn rốt cuộc là nơi nào gửi ra tới đều tra không rõ ràng lắm, đừng nói là nàng tốt lắm đại khái suất đã đi rồi, rời đi nơi đó. Thẩm trường ly không lên tiếng, đem giấy viết thư thu hồi phong thư trang hào. Một ngày này, hắn không có dùng hồng hoàn kia một phong thơ dùng cái chặn giấy ngăn chặn đặt ở hắn giường biên án kỳ thưởng. Ban đêm, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, bạch nhung từ trước cho hắn viết thư khi tuyệt không sẽ là khoản cái này nhung tự kết cục càng là chưa bao giờ sử dụng quá đội an. Hiện tại nàng càng sẽ không kêu hắn A Ngọc, nàng rất lâu sau đó không có như vậy kêu lên hắn. Bởi vì đã hoàn toàn sẽ không lại đem hắn làm như quá khứ ái nhân. Bóng đêm sâu xa, đã không có hồng hoàn tê mỏi tác dụng cốt độc phát tác đau đến hắn cắn chặt khớp hàm hiện giờ cốt độc đã khuếch tán tới rồi hắn toàn thân, bởi vì không thêm tiết chế sử dụng linh lực phát tác lên một lần so một lần đau đớn, thâm nhập cốt tủy đau thậm chí có thể theo kịp lúc trước bị đi trước hoán cốt đau, nam nhân bàn tay to mờ u bàn tay thượng hiện lên đáng sợ gân xanh. Này một vòng phát tác sau khi kết thúc, hắn cả người đều như là từ trong nước vớt ra tới, môi bị chính mình rào phá, hồng lợi hại. Hắn đóng mắt, hắn mãn đầu óc như cũ đều là nàng. Hắn đã bắt đầu hối hận, hối hận buông tay, hối hận cho nàng tự do. Nếu là như thế này, từ đây nghe không được nàng nửa phần tin tức thiên nhai không thấy. Cùng đã chết lại có cái gì phân biệt, Bạch Nhung cùng thẩm việc kết bạn mà đi, đi rồi không sai biệt lắm 2 tháng, đi đi dừng dừng, hai người rốt cuộc tiến vào Thanh Châu địa giới. Có thể cho nàng liêu lấy an ủi chính là Thanh Châu trong thành thiên tai không có Tây Nam như vậy nghiêm trọng, không đến mức đến sát chết đói đầy đất tình huống. Bạch Nhung tự nhiên là muốn đi Thanh Châu 12 phong. Lại không nghĩ rằng thẩm Việt nơi đi thế nhưng cũng là kia. Người rốt cuộc muốn đi nào? Thẩm Việt mắt thấy nàng phương hướng càng đi càng không đúng. Bạch Nhung nghĩ nghĩ, dứt khoát quyết định cũng không che giấu thật không dám giấu giếm ta tới chỗ này, là tới tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ. Bạn cũ? Bọn họ ở đâu, hai người đều ở ngực kiếm, Phong có chút đài. Bạch Nhung một tay đem bị thổi loạn tóc đen nhấp sau, đều thúc ở nhĩ sau, cũng gân cổ lên cùng hắn nói chuyện. Đan Dương Phong, liền ở phía trước không xa. Nàng nhớ rõ, trúc minh quyết cùng ôn chạc từng là ở tại Đan Dương Phong. Tuy rằng bọn họ nói muốn đi Thanh Châu khai dược quán nhi, nhưng là chỗ ở vẫn là ở Đan Dương Phong. Người xác định, thẩm Việt Thanh Âm có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Lời còn chưa dứt này một câu, đã tạp ở nàng hầu khẩu. Thấy rõ trước mắt một màn này khi, Bạch Nhung trong đầu chỗ trống một cái chớp mắt đồng thử thậm chí đều nháy mắt phóng đại Vui đùa cái gì vậy? Thanh châu phong đâu, đi nơi nào, nàng hẳn là nhớ không lầm chứ. Vì sao từ trước thanh châu 12 phong vị trí, từ trước thanh lam tông ở vị trí, sẽ biến thành như vậy? Nơi nhìn đến, là một mảnh thật lớn, không thấy giới hạn khoan hoàng, nước gợn là màu xanh biếc điểm đạm xa xôi. Hay là tựa nàng nhớ lầm vị trí? Chẳng lẽ chúc minh quyết ôn chạc bọn họ còn có thể ở trong nước sinh hoạt? Hay là đều biến thành cá? Bạch Nhung hà kiếm nhìn kia một cái thật lớn hồ trong đầu như cũ là trống rỗng. Thẩm Việt xem nàng bộ dáng sừng sốt một cái chớp mắt. Bạch Nhung ở hắn trong ấn tượng vẫn luôn là gợn sóng bất kinh ổn trọng ôn nhu tính tình. Cùng nhau được rồi một đoạn này lộ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy thất thố bộ dáng. Bạch Nhung ngồi quỳ xuống dưới tay trên mặt đất bắt một nắm đất vàng, hoàng thổ thực tán, có chứa nhàn nhạt màu đỏ đan xa. Cùng từ trước nàng trong ấn tượng Thanh Châu phong thổ chất giống nhau như đúc. Nàng mê mang mà nói Thanh Châu 12 phong đâu. Thẩm Việt lắc đầu ta chưa bao giờ nghe nói qua cái này địa phương. Thanh Lam Tông đâu, nàng môi giật giật, Thanh Lam Tông, 12 phong thẩm Việt lông mày vừa động thần sắc bỗng nhiên biến hóa. Hắn nhìn về phía bạch nhung bộ dáng tựa hồ có chút gian nan mà nói, nơi này chính là Thanh Châu 12 phong, chỉ là, là Sơn Trầm lúc sau bộ dáng Sơn Trầm, người không biết sao, thẩm Việt nói, 400 năm trước yêu tế lúc sau Thanh Lam Tông phi thăng một cái ma đầu, ma đầu tu luyện tà ma ngoại đạo, sau khi phi thăng tàu hỏa nhập ma, đồ diệt mãn môn, thậm chí đem cả tòa Thanh Châu phong chìm vào đáy hồ. Đó là nơi này, hiện tại, cái này ao hồ, gọi là 12 hồ. Thiên địa treo ngực nhật nguyệt vô quang, đều là bởi vì tên ma đầu kia xuất thế. Hiện giờ thiên địa dị tưởng, thầm việt thiên phú rất cao vận mệnh chú định, hắn tổng cảm thấy cũng cùng kia ma đầu thoát không được can hệ Hiện giờ đã qua đi 400 năm, hắn cảm ứng nhạy bén, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được hắn còn sót lại linh lực, làm hắn đã cảm khái lại có chút sợ hãi, khi đó hắn tuổi tác bất quá hơn 20 tuổi. Như vậy kinh diễm tuyệt luân tu luyện thiên phú cùng đối linh lực thao túng năng lực là hắn chưa bao giờ gặp qua, thậm chí khó mà tin được. Bạch Nhung đồng tử mở rộng một cái chớp mắt, tựa hồ có chút không minh bạch hắn ý tứ. 400 năm trước, yêu tế lúc sau, phi thăng ma đầu, nhìn kia một mảnh cuồn cuộn vô biên hồ. Nàng môi run run một lát tưởng chính mình ở chết giả giai đoạn nghe được quá bình thư, khi đó nàng chỉ đương kia chỉ là một cái hoang đường vui đùa, chính là hiện giờ, lớn như vậy một mảnh ao hồ, bãi ở nàng trước mắt thời điểm, nàng cái gì cũng nói không nên lời. Ma đầu, này hai chữ cùng với sở đại biểu ngụ ý, rõ ràng mà máu chảy đầm đìa mà bãi ở nàng trước mắt. Không phải nàng thanh mai chúc mã thẩm hoàn ngọc cũng không phải đã từng thanh lam thông thiên tài kiếm tiên thẩm trường ly. Mà là một cái thị huyết tàn nhẫn trong tay nhéo vô số điều tánh mạng, làm mưa làm gió ma đầu. chương 87, thẩm Việt không nghĩ tới, nàng nhìn đến này một mảnh ao hồ phản ứng sẽ như thế đại Rốt cuộc nhiều năm như vậy đều là như thế này quá đi xuống, thanh châu người đều đối vùng này cảnh quan tập mãi thành thói quen. Đặc biệt nàng nếu là cũng xuất thân tiên môn, như thế nào không biết loại chuyện này đâu. Thẩm Việt giữa mày nhảy dựng bỗng nhiên nhớ tới Bạch Nhung nói, nàng muốn tới nơi này tìm bằng hữu Nơi này có thể tìm được cái gì bằng hữu nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, ta lúc này đây còn cần tiến đầm lấy vật, người nếu là thân thể không khỏe ta tìm người đưa ngươi hồi thanh thành. Thẩm Việt nói, bạch nhung môi sắc phiếm bạch có lẽ là bởi vì cảm xúc đánh sâu vào quá lớn có một cái chớp mắt nàng thậm chí ngăn không được muốn nôn mửa. Nghe được thẩm Việt nói chuyện ý thức được bên cạnh người còn có người, nàng cuồn cuộn dạ dày bộ mới vừa rồi dần dần hòa hoãn xuống dưới. Nàng nghẹn ngào thanh âm hỏi, ngươi tính toán như thế nào xuống nước? Này phiến hồ thoạt nhìn như vậy thâm, từ trước thanh lam tông phế tích đều bị chôn giấu ở dưới nước, thẩm Việt không phải thủy linh căn, như thế nào có thể đi xuống? Thẩm Việt nói ta mang theo sư phụ cấp thị thủy châu, có thể lặn đi xuống. Ngươi hắn trần chờ một lát, ngươi bằng không nơi này từ từ ta, nhiều nhất hai cái canh giờ ta liền đã trở lại, đến lúc đó ta đưa ngươi hồi thanh châu thành. Thành Châu vùng yêu ma hoành hành, lấy nàng như bây giờ tinh thần hoảng hốt bộ dáng, hắn có điểm không yên tâm. Ánh nắng chính thịnh thời điểm, Bạch Nhung ngồi ở bên bờ tế gầy lưng đối với mặt nước đã chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Nàng xa mục nhìn phía phương xa hồ quang, cả người đều như là một khối pho tượng, người nếu là tiềm đi xuống có không giúp ta mang một kiện đồ vật. Cái gì? Thẩm Việt đã ở cười quần áo. Bạch Nhung hồi ức thanh lam tông từ trước bản đồ đã qua đi như vậy nhiều năm, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng còn nhớ rõ rõ ràng. Nàng dùng bút cấp thẩm Việt vẽ một bức giản dị bản đồ đem từ trước sở ra từ đường vị trí biểu ra tới. Bài vị, thẩm Việt nhướng mày, vài phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, nàng muốn hắn mang về tới đồ vật lại là cái này, một cái đã chết người bài vị. Ta tận lực giúp ngươi nhìn xem. Thẩm Việt cởi áo trên, hàm chứa thị thủy châu nhảy xuống thủy. Như vậy thời điểm, như vậy mãnh liệt ánh nắng thế nhưng cũng không có cấp nước thăng ôn, hắn xuống nước sau, như cũ bị cảm nhận được một cổ đến xương lạnh lẽo, bị thủy ôn đâm vào cực kỳ không khỏe chỉ có thể dùng chính mình linh lực lại cho chính mình thêm hộ một tầng. Kia ma đầu tu vi xác thật nhưng nói đang phong tạo cực qua mấy trăm năm, nơi này lại vẫn có thể còn sót lại hạ hắn linh lực. Mấy năm trước hắn bị một con thủy yêu truy đuổi, ngoài ý muốn rơi xuống hồ, không nghĩ tới, chẳng những không chết đuối, ngược lại đánh bậy đánh bạ ở dưới nước tìm được rồi một thanh kiếm. Hắn từ trước ở trong cung cũng không phải không có gặp qua hào kiếm, nhưng là thanh kiếm này, hắn từ đầu đến cuối không có nghiên cứu minh bạch, thậm chí liền là cái gì tài chất cũng chưa lộng minh bạch. Sau lại, hắn đem kia một thanh kiếm mang về thông môn, sư phụ nhìn đến sau tựa rất là thích hiện tại lại cố tình phái hắn trở về lấy vỏ kiếm. Thẩm Việt biết bơi thực hảo tìm được vỏ kiếm lúc sau, hắn máy móc dập khuôn thực mau tìm được rồi bài vị. Sắc trời dần dần tối tăm, Bạch Nhung ngồi ở bên bờ tư thế đều không có biến hóa thẳng đến nàng trên mặt đất bóng dáng thay đổi rất nhiều lần phương vị, bên hồ rốt cuộc có động tĩnh, mặt nước toát ra một cái ướt rầm dề đầu người. Thẩm Việt đầy người là thủy cõng một cái thiền kim sắc tay nải, trong đó tựa trang một cái thon dài hình dạng vật cứng. Thấy Bạch Nhung còn ở bên bờ. Hắn thở hồn hền một hơi, cho chính mình làm cái quyết lộng làm trên người thủy, lại cho chính mình bộ một bộ sạch sẽ siêm y, đều bắt được ta đưa ngươi trở về thành. Không lường trước được, hắn chiều bạch nhung duỗi tay thời điểm. Hắn sau lưng tay nải chợt quang mang đại tác kia vò kiếm ở trong hộp tác loạn, hắn có thể cảm nhận được ở điên cuồng loạn đâm, muốn lao ra đi, hướng hướng nàng phương hướng. Thẩm Việt hắn liền biết này hộp kiếm có cầu quái, vô pháp thu vào nhẫn chữ vật chung, chỉ có thể dùng phù chú phong ấn như vậy cõng thế nhưng còn không có áp xuống đi. Bạch Nhung bình tĩnh hỏi, đây là cái gì? Này là một kiện tà vật. Thẩm Việt không nghĩ đem việc này khuếch tán đi ra ngoài, hắn bay nhanh từ nhẫn chữ vật lấy ra hai chương tân phù, là linh cơ thân thủ sở họa tỉnh chỉ thi chú mới vừa rồi rốt cuộc áp chế đi xuống vài phần cháp bạo động. Cũng may Bạch Nhung thoạt nhìn đối này chút nào không có hứng thú. Ánh nắng rơi xuống, hoàng hôn chung, nàng thanh lệ khuôn mặt hiện ra vài phần lãnh cảm tới. Ngươi nhìn xem, ngươi muốn có phải hay không cái này? Bài vị thực trọng, dùng giày nặng không thường thấy gỗ tử đàn, thượng dùng tiểu chuyện có khắc sở phi quang ba chữ. Bạch nhung lặng lặng nhìn hồi lâu chấp tay hành lễ đối với bài vị nghiêm túc nhất bái. Cảm ơn ngươi ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Nàng đối thẩm Việt nói, đem sở phi quang bài vị ôm vào trong ngực. Nhiều năm như vậy đi qua. Kỳ thật nàng vẫn luôn nhớ việc này. Năm đó bọn họ có duyên gặp được kia một đoạn nhật tử, hắn xem như nàng duy nhất tinh thần an ủi, chỉ tiếc đời này, trung quy không có cách nào ở hiện thực tương phùng, tụ Lý Phi hiện tại cũng hẳn là một lần nữa về tới kiếm các trung ngủ say, có lẽ cũng đã tìm được rồi tân chủ nhân. Bạch Nhung hiện tại nhớ lại kia một đoạn ở Thanh Châu nhật tử quả thực dường như đã có mấy đời. Khi đó nàng tổng cảm thấy bi thương, khổ sở chỉ là nàng tưởng cùng lúc sau nhật tử so sánh với có lẽ kia đã là hạnh phúc nhất một đoạn thời gian. Khi đó nàng thiên chân, đơn thuần còn nghĩ lúc sau có cơ hội, hay không có thể sống lại sư phụ. Sau lại, theo nàng tu vi tinh tiến, trở về cửu trùng sau. Nàng mới biết được chết ở hắn thủ hạ người, là không có khả năng lại có sống lại cơ hội. Sở phi quang có thể dư lại một chút linh hồn mảnh nhỏ, đã là không dễ. Lúc sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm viện nhịn không được hỏi. Ta muốn về trước Thanh Châu Thành, bằng không cho ngươi đi tìm cái lang chung nhìn xem. Thấy nàng sắc mặt tái nhật, hai má cùng môi lại hồng dị thường, đứng dậy thời điểm, thậm chí còn có chút không xong, thoạt nhìn không tốt lắm. Ta không có việc gì, lang chung không cần. Nàng uyển cử, lúc sau ta tính toán, đi ra ngoài đi một chút, khắp nơi đi xem. Chờ xem đủ rồi, lại tuyển cái địa phương định cư. Không tồi, tu sĩ không nên trói buộc bởi một phương thiên địa. Bất quá, chỉ có ngươi một người sao? thẩm viện nhịn không được hỏi. Dựa theo Bạch Nhung bản lĩnh tuy không đến mức ứng phó không tới trên đường nguy hiểm, chỉ là tu sĩ tu hành, đại bộ phận cũng đều là kết bạn mà đi. Trong khoảng thời gian này đồng hành lúc sau, hắn càng thêm đối nàng tò mò, chỉ cảm thấy trên người bí ẩn quả thực nhiều đếm không xuể, hai người nhận thức lâu như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghe qua nàng nhắc tới người nhà. Hắn nói bóng nói gió quá nàng đón dâu tình huống, mỗi lần đều bị nàng nhàn nhạt mang quá không đề cập tới, nàng đối nam nhân thái độ đại để cũng đều là như thế, không thân cận không kháng cự, nhưng là hiển nhiên chút nào không có hứng thú, làm cho hắn càng thêm tò mò. Hai người cùng nhau trở về Thanh Châu Thành, Bạch Nhung nói không cần, thẩm Việt vẫn là cho nàng tìm cái lang chung tới nhìn nhìn, lang chung chỉ nói thân thể không có vấn đề, chỉ là bởi vì hàng năm cảm xúc không tốt tích tụ với tâm đại hỷ đại bi lại quá mức mới vừa rồi dẫn tới khí huyết không đủ, khi có vượng hội hôn mê cảm Bạch Nhung chỉ là cười cười cũng không đề bụng, thẩm Việt gọi người cho nàng khai phương thuốc đều cho nàng đặt ở khách điếm kêu nàng ngao ăn. Qua mấy ngày thẩm việt đối nàng nói ta cần thiết muốn về trước một lần tông môn cái này cho ngươi, ngươi có thể dùng nó tới tùy thời liên lạc ta chờ ta xong xuôi sự lại đến tìm ngươi. Thẩm việt cho nàng một cái liên lạc dùng ngọc bội, bạch nhung nguyên bản không như thế nào để ý chuẩn bị để vào tay áo túi, thẳng đến nàng thấy rõ bạch ngọc thượng long văn cùng này thượng một cái nho nhỏ việt tự, ngón tay dừng một chút quá quý trọng không cần. Thẩm việt cười, đều là tục vật mà thôi, hà tất để ý này đó. Bạch nhung nhẹ nhàng lắc đầu. Xem nàng thái độ kiên định, không có xoay chuyển đường sống. Thẩm Việt nói, ngươi không phải nói thiếu ta một ân tình sao, hiện tại ta muốn ngươi còn ân tình này, nhận lấy này khối ngọc bội. Bạch Nhung mí môi, hào. Thẩm Việt không nghĩ tới nàng đáp ứng cũng nhanh như vậy, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy nàng nhìn tuổi còn trẻ, không biết vì sao, khí chất thực kỳ diệu, thậm chí có loại duyệt tẫn thiên phàm sau trầm đạm, nhưng là đều không phải là bởi vì lịch duyệt dẫn tới thành thục mà là một loại đối mọi việc đều đã không quá để ý tâm chết. Nàng đối người khác thái độ tựa đều là như thế, thẩm Việt trước kia từng bị lão sư nói qua, chỉ có tiểu ái tâm vô đại ái, chính là hiện giờ bạch nhung đảo như là trái lại, thẩm Việt lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, chỉ cảm thấy càng thêm tò mò cùng mới lạ. Ba ngày sau thẩm Việt điều chỉnh tốt sự bị rời đi Thanh Châu thành hồi tông. Hai người ở Thanh Châu cử thành chia tay, một tả một hữu ai đi đường nấy. Thẩm Việt hồi tông hoa nửa tháng, một đường gian khổ tạm thời không biểu. Linh cơ trước nay nhiều là nhàn vân dã hạc tung tích khó tìm. Bất quá, hắn mang theo hộp kiếm vội vàng gấp trở về khi, sư phụ thế nhưng vừa vặn ở tông. Linh cơ đạo nhân bộ dạng phi thường tuổi trẻ thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng. Thẩm Việt đem hộp kiếm cho hắn, này hộp kiếm lại là dùng tới tốt nam hải san hô sở chế tài liệu vô cùng chân quý, chạm trổ lại thượng thành chỉnh thể hiện ra một loại như yên tựa hà ảo mộc ửng đỏ, cho dù qua nhiều năm như vậy, quang hoa không có phai màu nửa phần, là vì khi một chi kiếm lượng thân định chế. Thẩm Việt nhìn chằm chằm xem tổng cảm thấy có loại kỳ quái ý tưởng, cảm thấy này hộp kiếm không có bất luận cái gì sát khí, nhìn không giống như là hộp kiếm, đảo như là cấp nữ nhi gia xính lễ, bao gồm hắn tìm được kia một thanh kiếm, từ thân kiếm độ rộng cùng kiếm chế thức tới xem cũng càng như là cấp nữ kiếm thu chuyên làm. Nghĩ vậy Thẩm Việt nhớ tới chính mình khí tu sư huynh từng đối hắn nói, hắn tìm được kia một thanh kiếm rất có huyền cơ, chỉ tiếc hiện tại đã không ở tông môn bị người mang đi. Hắn nói thời điểm tràn đầy tiếc núi, hận không thể lại nhiều nghiên cứu nghiên cứu kia một thanh kiếm thẩm Việt nghĩ vậy trong lòng bốc cháy lên không ít nghi vấn. Bọn họ vô hỏi tông đó là kiếm tông, môn hạ đệ tử cũng đều ái kiếm, sư phụ vì sao phải đem loại này hào kiếm tiễn đi? Lại là đưa đi nào? Ngay cả như vậy, vì sao còn muốn cho hắn lại đi tìm hộp kiếm? Vất vả ngươi! Linh cơ gật đầu, hắn vạch trần hộp kiếm thượng phù chú quả nhiên, sư phụ tu vi thâm hậu thẩm việt không hiểu hắn làm cái gì quyết chỉ nhìn đến hộp kiếm dị trạng nhanh chóng biến mất này thượng ánh sáng nhạt đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thẩm việt bỗng nhiên liền nhớ tới phía trước này hộp kiếm ở bạch nhung trước mặt dị trạng. Làm sao vậy, linh cơ phi thường nhạy bén, một đôi hắc bạch phân minh quân cờ giống nhau mắt thấy hướng về phía hắn. Thẩm Việt do dự một cái chớp mắt vẫn là nói, đệ tử ở đi Thanh Châu trên đường, gặp được một cái rất thú vị cô nương. Hắn đem gặp được Bạch Nhung sự tình một năm một mười đều đối Linh Cơ nói. Linh Cơ gật đầu mỉm cười, hắn hỏi cô nương này nhưng có đã nói với người tên họ ra thế. Thẩm Việt nói, nàng nói nàng là chiều ngôi nhân sĩ kêu thích Bạch. Chỉ là đệ tử cảm thấy, đại khái suất không phải tên thật. Thẩm Việt đánh giá, hẳn là cái dùng tên giả. Hiện tại thế đạo này, nàng một nữ từ độc thân bên ngoài hành tẩu dùng dùng tên giả thực bình thường. Linh cơ trên mặt nhìn không ra cảm xúc chỉ là chậm rãi nói, gia cửa bên ngoài quảng kết thiện duyên, nói không chừng, lúc sau còn có duyên phận. Đúng vậy, thẩm việt công kính mà nói, hắn cùng sư phụ nói chuyện trước nay cũng sẽ giữ lại ba phần. Về kiếm cùng hộp kiếm nghi vấn, hắn cũng bảo lưu lại xuống dưới. Thẩm việt rời khỏi sau, linh cơ kiểm tra rồi một lần hộp kiếm. Không sai. Xác thật là cùng chuôi này bạc kiếm xứng đôi cũng là một phần không có đưa ra lễ vật. Hắn nhớ tới thẩm Việt mới vừa rồi nói, cùng với hắn đối kia cô nương miêu tả. Thích bạch, nàng tới nhân gian, nói vậy cũng nên chính mắt thấy, sinh linh đồ thán thanh lam tông, này tự nhiên là tốt nhất phát triển. Cùng thẩm Việt tách ra lúc sau đi, bạch nhung một mình nam hạ đi chiều Ngô dọc theo đường đi gặp được rất rất nhiều người cùng sự nàng tiền thực mau liền dùng hết dư lại một ít kỳ chân dị bảo bạch nhung không muốn cầm đi cầm đồ cũng không nghĩ lại nhìn đến bất luận cái gì cùng hắn tương quan sự tình liền đem toàn bộ tay nải cùng nhau đưa cho một hộ nghèo khó nông gia lúc sau thanh kiếm cũng ném dùng chính mình hộ vệ kiếm tiền mua một thanh tân kiếm nàng kiếm pháp tinh thuần tu vi cũng cao một đường hiểu kinh vô hiểm không có gặp được qua cái gì khó giải quyết đến vô pháp xử lý vấn đề cứ như vậy 4 năm thực mau đi qua Nàng đi khắp cơ hồ hơn phân nửa đại lục dấu chân từ Nam đến Bắc từ Đông hướng Tây, chính mắt hoàn chỉnh gặp được thế giới này. Từ vương công quý tộc ăn uống linh đình, đến ven đường đông lạnh cốt thi hoành khắp nơi, cái gì đều gặp qua. Cũng nhìn thấy rất rất nhiều từ đường, nhìn thấy rất rất nhiều thành kính cầu nguyện, cầu nguyện trời xanh có mắt khẩn cầu mưa thuận gió hòa, hy vọng có người cứu bọn họ với nước lửa bên trong. Nàng vô pháp làm càng nhiều chỉ có thể yên lặng làm một ít chính mình khả năng cho phép sự tình. Dùng mưa xuống phù mưa xuống, dùng chính mình kiếm bảo hộ thường bảo hộ người, nàng học được một thân y thuật cũng càng thêm thuần thục, buông kiếm sau cũng có thể kiên nhẫn cứu trị người bị thương. Thứ 5 năm, năm thời điểm, nàng đi có chút mỏi mệt liền trở về Thanh Châu. Liền ở đã từng Thanh Châu 12 phong đối diện phong khâu rơi xuống chân, nơi này ly Thanh Châu thành không xa, lùi tới rất là phương tiện. Đã từng nàng nhớ tới, nơi này cũng từng là chúc minh quyết muốn mở y quán tuyển mà chi nhất. Bạch nhung ở đỉnh núi dựng nổi lên một cái sân nhỏ quá nổi lên bình tĩnh nhật từ nàng ở hậu viện sửa chữa một cái mộ viên hậu viện loại không ít trúc tương phi xanh um tươi tốt hình dạng nhỏ dài đỉnh bạt xanh ngắt gậy trúc thượng sái lạc loang lổ nước mắt trong rừng trúc có mấy tòa nho nhỏ nấm mồ liên miên ở bên nhau đều là không mồ là nàng cấp lý đinh trúc bọn họ tu sửa sở phi quang bài vị bị nàng cung ở phật đường nàng mỗi ngày niệm kinh khi liền đối diện. Bạch Nhung dưỡng một con tiểu miêu, một con tiểu cầu cứ như vậy quá. Kìa một ngày thống khổ theo nàng ngày càng tê mỏi chính mình tựa hồ cũng bắt đầu biến thành từng đợt đột đau. Nàng vốn dĩ không dự bị mở y quán, chỉ từ nàng cứu một cái bị chuột yêu độc tố bị thương thợ săn sau, liền bắt đầu dần dần lục tục có chân núi thôn dân lại đây tìm nàng tìm thầy chị bệnh hỏi dược. Bởi vì hiện tại thế đạo quá loạn, mọi người đều nghèo y dược càng thêm sang quý, rất nhiều người bị bệnh chỉ có thể ở nhà sinh sôi chờ chết tới người nhiều, Bạch Nhung liền sáng lập một khối tiểu dược điền chính mình bắt đầu đào tạo một ít thường dùng dược thảo. Bạch Nhung thực kiên nhẫn mà cho mỗi một cái người bệnh trị liệu cũng không thu tiền khám bệnh. Người miền núi băn khoăn, liền đem nhà mình loại mới mẻ giao quà. Dưỡng gà vịt thịt cá, huân đồ sấy ở trong núi săn lợn rừng đào tiên măng hoang dại nấm đều thành xếp thành đôi đưa. Nàng kia một gian tiểu nhà kho thường xuyên là tràn đầy căn bản ăn bất động. Nàng ngẫu nhiên chính mình làm làm thức ăn chay thỉnh người miền núi tới ăn cơm thường xuyên đều bị một đoạt mà không. Nàng tuổi trẻ mỹ lệ, lại độc thân một người. Ban đầu còn có không ít nhiệt tâm người miền núi tưởng cho nàng làm mai tưởng đem trong thôn nhất đoan chính tuổi trẻ thợ săn giới thiệu cho nàng. Bị nàng cười huyền cự, nói không có bất luận cái gì thành thân ý tưởng. Sau lại thấy mấy năm đi qua tích đại phu dung mạo thế nhưng cũng không có một chút ít thay đổi thêm chi kia một thân suất thần nhập hóa y thuật. Thích đại phu mặt mày cùng thần nữ từ trung cung phụng thần nữ giống có vài phần tương tự, không biết là ai trước phát hiện. Sau đó càng xem càng giống, mọi người đều cảm thấy giống, người miền núi đều cảm thấy, đây là gặp được thật sự tiên tử. Ở tại nàng phong khâu hạ bá tánh cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ phát hiện phong khâu chung quanh yêu vật so với bên ngoài rõ ràng một chút nhiều, hơn nữa trên núi ở Y Tiên, linh đan rượu dược đều là không thua tiền, một truyền mười mười truyền trăm, vì thế rất nhiều người đều chuyển nhà tới nàng trụ tiểu ngọn núi phụ cận chỉ nghĩ cầu cách che chở. Rốt cuộc ở như vậy loạn thế chung sống sót thật sự là gian nan. Chỉ là Bạch Nhung chưa bao giờ thu lưu bất luận kẻ nào ở trên núi qua đêm. Bóng đêm rơi xuống sau, liền lại chỉ còn lại có nàng một người cô độc mà ngồi ở Phật đường chung. Đối với sở phi quang bài vị, bên là tụ lý phi thường dùng quá một cái kiếm trùy. Nàng cô độc bóng dáng trên mặt đất kéo thật sự trường, an tĩnh mà đà tọa suốt một đêm cứ như vậy đi qua. Một ngày này, Bạch Nhung mới vừa tỉnh lại, cấp miêu nhi cầu nhi uy thực, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Nàng ngồi dậy, là cái cao lớn nam nhân. Thẩm Việt tới, phát thượng còn mang theo một chút thần lộ, nhìn ra được là vội vã tới rồi. Nàng mới vừa phong khâu định cư không lâu thẩm Việt liền đã tìm tới. Nàng cùng thẩm Việt vẫn luôn còn có liên lạc chỉ là bởi vì nàng đi được quá nhanh, hai người rất ít đến một chỗ địa phương. Sau lại nàng định cư xuống dưới lúc sau thẩm Việt liền thường xuyên lại đây bái phòng. Hắn nói nơi này như là một cái nho nhỏ nơi đặt chân, là loạn thế bên trong, khó được có thể cho người thả lòng thích ý. Cách bọn họ nhận thức cũng có 8 năm cùng từ trước bộ dáng so sánh với, hắn cũng thành thục không ít. Như thế nào sớm như vậy chạy tới. Bạch Nhung thấy hắn tháo xuống nón có khí đều còn không có xuyễn đều. Có một chuyện tốt, thẩm Việt cười, chờ ta ngồi xuống cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bạch Nhung ở trong sân thả một trương bàn vuông nhỏ trang bị ghế che, nàng cấp thẩm Việt pha nước trà, hắn một hơi uống làm nửa ly, mới vừa nói, gần đây thượng kinh có một hồi đấu giá hội, nghe nói tới không ít hiếm quý ngoạn ý nhi ta liền đi nhìn một lần. Không thành tưởng, ngươi biết ta phát hiện cái gì sao? Cái gì? Một gốc cây cao phẩm chất tiên lang thảo. Thấy nàng tựa hồ không có đặc biệt động dung bộ dáng, thẩm Việt cũng có chút thất vọng, hắn truyền động một chút trên tay ngọc ban chỉ. Vẫn là tiếp tục nói, ta nhớ rõ, người ta ban đầu nhận thức thời điểm. Người không phải liền nói, vẫn luôn đang tìm này tiên lang thảo sao. Ta lúc ấy còn nói với người, chưa bao giờ có nghe qua, đại khái suất là tìm không được. Không lường trước được có chỉ tiểu khuyển yêu không biết đi rồi cái gì vận khí ở bồng lai ngoài ý muốn nhặt được một gốc cây tiên lang thảo thật đúng là cấp kia súc sinh mang ra tới, bảy cong tám quải bị phóng tới đấu giá hội đương áp trục. Bạch Nhung nhấp môi, ban đầu, nàng xác thật là cho thẩm thanh tố tìm tiên lang thảo loại trừ hàn độc. Mấy năm nay, nàng nhớ tới nhiều nhất người chính là thầm thanh tố. Sẽ nhớ tới vẫn là trẻ con hắn, nhớ tới nàng rời đi khi tiểu hài tử cố nén nước mắt. Chỉ lạc nghĩ đến Thẩm Thanh Tố trên người còn có thuộc về hắn nửa bên huyết mạch này đó thời khắc ôn nhu chính là biến mất hơn phân nửa, biến thành thấu xương giá lạnh. Vì thế sau lại, nàng muốn đi tìm tiên lang thảo cảm xúc liền cũng chậm rãi phai nhạt mấy năm nay, càng là vẫn luôn ở hoàn toàn cưỡng bách chính mình buông. Thẩm Việt thực mẫn cảm nhận thấy được nàng cảm xúc không đúng, hắn thong thả ung dung gắp một chiếc đũa nàng ướp tiểu thảo, khích lệ, người nơi này mang chua cùng rau dền đều là nhất tuyệt. Này 8 năm đi qua, nàng dung mạo thế nhưng một chút cũng không có thay đổi. Thẩm Việt liền chậm rãi biết, nàng có lẽ thật sự không phải người. Nhưng là trên người nàng cũng cảm thụ không đến nửa phần yêu khí. Thẩm Việt cảm thấy rất tò mò, hơn nữa nàng tựa hồ cái gì đều sẽ một ít sẽ kiếm pháp, y thuật, nữ hồng không tồi, thậm chí liền chế biến thức ăn cũng sẽ còn có cái gì sẽ không. Bạch Nhung cười cười, ngươi nếu là thích có thể lấy một ít trở về. Hào, không ngờ hắn thật nói. Lấy ta lấy cái này cùng ngươi đổi, hắn móc ra một cái tiểu hộp ngọc đẩy qua đi Mở ra lúc sau, bên trong hàn ý mười phần, sương mù trung che lấp thế nhưng thật là một gốc cây thuyết tha tiên khí dược thảo Thật là kia trong lời đồn tiên lang thảo, đến tới thế nhưng như vậy không uổng công phu Bạch nhung ý cười chậm rãi biến mất miễn cưỡng cười nói, ta im đồ ăn từ đâu ra như vậy quý Không tốn một phân tiền, thẩm việt búng tay một cái Này dược thảo nguyên bản đó là tiểu súc sinh ở bồng lai trộm ra tới, nhà ta công chính xảo có chút quan hệ, liền thuận lợi bắt lấy tịch thu, không làm này dược thảo thượng bán đấu giá. Thẩm Việt xuất thân hẳn là rất cao, hắn cũng không có ở nàng trước mặt che lấp quá nhiều ít Bạch nhung đối thân phận của hắn kỳ thật đã đoán được hơn phân nửa. Thấy nàng vẫn luôn không giao động thẩm Việt trên mặt cũng có chút không nhịn được. Người mỗi ngày ở chỗ này cho người ta xem bệnh, ngày nào đó đi ngao một nồi nước phân cũng không tồi cho là vì dân. Thẩm Việt nói, hoặc là người nếu là không nghĩ cầm đi ném cũng đúng. Hắn cấp ra đồ vật tuyệt đối không thể lại lấy về đi. Ta ngày mai còn phải đi về thượng kinh, đi trước sợ không kịp. Thẩm Việt cảm ơn ngươi. Bạch Nhung không có động kia hộp đối với rào che sơ bóng dáng, nhẹ nhàng nói một tiếng. Cho là ta cho bọn hắn phó tiền khám bệnh. Hắn thanh âm cũng nhẹ nhàng lên ngoái đầu nhìn lại chiều nàng cười. Trên bàn bãi kia một con hộp ngọc, tìm lâu như vậy đồ vật cứ như vậy đặt ở trước mắt theo lý thuyết hẳn là thực vui vẻ mới đúng. Nàng chỉ cần tìm một con tiểu yêu kêu nó đi yêu giới tùy tiện một cái chạm dịch cấp thẩm trường ly báo một cái lời nhắn. Hoặc là gửi đưa qua đi cái này hộp ngọc không đến 10 ngày liền có thể xuất hiện ở yêu vương cung. Sau đó có thể cấp thẩm thanh tố ngao dược. Chỉ là tưởng tượng một chút cái này hình ảnh, nàng đã lại bắt đầu khó chịu, đầu thậm chí đều bắt đầu dầu dĩ phát đau. thẩm thanh tố mạch máu chung, có hắn một nửa máu. Hắn không phải nàng một người hài tử. Bạch Nhung ngón tay hơi hơi phát run, nàng thật sâu hô hấp một ngụm chuyển nhà lúc sau, nàng rất ít lại có như vậy hít thở không thông cảm chính là hiện giờ chỉ là nhìn đến cái này hộp ngọc nghĩ đến hắn, nàng liền bắt đầu như vậy. Bạch Nhung thật sự vô pháp làm được đối mặt hắn. Nàng hít sâu mấy khẩu trong miệng bắt đầu niệm tụng tĩnh tâm quyết làm chính mình tạm thời bình phục trụ cảm xúc. Bạch Nhung đem này được đến không dễ tiên thảo phong hồi hộp ngọc để vào chính mình nhà kho chỗ sâu nhất. 8 năm đủ để phát sinh rất nhiều sự tình. Kia một năm, Bạch Nhung đi rồi qua 3 tháng thẩm trường ly thân phó cửu trùng phá trận. Sau đó, hắn bại. Ra ngoài mọi người dự kiến, thẩm trường ly không có thành công phá vỡ cửu trùng hộ trận. Nhiều năm như vậy, từ hắn phi thăng thành thục sau, hắn chưa bao giờ gặp quá bại tích một đường thế như trẻ tre tiên giới cùng hắn có giao thủ tiên tướng cũng đều không thể không thừa nhận hiện giờ trong tam giới, không người có thể địch hắn. Hắn có một thân từng làm kiếm tiên tinh thuần chính thống tu vi, lại có đoạn ma sau càng thêm cường hãn quỷ long chi khu vì bản thể. Chính là lúc này đây, hắn không có phá vỡ trận pháp. Thậm chí bởi vì phản phệ bị thương. Trận pháp trước, thẩm trường ly mặt vô biểu tình thu hồi bàn tay. Trung quanh yêu thần hai mặt nhìn nhau, không người dám nói một từ. cửu trùng hộ trận đã hướng không khai, hoa trừ cũng vô pháp, chỉ có thể mang bộ đội bắt đầu hồi triệt. Tiên binh sĩ khí đại trướng, hắn không thể không mang theo bộ đội rời khỏi tiên giới, lui về Minh Hà, hai bên bắt đầu rằng co, dần dần ở Minh Hà hình thành một đạo ranh giới rõ ràng giới hạn, hai bên đều không vượt qua, Minh Hà chi Minh cũng là vào lúc này bắt đầu hình thành. Thẩm trường ly trở về yêu giới. Tự nhiên không có bất luận kẻ nào dám chỉ trích hắn. Liền liền tính là tạm thời không có phá vỡ cựu trùng hộ trận, hắn chiến tích cùng uy vọng cũng như cũ đều không người có thể địch. Chỉ là, thẩm trường ly bắt đầu thay đổi. Hắn bắt đầu đem chính mình giam cầm ở trong thâm cung, hoàn toàn đóng cửa không ra thậm chí không hề chịu kiến bất luận cái gì thần tử chỉ có một hai cái tâm phúc có thể nhìn thấy hắn. Hắn không lập hậu cũng không có dựa theo mục đích chung ý tưởng cưới kính sơn xích âm. Thứ thư năm thế cục tiệm bình, đã xảy ra một việc trước xương vào cung tìm hắn thỉnh chỉ. minh hà chi chiến, bọn họ bắt làm thù binh một cái cơ hồ không có sức chiến đấu thép diêu tiên tử, là cái tự xưng tiểu đan điên nữ nhân, bị quan đi ngục chung sau, còn ở không được chửi bậy bệ hạ cung tiểu điện hạ điên điên khùng khùng, nói bệ hạ là hắn hôn phu tiểu điện hạ là con trai của nàng, gọi bọn hắn mau đem nàng thả ra đi, nghe được thù vệ sở tới mức chết khiếp, không dám giấu giếm, đều báo cáo đi lên. Bệ hạ chưa nói cái gì Trước xương tướng quân nhưng thật ra tới, trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, lúc sau thế nhưng thoát đem nàng mang về nhà mình, đặt ở chính mình bên người tự mình chiếu cố. Qua mấy năm, thấy thế cục dần dần ổn định, trước xương lại đây tự mình bái kiến bệ hạ. Hắn theo Thiên Dương tiến từ thần điện thời điểm, nhịn không được đều sừng sốt một cái chớp mắt. Rõ ràng là chính Ngọ thời điểm, đại điện cơ hồ ám không thấy quang, mây mù lượn lờ chung. Hắn ngửi được một chút kỳ dị mùi hương thoang thoảng, như là che phủ điều hòa xạ hương, mi diễm hư thối hương. Hắn thật sự bị bệnh, nhiều năm như vậy, trước xương vẫn luôn đi theo hắn bên người, cho dù là nhất gian nan thời điểm, hắn cũng chưa từng có như vậy cảm thụ, đây là lần đầu tiên. Bệ hạ thần nghĩ đến cầu một đạo ly kinh trì, người đi bao lâu, thẩm trường ly hỏi, hắn không có quay đầu lại. Trước xương ngừng lại một chút thiểu đan nói, không muốn lại ở chỗ này ở, muốn đi bên ngoài đi một chút. Trước xương theo thẩm trường ly mấy trăm năm, hắn thành linh rất sớm, ở thẩm trường ly vẫn là thiếu niên khi liền ở kiếm các lựa chọn hắn, lúc sau lại hóa thật thể, hắn biết vô số bí mật tu vi năng lực đều là nhất lưu, có thể nói thẩm trường ly phụ tá đắc lực. Hơn nữa hắn còn có cái đặc thù tác dụng, hắn ban đầu hóa thân tướng mạo cơ hồ cùng thẩm trường ly cơ hồ giống nhau như đúc có thể đảm đương hắn hồn nhiên thiên thành thế thân ảnh về. Như vậy một người, muốn cùng một cái tiên giới khí từ cùng nhau rời đi đi ẩn cư. Trước xương lộ ra ý tứ này khi chuyện này liền ở Thẩm Trường Ly phụ tá nhấc lên sóng to gió lớn, không có bất luận kẻ nào đồng ý, cũng không bất luận kẻ nào cảm thấy Thẩm Trường Ly sẽ đồng ý. Xương khói lượn lờ chung, Thẩm Trường Ly ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái. Hắn sườn mặt gầy ôm anh tuấn, thần sắc lại rất bình tĩnh, cũng không nửa phần tức giận. Nàng gần đây trạng thái hảo không ít, trước xương thấp giọng nói, thần cũng cảm thấy thần từ trước quá mức bận rộn, không có nhiều bồi nàng, che chờ nàng thời gian. Trước xương ít nói, thiểu đan đánh chửi cũng đều chịu, vẫn luôn yên lặng mà đối nàng hào, từ trước những cái đó sự tình, hắn cũng không biết nên như thế nào đối thiểu đan giải thích chỉ có thể trước sau như một canh giữ ở bên người nàng, qua mấy năm thiểu đan thái độ bắt đầu dần dần mềm hóa. Người đi đi, thẩm trường ly nói, không cần lại trở về, hắn âm sắp nhàn nhạt nghe không rõ ràng hỉ nộ. Tạ bệ hạ, hắn quỳ một gối, đối với cái kia trên đài cao cô độc cao và rốc bóng dáng cung kính mà cho hắn cuối cùng một lần hành đại lễ. Trong điện chỉ còn lại có hắn. Thẩm trường ly thấy quá thiểu đan ban đầu đối trước xương mâu thuẫn cùng chán ghét. Trước đoạn thời gian, trước xương ngẫu nhiên ra một lần xa nhà làm việc đi một tháng, nàng thậm chí bắt đầu tìm hiểu hắn đi đâu. Lúc này đây, hắn muốn rời đi yêu giới, đi ẩn cư tất nhiên là trải qua thiểu đan ngầm đồng ý. Như thế biến hóa, kỳ thật dựa theo hắn từ trước tính cách hắn tất nhiên không có khả năng như vậy thả chạy trước xương. Thẩm trường ly một lần nữa đóng mắt. Hắn lại làm sao không phải, muốn mượn người khác viên mãn, tới đạt thành chính mình tinh thần thượng an ủi. Nếu là hắn cũng có thể, ở một cái trời trong nắng ấm ngày mùa thu, trước sương mang theo thiểu đan rời đi. Không có kinh động bất luận kẻ nào, thẩm trường ly hiện giờ cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào gặp mặt từ tuyên dương ra mặt, tạm thay hắn cùng ngoại giới liên hệ. Về bệ hạ thân thể thiếu an, Trầm Mê vật đồn đãi vớ vẩn cũng ở trong cung truyền ồn ào huyên náo, chỉ là không ai có thể nhìn thấy hắn chân dung, nếu nói hắn xa vào tử sắc uống thuốc chỉ là vì trợ hứng. Trong cung dư lại phi tử, đã có hồi lâu không có gặp qua Thẩm Trường Ly, đều ở trong cung ở hóa trong khi chồng còn sống, các nàng đều không có tiếp cận Tử thần điện tư cách đều bị tuyên Dương lễ phép ngăn ở bên ngoài. Thẩm Trường Ly trầm mê ở che phủ hương cho hắn bệnh ra ảo cảnh chung. Hắn chẳng những muốn bạch nhung ở hắn bên người còn muốn nàng giống như trước như vậy yêu hắn. Ở ảo cảnh chung, hắn thể nghiệm tới rồi thậm chí bắt đầu trầm mê. Hắn đã bắt đầu có chút phân không rõ ràng lắm chính mình cùng thẩm hoàn ngọc khác nhau. Có cái tà tu cho hắn tiến hiến cái biện pháp, hắn tình ti liên quan cùng nàng ký ức đều bị tịnh hòa thiêu hủy, thần tiên đều tìm không trở lại. Nhưng là, hắn có các biện pháp có thể cho bệ hạ hồi phục ký ức, cái này ta tu từ trước là khí tu hắn có một bộ chính mình nghiên cứu công pháp, có thể dùng từng chứng kiến qua hồi ức đồ vật nâng lên lấy ra khí linh, ôn dưỡng ở ký chủ linh phủ chung, do đó lấy ra ra ký ức. Chỉ là, bởi vì năm tái lâu lắm, như vậy lấy ra ra tới ký ức đều là sai lệch mơ hồ thả không liên tục. Đối linh thể tổn thương cực đại thực dễ dàng tàu hỏa nhập ma. Thẩm trường ly trọng thường cái kia tà tu. Chỉ tiếc bọn họ chi gian dư lại tín vật đã không nhiều lắm, nhiều năm thư tín bị hắn tự mình thiêu, nàng cho hắn thân thủ họa họa lui. Mặt nạ khăn tay đều ném, hắn phái người đi tam giới siêu tầm, dùng như vậy biện pháp ý đồ đem ký ức lấy ra ra tới, mơ mơ hồ hồ bắt đầu khâu quan khán bọn họ từ trước. Vào đông, viên trung tuyết địa, một chiếc một sau chạy tới hai cái thiếu niên, trong tay đều cầm trường cung. Phía trước áo bào trắng thiếu niên thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, tay bó trường bào cầm y đai ngọc eo thon thon chắc hữu lực. Hắn hư hiếp mắt ra tay tốc độ cực nhanh, lấy mắt thường thấy không rõ lắm tốc độ kéo cung bắn tên liền mạch lưu loát kia mai hoa lộc một tiếng cũng chưa kêu ra tới ít hầu liền đã bị mũi tên bắn thủng ngã xuống vũng máu bên trong thành công hắn theo bản năng chọn một chút mi khuôn mặt trắng nõn như ngọc tươi đẹp ngũ quan cùng khóe mắt đuôi lông mày trời sinh thanh lãnh ngạo khí dung hợp cực hảo là cái làm người nhìn thấy quên tục mỹ thiếu niên hắn phía sau đi theo chính là cái lam bào thiếu niên một cái dung mạo cũng không kém nhưng là ầm ý, cảm mãnh liệt mắt thấy thẩm thanh tố đã ra mũi tên hắn vội cũng theo bắn một mũi tên chật mai hoa lộc chấn kinh chạy người kéo cung khi giơ tay muốn cao một ít thẩm thanh tố nói khoa tay múa chân một động tác Muốn mau, ân, âm sơn nghiên gật đầu, lại bắn một mũi tên chúng thẩm thanh tố mới vừa rồi vừa lòng. Hắn tu vi tiến bộ thực mau, hơn nữa một thân cưỡi ngựa bắn công bản lĩnh cùng thuần thuộc tinh diệu kiếm thuật ở yêu vương đều liên can còn em quý tộc chung cũng là cực kỳ xuất sắc. Âm sơn nghiên luôn là đi theo hắn phía sau. Hắn là phản đồ khí tử, nguyên bản hẳn là quá đến thê thảm hèn mọn, chỉ tiếc không thể hiểu được được thái tử điện hạ lọt mắt xanh, nguyện ý hạ mình hô quý đem hắn mang theo trên người che trở cũng không ai dám khi dễ hắn. Mắt thấy sắc trời chơi xuống dưới âm sơn nghiên đã đói bụng, thầm thì kêu hai tiếng. thẩm thanh tố đem cung cùng mũi tên túi đệ còn cấp hạ nhân, hỏi thạch anh, bữa tối bị hảo đi. Thạch anh vội nói, tất nhiên là bị hảo. Hôm nay ăn Tết đâu? Hôm nay xác thật là yêu giới hoa đăng tiếc Thẩm thanh tố hỏi, bệ hạ tới không tới, thạch canh trầm mặc một lát lắc đầu, bệ hạ ở từ thần điện bế quan tu hành, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, sợ làm tức giận tiểu điện hạ. Năm gần đây, hắn cùng thẩm trường ly quan hệ càng ngày càng kém, gặp mặt thời điểm cũng rất ít. Đặc biệt mấy năm nay, hắn trưởng thành hiểu chuyện cũng đã nhìn ra một ít việc thật đã biết đại để là mẫu thân căn bản không yêu phụ hoàng. Mẫu thân không phải phụ hoàng thê từ thậm chí kính sơn xích âm nói cho hắn chân tướng. Bọn họ chưa bao giờ cử hành quá hôn lễ, thậm chí, liền phụ hoàng phi tử đều không phải. Kia một ngày, hắn mơ màng hồ đồ cả ngày, như bị xét đánh. Từ trước phụ hoàng cùng hắn nói, hắn cùng mẹ lưỡng tình tương duyệt ngọt ngào, đều là bịa đặt. Từ trước hắn hỏi quá, phụ hoàng nói bọn họ lúc còn rất nhỏ liền nhận thức từ trước hắn bên ngoài tu hành khi, dự thư tín liên hệ cũng đã nói với hắn từ trước nương là như thế nào ở trên nền tuyết chạm dịch chờ hắn trở về. Hắn nghe được thực vui mừng, cảm thấy mẫu thân hiện tại không thể bồi ở hắn bên người tất nhiên là bởi vì chính mình không thể khống chế nguyên nhân. Này đó đều là giả, mẹ không có đối phụ hoàng lộ ra quá một cái tê cười. Thậm chí nàng bị nhốt ở trong cung thời điểm, nàng không khoái hoạt, nàng nhất định phải đi. Năm đó hắn khó hiểu, hiện tại toàn suy nghĩ cẩn thận, mẫu thân có lẽ căn bản là không yêu phụ hoàng. Mẹ đi rồi, thẩm trường ly cũng bắt đầu bế quan cơ hồ không thấy hắn. Thẩm thanh tố lẻ loi một mình lớn lên, hắn nhất cô độc thời điểm thậm chí sẽ đối phụ hoàng dâng lên một cổ vạn vẹo vi diệu hận oán, nếu là không có hắn, mẫu thân có phải hay không liền sẽ không đi. Là hắn đem hắn một cái hoàn chỉnh ra làm cho sụp đổ. Hắn lo một phen trên chán mồ hôi, thạch anh ta hiện tại trình độ so với phụ hoàng năm đó như thế nào. Thạch anh là băng hải lão nhân, trước kia thường phục hầu thầm trường ly. Thạch anh nói: "Bệ hạ trời sinh kiếm cốt tu hành bắt đầu đến sớm, ở cái này tuổi tác thời điểm, kiếm pháp đã đại thành, có thể có phá núi phân hải khả năng." Thạch anh nghĩ đến hắn bị sống sờ sờ từ trong cơ thể rút ra kiếm cốt, vẫn là nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Chỉ tiếc tiểu điện hạ không có di truyền đến này một thân kiếm cốt. Thẩm Thanh Tố khuôn mặt xoát một chút liền trầm đi xuống. Hắn tính tình hào cường tranh tiêm yêu vương đều bạn cùng lứa tuổi đều xa xa không đuổi kịp hắn, bởi vậy hắn tự nhiên mà đem chính mình mục tiêu thiết chí thành phụ hoàng, lại mỗi khi bất toại người ý. Hắn kế thừa mẫu thân linh căn, lại là thủy mộc song linh căn, cũng không có kế thừa kia nam nhân băng linh căn, tuy rằng cũng coi như là tuyệt hảo thiên phú, lại không có năm đó thẩm trường ly thiếu niên khi bị mỗi người khen kinh tài tuyệt diễm. Nghe nói phụ hoàng gần nhất thân thể không khỏe, thẩm thanh tố chậm rãi nói. Cô hay không cũng ứng đi thăm thăm, hắn nói, Phụ Hoàng không muốn thấy cô, cô liền đi gặp Phụ Hoàng. Thạch anh không dám nhiều lời, biết nói cũng vô dụng. Này đôi phụ tử tính tình đều cường thế thả bảo thủ trong xương cốt giống nhau như đúc. Âm Sơn nhiên nghe được một đoạn này đối thoại cũng không dám nói thêm cái gì. Thẩm thanh tố ngẫu nhiên sẽ cùng hắn nhắc tới hắn mẫu thân, ngôn ngữ bên trong rất là thân hậu hoài niệm, hiện giờ hắn cũng không dám lại phàn cao kêu nàng mẹ cũng chỉ có thể đem thơ ấu kia một đoạn ấm áp hồi ức yên lặng giấu ở trong lòng. Từ thần điện quanh năm thấu không vào quang, phụ hoàng, nhi thần tối nay thỉnh ngài đi dự tiệc. Thẩm thanh tố vẫn luôn nhớ rõ mẫu thần ấm áp mềm mại tay, nhớ rõ bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt khi nương ôm hắn, nước mắt tí tách đến hắn cổ bộ dáng nàng cũng khóc nàng luyến tiếc hắn chính là bởi vì hắn mẹ vẫn là nghĩa vô phản cố mà đi rồi thậm chí vừa đi lâu như vậy không còn có trở về qua mẹ sẽ không kỳ thật là hận hắn đi bọn họ như thế nào sẽ sinh hạ hắn thẩm thanh tố tưởng không rõ thẩm trường ly không có lên tiếng lệ phi oanh phi bình phi cũng đều đã tới rồi đang đợi ngài dự tiệc thẩm thanh tố lại nói nhìn như cung kính mà nhắc nhở cút đi thẩm trường ly nói Hắn từ thật mạnh màn che sau đứng lên. Nam nhân mặt mày cùng hắn cực giống, vóc người lại so hắn cao, càng thêm đĩnh bạc cao lớn, vai lưng rộng lớn, khí chất lại trời sinh so hắn nội liễm rất nhiều. Thẩm thanh tố tự nhiên không có cút đi. Hai người mặt đối mặt đứng ai đều không có lùi bước. Thẩm thanh tố nhu hòa môi cùng cầm hình dạng mơ hồ còn có thể nhìn ra một chút bạch nhung bóng dáng, khi còn nhỏ càng rõ ràng một chút, nhưng là theo hắn lớn lên, cùng hắn lớn lên càng ngày càng giống, thậm chí đã nhìn không ra nhiều ít bạch nhung bóng dáng, tính cách cũng không giống hắn, làm hắn nhìn càng thêm phiền chán. Thẩm thanh tố cùng bạch nhung nhất giống thời điểm, chính là hắn yêu nhất hắn thời điểm. Mẫu thân đi rồi 8 năm, nàng khi nào có thể trở về? Thẩm thanh tố nói, thẩm trường ly không nói nhiều năm như vậy, thẩm thanh tố không phải không hỏi qua hắn vấn đề này, hắn chưa từng có trả lời quá. mắt thấy phụ hoàng không trả lời, lại muốn đem chuyện này xử lý lạnh xem hắn như vậy bộ dáng thẩm thanh tố áp lực lấy lâu cảm xúc hoàn toàn băng rồi, mẫu hậu kỳ thật căn bản liền không có từng yêu ngài đi. cho nên nàng đến bây giờ đều không muốn trở về. này cùng thẩm trường ly nhiều năm như vậy đối hắn nói hoàn toàn không giống nhau. thẩm trường ly chậm rãi nhìn hắn có một cái chớp mắt đối tượng tầm mắt thời điểm thẩm thanh tố cơ hồ có loại chết đã đến nơi khủng hoảng phụ hoàng sẽ thật sự giết hắn sao nhiều năm như vậy đều đang nói hắn thân thể thiếu dai bởi vì trầm mê tử sắc cùng bị thương đã không được như xưa chính là ở trước mặt hắn hắn phát hiện phụ hoàng vẫn là cùng từ trước giống nhau như đúc cường hãn thẩm thanh tố thậm chí lần đầu tiên cảm nhận được từ trước hắn chưa bao giờ đối hắn biểu hiện ra quá cảm giác áp bách trẻ tuổi muốn cướp lấy lực lượng tiểu lang, ở thành Nhiên Lang Vương trước mặt không chút sức lực chống cự. Ta lặp lại lần nữa, Thẩm Thanh Tố cút đi. Nam nhân thanh âm trầm thấp gần từng chữ một, ngươi hôm nay nói thí lời nói, ta có thể đương không nghe thấy. Thẩm Thanh Tố cắn răng, ngón tay phát run, xoay người liền đi rồi. Bởi vì khuất nhục hòa khí phẫn cả người đều ở phát run. Thẩm Thanh Tố đi rồi, trong điện chỉ còn lại có hắn một người hắn ho khan vài tiếng, nhìn đến trong tay có vài giờ đen nhánh máu tươi. trên người hắn có độc phát tác càng thêm lợi hại, đau đớn đối hắn mà nói không xa lạ, chỉ là hắn không nghĩ làm chính mình lại mất khống chế. hắn yêu cầu đối chính mình trăm phần trăm đem khống quyền, không hề dẫm vào quá khứ vết xe đổ. bệ hạ ngài phá trận thời điểm cũng là vì điểm này băn khoăn đi. tuyên dương thấp giọng nói, cho nên không có phát huy ra tới toàn lực, thậm chí hắn cảm thấy bệ hạ trong lòng là có mê vọng. Thẩm trường ly không trả lời. Hắn nhà nhạt nói tuyên dương. Người nói, đời này ta còn sẽ có tái kiến nàng thời điểm sao? Khi đó, nàng còn sẽ nhớ rõ ta sao. Bài cô nương đi rồi 8 năm, không có tin thức cái gì đều ném. Bệ hạ lần đầu tiên thử buông tay, đổi lấy chính là như vậy một cái cũng là dự kiến bên trong kết cục. Không có kỳ tích phát sinh trên thế giới này, nguyên bản liền không tồn tại kỳ tích có đều chỉ là dự kiến bên trong cùng với đột nhiên tới tai họa vào đêm lúc sau hắn ở trong chướng đi vào giấc ngủ màn tràn ngập mi diễm nồng đậm xạ hương hắn đi vào giấc mộng lúc này đây lại rõ ràng mà thấy được một nữ nhân là bạch nhung ăn mặc một thân hỉ phục như mây tóc đen cao cao bàn thành búi tóc cút đi ở nữ nhân mềm mại cánh tay sắp bế lên tới khi hắn mở bừng mắt mấy trăm năm đi qua ngươi vẫn là như vậy nữ nhân cười khanh khách lên ca ca ngươi là như thế nào liếc mắt một cái nhận ra tới Đối nàng đã như vậy quen thuộc sao, xem ra ta bỏ lỡ rất nhiều trò hay a nàng nói lời này khi trong mắt lại tràn đầy oán độc, không hề ý cười. Sở vãn ly hỏi thẩm trường ly, người từ trước liền thật sự không có từng yêu ta nửa phần sao. thẩm trường ly không có cùng nàng nói nhiều hứng thú, mắt cũng không nâng. Hắn linh lực cường đại, sở vãn ly mượn dùng ngoại lực nhiều nhất có thể ở hắn trong mộng dừng lại một nén nhang thời gian, hiện giờ đã qua đi một nửa. Người thích bạch nhung cũng không quan hệ, chờ thêm đoạn thời gian, nàng thân hình chính là của ta, đến lúc đó, ta dùng thân thể của nàng tới bồi phu quân, được không? Giọng nói của nàng phóng đến thiên chân, ác ý lại không thêm che giấu. Hắn mở to mắt, hẹp dài mắt thấy hướng nàng, người ở ma giới, đều không phải là ở tam giới ở ngoài, nếu là tưởng lại chết một lần, thần hồn câu diệt tẫn có thể thử xem. Ngữ khí thực bình tĩnh, hắn không có nửa điểm hối ý, đối với mấy trăm năm trước giết nàng chuyện này. Hắn thậm chí có thể lại sát nàng một lần. Sở vãn ly trợt ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn như vậy lãnh tâm lãnh tính một người nam nhân từ nhỏ đến lớn từ hắn vừa tới thanh lam tông thời điểm chính là như thế toàn bộ cảm tình đều chỉ cho một người, chỉ có người kia mới có thể được đến hắn quý giá cảm tình giao động. Hắn thường xuyên cho nàng viết thư chuẩn bị lễ vật, sau lại đính hôn càng là không chút nào che lấp bị sư huynh đệ trêu gẹo hắn ở nhà tiểu thê từ khi hắn như vậy nội liễm bảo thù tính tình lại chưa bao giờ có ngăn chờ quá. Cho dù hắn mất trí nhớ, không có tình ti cũng là như thế này. Cho dù hắn mất trí nhớ cùng nàng thành hôn, muốn lừa lừa nàng thế Bạch Nhung đi tìm chết thời điểm, hắn cũng không muốn làm nàng chạm vào một ngón tay còn tưởng cho ai lập trinh tiết đền thờ. Nàng cả đời này từng có rất nhiều váy hạ chi thần, chính là cho tới bây giờ thẩm trường ly như cũ là nàng trong lòng một đoàn nhất giày đặc bóng ma, làm nàng nhắc tới khởi liền có thể hận đến đôi mắt lấy máu. Sở vãn ly nói ca ca, đều như vậy, ngươi sẽ không còn đang nằm mơ, chờ mong ngươi còn có thể cùng bạch nhung ở bên nhau đi. Hắn lạnh băng mắt sốt cuộc nhìn phía nàng. Sở Vãn Ly càng nói càng hưng phấn, hắn như vậy ánh mắt quả thực làm nàng hai má ửng đỏ, ta hảo tâm nhắc nhở một chút ca ca, ngươi cùng nàng căn bản liền không phải một loại người, mệnh chung vô duyên, chú định là không có khả năng đi đến cùng nhau, lại như thế nào nỗ lực cũng không có khả năng nghịch thiên mà đi, một hai phải cưỡng cầu, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, làm cho hai người đều mình đầy thương tích. Thẩm Trường Ly không chút do dự bóp chặt nàng cổ, bóp thượng thân thể này mảnh khảnh cổ. Thẩm trường ly xác thật cùng từ trước không giống nhau, nàng rõ ràng mà thấy được hắn khuôn mặt cùng năm đó thanh châu phụ tuyết kiếm tiên khí chất thậm chí bộ dạng đều có không nhỏ biến hóa. Chỉ là nàng như cũ thích thích đến tưởng xé nát hắn cũng tưởng ở hắn dưới chân thần phục. Nàng liền thích hắn cùng thanh tuấn thủ lễ bề ngoài hoàn toàn không giống nhau trong xương cốt cuồng bội vô cỡ cùng tùy ý làm bậy. Nghịch thiên mà đi, hắn môi cong một chút đáy mắt không hề ý cười. Ai nói, người thiên lý nói. Hắn cùng Bạch Nhung ở bên nhau, đó là thiên lý bất dung. Hắn từ nhỏ liền chỉ tin chính mình thiên lý bất dung, liền đem thiên lý phiên. Sở vãn ly không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói tới. Đúng lúc này tiếng tim đập thấp A một tiếng, đi. Đi vào giấc mộng phương pháp đoạn tuyệt. Cái này cảnh trong mơ đến đây kết thúc. Đây là trong khoảng thời gian này, hắn lần đầu tiên như vậy rõ ràng mà nhìn đến nàng. Thẩm trường ly mờ to mắt, 95 năm. Cơ hồ mỗi một ngày, hắn đều là như vậy lại đây. Ở thanh tịch không người đại điện chung, ngày qua ngày. Làng hoàn kính đặt ở hắn giường biên, nam nhân tái nhật thon gầy ngón tay cầm lấy kim mặt gương, kính mặt có một đạo nhàn nhạt, nhạt cái khe, là năm thứ ba thời điểm, hắn tạp vẫn luôn không có nửa điểm tin tức gương, chỉ là qua mấy ngày, hắn tưởng nếu là Bạch Nhung tại đây mấy ngày tìm hắn thông tín, bỏ lỡ làm sao bây giờ, vì thế, hắn lại đem gương thua bổ lên, như cũ đặt ở giường biên. Một ngày một ngày quá, lại đi qua 6 năm, Bạch Nhung như cũ không có tin tức. Bắt đầu mùa đông, năm nay mùa màng không tốt, rất nhiều người ra đông lương không có chứa đựng đủ. Bạch Nhung mở ra chính mình kho hàng, thả rất nhiều lần lương cấp người miền núi. Một ngày này, không chung bay tiểu tuyết. Bạch Nhung phát hiện trong nhà rất nhiều vật dụng hàng ngày không đủ, liền đi một chuyến thanh châu thành chọn mua, nàng đi thời điểm ngồi một cái kêu chu thuận thôn dân xe bò trở về thời điểm tuyết hạ lớn, xe bò không dễ đi, Bạch Nhung không muốn kêu hắn tiếp tục đưa kêu hắn đi về trước chu thuận không đáp ứng, nói nhất định phải đưa y tiên về đến nhà, Bạch Nhung chỉ có thể uyển chuyển nói chính mình còn muốn đi thấy bằng hữu, bằng hữu liền trụ khe núi này. Khuyên can mãi, mới đem chu thuận khuyên đi trở về. Nàng mang theo khăn trùm đầu, vác tràn đầy rổ, đi rồi vài bước. Mới vừa ở trên mặt tuyết đi rồi vài bước, nàng đầu óc bỗng nhiên một trướng, đầu bắt đầu một xả một xả đau tầm nhìn đều bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Bạch nhung lảo đảo một chút, nàng thân thể hiện giờ thực không tồi, loại này thời tiết đối nàng căn bản tạo không thành nhiều ít ảnh hưởng, chỉ có thể là mặt khác nguyên nhân. Bạch Nhung không phải đối chính mình chẳng huống không hề hay biết ngốc từ từ nàng mới vừa sống lại thời điểm, ở tiên giới, nàng liền bắt đầu nhận thấy được không đúng rồi, tựa hồ có người muốn đối nàng động thủ, ban đầu xuống tay chính là nàng bản mạng pháp khí, chính là kia pháp khí vẫn luôn là nhược hóa ở tiên giới bảo tồn, theo lý thuyết không có khả năng có vấn đề. Nàng tưởng không rõ, nhưng là sau lại cũng chưa từng dùng qua, lúc sau đem chính mình bản mạng pháp khí lưu tại tiên giới. Lại sao lại, nàng ở cửu trùng khi, đồ ăn cũng bị động quá vài lần tay chân, bị hạ không sạch sẽ dược bởi vì nàng cảm ứng nhạy bén, vài lần đều bị điều tra ra, những cái đó dược đều là chút sô độc dược, độc tính độc bất từ nàng, cũng không có mặt khác đặc thù hiệu quả cùng với nói muốn muốn này độc phát huy hiệu quả càng như là một loại thử, đang xem có không thành công. Chính là, nàng vẫn là không hiểu, rốt cuộc là ai động tay. Đào đầu bắt đầu càng thêm kịch liệt, linh phủ thậm chí đều có đong đưa cảm giác. Bạch Nhung đi đường lung lay, nhìn đến trước mắt có một chỗ mở ra từ đường, nàng không hề nghĩ ngợi, đẩy cửa đâm vào. Thấy rõ trong nhà bầy biện lúc sau, nàng ngây ngẩn cả người. Thế nhưng vừa lúc lại là một chỗ thần nữ từ hương khói thế nhưng ngoài dự đoán đỉnh vượng. Như vậy năm mất mùa thậm chí còn có thể có hay không châm tẫn hương cùng sạch sẽ quả đĩa. Bạch Nhung ở đệm hương bồ ngồi hạ, linh phù đau đớn còn không có biến mất. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm tụng pháp quyết vận hành linh mạch. Nàng tu vi xưa đâu bằng nay, đối chính mình linh khí điều động thủ pháp cũng so từ trước tinh thuần rất nhiều. Bên ngoài tuyết dần dần lớn, Bạch Nhung ở nhân gian quá đến phi thường điệu thấp nàng phong ấn chính mình tiên thân, dùng bình thường tu sĩ thân phận tồn tại chỉ là không cười bỏ tiên thân không hề biện pháp. Mới vừa cười bỏ phong ấn, nàng kinh lạc nội chảy xuôi linh lực nháy mắt băng đằng, cơ hồ là nháy mắt từ chảy nhỏ giọt tế lưu biến thành băng đằng biển rộng. Nàng kiểm tra rồi chính mình linh phủ thế nhưng thật sự phát hiện một đoàn màu đen dơ bẩn. Đây là chưa trưởng thành cổ, nàng trong cơ thể như thế nào sẽ có cổ? Nàng hôm nay đau đầu, đó là bởi vì nó sao? Bạch Nhung nhíu mày, dùng linh lực vây quanh này một đoàn cổ, bắt đầu thử đem nó bài trừ đi ra ngoài. Nàng linh phủ chung, có một chỗ là vẫn luôn bị phong ấn, Bạch Nhung biết kia hẳn là bị nhiều năm trước cam một thần nữ thân thủ phong bế cũng là bởi vì này, nàng vẫn luôn nhìn không tới về cung điện trên trời hồi ức Bạch Nhung thực kiên nhẫn, loại trừ tinh lọc quá trình rằng có ước chừng sau nửa canh giờ. Nàng sau lưng thần nữ giống, bỗng nhiên phát ra nhạt nhẽo hơi mang. kia một đạo mơ mơ hồ hồ bóng trắng vươn tay ôn nhu phúc ở nàng trên chán, thở dài, ngươi làm được thực hảo, vượt qua dự kiến hảo. Là ngươi sao? Nàng không có trợn mắt cảm nhận được kia một sợi ôn nhu xúc cảm. Người nói cho ta, ta hiện tại rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Nàng hiện tại ban ngày nhìn bình thường, nhưng là buổi tối thường xuyên trình thúc không thể chợp mắt hợp lại mắt liền thường làm ác mộng thường xuyên mơ thấy chuyện cũ, những cái đó huyết nhục mơ hồ, sinh linh đồ thán địa ngục cảnh tưởng. Những cái đó nàng quen thuộc sống sờ sờ người đau gào kêu thảm ở bên tai tiếng vọng. Nàng dùng chữa bệnh từ thiện tới trục tội tới tê mỏi chính mình, lại chỉ là nhất thời, vô pháp lâu dài. Nàng biết quá khứ ca mộc đem chính mình thể xác thần vị, pháp lực đều để lại cho nàng, là muốn cho nàng làm một ít cái gì. Chỉ là, nàng hiện tại còn vô lực làm ra cuối cùng lựa chọn. Thẩm trường ly mấy trăm trước làm sự tình, người đã biết. Thần nữ thanh âm thực ôn nhu, xác thực nói, hẳn là ở phát hiện người hiến tế lúc sau, hắn hoàn toàn mất khống chế. Mất khống chế. Nàng nhớ tới chỉ Nhỉm Thanh Lam Tông, chỉ cảm thấy dạ dày bộ một trận co rút. Nàng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu vui sướng, không cảm thấy bị cảm động, chỉ cảm thấy muốn nôn mửa, phải bị Mãnh Liệt chịu tội cảm cùng chán ghét cảm bao phủ. Ở cùng một nữ nhân khác hôn lễ động phòng hoa chúc sau, lại dùng mặt khác vô tội người tánh mạng tới Trương Hiền đối nàng ái. Nàng có đôi khi cũng sẽ tưởng, nếu là nàng sinh hạ tới đã bị bóp chết, sớm một chút đã chết thì tốt rồi. Hoặc là cả đời không có gặp được quá người kia, nên có bao nhiêu hảo. Thần nữ thanh âm thực ôn nhu, người có nghĩ tới, trở về cửu trùng sao? Không có, nàng không muốn đãi ở yêu giới, nhưng cũng không muốn hồi cửu trùng. Nàng đối cửu trùng không có lòng trung thành, đối những cái đó ngồi không ăn bám tiên quan, cũng đã hoàn toàn thất vọng. Ở nhân gian, duy trì cái này lung lay sắp đổ cân bằng, đối nàng tới nói là lựa chọn tốt nhất. Thanh âm kia thở dài, ta tôn trọng người lựa chọn. Bạch Nhung cùng nàng Trung Quy vẫn là có không giống nhau địa phương. Nàng không thích cửu trùng, cũng tình có nhưng duyên. Kỳ thật sự tình vốn cũng không nên là như thế phát triển. Ta làm ngươi hạ phàm cũng không phải vì việc này. Thẩm Hoàn Ngọc nguyên bản nhân duyên không nên là ngươi. Này chỉ là một mặt nàng còn sót lại ở thần nữ từ trung quá khứ tàn hồn. Nguyên bản ký ức cũng đã mơ hồ, hắn năm đó bị phong ấn trước nói cho ta. Cung điện trên trời trước khi chết đối nàng nói qua một đoạn lời nói, nói hắn kiếp sau nhân duyên đã định ái có khác một thân, không bao giờ sẽ thích nàng, cũng sẽ không cùng nàng lại có co, -co bất luận cái gì liên quan. Nàng thiếu hắn, hắn không cần nàng dùng tình yêu còn, nhưng muốn nàng bồi hắn cùng nhau chuyển thế, xuất hiện ở hắn kiếp sau bên người. Nàng không có ứng thừa chỉ là yên lặng nghe. Phòng ấn cung điện trên trời sau, nàng biết chính mình đại nạn buông xuống. Vì thế liền đem chính mình hồn phách phóng dư hợp hoan thần mộc đưa xuống phàm trần. Nàng trước sau không yên tâm cung điện trên trời, đôi hắn trong xương cốt cuồng bội tự mình không có bất luận cái gì đạo đức cùng quy củ có thể trói buộc hắn. Như vậy một đầu dã thú mất đi khống chế là thực đáng sợ. Nàng lại không nghĩ rằng, này nhất cử động sau lại sẽ mang đến như vậy phản ứng dây chuyền. Hiện giờ, này đó trách nhiệm đều nặng chĩu đè ở bạch nhung trên người. Cơ hồ muốn đem nàng áp suy sụp. Thẩm trường ly cùng cung điện trên trời không giống nhau, trên người hắn kia một nửa nhân loại máu, làm hắn trở nên càng thêm cố chấp mà điên cuồng, cực đoan nguy hiểm. Chưa nói xong, thần nữ tàn hồn ứng cũng là tới rồi cực hạn, biến mất. Bạch Nhung mở bừng mắt, hẳn là bởi vì đặc thù hoàn cảnh, thêm chi nơi này hương khói cường thịnh mới vừa rồi có thể làm nàng cùng từ trước thần nữ con ngắn ngủi giao liêu cơ hội. Đào đầu đã bình ổn, Bạch Nhung hồ hấp tạm thời bình định, xài bước lên rổ, bắt đầu một lần nữa hướng tới ra phương hướng đi đến. Yêu vương đều tuyên dương cầm mật tin, mạo tuyết đêm khuya hướng tới từ thần điện đi đến. Hắn thực trầm ổn, xưa nay rất ít lộ ra như vậy thần sắc. Bệ hạ bài cô nương có tin tức, từ ba năm trước đây bắt đầu, đã tới rồi hắn có thể nhẫn nại cực hạn thẩm trường ly hướng tam giới phái ra thám tử. Bạch Nhung ở nhân gian Thanh Châu có tung tích. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt lại như cũ bị bọn họ bố trí ở Thanh Châu thám tử phát hiện. Kia thám tử không dám đến trễ nửa phần, lập tức viết kịch liệt tin, mấy cái canh giờ sau thưa tín liền đến tuyên dương trong tay. Đông tuyết phong sơn, cũng may nàng chọn mua kịp thời. Phong khâu liền ở mấy hộ nhà, lập tức muốn ăn Tết này mấy hộ nhà đều biết nàng lẻ loi một mình, đều sôi nổi mời nàng đi nhà bọn họ ăn Tết. Người miền núi người đều thực hào. Lại bị Bạch Nhung nguyền truyền từ chối, nàng hiện tại đã thói quen độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào đi được rất gần, tránh cho mang đến cho người khác tai họa ngập đầu, nàng đã không chịu nổi. Chỉ là không nghĩ tới, giao thừa lúc này đây. Nàng dọn xong cống phẩm, lại lau khô sở phi quang bài vị cấp trong nhà làm một lần tổng vệ sinh. Cửa bỗng nhiên dò ra mấy cái khuôn mặt hồng hồng đầu nhỏ. Cục đá nói, y tiên tỷ tỷ, mẹ kêu chúng ta cho ngươi đưa đồ ăn tới ở đây là nhà ta chính mình làm. Tiểu thúy nói tiên nữ tỷ tỷ ta a cha nói kêu ta cho ngươi đưa chúng ta nhà mình những trứng muối rượu. Còn có nhà yêm huân lộc chân, còn có còn có, này đó nhóc con trong tay đều sách theo rổ, không được ra bên ngoài đào. Nàng nhìn bọn họ chóp mũi bỗng nhiên có chút phiếm toan. Đem bọn họ đều ôm ở chính mình trong lòng ngực trên người tựa hồ khôi phục điểm điểm ấm áp. Chủ quản Thanh Châu yêu sử là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ yêu hoàng, đại yêu hiện tại đều không thế nào tới nhân gian, đều ở yêu giới hoặc là theo yêu hoàng cùng đi cửu trùng cho nên Thanh Châu này khối phỉ địa nhi cũng đến phiên hắn loại này tu vi không cao tiểu yêu quản. Bọn họ ở cùng tòa vân trên thuyền tất hiên khẩn trương đến hô hấp đều co quáp Yêu hoàng bệ hạ nhưng thật ra đọc không ra nhiều ít cảm xúc. Hắn nhìn thực tuổi trẻ có một chương anh Tuấn gương mặt thành thục mà anh Tuấn chỉ là trên người mang theo một chút như có như không bệnh khí. Tuy rằng có điểm này bệnh khí có lẽ bởi vì hàng năm thân cư địa vị cao trên người hắn xây dựng ảnh hưởng thực trọng, nhìn ra được là cùng trong lời đồn giống nhau, khống chế dục rất mạnh cường thế người đương quyền. Tất hiền nhớ tới yêu đều bay đầy trời nghe đồn, nói yêu hoàng bệ hạ hiện tại ngày ngày uống thuốc xa vào tiểu sắc, không để ý tới chiều chính. Nghĩ thầm, thoạt nhìn hoàn toàn không giống. Ít nhất này khổng lồ mạng lưới tình báo, hắn thao túng lên như cỗ thuận buồm xuôi gió thậm chí có thể tùy ý duỗi tay đến nhân gian tới. Lấy bệ hạ thủ đoạn muốn thanh trừ điểm này đồn đãi vớ vẩn chẳng phải là dễ như chờ bàn tay. Chẳng lẽ là thật sự, vẫn là hắn hoàn toàn không để bụng chính mình thanh danh. Trên thế giới có loại người này sao? Vân trên thuyền treo đèn lồng bị gió đêm thổi đến rào giặt xung động, giao thừa, điểm này nhiệt liệt hồng, rừng ở nam nhân ngọc bạch gầy ốm trên mặt thế nhưng hiện ra vài phần vô cớ thanh tịch. Bệ hạ tới rồi, tất hiên tất cung tất kính, hắn bên cạnh người theo một cái khắc hắc y nam nhân ứng chính là trong lời đồn tuyên dương, hắn hỏi không đi quấy giày nàng đi. Tất hiên nhanh chóng lắc đầu, bệ hạ không phải sớm giao đãi quá sao chúng ta chỉ phái hai cái cơ linh phòng giữ ở khe núi bên ngoài thủ, nhìn hay không có người ra vào, mặt khác tuyệt đối không có. Thẩm trường ly xa xa nhìn đến đỉnh núi kia một chỗ nho nhỏ sân, sáng lên một chút ánh sáng. Bên trong có tiểu hài tử thanh thúy nói chuyện thanh cùng tiếng cười, nàng thực thích tiểu hài tử ở thu nhỏ thuật pháp đậu bọn họ chơi cho dù bọn họ không hề huyết thống quan hệ. Từ trước thẩm trường ly thực chán ghét nàng bác ái, khi đó hắn ngạo mạn tuyệt đỉnh, khinh thường nàng đối hắn có thì vết ái, thậm chí khinh thường nhìn lại. Mà hiện tại, hắn tưởng, vì cái gì hắn không thể trở thành, nàng ái chúng sinh muôn nghìn chung một cái. Giao thừa, bạch nhung ngủ rất khá, có lẽ bởi vì này đó đáng yêu hài tử, nàng ngủ rất khá, một đêm vô mộng. Qua mấy ngày tuyết ngừng, thế nhưng nghênh đón một cái ngày nắng, đông dương chiếu lên trên người ấm áp. Bạch Nhung lấy cái chổi ở cửa quét tuyết quét vài cái, bỗng nhiên dừng lại cái chổi Có người tới, là cái nam nhân, liền ở rào che trước. Bạch Nhung ngón tay buộc chặt, nàng không ngoài ý muốn, biết này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nàng vẫn luôn trốn tránh làm cuối cùng quyết định chính là trung quy phải có cái kết quả. Chính là thẩm trường ly không có đối nàng như thế nào. Chỉ là lặng lặng đứng ở ba ngoài, nhìn rào che nội sân. Nhìn đến nàng cầm cái chổi. Dưới mái hiên song song phóng nón cối ít dừa quốc cái sọt như là một chỗ bình phàm nông ra. Bạch nhung trang điểm thật sự là tố nhã toàn thân không có nhiều ít dư thừa nhan sắc. Chỉ là có lẽ bởi vì ăn tết nàng dùng một cây màu son dài lụa đem tóc đen buộc chặt lên, một thân váy trắng, da bạch như tuyết, eo thon nắm chặt kia một chút tóc đen thượng cải dưa, làm cho cả người khiết tịnh tố nhã mặt mảy nháy mắt tươi đẹp vũ mị lên. Một con màu vàng tiểu thổ cẩu đang ở vây quanh nàng mừng rỡ Bạch Nhung khẽ mỉm cười, sơ sơ thiêu cầu đầu, nàng cũng dưỡng miêu, miêu Nhi chính bàn ở dưới mái hiên đệm hương bồ thượng ngủ. Hết thảy đều thực hào thực bình tĩnh thẳng đến nàng phát hiện hắn. Hắn bệnh càng thêm lợi hại tái nhợt ra thịt không hề huyết sắc. Ngoại hình nhìn không ra nhiều ít khác thường, nàng liếc mắt một cái cảm thấy, hắn bệnh rất lợi hại. Trên người không có bất luận cái gì sinh khí, đã hoàn toàn là ma thân, thẩm trường ly không có tiến vào, chỉ là an tĩnh đứng ở rào che ngoài. Vẫn là bị tìm được rồi, nàng ngón tay nắm chặt cái chổi. có thể thoát khỏi hắn nhiều năm như vậy, đã vượt qua nàng tưởng tượng. Ta không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ, thẩm trường ly nói, hắn không có đẩy cửa tiến vào. Nam nhân thân hình cao lớn, vai lưng rộng lớn thẳng, chủ mã so 9 năm trước càng thêm thành thục anh Tuấn, người ở bên ngoài trong mắt so với cao ngạo thanh lãnh mới vừa đi vào thanh niên khi bộ dáng hiện giờ hắn thậm chí nhiều một chút làm người phu làm cha ôn hòa trầm ổn. Bạch Nhung, ngươi vì cái gì không thoát được xa hơn, tàng đến càng tốt chút đâu, làm ta vĩnh viễn tìm không thấy ngươi. Hoặc là trở nên cũng đồ cường, cường đến gặp mặt đủ để nhất kiếm giết ta, liền có thể kết thúc loại này tra tấn. Hắn lầm bẩm nói, bị ta như vậy tìm được rồi, ngươi biết ta sẽ làm cái gì sao? Ngươi sẽ bị ta mang về, nhốt lại lộng chết đến rốt cuộc chạy bất động, không rời đi ta mới thôi. Hắn thon gầy ngón tay nhẹ nhàng đáp ở chiếc ly thượng, không có đầy cửa ánh nắng ở kia Trương Tuấn Mỹ bệnh trạng khuôn mặt rơi xuống khói mù, bình tĩnh nhìn nàng. Ánh mặt trời tối sầm đi xuống, mây tía bị che khuất. Nhiều năm như vậy đi qua, buông tay, không được, không buông tay cũng không được, hắn đã thi thẫn biện pháp, hắn không biết nên như thế nào xử lý loại tình huống này. Phần 9 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở gocdoc.com